Chương 302, Thanh diện nhân đồ, Nhiếp Tư Minh. Chương 302, Thanh diện nhân đồ, Nhiếp Tư Minh. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, đến chúng ta Thanh hạ, lại là Nhiếp Tư Minh. An Ninh phủ trên giáo trường được tin tức Lý Duệ cùng Tà Huy dẫn người sớm xin đợi. Tà Huy kia là hung hăng lập đầu. Thanh diện nhân đồ, Nhiếp Tư Minh. Lý Duệ trong lòng mặc niệm lấy mấy chữ, Viên Định Định thủ hạ bát đại nghĩa tử, cái cái nhất kiện, nhưng tính nét lại là khác nhau rất lớn. Nhiếp Tư Minh, nghe thấy mọi hiệu liền biết không tốt sống chung. Vị này Nhiếp tướng quân tương truyền 10 tuổi coi như đường phố giết người, bị quan phủ truy nã, thủ kinh mặt chi hình. Lưu Vong Tây Bắc, sau bởi vì dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần lập kỳ công bị Viên Hầu gia nhìn trúng, thu làm tiên phong, một đường cấp cở chạm tướng, cuối cùng cũng bị thu làm nhi tử. Từng lựa giết vài người, phá thành về sau, đem địch tướng thê nữ kéo đi mười dặm lăng nục đến chết. Thứ tay giết qua người không dưới 3000. Hung danh không ai không biết, không người không hay. Tào Uy nói hắn đã nghe qua nghe đồn. Liệt kê nhiếp Tư Minh từng kiện từng cọc từng cọc nghe rộn cả người tản bảo tiến hành. Tuy nói An Ninh vệ là quân doanh, đã từng có mấy lần đại chiến, thế nhưng không tưởng tượng ra được nhiếp Tư Minh loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Nguyên nhân chính là trên mặt có gai thanh giết người lại thậm chí so viên định đỉnh cái này binh thánh còn nhiều hơn, cho nên mới được cái thanh diện nhân đồ ngoại hiệu. Vô luật là trước khi nhập ngũ sự tích, vẫn là tòng quân sau sự tích, đều cực kỳ thống nhất, là cái trình cống ngâm nhân. Dạng này một hào nhân vật đến thanh hạ, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Tà Uy ngược lại nhìn về phía Lý Duệ, giống như cười mà không phải cười nói. "Lý đại nhân, nghe nói vị kia nhiếp tướng quân, tựa hồ cùng Khương đại nhân không hợp nhau." Lý Duệ sắc mặt như thường. Hắn đương nhiên cũng sớm đã biết được, Vương Lý trước đó gửi tới trong thư bên cạnh liền cố ý đề cập qua. Hôm đó Vân Châu thành bên trong, kỳ thật ngoại trừ viên hùng bên ngoài, còn có một người cũng đi, chính là Nhiếp Tư Minh, Viên Hùng Hỏa Quyền, Khương Lâm Tiên không nên, Nhiếp Tư Minh chọn lên trực tiếp động thủ, bị Khương Lâm Tiên một kiếm trực tiếp cho đánh bay, trực tiếp cho đính vào trên tường, trong chuyện này hầu phụ không ít người đều hiểu được. Ném đi như thế lớn mật, không hợp nhau liền là bình thường sự tình đang khi nói chuyện. Liền nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Trước mắt, liền có bảy tám cái người khoác trọng giáp người đi vào hai người bên cạnh. Dẫn đầu một cái tráng hán khôi ngô nhảy xuống ngựa, lấy nó an toàn xuống. Một đầu tóc ngắn, khuôn mặt coi như Đoan Chính Vũ Dũng, làm người khác chú ý nhất còn là hắn trên má phải hình xăm. Không cần nghĩ Dĩ nhiên chính là Thanh diện nhân đồ, Nhiếp Tư Minh, Nhiếp tướng quân. Tào Uy dẫn đầu cười ha hả nên đón tiếp lấy. Nhiếp Tư Minh trước kia liền là nghiêm chỉnh tướng quân, về sau viên hầu gia phong hầu, hắn cũng liền tan mất triều đình chức quan, đi theo viên định đỉnh tới Vân Châu. Tuy không quan thân, nhưng Tào Uy vẫn như cũng nửa điểm không dám đắc tội. Nhiếp Tư Minh coi như trừ bỏ viên hầu gia nghĩa tử cái này một thân phận, đó cũng là tiên tiên võ giả, chỉ là thực lực này cũng đủ để cho hắn tôn trọng. Lý Duệ cũng là cung kính hành lễ. Nhiếp Tư Minh thản nhiên nhìn hai người một chút, đối Tào Uy nói, "Lãnh binh trong người, theo ta ra khỏi thành tuần sát." "Đúng." Ta Huy thần sắc chấn động. Vị này nhất tướng quân quả nhiên là như trong truyền thuyết như kia lôi lệ phong hành. Tới An Ninh vệ, một ngụm nước đều không uống, liền muốn thẳng đến biên cảnh. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, gọi không tệ nhân, mình đi lãnh phạt. Nói xong, Nhất Tư Minh liền yên tĩnh đứng tại chỗ chờ lấy, giống như một tòa thoi như cột điện. Lý Duệ cũng không nói chuyện, liền an tĩnh đứng ở một bên. Ta Huy không dám chút nào lãnh đạm, sợ cho vị này thanh hà tương lai nhiều năm bên trong chân chính người nói chuyện lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Vừa đi, vừa hướng phủ ngũ, quan tân binh hay lớn, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Nhất định phải đem người gọi tới cho ta. Chưa tới một khắc đồng hồ, Tạ Uy liền mang theo hai cái doanh binh sĩ đi vào võ đài. Nhất Tư Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đi thôi. Lúc này cưỡi trên chiến mã, dẫn trăm người lên ngang rồi đi. Nhất Tư Minh đi. Linh Trung Thiên lúc này mới đi lên trước, đại ca, nước cờ này không đúng lắm nha. Lý Duệ đối với cái này sớm có đốn trước, đương nhiên không đúng. Hắn cùng Khương Lâm Tiên quan hệ mọi người đều biết, Nhất Tư Minh bị ngày trước hầu ra phụ tất cả mọi người đánh bay, có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn mới là quái sự. Hiện tại sáng suốt nhất làm phép là thật tốt ở tại Tham quân phủ bên trong, thiếu lộ diện, không muốn vị này Viên hầu ra cái thứ bảy nghĩa tử cho thỏa đáng. Chờ ngại hắn giáo tập thân phận, Nhiếp Tư Minh đương nhiên không có khả năng giết hắn, nhưng để cho hắn khó chịu vẫn là dễ như trở bàn tay. Đi thôi." Lý Duệ đối Ninh Trung Thiên nói một tiếng, sau đó liền chắp tay sau lưng hướng phía Tham quân phủ đi đến. Nhiếp Tư Minh không yêu phản ứng, hắn cũng vui vẻ đến tránh cái thanh nhàn. Không để ý Nhiếp Tư Minh vừa rồi thái độ. "Vừa đi, một bên nhắc tới. Mùa xuân, ăn là ăn lở mùa. Có hy vọng, từng có chút, nhưng không nhiều." Lý Duệ nhìn chằm chằm Hoa Lô, thấy nghiêm túc đau lòng nhà. Thiết Cuồng đều nói, đánh ra tới tiên binh là cho mình, kia tài liệu tiền cũng không đến hắn tới ra. Hàng không đãi, nuốt vàng hang. Lúc này mới 1 tháng cũng đến, liền không biết bao nhiêu thần thiết đập đi vào, mà lại những này thần thiết cấp bậc còn cực cao, giá trị lên thành. Tuy nói còn có thể thu về lợi dụng, nhưng tích lũy lại đến, cũng là con số không nhỏ. Cùng may thiết cuồng trạng thái tựa hồ có khởi sắc, gần nhất tiến triển rõ ràng so trước đó đã khá nhiều, để Lý Duệ thấy được một tia hy vọng. Gen sắt làm cho cùng đánh bạc đồng dạng kích thích, chỉ thấy thiết cuồng thiết truy múa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là thành toàn ảnh đúng lúc này. Thiết Cuồng la hét, "Lý tiểu tử, đừng cất giấu nệm, lấy ngươi binh thánh chân ý giúp ta." Lý Duệ ánh mắt ngưng tụ, tay phải đập vào Thiết Cuồng trên lưng, từ viên định đỉnh đình nơi đó lĩnh ngộ tới binh thánh chân ý đều dốc vào Thiết Cuồng trong thân thể. "Tốt, tốt, tốt, không hổ là đại ngu binh thánh, cái này chân ý quả nhiên là bá đạo." Thiết Cuồng cơ hội trong nháy mắt liền đỏ con mắt. "Vặn!" Nửa người trên quần áo càng là chống đỡ không nổi cuồng bạo khí tức cuối cùng nổ tung, vỡ nát thành từng khối vải tự. Thiết Cuồng một thân gầy gò nhưng là lực lượng cảm giác 10 phần cơ bắp triệt lộ. Vung mạnh thiết truy mang theo cuồng phong gọi trong phòng treo binh khí lay động, đinh đường rung động. Thấy cảnh này, Lưu Thiết Trụ mở to hai mắt nhìn. Cái đồ chơi này còn có thể gọi rèn sắt sao? Trang diện cũng quá dọa người một ít. Tròn vẹn qua nửa canh giờ, hậu viện rèn sắt âm thanh lúc này mới dần dần ngưng. Thiết cuồng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lý tiểu tử, ngày mai tiếp tục, thiên hạ này trước mười chân ý quả nhiên là tuyệt tốt, ta đến cảm đắm giác. Nói xong cũng cất tiếng cười to. Lý Duệ sắc mặt có chút cổ quái, hắn không nghĩ tới cái này binh thánh chân ý thế mà còn có ạ rèn lịn tác dụng, nhìn Thiết lão đầu vừa rồi giữ dỗ đến rối tinh rối mù cùng trước đó hoàn toàn tượng như hai người. Bất quá đã có thể đến giúp Thiết Cuồng Liển cực kỳ tốt. Rốt cuộc Thiết Cuồng Tiên binh là cho mình, giúp Thiết Cuồng Liển là giúp mình nha. Vũ Quốc, Cự Thạch Thành. Thành này thành chủ họ Kỳ, liền đã chú định thuộc về Đâm Vũ, bây giờ, thành bên trong ba thành cao thủ đều là từ Ngô Quốc Quỷ Minh giáo mà đến. Từ khi Man Quốc thành phá đi về sau, nơi này liền thành khoảng cách Ngô Quốc gần nhất địa phương. Phủ thành chủ bên trong. Giáo chủ, ngài thật còn sống. Cự Thạch Thành thành chủ Kỳ Vân Thanh em có chút run rẩy nhìn qua trước mắt toàn thân vết máu, lẫn phiến rơi xuống hơn phân nửa giao long. Cái này giao long cùng cái khác giao thuộc có chỗ khác biệt. Móng vuốt thần ẩn, ẩn có nổi lên. Bốn chảo là giao, ngũ chảo là rồng, rõ ràng chính là muốn hóa rồng dấu hiệu. Không sai. Trước mắt đại giao chính là hôm đó cùng Viên Định Định tại Thập Vạn Sơn bên trong chém giết đầu kia giao long. Giao chủ trầm rãi mở miệng. Dù không phải tiếng người, Kỷ Vân nhưng cũng có thể nghe hiểu, Viên Định Định vẫn không giết được ta. Yêu thú không cách nào cùng người giao thông, nói chung trên là không có vấn đề. Chỉ khi nào yêu thú vào bậc hai, liền có thể cùng nhân loại giao thông không ngại. Kỷ Vân nhìn qua đại giao, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nhưng biết phía Nam Bát Đại yêu chủ vì sao nguyện ý liên thủ đối phó Vu Quốc Hoàng Đình, cũng là bởi vì cái này lão giao. Nghe đồn, cái này đại giao đã sống tròn vẹn gần năm. Yêu thú mặc dù tuổi thọ so với nhân loại càng dài, thế nhưng là có thể sống ngàn năm cũng đã là không tầm thường tồn tại. Yêu chủ, ta hiện tại liền đưa tin cho lão tổ. Kỳ Vân không người nói, vừa muốn quên người, liền bị đại giao gọi lại, "Trước không cần, ta ở chỗ này tin tức, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào." Nhưng biết, Kỳ Vân sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu, "Đúng. Không có cách, trước mắt đại giao thật sự là sâu không lường được, coi như hiện tại ở vào trọng thương." cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thành chủ có thể đối phó. Nhất định phải mời lão tổ mới được đương nhiên, lão tổ cũng từng dặn dò qua, cái này đại giao sẽ cùng với hắn đại giao lúc này mới nói tiếp, an bài cho ta một cái địa phương bí ẩn, ta muốn chữa thương. "Là, là." Kỷ Vân như trước vẫn là gật đầu, tại đại giao trước mặt, hắn không có một tia cự tuyệt ý niệm. Nhìn thấy Kỷ Vân nhu thuận bộ dáng, đại giao trên mặt lúc này mới lộ ra nhân tính hóa hài lòng nụ cười. Sau đó, một mảnh dao vậy từ hắn trên người chộp ra, như là có một song vô hình bàn tay lớn đem dao vậy nâng lên, đưa đến Kỷ Vân trước người. "Cầm vật này, ngươi có thể thuyên chuyển kia tám yêu thủ hạ, thay ta đi một chuyến Thanh Hà, đem một con Bạch giao chụp tới. Bạch giao? Kỷ Vân trầm tập đọc một lần, đột nhiên con mắt trừng lớn. Giao chủ nói không phải là. Đúng, liên la cái tên ngu xuẩn giao nhi tử. Kỷ Vân lập tức minh bạch, giao chủ yêu bắt chính là thập vạn sơn đầu kia lão giao yêu thích nhất con trai, mà đại giao cho hắn lên tiếng, có thể điều động bát đại yêu chủ thủ hạ yêu quái. Hắn ánh mắt trở nên kiên nghị. Ta cái này đi làm. Nhìn qua Kỷ Vân rời đi, đại giao trên mặt lúc này mới lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi. Viên định đỉnh, trong mắt nó không che giấu được tức hận. Cung viên định định trận chiến kia, xa so với thế nhân tưởng tượng càng khốc liệt hơn, kém một chút liền thật đã chết rồi, trở về từ coi chết, hiện tại nó cực độ suy yếu. Vẹn vẹn chỉ có nhân loại tứ phẩm tiên tiên thực lực đây đối với một đầu cùng đã thấy nhất phẩm ngưỡng cửa đại yêu tới nói, gần như sâu kiến. Bình thường linh dược đã không giúp được nó. Nó cần chính là long khí. Nhìn đến đành phải xách trước ăn ngươi. Đại giao ánh mắt bên trong tất cả đều là lạnh lùng, Thập Vạn Sơn bên trong đầu kia đồng tộc con trai nó đã sớm chú ý đến, thế gian ít có chân chính có long huyết giao thuộc. Nó một mực không có động thủ, là bởi vì nghi trước môi. Chờ kia tiểu giao cũ biến về sau lại một miệng ăn hết, hiệu quả sẽ lật chảy qua gia tăng. Nhưng bây giờ, nó đã đợi không được nữa đại giao trong mắt sắt y giống như vạn năm lạnh hang đồng dạng băng lãnh. Viên Định Định, tù này chúng ta không xong. Tướng quân về doanh. Nghe bên ngoài trạm canh gác cưỡng vị tiếng hô. Ngay tại trong phòng tính toán Lý Duệ từ từ mở mắt. Ra ngoài cũng rất lâu. Hắn khẽ mỉm cười. Nhiếp Tư Minh tới Thanh Hà, một khắc không ở lâu thêm liền mang theo Tả Uy đi tuần một bên, cái này một tuần liền là 10 ngày. Hôm nay mới trở về. Lý Duệ đứng người lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Bước nhanh hơn, phụ tướng quân ngay tại cửa đối diện không cần thời gian đốt một nén hương, liền đến đến phụ tướng quân công. Vừa lúc, hắn vừa đứng ngững, liền thấy mấy người cưỡi thần tuấn chiến mã hướng phía hắn đi tới. Trước nhất dĩ nhiên chính là Nhiếp Tư Minh, Nhiếp tướng quân. Lý Duệ đi lên trước, đối Nhiếp Tư Minh hành lễ. Nhiếp Tư Minh rìm lại dây cương, tốc độ chậm lại, cuối cùng tại Lý Duệ bên cạnh ngừng lại, tung người xuống ngựa. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ. Người chính là Lý Duệ. Đúng vậy. Lý Duệ một mặt khiêm cung, "Ta nghe bắt để nói, hắn tại thu thú lúc từng so với ngươi thử, kỳ pháp trên vua ngươi." Lời này vừa nói ra, chung quanh trên mặt mấy người tất cả giật mình, đặc biệt là tham gia qua thu thú Tả Uy còn có Phùng Vũ mấy người. Có thể bị nhất tư minh gọi là bất đệ, đương nhiên chỉ có vị kia một người ngàn giảm thương chọn Hắc Bạch Song Sát Viên Hùng, Viên hầu gia con thứ 8. Viên Hùng vậy mà bại bởi Lý Duệ. Cứ việc vẻn vẹn, vẹn kĩ pháp thua, nhưng cũng là thua. Viên Hùng thế nhưng là tiên tiên võ phu, mà Lý Duệ, mới quân hải, ở giữa thế nhưng là kém cái đại cảnh giới. Rê gớm, thật rê gớm. Tả Uy nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới Lý Duệ tại mình không biết thời điểm, vậy mà làm ra loại này hành động vĩ đại. Hắn đến cùng là lúc nào thắng được Lúc này hắn là một đầu dấu chấm hỏi. Hóa ra cái này lao lý đầu nhìn bề ngoài là cả ngày bộ dáng nhàn nhã, nguyên lai là tiếng trầm làm đại sự. La Viên tướng quân cố ý áp chế cảnh giới, ta chính là may mắn. Còn không đợi hắn nói xong, Nhất Tư Minh liền không kiên nhẫn khoát tay áo, thắng liền là thắng, không có gì che giấu. Lao đầu, ngươi cần phải mau chóng đột phá." Khương Lâm Tiên nói qua, Vân Châu võ đạo chỉ này hai người, một cái hắn, một cái ngươi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh bạn ngươi. Chương 303: Huyết Đế Pháp. Chương 303: Huyết Đế Pháp. Hai bay vào gió. Lý Duệ nhìn qua nên ngang ngời đi Nhiếp Tư Minh, cười nhẹ lắc đầu. Hắn cũng minh bạch Khương Lâm Tiên vì sao muốn làm như thế đơn giản liền là giúp hắn tại hầu phủ tạo thế thôi. Nếu không thật sự cho rằng hắn vì sao có thể như thế nhẹ nhõm trở thành hầu phủ giáo tập, càng ngồi lên viên hầu gia sẽ ngựa, đều là bởi vì đã sớm sách trước có làm nền. Có thể đạt được thanh danh, cũng liền phải thừa nhận thanh danh mang tới phản vệ. Có viên hầu gia để ép, mặc dù Nhiếp Tư Minh không quen nhìn hắn, lại cũng không trở thành có cái gì nguy hiểm tính mạng đã không quan hệ đến tử. Vậy liên đều là việc nhỏ, đặc biệt là so với hắn lấy được. Thu điểm khí mà tôi, mà lại không nghe thấy. Nhất Tư Minh cũng muốn đợi đến hắn đột phá đến tiên tiên mới có thể động thủ, như thế coi ý tứ, có nguyên tắc địch nhân thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ta uy mặt mỉm cười đi đến Lý Duệ trước mặt, "Lý Laoka, không có chuyện gì, nếu là thật có thể đột phá tiên tiên, bị đánh một trận cũng đáng." Lý Duệ kinh ngạc số lần cũng không nhiều. Hắn đương nhiên muốn phá lệ trân quý. Lý Duệ rất tán thành. "Tào lão đệ nói đến có lý, nếu là bị đánh một trận liền có thể thành tiên tiên, thậm chí có thể yêu cầu nhiều chịu hai bữa, rốt cuộc ban thưởng quá lớn, giá phải trả quá nhỏ, hắn đều lo lắng là dạ." Thanh Hà Thành, trợ phía Đông Ưu Quốc Theo thanh hà làm yêu thú sinh ý người càng ngày càng nhiều, thì mậu ti chuyên môn tại trợ phía đông thiết chi yêu cột để mà giam giữ yêu thú. Các người bỗng hiểu sáng lên một ít, cái gì nên gây, cái gì không nên dây vào, phải có số. Chớ có lấy bề ngoài đến khác nhau yêu thú nguy hiểm hệ số, nếu không sẽ chết được cực kỳ thảm. Lại đến yêu cột tiến người mới thời điểm. Bình thường mà nói, lão nhân sẽ đối với mấy cái này mới tới người nói rõ quy củ, cũng không phải lo lắng những người này sẽ trộm yêu thú, mà là yêu cột mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người biến mất. Về sau trang một cái, tất cả đều là bị yêu thú cho nuốt sống. Yêu Cột cũng không muốn vô duyên vô cớ lại buổi lên một bước bạc. Mặc dù Yêu Lan lão nhân cũng liền nói ước chừng một khắc đồng hồ, sau đó liền đi, chỉ để lại mấy cái mới tới Yêu Cột tiểu nhị mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng không phải không chịu trách nhiệm, mà là Yêu Lan lão nhân đều hiểu được, nói lại nhiều đều vô dụng. Có thể không có thể xung sót, cần nhờ ngộ tính, lại hoặc là nói vật khí. Đi thôi, nói tối nay muốn đem Yêu Cột quét sạch sẽ, nếu không ngày thứ nhất tiền công liền không có. Vừa nghe đến tiền công, từng cái thiếu niên đều trở nên hưng phấn lên. Yêu Cột là nguy hiểm, nhưng đưa tiền cũng là cực kỳ xa xỉ bằng không bọn hắn làm sao có thể biết rõ nguy hiểm còn muốn chèn phá đầu đến yêu cột. Ngay tại thiếu niên chưa từng chú ý nơi hiểu lãnh, một đầu nhìn qua người vật vô hại tóc đỏ hồ ly chậm rãi ngẩng đầu lên. "Lý đại nhân, ngài xem một chút yêu cột kia có phải hay không lại chướng một chút. Ngươi cũng hiểu được, cái này yêu cột thường thường người chết, trợ cấp ngân liền là một buốt không nhỏ chi tiêu." Thị Mẫu Ti bên trong, nhan trung hành một mặt mỉm cười nhìn qua Lý Duệ. "Hiện tại yêu cột nghiêm nhiên đã thành Thị Mẫu Ti thu nhập đầu to, mà Lý Duệ lại chiếm cứ thành bên trong trọn vẹn bốn thành yêu thú sinh ý yêu cột quản lý phí hơn phân nửa đều là tiên điệu minh ra, cũng chính là Lý Duệ ra." Chân là hộ bộ quan viên, hắn đương nhiên hiểu được đối kim chủ muốn khách khí một chút, lại càng không cần phải nói lý Duệ còn cùng hắn đồng dạng, đều là quan ngũ phẩm viên. Lý Duệ cười khẽ, "Nhan đại nhân, tại thương nói thường, Thiên Điệu Minh gia đã khâu ít, ngươi cũng biết ta người này thành thật, kiếm không nhiều, phải không vẫn là đi những nhà khác hỏi một chút." Nhan Trung Hành trong lòng âm thầm liếc mắt. "Thành thật, kiếm không nhiều, người khác không biết, hắn còn có thể không biết được, nếu là đơn thuần yêu thú này xin ý, Thiên Điệu Minh liền là hoàn toàn xứng đáng thanh hà thứ nhất. Chỉ bất quá Thiên Điệu Minh làm việc khi tốn tổn, cho nên mới người ở bên ngoài nhìn đến cảm thấy bị cái khác mấy cái đại tông đè ép một đầu." Kỳ thật vẫn luôn là tại tiếng trầm dầu to. Nhưng Mặc cho Nhan Trung Hành nói như thế nào, lý doẻ đều là tuyệt không nhà ra. Hắn liền là tại Triệu Đình đảm nhiệm chức vụ. Càng là tại thị mẫu ti làm không ngắn thời gian ti mẫu giá quý, bên trong môn đạo nhưng quá rõ ràng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, yêu cột người đã chết, đó là vì vàng bạc. Mà lại, coi như hắn để cao tria, cuối cùng cũng chính là cho ăn no những cái kia đồ bỏ chủ sự, quản sự chờ chút, căn bản sẽ không chạy tới những cái kia làm công việc người trong tay. Chính như kiếp trước nói như kia, không có mua bán liền không có sức hại. Lý Duệ có thể làm Cũng chính là phân phó tiên địa minh đệ tử để tâm thêm một ít, ướp tốt tốt. Sau đó mình xuất tiền túi, nếu là Thanh Hà lão nhân liền để Dương Dũng đưa qua, cái khác không còn biện pháp nào. Yêu thú sinh ý coi như hắn không làm, đồng dạng sẽ có người đi làm. Muốn trách thì trách thế đạo này đi. Nếu là tại thương nói thương sự tình, đó là đương nhiên không thể tùy ý nhượng lợi. Nếu không một khi nuối lòng miệng, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, yêu cột giá cả liền sẽ tăng lên một bậc. Tổn thất thế nhưng là chính lý duyệt trong túi eo tiền. Lý duyệt thừa dịp Nhan Trung Hành nói khô cả hạng uống trà cung phụ, lúc này mới lên tiếng, Nhan đại nhân, cái này yêu của nhà Công trình vẫn là quá không hoàn thiện, ta nghe nói rất nhiều yếu thú chết tại yêu cột bên trong, cái này không thể được nha. Lại tiếp tục như thế, ta cũng chỉ đành tự cê yêu cột. Nhan Trung Hành nghe xong, trên tay chén trà lập tức liền để xuống. "Thự Cê, kia làm một vạn cái sẽ không đồng ý. Lý đại nhân, đều là thủ hạ những người kia làm việc không nhẹ không nặng, ta cái này đi nói một chút bọn hắn. Yên tâm chính là." Một mặt cười bồi. Lý Dụy híp mắt, "Vậy liền tiền phước Nhan đại nhân, ngươi cũng hiểu được, thiên địa mình ta nói không tính lời nói, nếu là cái khác mấy cái minh chủ không vui, ta cũng là không có cách nào khác sự tình." Nhan Trung Hành trong lòng cười lạnh. Nói không tính. Thiên Điệu Minh đừng nhìn mình chủ một động lớn, nhưng chân chính giữ lời nói, hiện tại cũng chỉ có lý doệ một cái. Cái khác đều thành cao cấp tay chân. Lão Hồ Ly, trong lòng của hắn âm thầm mắng một câu, bất quá trên mặt vẫn là cười bồi, Lý đại nhân, đem tâm nhét vào trong bụng chính là. Sau đó than nhẹ. Ngươi cũng hiểu được, những này yêu thú từng cái tính tình hung tàn, không phải sao? Hôn qua vóc vừa tới một đợt người mới, kết quả lại có một cái chết rồi. Khó, khó, khó. Nhan Trung Hành lắc đầu. Lãng phí nhàn chán nửa ngày thời gian, Lý Duệ lúc này mới tìm lý do ra thị mậu đi. Nếu không lấy nhan trung hành muộn mẻ còn có thể một mực nói đến hòa hôn, đến lúc đó lại muốn lôi kéo hắn đi uống rượu, lại là buồn tẻ, không thú vị lại không thú vị một ngày. Vẫn là luyện công có ý tứ. Đêm dài thời gian, Lý Duệ đi đến khí, một chiếc thánh đăng, một quyển cổ thư, chính để mắt nhìn. Trong tay bản này chính là Khâm Thiên giám cất giữ, thời đại thượng cổ cái nào đó đại tông lớn một tu sĩ lưu lại bản chép tay. Trong đó phần lớn là kỳ văn dật sự. Những này tiên vương cùng tiên tử cố sự, Lý Duệ thấy gọi là một cái say xương ngon lành, cũng có không ít tin tức hữu dụng. Cũng tỉ như trước mắt đoạn văn này, Lấy tiên vương chi khí tẩy cân phạt tụy, có thể tăng thêm đối với thiên địa khí cảm nhận độ, lấy tinh linh căn. Đơn giản tới nói, liền là tại thời đại thượng cổ, có thể mời tiên vương độ khí đến để thăng linh căn. Nhưng bây giờ căn bản liền không có tiên vương. Khâm Thiên giám xét không sai biệt lắm sắc bị là khắp, nhưng bên trong tăng lên linh căn phương pháp đều gần như không có khả năng thực hiện, tăng lên linh căn đặt ở thượng cổ đó cũng là rất khó sự tình. Càng không nói hắn là từ bên trong phẩm linh căn để thăng làm thượng phẩm linh căn, kia càng là khó càng tiên khó. Thượng phẩm linh căn, đặt ở thượng cổ linh khí tràn đầy thời điểm đều đã coi như là thiên tài, lại càng không cần phải nói là tại linh khí khô kiệt bây giờ khó, khó, khó. Mặc dù lý duệ trong lòng đã sớm có mong muốn, nhưng khi chuyện không thể làm, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trung phẩm linh căn đã rất không tệ, đặc biệt là so với những cái kia tiếp chấp trước thoại bản bên trong từng cái từ dưới phẩm linh căn cất bước lao ma nhóm. Lý Duệ thả ra trong tay cổ tịch, ngã đầu liền ngủ. Vừa mở mắt, hắn liền đi tới mộng cảnh Vân Đài phía trên, một người đã tại Vân Đài phía trên chờ, chính là Viên Hùng. Viên Hùng muốn cùng hắn luận bàn tăng lên võ nghệ, hiện tại ngược lại bị Lý Duệ tại trong mộng mưu phòng. Vốn là để ép cảnh giới tiên tiên võ phu, đôi này Lý Duệ tới nói liền là đỉnh tốt luyện công đối tượng. Cung viên hùng đối luyện, sở ngộ chiêu thức vừa vặn có thể vận dụng thực chiến, trà thiếu bổ lâu. Viên hùng chỉ có thể đánh hắn một lần, mà hắn lại có thể đánh viên hùng 1000 lần, vạn lần. Cho nên nhưng thật ra là lý doệ kiếm lời. Tới đi. Khóe miệng có chút giơ lên, trường đao xuất hiện trong tay, trong chớp mắt, hai thân ảnh ở giữa không trùng va chạm. Đêm khuya, an ninh vệ bên ngoài trong một cái hẻm nhỏ, không người để ý nơi hẻo lánh, một con lựa bộ lông màu đỏ tiểu hồ ly chính hai mắt có thần, chừng chừng nhìn qua an ninh vệ cao lớn tưởng thành. Dao khí, nó trong lòng yên lặng nói, nhìn đến kia tiểu bạch dao ngay ở chỗ này bên cạnh, cuối cùng là để cho ta tìm được. Tiểu hồ ly trên mặt thêm ra nhân tính hóa cười lạnh. Thương trụ sơn hạ lão nhân đều hiểu được hồ hoàng bạch liêu xám thuyết pháp, nói liền là hồ ly, chuẩn, con nhím, rắn, chuột những động vật này thông nhân tính, không thể tùy ý trêu chọc, nếu không liền sẽ rước lấy tai họa điểm này, phong tơi yêu thú bên trong lại cũng thông dụng. Hồ thuộc yêu thú đồng dạng linh trí đều cao hơn nhiều đồng dạng những yêu thú khác. Nó cố ý bị Vu Cốt săn yêu người bắt lấy, sau đó đưa đến Thanh Hà. Là bị yêu chủ chi lệnh, đến đây Thanh Hà tìm kiếm thập vạn sơn bên trong kia lão giao nhân tử, tiểu Bạch giao. Sau đó đem tiểu Bạch giao đối bắt, giao cho cử thạch thành thành chủ Về phần người thành chủ kia, vì sao không tự mình ra tay? Một mặt là bởi vì yếu thú cùng yếu thú ở giữa cảm ứng càng nhạy cảm, một phương diện khác liền là thành hạ cao thủ nhiều như mây, lại thêm trước đó công thành một chuyện, đối vu quốc người kiểm tra cực nghiêm, muốn trà trộn vào thành rất khó khăn. Cho nên cự thạch thành thành chủ mới lấy giao vậy mời yêu chủ phái thủ hạ yêu thú tiến vào thành tìm hiểu tiểu bạch giao tin tức. Tiểu hồ li liếm láp lấy môi, nhân loại tư vị coi như không tệ. Đêm qua, nó một cái nhịn không được, đem yêu cột bên trong một nhân loại ăn, cũng may nó làm được đủ ăn nấp, cho nên căn bản không ai có thể phát hiện. Cần phải trở về Tiểu hồ ly quan sát sắc trời, nghĩ đến, sau đó liền xoay người biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu, sau một lát, nó lại về tới yêu cột, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hậu viện, trong phòng đọ dược, cũng không phải là ánh lửa, mà là thiết quần luyện hỏa chân khí đang tiêu đốt, như trước đó đồng dạng. Lý Duệ hai tay khoác lên thiết quần trên lưng, binh thánh chân ý điên cuồng rót vào thiết quần thân thể bên trong đương đương đương rèn sắt âm thanh không ngừng vang lên. Hôm nay, thiết quần trạng thái hơn xa lúc trước, ánh mắt vô cùng chuyên chú, còn mang theo một tia cuồng nhiệt. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, từ thiết quần trong miệng phun ra hỏa hồng chân khí dần dần biến mất. Lý Duệ chợt cảm thấy một trận tê đau. Cảnh tượng như vậy hắn gặp quá nhiều lần, mỗi khi thiết cổng chân khí dừng lại thời điểm, liền lại biểu lại có một khối thần thiết lãng phí, đây đã là khối thứ 4 thần thiết, mà lấy Lý Duệ vốn liếng đều có chút nhịn không được. Tiên binh không chỉ có riêng khảo nghiệm đốc binh sư kỹ nghệ, càng là vô liếng, không có tiền, căn bản tạo không dậy nổi tiên binh. Lý Duệ tiền này đều vẫn là thu không đủ chi, lấy minh chủ thân phận tử thiên địa minh sách trước nở ra, thật sự là nửa cái thiên địa minh nuôi hắn một cái minh chủ. Ngay tại coi là hôm nay đã lúc kết thúc. Thiết cổng nắm tay hướng về sau rút ra, quắc. Giáo vậy, nhanh Lời nói bên trong rõ ràng mang theo thúc dục. Lý Duệ cùng Lưu Thiết Trụ đều là thần sắc chấn động, nhiều lần như vậy, Thiết Cuồng còn là lần đầu tiên muốn kia đại giao lần thiến. Lưu Thiết Trụ vội vàng từ một bên trong dương đem giao vậy lấy ra ngoài, chạy chậm đến đưa tới Thiết Cuồng trên tay. Thiết Cuồng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền mất hết trong lò lửa. Sau đó, lại lần nữa phun ra chân khí, trong phòng lập tức ánh lửa mãnh liệt. Nung cô giao vậy. Quá trình này kéo dài đến một ngày một đêm, mà lấy Thiết Cuồng tiên tiên võ giả chân khí hùng hồn trình độ, cũng có chút gánh không được. Trên mặt rõ ràng hiện lộ ra mệt mệt, nhưng một đôi mắt lại sáng đến rợn người. Hắn quay đầu nhìn qua Lý Duệ, hứng phấn đến cực hạn. "Nhanh, đem máu tươi của ngươi rót vào đao này phồi bên trong. Lão phu phải dùng huyết tế pháp." Chương 304: Tiên binh sơ thành, Trạm Giao Long. Chương 304: Tiên binh sơ thành, Trạm Giao Long. "Huyết tế pháp." Nghe được ba chữ này, Lưu Thiết Chủ lập tức mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô: "Thiết lão đầu, ngươi lại muốn dùng huyết tế pháp?" Đi theo thiết cổng học nghệ, Lưu Thiết Chủ kiến thức đã sớm không phải năm đó cái kia lò rèn tiểu trợ rèn, cho nên hắn biết rõ thiết lão đầu trong miệng huyết tế pháp là có ý gì. Hắn chỉ như vậy kinh ngạc Đó là bởi vì huyết tế pháp chính là rèn đúc tà binh công pháp. Tà binh chi tà, chính là khí chi tà. Tà binh mà lại là tiên binh cấp khác tà binh. Cái này nhưng rất khó lượng. Bình thường binh khí chỉ là lấy dính một tia tà khí cũng đủ để gọi người nghe mà biến sắc, mà tiên binh cấp khác tà binh, đó chính là tà linh. Cái này huyết tế chi pháp chế tạo binh khí viễn siêu đồng dạng binh khí, nhưng bởi vì muốn lấy tinh huyết làm dẫn, khí linh một sinh ra liền sẽ nhiễm tinh huyết bên trong tạp niệm, hóa khí, từ đó bị ngoại tà xâm lẫn, cuối cùng trở thành tà linh. Võ giả lâu dài sử dụng tà binh tâm trí sẽ bị ăn mòn, sau đó triệt để điên dại. Từ đó về sau, ngươi không còn là binh khí chủ nhân, mà là biến thành nô lệ, thành từ đầu đến đuôi khát máu của ma, cô máy giết chóc. Ngàn năm trước, đã từng có có một thanh tiên binh cấp Tà Binh, để một điệu tiên cường giả đều tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thành chỉ biết giết chóc tiên điên, cuối cùng vẫn là một vị nhất phẩm cường giả ra tay, mới chưa để sự tỉnh trở nên không thể vãn hồi. Nhưng cũng chỉ là đem kia điệu tiên chết, đem Tà Binh phong cấm cùng Đông Hải, đủ thấy Tà Binh lợi hại. Thiết Quân cũng không thúc dục, chỉ là lạnh nhạt nhìn qua Lý Duệ. Huyết tế pháp luyện ra chính là Tà Binh, ngươi có dám muốn? Tà Binh. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại, Hắn đương nhiên hiểu được "Tà binh hai chữ hàm nghĩa", sau đó chính là bật cười lớn, "Tà chi tinh huyết, tiền bối cứ việc cầm đi dùng là được." Nhìn thấy Lý Duệ nhanh như vậy liền làm ra quyết đoán, Thiết Cùng trong mắt thưởng thức càng nhiều. Người chính là binh chi chủ, thân là lớn đốc binh sư, hắn xưa nay thừa hành lượng thân rèn binh lý niệm, binh khí cho dù tốt, người không được là không được, một cái đạo lý, binh khí lại tà, chỉ cần người chính, đồng dạng có thể để ép được. Nếu là người bên ngoài, hắn đại khái là cũng sẽ không nhắc lên huyết tế pháp ba chữ này. Thiên binh không bồi dưỡng không tạo, nhưng nếu là nuôi ra cái đồ thành quái vật, vậy liền hồi tiếc không kịp. Nhưng Lý Duệ là hắn gặp qua võ đạo trái tim tối kiên định người, một cái có thể từ mã phu từng bước một leo đến ngũ phẩm võ phu tâm trí đã sớm cứng cỏi tháng sắt, còn có thể bị một thanh binh khí tả hữu tâm trí. Hắn tin Lý Duệ, cho nên mới nói ra huyết tế pháp. Tất thiết quần quát to một tiếng. Tiếng quát chưa nghỉ, Lý Duệ liền lấy kiếm chỉ vạch phá cổ tay phải, một giọt lóe ra tử kim quang trạch huyết châu bị hắn bức ra đầy cũng là võ giả tinh huyết. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. Thử, huyết châu bắn vào trong lò lửa, cùng đao phôi hỏa làm một thể. Ngay tại tinh huyết lọt vào đao phôi trong nháy mắt, vâng. Trong phòng đột nhiên nổ lên từng tiếng sấm sét thanh âm. Long ngâm. Thiết quần biến sắc, không tốt, là kia đại giao tàn niệm, nó muốn phá hư Thiên binh. Cơ hội tại tiếng long ngâm vang lên trong đáy mắt, một đầu đại giao hư ảnh xuất hiện tại trong lò lửa, trong chốc lát hỏa lô bắt đầu kịch liệt lắc lư, như muốn nổ tung đồng dạng. Thiết quần sắc mặt biến đến cực độ khó coi, từ trong hàm răng chậm rãi phun ra bốn chữ. Nửa bước nhất phẩm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia đại giao vậy mà đã có nửa bước nhất phẩm thực lực. Trang diện đã thoát ly khống chế của hắn đại giao hư ảnh một khi tránh thoát, Thiên binh liền sẽ trong nháy mắt mất đi vỡ nát, đại biểu cho tất cả tâm huyết đều đem nước chảy về biển đông nhưng vào lúc này, Lý Duệ dọa kia tinh huyết phía trên vậy mà cũng đi ra một đạo chỉ có lớn chừng ngón cái người tí hon màu đỏ ngòm. Nhìn qua lại cùng Lý Duệ có mấy phần rất giống. Chỉ thấy kia người tí hon màu đỏ ngòm trả người nhảy lên, tay phải có thần hoa chớp động, tập trung nhìn vào, lại là một cây đao, một thanh tiên đao. Vô thanh vô tức, tiên đao vẽ qua đại giao đầu lâu, trong nháy mắt đem hư ảnh chém thành vỡ nát. Hỏa lô cùng bạo động tinh cũng trong nháy mắt ngừng. Thiết quổng trường to mắt nhìn qua trong lọ lựa phát sinh một màn, không dám tin. Đây là Trảm Giao Long. Dù hắn cái này kinh nghiệm phong phú lớn đúc binh sư cũng chưa bao giờ thấy qua loại này Trảm Giao. Lý Duệ lời nói hợp thời vang lên, "Tiên bối, hỏa hầu nhanh đến." Vẫn là nghe Lý Duệ thanh âm, Thiết Cuồng cái này mới hồi phục tinh thần lại, thế gian này có thể để cho hắn tại đục binh thời điểm phân thân sự tình cũng không nhiều. Hắn hít sâu một hơi, Thiết Truy giống như cuồn phong rơi xuống, lại làm một đêm, cho đến sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi xuống. Một thanh mặt ngoài thô ráp, gấp gành tối đen đau phôi rốt cục bị Thiết Cuồng từ trong lò lựa lấy ra ngoài. Lý Duệ hơi kinh ngạc, "Tiên bối, vì sao cái này tiên đao cảm giác không ra khí linh khí tức?" Hắn đã từng thấy qua vừa ra lò mặt khác một thanh tiên đao, mặc dù cũng là như này hỏng bét bộ dạng, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy khí linh tồn tại. Thiết Côn Miết môi, trong mắt mang theo vài phần đắc ý, bởi vậy ta còn chưa cho nó phú linh, cây đao này khí linh muốn ngươi cấp dưỡng ra. Ngươi ra đến. Lý Dụy nghi hoặc. Thiết Côn lại càng thêm đắc ý, không sai, lấy lão phu bây giờ trạng thái, nguyên bản vô luận như thế nào cũng không thể tại đúc ra tiên minh, cho nên linh quang lóe lên, nghĩ ra cái tiên môn. Lão phu lấy hy sinh chi pháp cưỡng ép để này bình mợ linh, đem sau trình tự toàn bộ đều giao cho ngươi ôn dưỡng. Lấy tiểu tử ngươi chứa khí, nhất định có thể đem đao này phồi dưỡng thành tiên minh. Hắn là càng nghĩ càng đáp ý làm như thế cũng là từ trước đó cái kia Thanh Tiên binh cá chép hóa rồng ôn dưỡng chi pháp có được linh cảm đã đều có thể nuôi khí linh, vì sao không thể tiến thêm một bước, trực tiếp nuôi quân khí? Kể từ đó, hắn chỉ dùng tạo ra một thanh bán thành phẩm, sau đó đem còn lại giao cho Lý Duệ. Thiên binh chẳng phải thành. Mặc dù phương pháp này chỉ đối Lý Duệ một người có tác dụng, hai thanh thiên binh, lão phu quả nhiên là chết cũng không tiếc. Thiết, thiết Cuồng tiếng cười trấn thiên, đủ thấy tâm tình chi kích động. Lý Duệ nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra hiện tại đạo phôi thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng không bằng. Bất quá chính như Thiết Cuồng lời nói, Chỉ cần ôn dưỡng thật tốt, cuối cùng sẽ có một ngày có thể để cho tiên binh tận chiến phòng mang. Lý tiểu tử, lão phu lại thiếu ngươi một phần ân tình. Gặp Lý Duệ muốn nói chuyện, lại bị Thiết Cuồng đưa tay đánh gãy, "Ta biết tiểu tử ngươi muốn nói gì, không cần nói nhiều, đúc binh sư dám vì binh chết, nếu không phải là ngươi, lão phu nhất định không khả năng đúc ra hai thành tiên binh." Nghe vậy, Lý Duệ chỉ có thể cười lắc đầu, không nói thêm lời. Từ trong tay Thiết Cuồng tiếp nhận tiên đao. Thiết Cuồng nhịn không được nhắc nhở, "Lý tiểu tử, đao này chính là dùng huyết tế pháp tạo thành, tuy nói ngươi tâm trí hơn người, nhưng cũng cần phải cẩn thận nhiều hơn mới là, ta đao uy lực là lớn." Thế nhưng chớ có đả thương bản thân, làm làm theo khả năng. Đúng." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Thiết Cung lúc này mới cũng đưa ánh mắt đặt ở Lý Duệ trong tay tiên trên đao. Gọi là một cái chăm xem không chán. Chỉ nói cấp bậc, thanh này tiên đao thậm chí còn tại trong tay hắn thanh này tiên trên đao, lại là dao vậy, lại là tinh huyết, từ xuất thế liền chú định bất phàm. Mà lại bởi vì dung nhập máu tươi của hắn, khí linh cùng hắn nhất định phù hợp, càng là tiềm lực to lớn. Dưỡng thành một thanh nghị phẩm tiên đao cũng là không phải không có khả năng." Thiết Cung thúc giục nói, "Lý tiểu tử, cho đao này lấy cái tên đi. Cái kia đem tiên đao đến này chưa lấy tên." Không phải là không muốn, mà là không thể. Tây đao kia là cho Thần binh Sơn trang hậu thế đệ tử đánh, ai có thể bằng vào tiên đao giết huyết ảnh lão tổ, ai chính là đao chủ nhân mới có tư cách cho đao lấy tên. Nhưng lý duyệt đao này liền không giống, nếu là lý duyệt đồ vật, đương nhiên cho đao đặt tên chứ. Lấy tên. Lý Duyệt lông mày có chút bốc lên. Việc này hắn là thật không thông thạo. Trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới linh quang lóe lên. Đao thuật đã thành đi ra cửa, có giao long trối chạm giao long, liền gọi chạm giao đi. Lý Duyệt chậm rãi nói. Chạm giao? Thiết Cung hai mắt tỏa sáng, tên giữa hai Lúc này, Lưu Thiết Chủ cũng chân chó kéo đi lên, sư phụ lấy được danh tự liền là tốt, bá khí. Lý Duệ khẽ mỉm cười, kỳ thật đao này tên đầy đủ phải gọi Trạm Giao Long, nhưng ngu quốc thánh chủ tự xưng Trần Long, hoàng cung càng là gọi Long đỉnh, rồng một chữ cần tị uy, phụ trách hắn một cái ngu quốc quan viên, đường hoàng nói Trạm Giao Long, khẳng định sẽ gặp người và tội. Lý Duệ nhu hòa vớt ve đao phôi, gọi là một cái yêu thích không buông tay đây chính là tiên binh, ai gặp có thể không yêu thích. Đúc gia tiên binh gặp được lương chủ, lại được tiền hay, thiết quần cái này đúc binh sư đương nhiên vui vẻ. Nhìn qua đao phôi, hắn trầm ngâm một tiếng, tiểu tử ngươi chỉ là quân hải liền lấy tiên binh, thực sự quá lộ liễu, tuy nói vẫn là đạo phoi, nhưng nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy cũng là không tốt. Như vậy đi, lão phu lại cho ngươi một cái vỏ đao, coi như là trả ơn tình. Nghe xong, Úy Duệ lập tức cực kỳ vui mừng, đà tạ tiền bố. Cái này nhưng quá hợp tâm ý của hắn. Tiên binh quá mức trân quý, cho dù là tiên đô khả năng dâng lên tham lam, không thể không phòng đoạt tiên binh không nói, mất mạng coi như không đáng. Nhưng nếu là có thể lấy vỏ đao che giấu tiên binh khí hơi thở, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức đều đã nổ tiên dao, đương nhiên là thấy mỏ mới về. Trên giáo trưởng, Ninh lão đại, đánh hắn Chúng ta An Ninh vệ không có thứ hẳn nhát. Ở giữa vây quanh một vòng, từng cái An Ninh vệ tướng sĩ đỏ lên cổ, oai khiếu đại đa số người đều là ủng hộ Ninh Trung Thiên. Chỉ thấy, Ninh Trung Thiên đối diện là cái thân cao chừng 8 thước dư cháng hán, một thân khổ luyện càng là bá đạo cực hạn, hung hãn chi khí đập vào mặt, xem xét liền khó đối phó. Oen, đống cát quả đấm to mang theo âm bạo âm thanh hung hăng hướng phía Ninh Trung Thiên mà đập tới. Một quyền này nếu là chúng thực, chỉ sợ đầu đều muốn triệt để bạo tạc, chết đến mức không thể chết thêm. Ninh Trung Thiên trong lòng kinh hãi. Trước mắt cái này cháng hán là cùng theo Nhiếp Tư Minh cùng nhau đến Thanh Hà mấy người một trong chính là Tây Bắc quân hàng tướng, chân chính từ trong đống người chết leo ra, quyền pháp chi hung tàn, Vân Châu đều nhìn thấy. Tuy nói võ đạo chính là kỹ thuật giết người, mà nếu trước mắt cái này Tráng Hán đồng dạng đáng sợ sát lực cũng chỉ có thể trong chiến trường mới có thể ma lựa ra. Một chiêu một thức, giản lược giản dặn, đều là chỉ vì giết người. Quân doanh xưa nay không kỵ chiến đấu, chỉ cần không phải lấy mạnh lớn yếu, liền không ai sẽ quan tâm. Chỉ cần đừng đem người đánh chết, không ai sẽ nói cái gì. Nếu không từng cái ngay cả điểm ấy mưa gió đều không nhịn được, ngày sau lại như thế nào ra trận giết địch. Hôm nay, Liên La Tráng Hán này chủ động tìm tới Ninh Trung Thiên Lộ Bản, Song phương cảnh giới tương đương, Ninh Trung Thiên không có lý do cự tuyệt, cho nên mới có hiện tại một màn đột nhiên đám người vang lên một tràng tốt lên. Nguy hiểm thật, vừa rồi cháng hắn kém chút liền muốn một chưởng vỗ tại Ninh Trung Thiên ngực, một chưởng này nếu là rơi xuống, bảo đảm là cái trọng thương. Ninh Trung Thiên hơi có vẻ chật vật trên mặt đất lộn một vòng, thật vất vả mới né tránh. Trong lòng siết chặt, cháng hắn này công phu sát thực ta minh, nhân thua, không có khả năng. Hắn Ninh Trung Thiên cho tới bây giờ đều không phải sẽ tùy tiện chịu thua tính tình. Lại đến, hai người đại chiến say sưa, một bên các hồng lộ gia lo lắng phân xác. Thu cũng còn tốt, nếu là Ninh Trung Thiên bị vậy trọng thương liền là thật to không có lời. Hàn Dư Quang thỉnh thoảng hướng phía ngoài đoàn người nghiêng mắt nhìn. Sau đó vui mừng, liền thấy đám người tự động tản ra, Lý Duệ đi tới. "Đại ca." Các hồng nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, lúc này mới triệt để để ý lòng, linh lão đệ cùng người lật bàn, sợ làm muốn bại. Lý Duệ thân sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. "Bại liên bại, không sao. Chỉ cần lên lôi đài, liền muốn tiếp nhận thất bại. Cho dù hắn là Ninh Trung Thiên đại ca, việc này cũng vô pháp ngăn cản, nếu không Ninh Trung Thiên về sau tại An Ninh Vệ liền bị người đâm cổ sống. Bại có thể, nhưng nếu là nhận thua cũng quá mất mặt." cũng không phải ai cũng có thể chịu nổi kia bị quất. Trận đấu dần dần tiến vào gay cấn. Linh Trung Thiên bại thế hiển thị rõ, an ninh vệ các tướng sĩ cũng như bị bóp lấy cổ con vịt, trong chốc lát không có thanh âm ầm. Tráng Hán một quyền đem Linh Trung Thiên đánh bay đại cục đã định, nhưng Tráng Hán lại đắc thế không tha người, đúng là lấn người mà lên, nắm đấm ngang nhiên hướng phía Linh Trung Thiên yếu hại đột tới, một quyền này nếu là chúng thực, Linh Trung Thiên chỉ sợ ít nhất cũng phải nằm lên hơn nửa năm. Võ đạo coi như bởi vậy chỉ hoãn, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Duệ thân hình như quỷ mị, xuất hiện tại giữa giáo trưởng, vẹn vẹn lấy một chỉ điểm hướng Tráng Hán lòng bàn tay. Toàn Tâm đăm nhỏi từ Tráng Hán bàn tay truyền đến, phản phất muốn đem bàn tay của hắn xuy thụng. Tráng Hán không còn dám phát lực, vội vàng thu tay lại. Xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay đã lạ huyết nhục lật lên. Trong lòng hắn kinh hãi, tuy nói mình cùng trước mắt lão giả này kém một cảnh giới, nhưng chỉ là tùy ý một chỉ liền có thể phá vỡ hắn khổ luyện, đây cũng quá khoa trương. Sau đó liền nghe được Lý Duệ thanh âm: "Mã Tướng quân, đây là luật bản, dừng ở đây đi, ta cái này Ninh lão đại bại." Họ Mã Tráng Hán trừng mắt Lý Duệ, đang muốn nói chuyện. Trong đám người liền có một người đứng dậy. Thủ hạ không hiểu chuyện, lấy lực khi người Đả thương lý đại nhân người, thật sự là thật có lỗi." Một người mặc giáp nhẹ trung niên nam nhân đi ra. Lý Duệ nhận ra, người này tên là Hùng Ngông, chính là Nhiếp Tư Minh thân vệ, cùng hắn đồng dạng, đều là quan hải cảnh võ phu. Lông mày hơi co lên. Hùng Ngông lời này nghe vào tựa hồ là đang chịu nhợ lỗi, nhưng trên thực tế là tại chế nhạo, nói Ninh Trung Thiên võ nghệ không bằng người, hoặc là càng phải nói là tại rễu cợt lý Duệ quản lý bên dưới vô phương. Toàn bộ an ninh vệ không một cái có thể đánh. Hùng Ngông cười hì hì ổn quyền. Làm nghe lý đại nhân có thanh hà giao long lợi ca tụng, không biết hôm nay có thể có cơ hội cùng lý đại nhân luận bàn một hai. Chương 305. Võ đại Hiền Uy. Chương 305. Võ đại Hiền Uy. Một mảnh xôn xao, an ninh vệ tướng sĩ đều không nghĩ tới, Hoàng Ngông lại muốn trực tiếp khiêu chiến Lý Duệ. Lý Duệ là thân phận gì? An ninh vệ tham quân. Thanh hạ chấn thần. Bình thường mà nói, quân doanh bên trong giao đấu đều là giới hạn trong binh sĩ còn có quan quân bình thường, Lý Duệ thân lại an ninh vệ chủ quan, đương nhiên không phổ thông. Chủ quan bình thường sẽ không quang minh chính đại giao đấu, bởi vì thắng không làm ra rỡ, thua mặt mũi mất hết. Tại uy nghiêm bất lợi. Cái này cũng cơ hồ là các đại chủ quan ở giữa chung nhận thức. Quân cước không có mắt, một khi ra sân liền khẳng định có thắng thua. Thua, tổn thất nhưng quá lớn. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Nguyên lai like là hướng về phía ta tới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, hôm nay rõ ràng là Hồng Mông làm cục, vì chính là đối phó chính mình. Linh Trung Thiên cùng cái kia Tráng Hán bất quá là cái cái cíp nổ. Hắn mới thật sự là mục tiêu. Hồng Mông ha ha cười cười, cũng đúng, Lý đại nhân lớn tuổi, không ra tay cũng không ngại, ta cũng không muốn rơi xuống một cái bắt nạt già yếu tiếng tuổi. Vừa nói xong, An Ninh vệ một đám tướng sĩ lập tức càng thêm phản giận. Cái gì ý tứ? Đây là trào phúng bọn hắn tham quân là già yếu? Lý Duệ lớn tuổi là không giả, nhưng võ phu ở giữa nhưng chưa từng có phụ nữ trẻ em giả yếu thuyết pháp. Rõ ràng liền là đang đánh mặt đánh An Ninh về mặt. Lý Duệ cũng không có trước tiên trả lời, mà là yên tĩnh nhìn qua Hồng Ngông, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đã Hồng tiểu huynh đệ muốn thí chiêu, vậy ta cái lão nhân này liền hoạt động một chút gần có tốt." An Ninh vệ tướng Sí si nghe xong, thần sắc chấn động. Lý Duệ ứng chiến. Lý đại nhân tất thắng. Chơi hắn. Từng cái tuổi trẻ con non đều lên sức lực, lại bắt đầu gào lên. Hồng Ngông nhếch môi, "Lý đại nhân, kia tiểu đệ liền đã tội." Hắn không dùng binh khí, rẽ rủa cổ tay đi đến Lý Duệ bên cạnh. Mời. Lý Dụy thấy thế, cũng không động đao, "Hồng Lao đệ, ta ra tay sẽ tận lực nhẹ một chút, yên tâm đi." Hồng Nông còn không có phản ứng qua, một trận kình phong liền nhào tới trước mặt. "Thảo." Hắn trầm thấp mắng một tiếng. Không nghĩ tới trước mắt lão đầu tử này như thế không nói võ đức, thế mà lời nói đều chưa nói xong liền đột thủ, thì nên trách không được ta. Hồng Nông sắc mặt phát lạnh, thân eo khẽ cong, khó khăn lâm tránh thoát Lý Dụy một kích. Sau đó quanh thân chân khí bốc lên. Trong chốc lát, một thanh đũ cao bằng một người đại truy hư ảnh xuất hiện tại trong tay hắn. "Cự chủ y lôi thiên đồ." Hồng Nông ký hình chính là truy hình. Mọi người đều biết Binh khí hình dạng khí hình đều sát lực cực lớn, không thể khinh thường đi lên chiến trường đều hiểu được, lợi khí không nhất định đáng sợ nhất, củng khí mới là thật có thể giết người, truy hình thì càng là bá đạo vô song. Gió lớn thổi làng nào. Nhấc lên trên giáo trường cất bụi, kiếp người mắt mở không ra. Hung Nông một mặt tự tin. Hắn đã sớm nghe nói, động đao binh ngay cả Viên Hùng đều vừa, dùng binh khí khẳng định không phải lý do đối thủ, cho nên hắn mới ngay từ đầu tìm cái lý do nói là không dùng binh khí. Viên Hầu gia khẳng định Vân Châu dùng đao thứ nhất, cùng lý do so binh khí, chẳng phải là muốn chết. Cho nên hắn muốn cùng lý do so đội công. Lấy thí để người. Ta sớm đã là thăng trắng sáng, không tin F0 chết ngươi cái này mới vào quan hải lão đầu. Hắn tự nhiên hiểu được lý duyệt khí hình cực kỳ không tầm thường, chính là hình rồng. Nhưng hình rồng cấp bậc lại cao, tại tuyệt đối số lượng trước mặt cũng là vô dụng. Hắn chính là muốn là bàng bạc chân khí số lượng để chết lý duyệt. Lý duyệt nhìn qua đón đầu đập tới cự truy hư ảnh, không thấy chút nào bối rối. Beng, tiếng long ngâm nổ vàng, tay phải chống trời, hình như có long ảnh vần quanh, vụ một cái về phía đại truy kia. Vô hình sóng xung kích nơi tay truy ở giữa tuôn ra. Hồng nông con người bỗng nhiên co rú lại, Một cô bá đạo vô song chân khí rất hung ác xông vào trong gần mạch, đều đau một tiếng, liên tục rút lui. Thấy cảnh này, trong giáo trường vang lên giống như bạo tạc cơn thanh hùng hổ. Hồng Nông khệ miệng chảy máu, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Duệ, lý đại nhân thủ đoạn cao cường. Lý Duệ hai tay chắp sau lưng, khẽ mỉm cười. "Hồng tướng quân, đã nhượng." Hồng Nông sắc mặt tâm trầm chậm, hắn bản còn dự định tiếp tục độc thủ, liền nghe được một đạo thanh âm quân thuộc, "Tốt, dừng ở đây đi, ngươi không ngại mất mặt, ta còn lại." Chỉ thấy đám người tản ra. Nhiếp Tư Minh đi tới, lạnh lùng nhìn qua Hồng Nông. "Đúng, tướng quân." Hồng nông gặp Nhiếp Tư Minh xuất hiện, cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Nhu thuận theo sau lưng Nhiếp Tư Minh lì khai võ đài. Nhiếp Tư Minh đi xa, An Ninh vệ một đám tướng sĩ mới đem Lý Duệ trò bảo quanh bên lại. "Lý đại nhân vi vũ, ta liền nói, kia ma cà đông chỗ nào có thể là chúng ta Lý đại nhân đối thủ." "Đúng đấy, chính là." Từng cái hương phấn sắc mặt đỏ lên. Lý Duệ cười nhẹ khoát tay áo, "Thuận luận đi, tất cả giải tán đi." Nghe được Lý Duệ mệnh lệnh, một đám người cái này mới thỏa mãn lì khai, giữa giáo trường rất nhanh liền chỉ còn lại Lý Duệ, Linh Trung Thiên còn có các hồng ba người. Linh Trung Thiên có chút hổ thẹn nhìn qua Lý Duệ. Đại ca, cho ngươi mất thể diện." Lý Duệ khí cười, "Ta nào có cái gì mặt, căn không tồn tại mất mặt cái thuyết pháp này. Hắn là hướng ta tới, nên ta cho tứ đệ bồi cái không phải. Vừa rồi hắn sở dĩ ra tay, dĩ nhiên không phải bởi vì chịu không nổi Hoàng Mông niệm ai. Hắn đều số tuổi này, nghe qua ác ngữ quá nhiều, đã sớm không quan tâm. Mà là chuyện hôm nay nếu như không có kết quả, về sau còn có sẽ không dứt phiền phức, bởi vì cái gọi là đánh cho một quân mở, miễn cho trăm quân đến." Lý Duệ liền dứt khoát trương dương một lần, cho Hoàng Mông một chút giáo huấn. Linh Trung Thiên nghe vậy sững sờ, "Sung đại ca tới." "Ừm." Lý Duệ nhẹ gật đầu, cái này Hồng Mông chính là tông môn xuất thân, đã từng là Vân Châu Hàn Băng cửa trưởng lão, về sau liền đi Tây Bắc, vừa đi chính là mấy chục năm, Vân Châu người phần lớn đã sớm quên cái này một chuyện xưa. Chúng ta Thiên Điểu Minh cùng Hàn Băng cửa có chút xung đột, đây là đặc biệt đến cho ta nói xấu tới. Nghe xong, Linh Trung Thiên trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai like hắn hôm nay vô duyên vô cớ chịu một trận đánh, nguyên nhân ở chỗ này, khó trách đã nhinh vệ bên trong năm cái phòng giữ, hết lần này tới lần khác liền chọn chúng hắn. Các hồng nghi hoặc, Lý La Ca, vậy là ngươi thế nào biết đến? Hán tại Thanh Hà mở võ quán trước đó, nhưng vẫn luôn tại Vân Châu phủ cận sông Sáo, loại này chuyện xưa sửa sửa sửa xưa sự tình ngay cả hắn đều không vấn tượng, Lý Duệ như thế nào hiểu được như thế rõ ràng. Lý Duệ khẽ mỉm cười, là Vương Lý nói cho ta biết, Linh Trung Thiên cùng các Hồng Sương Sở. Chợt cười một tiếng, đại ca phương pháp liền là rộng. Đây cũng là tin tức tầm quan trọng, nếu không làm sao thua thiệt đều không biết được. Chuyện không có cách nào khác. Lam An liền khẳng định nếu đắc tội, cũng không thể bởi vì đắc tội với người sinh ý liền không làm. Nếu là không có mở cửa, linh đan nơi nào đến? Thiên binh nơi nào đến? Bất quá việc nhỏ mà thôi. Lý Duệ vô vô Ninh Trung Thiên bà bay tử đệ, cắt lão đệ, luận nhiều chút ra thịt công vụ, lăn lộn giang hồ, có đánh hay không phải chết người là tiếp theo, nhịn đánh là vị thứ nhất. Ninh Trung Thiên cùng các hồng không gây nói đối mặt. Các hồng, ừm, sắp thực hẳn là tìm hai quyển khổ luyện học một ít, nếu là có Phật môn kim cương công thì tốt hơn. Gặp hôm nay một màn, hắn liền minh bạch. Những cái kia muốn ra tay với Lý Duy người, thường thường cũng sẽ không trực tiếp nhắm vào Lý Duy, mà là từ người bên cạnh đạo thủ. Hắn cùng Ninh Trung Thiên đều là tuyệt hảo đối tượng. Cũng không đến hảo hảo luyện luyện bị đánh công vụ, nhanh nhanh nhanh, tay chân lênh lẹ một ít, đem yêu cột cho ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đợi lát nữa nhan đại nhân phải tới thăm, nếu là chọc nhan đại nhân không nhanh, lão tử muốn các ngươi tốt nhìn, hết thể cho ta xéo đi." Một cái lưng hồn vai gấu đại hán cầm roi ra ngang ngược đi tới bậc chân thứ thả. "Ỷ thế hiệp người chó chết." Một cái cao người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi không muốn xuống nữa." Một cái khắc dáng lùn người đồng lứa hạ giọng nói, "Hai cái thiếu niên là cùng thôn nhân, vào thành lưu sinh đường, bởi vì thể cốt cường kiện cho nên bị yêu cột quản sự coi trọng." Cao người trẻ tuổi vẫn là một mặt bất mãn, "Ta đã biết." Thấp người trẻ tuổi tới trước nửa tháng, đã coi như là nửa cái lão nhân, hắn lôi kéo cao người trẻ tuổi tay áo, chỉ vào yêu cột một gốc nói, nơi đó có gì đó quái lạ, trước đó A Cẩu liền là ở nơi đó không còn, tuyệt đối đừng đi qua. Vấn đề này người biết không nhiều, ngươi là huynh đệ của ta, ta mới nói cho ngươi. Cao người trẻ tuổi nghe được ga cẩu danh tự, lập tức giật cả mình. A Cẩu, cũng là cùng thôn nhân, nghe nói trước mấy ngày đột nhiên biến mất, sau đó liền không có sau đó. Yêu cột bên trong năm thì 10 họa liền có người mất tích, đã sớm quen thuộc. Chỉ cần không phải chạy trốn, liền có thể thu hoạch được một bút coi như phong phú trợ cấp ngân, người trong nhà cao hứng, cũng sẽ không truy cứu. Tốt, ta đã biết. Người cao thiếu niên hướng phía dáng lùn thiếu niên chỉ vị trí nhìn nhiều mấy lần. Cái kia yêu trong lòng ở một con nhìn qua người vật vô hại tiểu hồ ly, thấy thế nào cũng cùng dáng lùn thiếu niên trong miệng ăn người quái vật không hợp. Hắn đã từng hỏi, vì cái gì không đem vấn đề này nói cho còn sự. Dáng lùn thiếu niên chỉ là cười cười. Ngươi cảm thấy nói cho bọn hắn, bọn hắn liền sẽ còn sao? Một đầu yêu thú so 10 người mệnh cũng đắt hơn, khoản nợ này cực kỳ to tính, nói sẽ chỉ khổ sở ứng phí một trận roi, không có tác dụng gì. Trở lên là dáng lùn thiếu niên lúc ấy nói lời, Tại yêu cột, chết một cái người là lại chuyện quá bình thường đều là một ít ngoài thành trong làng phổ thông thôn dân, chỉ cần cho một ít trợ cấp ngân, chết thì đã chết, người trong nhà cũng sẽ không đi báo quan, đương nhiên coi như đi báo quan cũng vô dụng, bởi vì yêu cột vốn là thị mẫu ti quang doanh. Yêu cột cho tiền công là bến tàu gấp mấy lần, ích lợi càng lớn, phong hiểm cũng liền càng lớn, chết chết không được người bên ngoài. Cùng Tôn Thiếu niên a cậu nói chung liền là như thế chết. Ngay tại người cao Thiếu niên lâm vào hồi ức lúc, bỗng nhiên nghe thấy hét to, còn có rung động đùng đùng bím tóc cấm thành. Hắn lập tức sợ run cả người liền thấy cách đó không xa một thiếu niên bị quản sự một cước đạp lăn trên mặt đất, cao cao nâng lên roi da sắp rơi xuống, một khi chứng thực, đó chính là da chóp thịt bong hạ tràng. Yêu cột bên trong người trẻ tuổi đều không đành lòng nhắm mắt lại. Cái này, yêu bên ngoài làn can vang lên hay to. Nhan đại nhân đến. Quản sự giơ cứng tại không trung, giống như trở mặt đồng dạng, trên mặt hung lệ đều biến mất không thấy gì nữa, vội vàng đem roi hướng một bên yêu lồng bên trên ném một cái, liền hướng yêu bên ngoài làn can hấp tấp chạy chậm đi. Chỉ chốc lát sau, mấy cái người mặc áo giáp người đều đi đến. Lý đại nhân, ta đã nói đi, yêu cột ngươi yên tâm chăm phần chính là Nhan Trung Hành đối Lý Dụy nói: "Hôm nay, Nhan Trung Hành cố ý mời Lý Dụy đến yêu cổ thị sát, mục đích đương nhiên vẫn là vì thêm ra bạc." Lý Dụy cười tủm tỉm nhìn qua sạch sẽ đến không nhiễm trần thế yêu cổ. Lòng tựa như gương sáng. Hắn từng tại Chu gia làm qua mã phu, chuồng ngựa cùng yêu lồng là một cái đạo lý, không có khả năng như thế sạch sẽ, nhất định là sạch trước đạt được thông tri, sau đó trong đêm quét dọn. Khám phá không nói toạc. Lý Dụy đi theo Nhan Trung Hành tại yêu cổ bên trong tuần sát một vòng. Nhìn thấy yêu cổ bên trong gầy trơ cả xương thiếu niên, hắn giống như nói đùa đồng dạng nói: "Nhan đại nhân, những hài tử này ăn không no, còn thế nào làm việc?" Yêu Cột Cơm Nước còn có đợi để cao nha. Nhan Trung Hành cười ha ha, Lý Lao Ca nói có lý. Ngươi, nhớ kỹ đem việc này làm tốt. Nhan Trung Hành đối bên người quan viên tùy ý dặn dò hai câu. Thêm vài món thức ăn mà tôi, không hao phí mấy đồng tiền. Nhưng việc này rơi vào những cái kia yêu cột thiếu niên trong lỗ thay, sắp thực chuyện tốt to lớn. Trong chốc lát đối Lý Duệ cái này, mặt mũi hiền lành lão giả thượng tức thân cận. Làm Lý Duệ muốn đi đi yêu cột một chỗ góc nách lúc, một cái người cao thiếu niên đột nhiên mở miệng, đại nhân, nơi đó bẩn, đi không được. Lý Duệ bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, khẽ mỉm cười, đà tại Nhưng lời này rơi vào yêu cột quản sự trong lỗ hai một bên, đó chính là tiếng sấm tức giận đến ngón tay hắn một trận run mạnh, hắn không thể đem thiếu niên xé nát. Lý Duệ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. "Nhan đại nhân, tiểu ba này tại ta có chút ấn tượng, ta khả năng mang đi." Nhan Trung Hành không có vấn đề nói, có thể bị Lý đại nhân coi trọng, mang đi chính là. Lập tức, toàn bộ yêu cột bên trong thiếu niên đều đỏ mắt thành con thỏ. Xem xét tia lão quan viên tân phận liền không thấp đây quả thực là nhất phi trùng thiên truyện thật tốt. Người cao thiếu niên trừng to mắt, trong chốc lát có chút không dám tin tưởng nghe được. Lý Duệ lại cùng Nhan Trung Hành trò chuyện trong chốc lát. Nói chung vẫn là những chuyện kia. Xuất tiền cùng không ra vấn đề, cuối cùng Lý Duệ đáp ứng thêm ra tiền, nhưng thiên địa mình yêu lỏng số lượng cũng muốn gia tăng. Cuối cùng hai người lúc này mới hài lòng đi ra yêu cột. Mà tại yêu cột nơi hẻo lánh, một con ngầu lửa đỏ tiểu hồ ly gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duệ, lộ ra nhân tính hóa hưng phấn. Chương 306, Hàn Diêu. Chương 306, Hàn Diêu. Yêu cột lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hỏa hồ ly tâm lại cũng không còn cách nào bình tĩnh. Long khí, là long khí. Trong mắt của nó trong nháy mắt bị nhãn lửa, hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, thậm chí bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Hỏa hồ ly vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà thấy được vạn năm khó gặp chân long thể chất, yêu chủ khẳng định sẽ thích. Chân long thể chất, ngàn năm khó gặp, long khí có thể trợ yêu thú thối biến, đối yêu thú tới nói càng là đại bổ, tương truyền, thế gian vốn không rộng, rồng chính là đối thế gian yêu thú bên trong cực mạnh người danh xưng gọi là. Long khí đối tất cả yêu thú đều hữu dụng. Không, nếu là ta an người này, còn sợ cái dám yêu chủ, ta chính là yêu chủ. Đúng. Hỏa hồ ly trong nháy mắt liền có phán đoán. Sau đó thừa dịp không người để ý khoảng cách, từ yêu trong lồng biến mất không thấy gì nữa. Yêu bên ngoài lan can, Dỗ dàng đám người dù rằng hà giống như lưu động, Lý Duệ đem người Cao Thiếu Niên đưa đến yên tĩnh chút nơi hẻo lánh. Sau đó từ trong ngực lấy ra một vài bạc. "Tuất, về nhà đi." Người Cao Thiếu Niên nhìn qua bạc, trừng to mắt, quan gia. Hắn cho là mình là muốn đi theo trước mắt vị lão giả này ở tiến lão nhân trong miệng nói qua ba tiền, bốn nhà tòa nhà lớn. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. "Lý Duệ, còn có việc." "Không, không có việc gì." Người Cao Thiếu Niên liền đội vàng lập đầu, mặc dù thất lạc, nhưng trước mắt cái này lão đại nhân ra tay rất xa hoa, cái này đã sánh được hắn nhiều năm tiền công, cha mẹ gặp nhất định sẽ thật cao hứng. Liên tiếp cúp mấy cái cùng, lúc này mới hưng phấn chạy đi. Lý Duệ cười lắc đầu, có thể làm một điểm làm một điểm đi, hắn không thể nào cải biến hết thảy, nhiều nhất liền là gặp được, tại không tổn hại mình tình huống dưới khả năng giúp đỡ liền giúp một chút. Hôm nay nếu là hắn không ra tay, cái này người cao thiếu niên nói chung sẽ bị đánh chết. Hắn sợ gì nói coi trọng thiếu niên này, nhưng không có đem thiếu niên thật đưa vào trong phủ, bất quá là nói cho yêu cột bên trong những cái kia quản sự nghe. Có mặt mũi của hắn, những cái kia quản sự không đến mức còn dám khó xử thiếu niên đã từng cũng là người cơ khổ, cho nên càng hiểu thiếu niên tình cảnh. Coi như ngày làm một tiện Sau đó, hắn có chút méo mắt lại quan sát yêu cột, như có điều suy nghĩ. Bóng đêm dần dần chìm, người đi trên đường phố biến thiếu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái bước chân lảo đảo con ma men đèn đuốc sáng trưng giá Túy Tiên lâu cổng, mấy cái đỏ rực lồng đèn lớn rất là vui mừng, người phía dưới từng cái tươi cười rạng rỡ. Lý La Ca, không cần đưa, thật không cần đưa. Chúng ta có thể đi. Nhan trung hành xe khắp từ Túy Tiên lâu đi ra, sau đó lên thị mẫu ti xe ngựa. Theo xe ngựa trông trẹo một tiếng giá. Bánh xe nghiền nát hòn đá nhỏ phát ra loạt bộ thanh âm, biến mất tại đêm cuối cùng. Lý Duệ sắc mặt tường đỏ, Cười tủm tỉm nhìn qua nơi xa, sau đó nụ cười mới dần dần biến mất. Ngày hôm nay mới xem xong yêu cổ, đang lúc hoàng hôn, Nhan Trung Hành sai người mời hắn ăn cơm, ăn thì ăn đi, còn muốn uống rượu. Mấu chốt là Nhan Trung Hành người này tiểu lượng quá kém, Lý Duệ đã sớm lĩnh giáo qua. Cho nên vừa hạ xuống tòa liền có số so đo, mới bất quá 3 năm chén, Nhan Trung Hành liền đã mắt say lờ đờ nhịp nhèm, đánh ngã cũng chính là tùy tiện sự tình nhân. Hắn cố ý tìm Tủy Tiên lâu trưởng quỷ lên có thể nhất say lòng người rượu. Thời gian quý giá, tiết kiệm thời gian nha. Bây giờ đi về, thậm chí cũng còn có thể đi đến khí sau đó tại thói quen canh giờ chìm vào giấc ngủ. Lỡ rồi, làm sự tình tổng quen thuộc dựa theo thiết lập tôi đến. Sư phụ, đây là giải dược thuốc. Vương Chiếu đi tới, đem một bao thuốc bột đưa cho Lý Duệ. Lý Duệ kỳ thật cũng không say, nhưng vẫn là hơi ngửa đầu đem thuốc bột ăn. Hơi khô ba, nuốt một hồi lâu mới nuốt xuống. Đi thôi, Tiểu Chiếu, dẹp đường hồi phủ. Đi đến đã dừng ở cổng xe ngựa, Lý Duệ liền dựa vào tại toa xe chờ mắt. Một trận rất nhỏ lay động về sau, chậm rãi hướng về An Ninh Vệ Phương hướng chạy tới. Tại Tú Tiên lâu đối diện đường phố nơi hẻo lánh, một vòng màu lửa đỏ thân ảnh hiện lên. Xe ngựa xuyên qua phồn hoa thanh hà đường cái. Sau đó lái vào có chút tỉnh táo đường nhỏ, không có chút nào phát giác có cái gì đi theo phía sau. Chính là chỗ này. Hỏa Hồ Ly quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, nơi này chính là thích hợp nhất động thủ vị trí. Chân Long chi thể là của ta. Trong lòng một trận lửa nóng. Tốc độ dưới chân không ngừng tăng tốc, cuối cùng càng là hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại xe ngựa trước đó, mui chân nhẹ miên rơi trên mặt đất, không có phát ra mấy mấy tiếng vang. Đây là vật gì? Vương Chiếu bị đột nhiên xuất hiện Hỏa Hồ Ly giật nảy mình, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng ánh mắt vừa mới cùng kia Hỏa Hồ Ly tiếp xúc đầu óc quanh một tiếng. Sau đó ánh mắt liền trở nên mộc trợ, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sích Long Mã càng lại như là thấy được quân vương đồng dạng, nhìn qua Hỏa Hồ Ly liền không dậy nổi bước chân, bốn vó run rẩy không ngừng, chỉ kém không tại chỗ quỳ đi xuống. Đại yêu, Sích Long Mã trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng đem vương chiếu cùng Sích Long Mã chế phục cơ hồ chỉ ở trong đáy mắt, Hỏa Hồ Ly nhìn cũng chưa từng nhìn vương chiếu cùng Sích Long Mã. Vèo một tiếng liền bắn về phía xe ngựa. Ngay tại thân thể sắp chạm đến xe kéo rèm thời điểm, một đôi bàn tay lớn bỗng nhiên từ màn xe bên trong rũ ra, vướng vàng nắm Hỏa Hồ Ly cổ. Kít. Hỏa Hồ Ly hoàng con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Một cú để nó linh hồn đều run sợ khí tức từ cặp kia bàn tay lớn phía trên cuồng bạo nhét vào thân thể của nó bên trong. Cơ hội trong mấy mắt, liền đã mất đi tất cả khí lực. Nó thế nhưng là bậc năm yêu thú, lại bị người như này dễ như trở bàn tay liền chế phục. Làm sao có thể? Man xe bị sốc lên, lý duyệt mặt từ sau rèm mặt lộ ra. Sĩ Diễm Hỏa Hổ, khóe miệng của hắn có chút dương lên, có chút hăng hái đánh giá trong tay liệt Diễm Hỏa Hổ. Hôm nay tại yêu cột đã cảm thấy ngươi có chút ý tứ, bọn hắn đều cho là ngươi là Hỏa Hổ, thật tình không biết, ngươi là Hỏa Hổ bên trong vương tộc, Sĩ Diễm Hỏa Hổ. Six Diễm Hỏa Hồ tại đây một cái trước mắt, sợ hãi đến tột đỉnh. Không chỉ là bởi vì trước mắt cái này nhân loại thực lực đáng sợ, càng là bởi vì nó thế mà có thể nghe hiểu được trước mắt cái này nhân loại nói lời. Thật sự là gặp yêu quỷ. Six Diễm Hỏa Hồ không thể tin được một màn trước mắt. Lý Duệ trên mặt vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, bởi vì hắn hôm nay dự tiệc chính là vì cho cái này Six Diễm Hỏa Hồ sáng tạo cơ hội. Tại yêu cột thời điểm, người cao thiếu niên nhắc nhở nói yêu cột cái kia nơi hẻo lánh bẩn, nếu là bình thường quan viên, khả năng cũng liền gật gật đầu, việc không đáng lo. Nhưng lý duệ thân là một cái tầng rưỡi chốt đi ra đương nhiên minh bạch, đây là một cái tị hỷ nói chuyện. Bận, cũng không phải là hoàn cảnh bận, mà là có mấy thứ bận tiểu. Yêu cột bên trong mấy thứ bận tiểu đương nhiên liền là quỷ dị yêu thú. Lý duệ cái này xem xét, mới phát hiện trong góc kia giam giữ yêu thú xác thực không đơn giản, lại là một con bậc 5 yêu thú. Yêu cột bên trong xuất hiện bậc 5 yêu thú đánh cái so sánh, cái này cùng có người đem nhân tộc ngũ phẩm tiểu tông sư cầm lấy đi làm nô lệ bán là một cái đạo lý. Căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn tia xích diễm hỏa hồ cũng không thụ thường, cho nên khả năng duy nhất liền là con yêu thú này cóưu đồ. Vẹn vẹn chỉ là như thế, con sẽ không để cho Lý Duệ như thế tốn công tốn sức, rốt cuộc việc không liên quan đến mình. Mấu chốt là khi hắn nhìn xích diễm hỏa hồ về sau, tuyệ nhãn bên trong xương ngủ biến thành màu đỏ, cho nên hắn mới khẳng định, xích diễm hỏa hồ mục tiêu là chính mình đã cùng mình có quan hệ, mà lại lại xác định nguy hiểm đầu mượn. Lý Duệ đương nhiên muốn đem nguy hiểm xóa đi tại nạn sinh trạng thái. Sau đó cùng Nhan Trung hành uống rượu, hắn dạ bộ như lơ đãng nghe ngóng, hiểu được hôm nay yêu cổt có một đầu yêu thú mất tích, trùng hợp cũng là một con hồ ly. Những đầu muối này liền cùng một chỗ, liền đủ để chống đỡ lấy lý do địch thủ. Có Tây Thiên môn còn có khắc yêu chiến thắng mang theo, hắn đối yêu thú liền là giảm chiều không gian đặc kích. Một con bộc năm yêu thú không thể nào là đối thủ của hắn. Có 90% chắc chắn, đương nhiên muốn đánh đòn phủ đầu. Theo tiên huyền khí không ngừng dốc vào, cuối cùng đã tới điểm tới hạn, xích diễm hỏa hồ rốt cuộc ngăn cản không nội tiên huyền khí bên trong mang theo trấn yêu chi lực, nghiêm đầu một cái liền mất đi. Gần như trong ngay mắt, Vương Chiêu thanh tỉnh lại. Hắn nhìn qua quần cục é, không có một hai đường đi, nơi nào còn có vừa rồi quỷ dị đỏ hồ ly cái bóng. Vương Nghiên Đậu Màn xe vẫn là mớ máy, phản phất hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm giác được rất lạnh. Có chút không dám rèm xe ven lên, cả gan tham rõ tính kêu một tiếng, "Sư phụ." Sau đó chỉ nghe thấy Lý Duệ thanh âm, "Tiểu Triều, đi thôi." Nghe được Lý Duệ thanh âm, Vương Triều lần thứ nhất cảm thấy vẫn là không an lòng, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vạn nhất sư phụ bị hồ yêu phụ thân cái gì xử lý? Trước kia thế nhưng là thường nghe lão nhân trong thôn nói, hồ lao gia nhất là có thể mê hoặc lòng người đang chuẩn bị đang hỏi một chút. Chỉ nghe thấy Xích Long Mã Phỉ mũi ra một hơi nói, "Đi thôi, kia hồ ly đã bị sư phụ ngươi cho trói chóp nã." Cố Sích long mã nói lời nói, vương chiếu lúc này mới yên lòng lại. Lý Duệ lời nói mang theo ý cười từ trong buồng xe truyền đến, yên tâm, sự tình đã chấm dứt, chớ có truyền ra ngoài. Xe ngựa chạy chậm rãi. Sau một lát, liền trở về tham quân phủ. Lý Duệ trong ngực túi, dường như cất thứ gì, trong xe đối vương chiếu dặn dò vài câu, vừa xuống xe ngựa liền thẳng đến gian phòng đi. Chỉ chốc lát sau, liền đến đến trong mật thất. Một tiếng bén nhọn tê mình. Sích Diễm hỏa hồn ý thức hồi phục, khi nó mở to mắt, liền thấy trung quanh bày biện đến gian phòng. Lý Duệ sắc mặt lạnh lùng, nói đi, tại sao muốn động thủ với ta? Six Diễm Hỏa Hồ nháy, nháy mắt, bởi vì ngươi là chân long chi thể. Lý Duệ có chút nhíu mày, ngươi là làm sao mà biết được? Six Diễm Hỏa Hồ nhất tộc cảm giác viễn siêu cái khắc yêu, cho nên ta có thể ngửi ra đến. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Six Diễm Hỏa Hồ thấy thế, vội vàng mở miệng, ta chỉ là muốn hít một hơi ngươi khí, cũng không ác ý. Nhưng nó mới vừa vận nói xong, một đôi bàn tay lớn liền đem đầu của nó nắm, sau đó liền là quen thuộc điện giật cảm giác, trực tiếp đè mặt đất một mạnh tao hoàng. Lý Duệ đối với cái này thờ ơ chọn vẹn qua một khắc đồng hồ. Lúc này mới buông tay ra, lại lần nữa nhìn về phía bảy trên mặt đất thành một đoạn xích diễm hỏa hồ. Nói lão, đây chính là giá phải trả. Xích diễm hỏa hồ hoảng sợ nhìn qua Lý Duệ, sợ, nó là thật sợ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn nhân loại quỷ dị như vậy, cơ hồ muốn sụp đổ. La Cự Thạch thành thành chủ, nó muốn ta tới đây tìm thập vạn sơn đầu kia lão giao nhi tử tiểu bẹp giao. Lý Duệ nghe vậy, có chút méo mắt lại. Cự Thạch thành thành chủ thế mà muốn bắt tiểu bẹp giao. Một phen trầm vấn về sau, xác định xích diễm hỏa hồ không tiếp tục giấu giếm tin tức gì, lúc này mới một trường kết quả xích diễm hỏa hồ Hắn nhíu mày, cự thạch thành chủ thế mà muốn bắt Tiểu Bạch. Cự thạch thành chính là đồng vu thành lớn, so man cốt thành cần phải lợi hại quá nhiều, hắn thành chủ càng là tiên tiên cường giả, thành bên trong còn có yêu chủ tọa trấn. Thực lực sâu không lường được. Cái này xích diễm hỏa hồ liền là người yêu chủ kia thủ hạ. Cự thạch thành thành chủ cũng yêu chủ muốn bắt Tiểu Bạch giao, chỉ là dựa vào hắn có thể che chở không được. Có thể để Tiểu Bạch giao về 10 và lớn, chỉ sợ vẫn như cũ không có tác dụng gì. Dựa theo xích diễm hỏa hồ thuyết pháp, tự thạch thành thành chủ cùng người yêu chủ kia cũng không hiểu biết tiểu Bạch Dao ngay tại hắn nơi này, nếu không liền là trực tiếp cưỡng ngợi, nơi đó còn cần tìm người tới trước dò xét tình huống. Nếu không phải xích giễu hỏa hồ ham thân thể của hắn, nói không chừng liền muốn dựng dụng ra đại họa. Biết rõ tiểu Bạch Dao có địa tiên lão giao che chở, nhưng như trước vẫn là muốn động thủ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm đó chính là bọn họ có đối phó lão giao biện pháp. Việc này có chút khó làm. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng. Việc quan hệ tiểu Bạch Dao, hắn đương nhiên không thể thấy chết không cứu, hiện tại còn không phải tự cục, càng có có thể hóa giải. Ngay cả tiên đô bảo hộ không được Cả toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có một chỗ có thể bảo vệ tiểu Bạch giáo rồi, thu thập sạch sẽ mà thất. Lý Duệ lúc này mới ra khỏi phòng, đi vào tham quân phủ góc đông nam một gian tiên phòng. Cái này thiên phòng chính là tiểu Bạch giáo nơi ở thênh hạ vẫn luôn lưu truyền An Ninh phủ Lý Tham quân yêu dẫn thuyết pháp, cũng là bởi vì hắn chuyên môn cho tiểu Bạch giáo lưu lại một gian phòng, sau đó chậm rãi cho truyền ra ngoài. Mặc dù là yêu, nhưng Lý Duệ vẫn là trước gõ chỉ gõ cửa đông đông đông, trầm muộn tiếng đập cửa quen quần. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền bị mở ra, liền nhìn thấy hiện lộ nguyên hình tiểu Bạch giáo vẻ bại dùng giao đôi mở cửa phòng. Đại ca, tìm ta có việc? Cùng Lý Dụệ nán lại lâu, Tiểu Bạch Dao là càng ngày càng thông minh tính. Lý Dụệ nhìn qua Tiểu Bạch Dao. "Tiểu Bạch Nha, ngươi tin hay không đại ca?" Tiểu Bạch Dao, "Đương nhiên tin." Lý Dụệ gật đầu. "Vậy liên hành, ngày mai ta sẽ đưa ngươi lấy cống phẩm đưa đi An Nam Hầu phủ, ngươi liền cứ ở nơi đó ở lại đi." Chương 307. Hầu phủ lập lễ. Chương 307. Hầu phủ lập lễ. 4. Tiểu Bạch Dao một đầu dấu chấm hỏi, kém chút không nổi lên động thủ. "Ta lấy ngươi làm đại ca, ngươi đem ta làm cống phẩm, đưa đi An Nam Hầu gia?" Vậy sau này chẳng phải là như yêu cột bên trong những cái kia yêu thú thành cho người khác chơi đùa sủng vật, cao ngạo như Tiểu Bạch Giao tự nhiên không thể tiếp nhận. Nhưng Tiểu Bạch Giao cũng không có lập tức phát tác, mà là hỏi: "Đại ca, vì sao?" Lý Duệ than nhẹ một tiếng: "Tiểu Bạch, ngươi bị người để mắt tới, chỉ sợ ngươi phụ thân cũng bảo hộ không được ngươi." Nghe vậy, Tiểu Bạch Giao sợ hãi, phía sau lưng mắt lạnh. Nó thế nhưng là hiểu được, mình cái này đại ca cho tới bây giờ đều không phải nặng nấn người, càng sẽ không tại loại vấn đề này trên nói đùa. Lão giao thế nhưng là địa tiên cảnh giới, ngay cả lão giao đều không bảo vệ được, nên như thế nào tồn tại muốn đối với nó độc thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Duệ lúc này mới đem xích diễm hỏa hồ sự tình đều hợp bàn đỡ ra. Lam Tiểu Bạch Giao nghe được cự thạch thành thành chủ cùng một vị yêu chủ muốn bắt nó, cũng là loại chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải có Lý Duệ ra tay, nó hiện tại chỉ sợ đã bị Lam Thành Giao canh. Đại ca, đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Tiểu Bạch Giao thông minh, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Lý Duệ, càng nghĩ, toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có An Nam Hồi phủ có thể bảo vệ được, Tiểu Bạch, việc này muốn sống, nhất định phải túi đầu bị khinh bị, ngươi nhưng hiểu được. Tiểu Bạch Giao trong mắt có chút dãy rủa. Nó là nơi nào tồn tại? Đây chính là Thập Vạn Sơn tiểu bá vương, lão cha là địa tiên, cho tới bây giờ đều là đi ngang, đâu chịu nổi khí. Nhưng chính như Lý Duệ lời nói, muốn sống nhất định phải nhẫn. "Tuất, ta nghe lại ca." Nếu là lúc trước, nó khẳng định là tình nguyện bị đấu, cũng không muốn bị khinh bỉ. Nhưng theo Lý Duệ, tính tình có chỗ thu liễm, mà lại đều đã thấy thành dòng hy vọng, lại thế nào bỏ được chết. Nhìn thấy tiểu Bạch Dao đáp ứng, Lý Duệ lúc này mới lộ ra mỉm cười. Hắn tại An Nam Hầu phủ có chút quan hệ, tiểu Bạch Dao đi, đương nhiên sẽ không bị coi như yếu sủng, đãi ngộ đại khái cũng không tệ lắm. Mà dù sao lại An Nam Hầu phủ Không phải thế hả? Tiểu Bạch Dao đi, nếu là tính tình vẫn là như bây giờ như này quái đản, nói không chừng liền mặt trong hầu phủ cao nhân kia tiện tay cho giết. Cho nên mới không đem sắp xếp của mình nói cho Tiểu Bạch Dao, chính là muốn cố ý ép một chút Tiểu Bạch Dao khí diễm. Hôm sau, Tiểu Bạch Dao liền theo Thiên Điệu Minh thương đội cùng nhau đi Vân Châu. Viên Định Đình thân là hầu gia, quản lý chi địa vốn là cần cống lên lễ vật, lấy đó trung tâm, lễ vật càng quý giá, cũng liền càng trung tâm. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến. Tiểu Bạch Dao đến Vân Châu, hắn liền sẽ bắt đầu an bài, đem Tiểu Bạch Dao coi như cống phẩm đưa vào hầu phủ bốn. Trói mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Lý Duệ trong phòng ôn dưỡng tiên đao chằm dao. Chằm dao lúc này cùng vừa thành phôi lúc sơ đã có rõ ràng biến hóa, tối đen mặt ngoài bắt đầu xuất hiện sần bóng, thần ẩn, ẩn có tự kim quang trạch lưu truyền, thần mang sơ hiện đây cũng là ngày qua ngày ôn dưỡng hiệu quả. Bây giờ tiên đao đã đủ để nghiền ép đại đa số tứ phẩm binh khí, đã cực kỳ đủ. Hảo đao. Lý Duệ vuốt ve chằm dao, gọi là một cái yêu thích không buông tay. Có bát thiên môn binh khí sở trường, lại thêm tiên đao, quả thực liền là như hổ thêm cánh, để hắn thực lực lại lần nữa cất cao một bậc đã đang chờ mong tiên đao đại thành ngày đó. Chỉ tiếp vẫn là không nuôi ra khí linh, Lý Duệ thoáng có chút tiến lưỡi, tiên binh cùng phổ thông linh binh bản chất nhất khác biệt liền là phải chăng có khí linh, chỉ có nuôi ra khí linh, chẩm giao mới có thể trở thành hàng thật giá thật tiên binh. Hắn đã từng hỏi qua Thiết Cuồng, y gì theo Thiết Cuồng Tuyết Pháp, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm mới có thể nuôi ra khí linh. Thời gian tuy dài, nhưng lại rất đáng được, phải biết, có chút tiên đồ còn không có tiên binh mang theo, chỉ có thể chấp nhận lấy linh binh làm vũ khí, hắn một cái ngũ phẩm quan hải có thể có được một thanh tiên binh đã là kinh thế hai tục, nhiều bỏ chút thời gian cũng là phải. Ngay tại hắn lấy tiên huyền khí ôn dưỡng chẩm giao thời điểm, Ngoài cửa vang lên Vương Triều thanh âm. "Sư phụ, có người tìm ngươi, nói là từ Vân Châu Hầu phủ mà đến." Lý Duệ lúc này thu hồi chân khí, trường đao vào vỏ, đẩy cửa phòng ra, "Hầu phủ người?" Vương Triều gật đầu, "Đúng vậy, nói là là cống phẩm sự tình mà đến." Lý Duệ có chút nhíu mày, "Cống phẩm?" "Đương nhiên chỉ liền là Tiểu Bạch Giao." Tiểu Bạch Giao đi Vân Châu về sau, tự nhiên không cần lại lo lắng bị người ngất ngế, hiện tại Hầu phủ đột nhiên người tới nói là bởi vì Tiểu Bạch Giao, chẳng lẽ lại là Tiểu Bạch Giao tại trong Hầu phủ gặp rắc rối? Mang theo nghi hoặc, Lý Duệ đi đến chính sảnh liền thấy một người trung niên nam nhân đã tại trong sảnh. Trung niên nam nhân đứng người lên, đối lý duyệt chắp tay, lý giáo tập. Lý duyệt cũng chắp tay đáp lễ, hắn nhận ra, cái này trung niên nam nhân chính là viên hầu gia một vị quản gia, tên là Hầu Dụng. Trước đó tại Thanh Hà bãi săn hai người đành qua đối mặt. Nếu là người quen, hắn liền trực tiếp đặt câu hỏi. "Hầu lão đệ?" Thế nhưng là Hầu gia đối cống phẩm không hài lòng. Hầu Dụng cười ha hả lúc đầu, cũng không phải, Lý giáo tập đưa cho Hầu gia đồ vật, Hầu gia đã thu được, kia tiểu bạch giao tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có thụ hầu gia thích, trình báo triều đình, dẫn là Tường Thụy lễ bộ chuẩn bị sắc phong kia tiểu bạch giao là Thanh Hà thần sông. Lý giao tập tiến cử có công, hầu gia đặc biệt để cho ta mang đến đáp lễ. Tường Thụy, nhưng thần. Lý Duệ nháy nháy mắt. Hắn không nghĩ tới tiểu bạch giao lại vẫn là một nhân tài. Theo thời gian tính được, cũng bất quá mới tiến vào hầu phủ 7, 8 ánh năm cảnh, vậy mà có thể được đến viên hầu gia yêu thích, hơn nữa còn thành Thanh Hà thần sông. Chiêu đinh hình phong chính, thế nhưng là cực kỳ khắc nghiệt. Ngoại trừ đối yêu thú thực lực có yêu cầu bên ngoài, đối phẩm tính yêu cầu càng là cực cao. Những cái kia gây sóng gió, việc xấu loang lổ yêu thú căn bản không có cơ hội trở thành sơn thần, thần sông. Tiểu Bạch Giao có thể được phong làm thần sông, đây chính là chuyện thật tốt. Về sau tiểu Bạch cũng là an công lương yêu. Lý Duệ lập tức vui vẻ. Hắn đưa tiểu Bạch Giao đi hầu phủ là vì thị nạn, không có nghĩ rằng tiểu Bạch Giao thế mà cho hắn như thế niềm vui bất ngờ. Về phần đáp lễ, y chỉ theo ngu quốc lễ pháp bình thường tới nói chỉ có nước phụ thuộc triều thần cống lên, mới có thể cho đáp lễ bình thường tới nói, buồn quốc quan viên đưa đi cống phẩm chỉ cần có thể đạt được tán dương cũng đã là chuyện tốt to lớn, làm sao còn sẽ có đáp lễ mà nói. Bất quá đã viên hầu gia cho, hắn liền cầm lấy là được. Không khỏi tò mò, đáp lễ sẽ là vật gì? Linh Đan Linh Minh, Hầu Dung hướng giọng một cái, "Hầu gia để lý giáo tập làm bên trong Hầu phủ viện giáo đầu." Lý Duệ giật mình, "Bên trong Hầu phủ viện giáo đầu?" Nhưng nhìn tên tuổi tựa hồ cũng không ván dọi, rốt cuộc so với cái gì mười vạn cấm quân giáo đầu loại hình danh hào thực sự chênh lệch quá nhiều. Nhưng luận địa vị, nhưng là thật không thấp. Bên trong Hầu phủ trong nội viện ở là nhân vật nào? Là viên Hầu gia cùng thế tử, chỉ có tám tên nghĩa tử cùng số ít tâm phúc có thể tùy ý ra vào, mà nội viện này giáo đầu liền là một cái trong số đó. Chỉ cần một huấn luyện hộ viện giáo đầu đồng dạng, nhưng nếu là tăng thêm tùy ý ra vào vừa phủ, vậy liền khó lường là lớn như trời ân sủng đại biểu cho Lý Duệ xem như chân chính tiến vào hầu phủ niệm tâm. Lý Duệ nhẹ tê một tiếng. Cái này hầu gia vì sao như thế để y ta? Bất quá nếu là đáp lễ ban thưởng, đương nhiên chưa có từ chối khả năng. Hắn cúi người hành lễ, đà tạ hầu gia. Hầu rộng thản nhiên tụ chi, bởi vì cái này chính là thay viên hầu gia chịu lễ. Hầu gia còn nói, Thanh Hà là vương quốc lên phía bắc yếu địa, Lý đại nhân cần lấy chiến sự làm trọng, liền không cần phải đi hầu phủ. Đúng. Lý Duệ nguyên vốn còn muốn cùng Hầu rộng nhiều hơn mạnh quan hệ. Không có nghĩ rằng. Hầu rộng mang theo lời nói, sau đó một lát đều không ngừng lưu Trực tiếp liền quay trở về Vân Châu. Như thế dứt khoát, ngược lại là có chút vượt quá lý dự dự kiến. Vừa đưa tiến hầu rộng. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại lý dự trước mắt chúc mừng thúc chủ hoàn thành thành tựu gia đem nhập tướng trung cấp kịch bản nội viện. Hoàng cung vương hầu nội viện là thế gian lương thần tất hướng chỗ, bước vào cửa mới biết trời cao biển rộng, chúc mừng ngươi làm quan vài năm, rốt cục đi vào vương hầu nhà, đây là chất vượt qua, xin tiếp tục cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ nội viện, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Thành tựu điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Ngươi cùng hảo hữu bơ nối hỏi Trên đường gặp tiên nhân, ban thượng tiền cơ, thu hoạch được thăng linh sách. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tuổi tác năm tính danh, lý duyệt tuổi tác 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long thượng chân nguyên kình vật phẩm, thăng linh sách thành tựu 0100, thu hoạch được ban thưởng. Lý Duyệt thần sắc chấn động. Cơ hội tại chữ nhỏ xuất hiện trong mấy mắt, xa lạ tin tức nhập cuồng lang đồng dạng tràn vào trong đầu của hắn. Thăng linh sách. Thế gian có tu tiên giả, linh căn làm cơ sở. Thừa phẩm linh căn mới có thể gặp tiết lộ, nếu vị cực phẩm linh căn, một đường bằng phẳng, thang linh trong sách ghi chép đều là tăng lên linh căn chi pháp, chung chí pháp, lấy cung cấp hậu nhân hiệu trì. Thăng lên linh căn chi pháp. Lý Duệ lập tức cực kỳ vui mừng. Thời điểm fen chốt vẫn là hệ thống đã tin tuyệt. Hắn khắp nơi tìm tăng lên linh căn chi pháp mà không được, cuối cùng vẫn là hệ thống đưa đến trên tay hắn. Thang linh sách quả nhiên là đỉnh đồ tốt. Chính vui sướng thời điểm. Trên mặt bản chữ nhỏ lại lần nữa xuất hiện tiềm chất đến tốc chủ hoàn thành toàn bộ ra đem nhập tướng sơ cấp đi bản, thu hoạch được ban thưởng cường hóa một lần. Thăng linh pháp chính là thượng cổ sách linh chi pháp, kiểm trắc đến tốc chủ trước mắt hoàn cảnh linh khí tiêu tán, công pháp cải tiến bên trong thu hoạch được cải tiến bản thăng linh pháp. Lý Duệ lập tức trừng to mắt, phải không cho đập một cái. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, lần này ban thượng cường hóa, trực tiếp bỏ đi hắn sau cùng lo nghĩ. Lý Duệ nhắm mắt lại, tỉ mỉ trải nghiệm cái này vạn linh pháp bên trong ghi lại chi pháp. Luyện 3 pháp liền có thể nhập trung phẩm linh căn, 6 pháp có thể nhập thượng phẩm linh căn, 9 pháp đều đủ, nhưng mở cực phẩm linh căn. Thông hướng cực phẩm linh căn phương pháp đây quả thực là tuyệt không thể tả. Bất quá Lý Duệ nhìn qua vạn linh pháp bên trong cái này chín pháp, cần thiết độ vật đều là hiếm thấy trên đời. Muốn tập hợp đủ chín hạng nhưng cũng không phải là chuyện dễ, đây cũng tại Lý Duệ đoàn trước bên trong, tăng lên linh căn bản chính là nghịch thiên chi pháp, có thể đơn giản mới là quái sự. Rất nhanh, Lý Duệ tâm thần liền bị chín hạng trong đó nhất pháp hấp dẫn. Lấy tiên khí ôn dưỡng nghiệm linh thạch, sau đó mài thành phấn, nuốt xuống chi, có thể tăng lên linh căn. Hai mắt tỏa sáng, trong tay hắn cũng không lại vừa vặn có một khối nghiệm linh thạch. Tiên khí ôn dưỡng, ta chi tiên huyền khí ứng với tiên khí không kém bao nhiêu, đều có thể thử một chút. Dựa theo thăng linh trong sách lời nói, Lúc này Lẫy Tiên Khí đem nghiệm linh thạch ôn dưỡng thành kim thạch, chính là xong rồi. Lý Duệ không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể thực tiến thăng linh sách chớ ghi lại biện pháp, quả nhiên là xạo. Rượu quá hay. Lúc này, hắn liền quay ngược về phòng, bắt đầu ôn dưỡng nghiệm linh thạch. Tiên huyền khí quả nhiên là dị dụng vô tận, không chỉ có thể ôn dưỡng tiên binh, càng là có thể dùng để tăng lên linh căn. Thuộc về thứ hai tạo hóa, Vũ Quốc, Cự Thạch Thành, phủ thành chủ. Cung điện khổng lồ chỗ sâu nhất dưới mặt đất, có một ổ giữa mật thất. Này mật thất ngoại trừ Cự Thạch Thành thành chủ bản nhân bên ngoài, không người biết được. Bây giờ Mặt thất đã bị một đầu vết thương chồng chất đại giao trên cứ, thân thể khổng lồ để rộng rãi mặt thất đều có vẻ hơi chen chúc đại giao có vẻ hơi bực bội. Đáng chết, cái này viên định đỉnh chân ý như thế nào lợi hại như thế? Yếu tố năng lực khôi phục cực mạnh. Những này tổn thương nguyên bản nhiều nhất 1 tháng liền có thể khỏi hẳn, nhưng viên định đỉnh ở trong cơ thể nó lưu lại mình bình thánh chân ý, không ngừng phá hủy nó sinh cơ, bộ không đủ tổn hại, tu dưỡng thời gian dài như vậy, chẳng những không có khôi phục, tình huống ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Nhìn đến chỉ có thể lấy long khí đến nghiền nát cái này chân ý mới có thể triệt để xóa đi viên định đỉnh thủ đoạn. Đại giao vừa nghĩ tới viên định đỉnh trong mắt kiều hận càng nhiều. Nếu không phải Viên Định Đình chặn ngang một cước, nói không chừng nó đều nhanh có thể bướp vào nhất phẩm, làm sao về phần như thế bị quất. Rít, rít, rít. Cái này, trong mật thất có một người đi đến. Cự Thạch Thành Thành chủ kính sợ nhìn qua Đại Giao, "Long chủ, sự tình có chút phiền phức." Nói. Đại Giao nhìn xem Cự Thạch Thành Thành chủ khúm núm bộ dáng, có chút không kiên nhẫn. Cự Thạch Thành Thành chủ nói tiếp, "Kia tiểu Bạch Giao đã tìm tới, chỉ là chỉ là đã bị Thanh Hà An Linh vệ tham quân coi như cống phẩm đưa đi An Nam bên trong hầu phủ, thành trấn trạch thần thú." Đại Giao nheo mắt lại, Kia tiểu Bạch giao đi viên định đỉnh đỉnh trong nhà. Đúng. Cự Thạch Thành Thành chủ kiên trì nói. Tiếp theo một cái chớp mắt đại giao vô cùng phẫn nộ, tiếng giống trấn thiên, phủ thành chủ mặt đất đều bởi vậy run nhẹ nhẹ, kém chút tưởng rằng địa long xoay người. Sau một nén nhang, Cự Thạch Thành Thành chủ sắc mặt âm trầm từ trong mật thất đi ra. Giáng phá hỏng giao chủ chuyên tốt, nhất định phải nỗ lực giá phải trả. Chương 308: Linh căn tăng lên. Chương 308: Linh căn tăng lên. Đại ca, Ngưu Vũ biên cảnh trùng truyện, Nhiếp Tư Minh trong đêm mang theo doanh bên trong 800 giáp sĩ ra khỏi thành, Tà Uy cũng đi. Sáng sớm tỉnh lại, Linh Trung Thiên liền đến đến tham quân phủ, đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Lý Duệ. "Ừm, ta đã biết." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Linh Trung Thiên lông mày nhíu lại, không rõ Lý Duệ vì sao bình tĩnh như thế. "Đại ca không phải là lưu lại nội ứng?" Lý Duệ liếc mắt, "Tối hôm qua động tĩnh như thế lớn, ta làm sao có thể không nghe thấy, làm cho một đêm mất ngủ, quả nhiên là đáng ghét." Linh Trung Thiên im lặng. Nhất định là đại ca thủ đoạn quá mức xuất quỷ nhập thần, mới khiến cho ta như này nghi thần nghi quỷ. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó hừ hừ hổ hổ nói, "Cái này họ Nhiếp thật là không phải là một món đồ, mang 800 người ra doanh." Chuyện trọng yếu như vậy, thế mà đều không nói cho đại ca. Hiện tại Thanh Hà người nào không biết Nhiếp Tư Minh cùng An Ninh Vệ tham quân không hợp nhau. Những tông môn kia từng cái cũng đều là cỏ đầu tượng. Lý Duệ hy vọng bởi vì Thanh Hà bãi săn một chuyện nguyên bản đã đến đỉnh phong, hiện tại bởi vì Nhiếp Tư Minh như thế đánh ép, trực tiếp suy yếu hơn phân nửa. Một chút tông môn mượn gió bẻ măng, xem xét tình thế không đúng, cả đám đều đầu nhập vào Nhiếp Tư Minh, đối thiên địa mình trong bóng tối rợ chỡn. Liền ngay cả An Ninh Vệ bên trong, lực khống chế cũng không lớn bằng lúc trước. Hiện tại Lý Duệ hơn phân nửa thời gian đều ở lại nhà không có việc gì, xem xét liền là bị giá không biểu hiện tất cả mọi thứ đều cùng nhất tư minh thoát không giả quan hệ. Lý Duệ không quan trọng khoát tay háo. Tứ lệ, nóng giận hại đến thân thể, có hại to tọ, cũng không thể tùy tiện động khí. Nhất tướng quân chính là hầu gia khâm định Thanh Hà tuần phủ, chúng ta nghe nhất tướng quân chính là tuần phủ chức. Chính là một lâm thời chức vị. Quan hàm càng là dựa theo kiểm tra hạng mục công việc nhưng cao nhưng thấp. Vân Châu tuần phủ, địa vị liền có thể có thể so với Chi Châu, quyền thế cực lớn. Như nhất tư minh như này, toàn bộ Thanh Hà tất cả công việc đều tại hắn kiểm tra phạm vi bên trong, nói trắng ra là, vậy hắn liền là Thanh Hà quan lớn nhất. Thanh Hà tất cả quan viên đều muốn nghe nhất tư mình. Nếu là thượng quan, kia làm cái gì sát thực không cần cùng hắn cái này thuộc hạ nhiều lời. Nói là tình cảm, không nói cũng là bạn phận, không gì đáng trách. Lý Duệ đối loại chuyện này nhìn rất thoáng, mà lại bởi vì Nhiếp Tư Minh tới Thanh Hà biên cảnh dù loạn, nhưng lại không cần hắn tự mình phí sức phí công, so với những này, thu điểm vị quất quả thực quá giá trị, có lý do thuyết phục. Linh Trung Thiên cũng liền không lại nói cái gì đến đều tới. Liên lưu lại tại Tham quân phủ bên trong cọ sát bát cháo thị, lúc này mới hài lòng rời đi, đều để Vương Triều hoài nghi Ninh Trung Thiên là đến cố ý ăn trừ gan điểm tâm. Lại tại trong phủ luyện công, Lý Duệ lúc ra cửa Đã là buổi trưa, thang quân giản dị tự nhiên một ngày chính thức bắt đầu. An ninh vệ hết thảy mới có ngàn người, đêm qua bị nhất tư minh một hơi mang đi 800 người, tương đương với chỉ lưu lại đình trung thiên trong tay bốn cái doanh binh. Dị vạng náo nhiệt võ đại đều vắng lạnh khuất. Lý Duệ đi ra ngoài, lại là đi thị mẫu ti, hay là vì yêu cổ sự tình. Mới vừa vào cửa, Nhan Trung Hành liền tiến lên đón, gặp mặt liền là than thở. "Lý La Ca, lần này ngươi cần phải giúp đỡ lão đệ mới là." Lý Duệ sơ lược hơi nghiêng người một cái, né tránh Nhan Trung Hành muốn bắt hắn tay náo tay, chản nhiên nói, "Nhan đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Nhan Trung Hành một trưởng thất bại, có chút xấu hổ. Cũng không phải là yêu cột, mà là đi thương sự tình. Lý Dụy nghiêm mặt. Hắn mặc dù thăng quan thành an ninh vệ tam quân, nhưng bởi vì hai nước hồ thị một chuyện trở nên càng thêm trọng yếu, cho nên hắn tiếp tục kiêm nhiệm giáo uy trước đi thương sự tình, chính là hắn mà trước. Nhan Trung Hành, Lý La Ca, gần nhất thương đội tập ngập xảy ra chuyện, ngoại trừ bởi vì đông vô cấp bốc kẻ xấu bên ngoài, gần nhất càng là có một phe yêu thú tập kích, chuyên môn công kích vận chuyển yêu thú đội xe, nghe người ta nói, còn có không ít đều là trước đó bị buồn bã, sau đó chẳng biết tại sao lại chạy trốn yêu thú. Yêu thú tập kích. Lý Dụy trầm ngâm một tiếng. Từ lúc hắn mở ra Tây Thiên môn, có thể cùng yêu thú sau khi trao đổi, liền hiểu được, yêu thú chỉ là không cách nào cùng nhân loại giao thông, tại tăng thêm tính tình khác lạ, cho nên mới sẽ làm cho nhân loại cảm thấy linh trí không cao, nhưng trên thực tế, cũng là hiểu được có thủ tất báo đạo lý này. Những cái kia yêu thú bị bắt lại, sau đó buôn bán, nhất định sinh lòng kỉu hận. Chốn sau khi ra ngoài tập kích thương đội chính là chuyện hợp tình hợp lý. Việc này ta sẽ phái người đi thăm dò. Nhan Trung Hành cực kỳ vui mừng, vậy liền phiền Phất Lý Lạc Ca. Ngưu Vũ bên cạnh, thâm sơn bên trong, có ba người ngồi vây quanh đống lửa trước, thấp giọng nói: Đại ca, ngươi nói chúng ta làm như thế, kia Thanh Hà thành bên trong Quan lão gia sẽ đến sao? Những cái kia làm quan mỗi một cái đều là thuộc chuột nhắt, chỗ nào gan lớn xảy ra giữ trật tự đô thị những chuyện này. Cũng không nhất định, ta thế nhưng là nghe nói, kia họ Lý chính là Thanh Hà nổi danh có thể đánh, chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Ba cái tráng hán ngươi một lời ta một câu nói. Trong đó nhìn qua trẻ tuổi nhất một người hướng phía một bên nhổ một cái, sợ cái truy, chúng ta đại ca trước đó vài ngày đã đột phá, hiện tại là thực sự tiên tiên võ giả, sẽ còn sợ một cái nho nhỏ an ninh vệ tham quân không thành, buồn cười. Nếu là có Tây Bắc quân người tại, nhất định có thể nhận ra thân phận ba người. Phong Sa Tam Lang, tại Bắc Mạc Thế nhưng là gọi Tây Bắc quân căm thù đến tận Dương tùy ba cái ác đồ. Trong ba người hắn đứng hàng lão tam, tên là Mã Liệt, tính tình cũng là táo bạo nhất. Lão nhị Hà Dương tính tình cẩn thận, hắn vẫn còn có chút lo lắng, kia họ Lý Thế nhưng là ngu quốc quan viên, chúng ta nếu là giết hắn, ngu quốc triều đình khẳng định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Mã Liệt trong mắt lóe lên niềm ai. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ mấy năm này trong núi lẩn độn. Chúng ta danh tự đã sướng tại treo thưởng bố cáo bên trên, đã là không chết không thôi, còn sợ cái truy. Mà lại không phải nói sao? chớ huynh đệ chúng ta làm thành cái này phiếu, liền có thể đi vu quốc làm cái quan nhi, đó mới là người qua thời gian. Đại đa số thời điểm đều là lão nhị cùng lão tam đang nói chuyện. Lão đại kha khởi chỉ là yên tĩnh nghe. Huynh đệ bọn họ ba người cũng không phải là thân sinh, mà là về sau kết bái. Tại Tây Bắc quân trong doanh trại kết bái. Nếu không phải cái kia đồ chó hoang vô lương du ký càng muốn bọn hắn đi chịu chết, nói không chừng hiện tại cũng mất cái Tây Bắc quân tướng quân đương đương. Biết rõ là chịu chết, còn muốn bên trên. Dù sao hắn là không làm, sau đó liền suốt đêm mang theo hai cái huynh đệ tử trong quân doanh trốn thoát. Bị Du Kích tướng quân biết sau trong đêm dẫn người truy sát. Hiện tại bọn hắn còn sống, tự nhiên đại biểu cho kia Du Kích tướng quân đã chết đả binh, còn giết một vị tướng quân, ba người bọn họ danh tự không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện tại ngu quốc triều đình treo thưởng báo cáo phía trên. Cho tới nay đều chỉ dám ở ngu quốc ngoại cảnh chạy trốn. Về sau nghe nói vu quốc đại loạn, liền từ Tây Bắc chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn. Những năm này vẫn luôn tại vu quốc làm đạo khách. Hiện tại vu quốc cử Thạch Thành thành chủ tìm tới bọn hắn, nói chỉ cần bọn hắn có thể giết một cái tên là Lý Duệ ngu quốc quan viên, liền để bọn hắn làm cự Thạch Thành phó thành chủ. Bọn hắn không chút do dự đáp ứng có thể làm quan, ai lại nguyện ý là tặc. Dù sao ngay cả du kích tướng quân đều giết, cũng không quan tâm giết nhiều một cái tham quan. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, một người mặc hắc bào nam nhân chậm rãi đi tới. Thần binh sơn trang hàng bị ta cướp, lý duyệt hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi thành, ba người các ngươi chỉ có một lần thời cơ, nhưng chớ có gọi thành chủ thất vọng. Mã Liệt hừ lệnh một tiếng. Chúng ta làm việc, chỗ nào cần ngươi đến chỉ trỏ. Lời vừa mười rức, Kha Khởi liền mở miệng, "Tuất, yên tâm, việc này chúng ta sẽ làm thỏa." Sau đó có chút kiêng kỵ nhìn qua trước mắt áo bào đen nam nhân. Cái này áo bào đen nam nhân đơn thuần tự thân chí lực Có lẽ kém xa hắn vị này Tiên Tiên võ giả, nhưng lại là Vu Quốc ít có Ngự yêu sư. Ngự yêu sư, tên như ý nghĩa, liền là có thể khống chế yêu thú. Bọn hắn tại Vu Quốc làm nhiều năm như vậy đạo khách, đương nhiên hiểu được ngự yêu sư lợi hại, Vu Quốc không ít người đều có thể khống chế yêu thú, nhưng hoặc là đem yêu thú thuần hóa, hoặc là kết thành nửa đời. Nhưng ngự yêu sư không giống, không chỉ có thể cùng yêu thú đối thoại, thậm chí còn có thể cùng yêu thú kết thành linh hồn liên tiếp, cũng không phải là nửa đời như kia chỉ có một cái, mà là nhiều cái. Là yêu thú chủ nhân chân chính. Ngự yêu sư thể chất yêu cầu đặc thù, cho nên tại Vu Quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Một khi động thủ có thể đưa tới yêu chiều đồng dạng võ giả thậm chí cũng còn không thấy được người, liền đã bị yêu thú cho nghiền ép chết rồi. Người áo đen nhìn qua lão đại Khắc Khởi, hài lòng nhẹ gật đầu, người rất không tệ, khó trách có thể làm ba cái bên trong đại ca. Một bên Mã Liệt lập tức tức giận, ngươi cái gì ý tứ? Vừa đứng người lên, liền bị Khắc Khởi cho nhân xuống đến. Đại ca, ngươi câm miệng cho ta. Người áo đen giống như cười mà không phải cười nhìn qua Khắc Khởi, "Yên tâm, chỉ cần các ngươi đem sự tình hoàn thành, cự Thạch thành phố thành chủ vị trí khẳng định là ngươi." Khắc Khởi gật đầu, hy vọng kỳ thị người có thể tin tụ lữa hẹn. Người áo đen nha một tiếng Ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta chính là Kỳ thị người?" Khạc khởi cười khẽ, "Ta tại Vu quốc cũng làm 6 7 năm lão khách, nếu là không nức hổ yêu chủ Kỳ Phong thanh danh đều chưa từng nghe qua, kia đã sớm đặng chết." Người áo đen Kỳ Phong khẽ miệng có chút giơ lên. Nguyên ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Thân là kỳ thị hạch tâm tông nhân, địa vị của hắn cơ hồ cùng cự thạch thành thành chủ tương đương, cho nên mới có lẽ nặng phó thành chủ. Đã ngươi nhận ra ta, vậy liền nên hiểu được, ta người này xưa nay là thượng phản phân minh, chỉ cần các ngươi có thể đem sự tình làm tốt, Kỳ thị sẽ không bạc đãi các ngươi, ta có thể đi mời lão tổ, để hắn cho ngươi ban cho họ Kha khởi hai mắt tỏa sáng, tốt, một lời đã định. Nói xong, Kỳ Phong liền xoay người biến mất tại trong đêm tối. Triệt Đệ không nhìn thấy Kỳ Phong thân ảnh. Mã Liệt lúc này mới lên tiếng, không nhìn ra tên tiểu bạch kiếm này thế mà liền là vạn yêu ma chủ tên sắt thần kia. Liên quan tới Kỳ Phong, tại Vu Quốc Bắc Cảnh thanh danh cực lớn, thậm chí không thể so với tiên tiên võ giả thấp, cũng bởi vì tại đại chiến thời điểm, hắn đã từng dẫn động yêu triều, lập nên qua một người diệt một thành ghi chép, thật thật siêu cấp năng nhân. Kha khởi lại là tâm tình rất không tệ. Đi thôi, việc này nhất định phải hoàn thành da mặt nhân địa vị càng cao, liền lại biểu kỳ thị đối với chuyện này càng trọng thị. Hắn trở thành cự thạch thành thành chủ tỉ lệ cũng liền càng lớn. Đao khách này, đã sớm làm ngán. Nhi đệ, tam đệ, chờ chúng ta thành cự thạch thành quân nhi, nhất định phải đóng ở giữa năm tiến tòa nhà lớn, lại lấy 10 cái bàn lương. Thanh hạ, an ninh vệ, tham quân phủ đêm dài. Lý Duệ trong phòng, đèn đuốc lóe lên, giấy dán cửa sổ trên ấn ra một vòng cắt hình. Hắn nhìn qua vật trong tay, sững sờ xuất thần. Như vậy liền thành, chỉ thấy trong tay nghiệm linh thạch đã từ trước đó bóng ánh ngọc thạch bộ dáng biến thành hiện tại kim thạch bộ dáng lấy ra đi làm làm văn dụng, đoán chừng đều không ai sẽ phát giác. Lý Dụy Nguyên bản đã ôn dưỡng Nghiệm Linh Thạch chí ít cần mấy năm quan cảnh, nhưng vạn vạn không ní tới, vẻn vẹn ngắn ngủi mấy tháng, lại liền ôn dưỡng thành vạn linh thư bên trong miêu tả bộ dáng. Chẳng lẽ lại ta thật có tiên nhân chi tư? Lý Dụy đi lặng. Tốc độ này là thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá đã nghiệm linh thạch ôn dưỡng đã thành, cũng liền không lại trì hoãn, lúc này đi vào mật thất, Dung đã chuẩn bị xong bát sứ cùng nghiên bát dự định đem nghiệm linh thạch đốn nát. Nhưng cái này nghiệm linh thạch độ cứng cực mạnh. Cuối cùng bát sứ đều bị nện hỏng, nghiệm linh thạch lại chỉ là bị chút ra ngoài thương. Lý Dụy thấy thế rút khoát trực tiếp rút ra bên hông tiên đao chém dao, lấy chôi đao là sử hung hăng đập xuống, Nghiệm Linh Thạch theo tiếng vỡ ra, quả nhiên vẫn là tiên binh có tác dụng. Lý Duệ vui mừng, động tác trên tay càng nhanh, không đến một lát, một khối kim thạch đồng dạng Nghiệm Linh Thạch liền bị luyện thành kim phấn. Mai thanh phấn, mà hậu sinh phục. Lý Duệ nghĩ đến, khó trách trong truyền thuyết những tiên nhân kia đều yêu thích lấy kim thạch làm thuốc, hóa ra nói không chừng liền là cái này ôn dưỡng về sau Nghiệm Linh Thạch. Hơi ngửa đầu, liền đem kim phấn đều ăn vào. Một cỗ thanh lương từ đan điền quét tán. Chương 309, người đồng thế mạnh. Chương 309 người đông thế mạnh. Trong mắt thất, Lý Duệ khoanh chân nhắm mắt, thần sắc ý nguyên, dưới bụng đan điền vị trí ẩn ẩn có kim quang vỗ, có tử yên phiêu dãng, tiên khí mờ mịt. 3. Bên hai phảng phất nghe được một tiếng bong bóng phá toái âm thanh, linh căn tăng lên. Lý Duệ từ từ mở mắt. Tràn đầy vui mừng đây là một loại viễn chi lại viễn cảm giác, phảng phất mình cùng tiên địa trở nên càng thêm thân cận, dù hư vô mờ mịt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tại luyện công cũng là rất có ích lợi. Ngay tại linh căn tăng lên trong nháy mắt, trong cơ thể khí hải cũng theo đó khuyết chương 3 thành công thôi. Nội thị đan điền Bây giờ khoảng cách quan hải thăng minh nguyệt chi cảnh đã không xa. Tô Sơ giản lược tính ra, nhiều nhất cần 2 3 năm quan cảnh, Lý Duệ liền có thể thăng trang sáng, tiến tới tiên tiên mong muốn. Khoảng cách đột phá quan hải còn không được 3 5 năm quan cảnh, lại đã là tiên tiên ngay trước mắt. Dù là chính Lý Duệ đều cảm thấy có chút quá nhanh. Có lẽ cái này chính là tiên tài thường ngày đi. Phóng tầm mắt Vân Châu. Thật sự ấn chứng Khương Lâm Tiên câu nói kia, Vân Châu vỡ đạo, vẹn vẹn ta cùng Lý Duệ hai người mà thôi. Liên hiện tại cái này tinh tiến tốc độ, cũng chỉ có Khương Lâm Tiên có thể cùng Lý Duệ so sánh, những người khác đều kém một cái cấp độ. Lý Duệ trong lòng một trận lửa nóng nguyên bản hắn tăng lên linh căn, chỉ là vì một cái hư vô mờ mịt ý niệm, rốt cuộc hệ thống đều nói có tiên, nói không chừng về sau thật có thể đạt vào tiên độ, đương nhiên phải chuẩn bị từ sớm. Thật không nghĩ đến tăng lên linh căn thế mà đối tiên huyền khí hữu ích. Lập tức liền đến tinh thần. Chỉ tiếc, cái này nghiệm linh thạch tăng lên linh căn chi pháp chính là trùng hợp, khó khăn không phải tìm nghiệm linh thạch, mà là tiên khí. Xem như trùng hợp. Như lý doệ không có tiên huyền khí mang theo, cái này một hạng ngược lại liền biến thành khó khăn nhất. Nhưng vạn linh thư bên trong ghi lại còn lại 8 hạng liền không đơn giản như vậy. Tuy tiện nói một cái đi. Thứ tư pháp lấy vạn cổ phùng xuân khí tắm rửa, vận chuyển vạn linh thư bên trong chi khẩu quyết hành khí một khắc đồng hồ. Không nói trước khẩu quyết hành khí tối nghĩa khó hiểu, cho dù là Lý Duệ ngộ tính đều một lát không cách nào nổ ra. Vạn cổ phùng xuân khí là loại nào tồn tại? Chỉ là một sợi liền có thể trở thành tông môn áp đãi hỏm bà bối, trước đây Úy năm Hải Châu chi châu được một sợi tiến cống cho hoàng đế, Long Nhan cực kỳ vui mừng, tại vạn cổ phùng xuân khí bên trong tắm rửa, chuyện này quả là liền là thiên phương dạ đàm. Liên cái này, đều đã là trong đó đơn giản nhất, cái khác mấy hạng khoa chứ hơn. Lý Duệ đợi trong đan điền khí hải vững chắc, lúc này mới đi ra mà tất Nhìn qua ngoài cửa sổ tia nắng ban mai, bất tri bất giác lại là một đêm. Cũng may Lý Duệ hiện tại đã là quan hại võ phu, một đêm không ngủ cơ hồ không có ảnh hưởng gì. "Sư phụ, ngươi tỉnh rồi?" Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Vương Chiếu chính pets miệng mình cười. "Thật vui mừng." Lý Duệ đương nhiên sẽ không nói cho mình đồ đệ này, vị sư kỳ thật căn bản liền không ngủ, nhịn cái suốt đêm. Mặc dù cũng không tính chịu, rốt cuộc linh căn tăng lên cảm giác kỳ thật thật thoải mái. "Ừm. Tiểu Chiếu, lại có tiến tiến." Cùng Vương Chiếu sớm chiều ở chung, lúc này mới có thể một chút nhìn ra, mình đồ đệ này thế mà đã đến kim cốt chi cảnh. Khoảng cách Liêu Gân đã không xa. Tốc độ này thật đúng là không tệ. Mặc dù so với hắn người sư phụ này còn kém một chút, nhưng cùng bên ngoài những thiên tài kia so sánh, đã không kém. Mà lại, Vương Triều đã là hắn ba cái đồ đệ bên trong cảnh giới thấp nhất. Lương Hà còn có Lưu Thiết Trụ cũng sớm đã là thất phẩm võ phu đương nhiên, Vương Triều đi đường đi không giống, không thể đơn theo cảnh giới mà tính. Sư phụ Uy Vũ, một chút liền có thể nhìn ra được. Lý Duệ bị chọc cười, cái nhà này tập tục có vấn đề, sao dọn cả đám đều thành lính hốt, ngay cả tiểu Triệu ngươi cũng bị truyền nhiễm. Cái này, Dương Dung cũng đi tới, còn không phải thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi xem một chút tiêu chiếu, tiểu hạ, thiết trụ, tốt bao nhiêu hài tử, một lúc bắt đầu đều rất tuân pháp, hiện tại từng cái nói năng ngơ sớt. Lý Duyết đi lặng. Không thể cách lại, tựa hồ thật đúng là. Ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Chiếu, ta đã sai người từ Vu Quốc đưa tới Ngự yêu sư chắp nghiệm biện pháp, đến lúc đó liền hiểu rồi." Vương Chiếu hai mắt tỏa sáng. "Ngự yêu sư?" Hắn hiện tại mặc dù làm vẫn là mã phu, nhưng tầm mắt đã sớm hơn xa năm đó đương nhiên hiểu được Ngự yêu sư lợi hại. Ngự yêu sư tại Vu Quốc địa vị cao thượng, thực lực cũng cường hãn, xa không nói, liền nói mấy năm trước Một cái Ngự yêu sư cũng không liền là thao túng yêu thú dẫn phát yêu triều, đem một tòa thành đều cho san bằng, còn không xinh mãnh. Hắn mặc dù không có đồ thành ý niệm, nhưng tên thiếu niên nào không có làm anh hùng ý niệm. Lý Duệ thấy mình mạo gà đánh cho cực kỳ thành công, khóe miệng có chút giơ lên. Kỳ thật đều không cần chắc thí, hắn liền hiểu được, Vương Triều nhất định có thể làm Ngự yêu sư. Không hẳn, bởi vì sư phụ của hắn có thiên hình, hơn nữa còn mở ra Tây Thiên môn. Liên là tự tin như vậy. Sở Dĩ hiện tại mới nói, là bởi vì Ngự yêu sư pháp môn tu luyện thực sự quá mức trân quý, thẳng đến mấy ngày trước đây, Đao mạch lúc này mới cho hắn tìm được một chút tàn mát ngự yêu sư truyền thừa. Lý Duệ cũng không phải thích bảnh vẽ người. Khi hắn nói ra khỏi miệng thời điểm, kỳ thật liền là đã 89 phần 10. Như đoán không sai, ngự yêu bắt trước cửa đà theo thiên địa minh thương đội đang bị mang đến Thanh Hà. Gọi thiết chủ đến, ăn cơm. Bốn người đang dùng cơm lúc. Lương Hàm một mặt lo lắng vào vào. Sư phụ, xảy ra chuyện. Trong tay Lý Duệ tìa gỗ một trận, nhíu mày, phát sinh chuyện gì? Vừa rồi tiếp vào tin tức, thương đội tao ngộ thú chiều tập kích, Ninh Minh chủ cùng Hoàng Minh chủ song song bị yêu thú tách ra, đến nay không tin tức. Lý Duệ buông xuống bát, đứng người lên. Loạn này thời gian tương đối thường xuyên nhận yếu tố tập kích, cho nên ứng nhan trung hành yêu cầu, hắn để Linh Trung Thiên mang theo 100 doanh bên trong tướng sĩ tiến về quan đạo tồn trà. Bây giờ vậy mà song song xẻ ra chuyện, gặp Lương Hà cũng muốn đi cùng, hắn khoát tay áo, ngươi lưu lại trong thành là được. Sau đó vừa đi, vừa hướng cổng chính ngáp một cái đàm hổ nói, đi thôi, hổ tử, ra khỏi thành. Nghe được lý duyệt đàm hổ lập tức tinh thần tỉnh táo, kêu gọi buôn hổ kỵ mấy người cưỡi trên chiến mã theo lý duyệt lao vụt vụt ra khỏi thành. Núi rừng bên trong, hốt hốt, quần áo ma sát lá cây thanh âm vang lên, hai thân ảnh tại dặm dặm bấy dập chông gai trong rừng phi tốc xuyên qua. Tứ đệ, ngươi chạy trước, ta đến đoạn hậu. Đánh rắm, muốn đi cùng đi. Linh Trung Thiên gặp Hoàng Trù Ý thả chậm bước chân, máng to. Hoàng Trù Ý sắc mặt có chút tái nhợt, theo vị trí càng là có một cái cự đại lỗ máu, nghiễm nhiên đã là nọ mạnh hết à. Hắn đang muốn mở miệng đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy tại bọn hắn ngay phía trước, một tên thanh niên cường tráng ngăn cản bọn hắn đường đi. Dừng ở đây đi. Cùng lúc đó, Sau Lưng hai thân ảnh cũng dừng lại, không có lòng tốt nhìn qua hai người. Linh Trung Thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn, dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn sau lưng hai người. Nguyên bản hắn mang theo An Ninh Vệ 100 tướng sĩ hộ tống Thiên Điệu Minh tương đối không nghĩ tới tao ngộ yêu triều, nếu như vẹn vẹn chỉ là yêu triều, còn không sợ, nhưng hắn lại phát hiện, lại có hai cái quan hại cảnh cường giả ở trong tối bên trong rình mò. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền mang theo nhị ca hoàng chủ y trốn vào núi rừng. Nhưng bọn hắn một cái lục phẩm, một cái thất phẩm, như thế nào là hai cái ngũ phẩm cường giả đối thủ. Tại chạy trốn quá trình bên trong, hoàng chủ y bị ám khí kích trúng, hiện tại tức thì bị vây quanh. Thông qua sau lưng hai người thái độ không khó coi ra, đứng tại trước mặt bọn hắn người trung niên kia mới là trong ba người mạnh nhất, thậm chí có thể là tiên thiên. Linh trung thiên tâm như rơi vào hầm băng. Hai cái quấn hại Một cái tiên tiên vậy mà thiết kế muốn đối phó hắn một cái lục phẩm, có tài đứa gì? Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Có thể từ một cái đám dân quê leo đến an ninh vệ phòng giữ, tự nhiên không thể nào là tục nhân. Hai người kia chính là quan hải võ giả, nếu là muốn giết chết ta cùng nhị ca, đã sớm có thể lấy ám khí đánh giết, nhưng hết lần này tới lần khác một mực không muốn độc thủ, hẳn là muốn bắt sống hai người chúng ta. Nếu là bắt sống, nhất định là có mưu đồ, hoặc là nói là vì lấy hai người chúng ta tính mệnh uy hiếp người nào. Đại ca, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt chuyện cấm đoán. Mặc dù không rõ lý doệ cùng trước mắt ba người đến cùng có gì khúc mắc, nhưng nếu là lý doệ tới, khẳng định là chắc chắn phải chết. Lại có thể đánh, còn có thể đánh được ba cái cùng cấp võ giả hay sao? Sau lưng cái kia mặt thẻo hán tử giữ tợn mở miệng cười, "Yên tâm, hiện tại còn sẽ không giết chết các ngươi, chờ các ngươi vậy đại ca tới, đưa huynh đệ các ngươi ba cái đoàn tụ, trên hoàng tuyển lộ đi cũng không cô đơn." Linh Trung Thiên hai mắt có chút nheo lại. Quả nhiên. Hắn chậm rãi mở miệng, "Ta nghĩ các ngươi nghĩ sai một sự kiện, ta vậy đại ca từ trước đến nay đều lãnh huyết, các ngươi chiêu này nên vô dụng, đều là trên giang hồ hán tử, muốn giết tùy tiện, chỗ nào nhiều như vậy làng nhà làm nhằng?" "Ua." Uh, mặt Thẻo mã liệt nhếch môi, vෙන් tay áo lên cầm lên đao liền muốn độc thủ. Lại nghe Kha Khởi chậm rãi mở miệng. Nguyên ngược lại là tên hắn tử, nghĩ đến chọc giận ta cái này huynh đệ, sau đó tìm chết, cứ như vậy ngươi vậy đại ca liền không cần chết. "Trưởng nghĩa, ta cực kỳ thượng thích ngươi, cùng ta hỗn, ta cũng có thể bảo vệ ngươi cái quan ngũ phẩm." Linh Trung Thiên bị đâm thủng tâm tư, trên mặt cũng không biến hóa quá nhiều, phong xa tam lang. Nghe được Ninh Trung Thiên nói ra ba người danh hiệu, Kha Khởi càng cảm thấy thú vị, ngươi nhận ra ba người chúng ta. Ngô Quốc Tây Bắc Khẩu Âm, Vu Quốc Cán Mặc, cũng đều là quan hải cảnh, dạng này người cũng không nhiều. Khà khởi vui vẻ, ngươi ngược lại là thông minh. Đương nhiên, hắn là đối Ninh Trung Thiên cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là Ninh Trung Thiên thật đầu nhập vào hắn, hắn sẽ không chút do dự đem Ninh Trung Thiên giết. Bình sinh hận nhất liền là bọn người. Cho nên hôm nay Ninh Trung Thiên vô luận nói cái gì, cuối cùng đều như thế sẽ chết. Dù sao đều muốn chờ lý duyệt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gặp như thế có ý tứ người ra hổ, nhiều phiếm vài câu cũng không sao. Nhưng lại tại Khà khởi muốn tiếp tục nói chuyện lúc, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy người kia xuất hiện, Ninh Trung Thiên biến sắc, "Đại ca, đi mau." Chỉ thấy người tới Chính là Lý Duệ. Lý Duệ đầu tiên là quan sát Linh Trung Thiên cùng Hoàng Trụ Y, sau đó mới quay đầu nhìn về Kha Khởi, về phần hai người khác, căn bản nhìn cũng không nhìn. Kha Khởi, ngươi là gan rất lớn, thật cho là triều đình treo thượng phía dưới, các ngươi còn không có thể ứng dụng ngoài vòng pháp luật là có bản lĩnh. Kha Khởi lông mày có chút bốc lên. Lý đại nhân, ngươi không cần hù dọa chúng ta, triều đình thật có bản lĩnh đó, chúng ta đã sống chết. Lý Duệ cười lắc đầu. Các ngươi biết cái gì? Bị mắng một cái như vậy, Mã Liệt lập tức nổi giận. Lại nghe Lý Duệ nói tiếp, các ngươi hiện tại vẫn có thể còn sống muốn cảm tạ viên hầu gia, là hầu gia thay các ngươi nói lời nói, nếu không các ngươi hiện tại mộ phần của đều có cao ba trượng. Lời này vừa nói ra, Kha Khởi ba người sắc mặt đều là biến đổi. Lão Tam càng là chửi lầm lên, ngươi mẹ hắn bịa đặt lung tung, xem xét liền là nói bậy. Lý Duệ cười nhạt nhìn về phía Kha Khởi, hiện tại các ngươi có hai cái tuyển hạng, hoặc là ly khai, ta làm tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, hoặc là chờ lấy bị hầu gia trách thượng, qua mấy ngày thi thể bị gián tại trên tường thành. Kha Khởi nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Lý Duệ ánh mắt bên trong hiện lên giãy rủa. Chỉ nghe thấy Hà Dương thanh âm, đại ca, còn do dự cái gì, việc đã đến nước này Chúng ta giết ba người này, sau đó đi cự thạch thành lĩnh thượng, qua ngày tốt lạnh, cái này chó nhà có tang thời gian còn không có qua đủ. Kha Khởi con ngươi trong nháy mắt trở nên lang lẹ đúng. Việc đã đến nước này, bọn hắn sớm đã không có đường lui. Vô luận trước đó phát sinh qua cái gì, tóm lại, bọn hắn ba huynh đệ liền là cô hồn dã quỷ, loại cuộc sống này hắn cũng không tiếp tục nghĩ tới xuống dưới, muốn vượt qua dễ chịu thời gian, nhất định phải lấy trước mắt này đầu người đi đổi. Đi chết. Kha Khởi bỗng nhiên nổi lên, một trưởng bộ hướng lý duyệt, tiên tiên chi uy đều hiện ra. Trong chốc lát quần phong gào thét, thổi đến trung quanh lá cây rầm rầm rung động. Lý Duệ phản ứng cực nhanh, ngay cả đao mang vợ vung mạnh hướng Kha Khởi đao trưởng tại không trùng đụng nhau. Kha Khởi trưởng thế bị đánh gãy, Lý Duệ thì là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lực càng là một trận bứt mình. Lý Duệ nhếch nhếch miệng, "Ta nói ba người các ngươi làm sao dám động thủ, nguyên lai là vào tiền tiền, cực kỳ tốt." Kha Khởi mặt không thay đổi đi hướng Lý Duệ, "Nếu biết, vậy liền vươn cổ liền giết đi, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một ít." Lý Duệ lại là ào ào cười một tiếng, "Ngươi nhưng hiểu được quân đội cùng giang hồ mãng phù khác nhau." Kha Khởi mày may không hứng thú nghe, đã rút ra bên hông trường đao, làm bộ liền muốn chặt. Lý Duệ đao đã vào đầu nhưng vẫn là một mặt mỉm cười, nói tiếp, là người đồng thế mạnh. Người đồng thế mạnh. Khà khởi khẽ cho mày. Ngay tại Lý Duệ vừa dứt lời hạ trong đáy mắt, bốn phía ánh lửa nổi lên, đem cả đỉnh núi đều chiếu lên đỏ bừng. Một đạo giống như hồ khiếu đồng dạng uy nghiêm tiếng nói vang lên. Ta sẽ đem các ngươi bằm, sau đó cho chó ăn. Chương 310. An ý. Chương 310, an ý một cái mắt. Khà khởi ba người liền bị gần ngàn người vây quanh, bó đuốc cơ hồ đem trọn ngọn núi chiếu sáng. Nhiếp Tư Minh sắc mặt trầm chậm, giống như địa ngục diêm la đồng dạng chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nhiếp. Nhiếp tướng quân. Nhìn thấy Nhiếp Tư Minh xuất hiện, Kha Khởi cũng không còn cách nào bình tĩnh, đặc biệt là Mã Liệt cùng Hà Dương, kém chút không trực tiếp quỳ xuống. Bọn hắn xuất thân Tây Bắc Quân, mà Nhiếp Tư Minh liền là Tây Bắc Quân tướng quân, mà lại liền là ba người bọn họ tướng quân. Nhiếp Tư Minh là nhân vật bậc nào? Kia là đồ qua thành, lựa giết 10 vạn người siêu cấp nhân nhân. Tại Tây Bắc Quân tướng sĩ trong mắt, liền là sát thần, so Diêm La càng thêm dòng người, đối Nhiếp Tư Minh sợ hãi là khắc vào thực chất bên trong đúng, liền là sợ hãi. Cho nên Mã Liệt cùng Hà Dương nhìn thấy Nhiếp Tư Minh, mặt bị dọa đến thảm bại, chân bụng đều đang run. Võ giả tốt dũng, nguyên bản không nên như thế. Nhưng người nào gọi Nhiếp Tư Minh hung danh thực sự quá thịnh, bọn hắn càng là tận mắt chứng kiến qua Nhiếp Tư Minh thủ đoạn, cho nên càng sợ. Nhiếp Tư Minh nhìn qua ba người, ánh mắt băng lãnh. "Năm đó ta liền không nên nghe nghĩa phụ, hẳn là đem ba người các ngươi buộc tại ngựa phía sau kéo chết, sau đó ném vào lưu sa bên trong." Khạc khởi con ngươi có chút co vào, tay cầm đao không ngừng run rẩy, bước chân không tự chủ hướng về sau vừa lùi hai bước, cùng Nhiếp Tư Minh kéo dài khoảng cách, phảng phất chỉ có dạng này, trong lòng sợ hãi mới có thể ít một chút. Hắn kiên trì mở miệng, "Nhiếp tướng quân, năm đó là vệ hoàng cái kia tập chủng, nhìn khó chịu huynh đệ chúng ta ba người, muốn chúng ta đi chết." Chúng ta không có cái nào." Đang nói, liền bị Nhiếp Tư Minh không nhịn được đánh gãy. Đao binh liền là đao binh, không nhiều như vậy lý do, lão tử mang ra ba người các ngươi thứ hẳn nhát, đúng là mẹ nó xối quậy. Đang nãy phụ tha các ngươi một cái mạng chó, thật tốt ở tại Vu Quốc kéo dài hơi tàn, ta cũng lười nói cái gì. Nhưng bây giờ không ai bức người, người vẫn là phải đối chiều đỉnh người động sát tâm. Ta liền không thể để ngươi sống nữa." Nhìn thấy Nhiếp Tư Minh tiếp nhận bên cạnh thân vệ súng trong tay, Kha Khởi sợ hãi đạt đến cực hạn, sau đó trở nên dữ tợn. "Hiện tại ngươi ta đều là tiên thiên, ta không tin ngươi liền nhất định có thể giết ta." Hắn dự định liều mạng một lần. Nhiếp Tư Minh tiếp nhận chưởng thương, liệm hai cười cười. "Thiên Tiên." Thiên Tiên bên trong cũng có khoảng cách, bà phát. "Ngươi liền sẽ chết." Ngân mang dưới ánh trăng tang tọn, muội thương giống như chân long điên của múa, trong nháy mắt đem khả khởi bà phủ. "Bà phát." Cũng chỉ là bà phát. Một cái tiên tiên võ giả liền chết, lý duyệt khoảng cách rất gần, cho nên hắn có thể rõ ràng thấy rõ mỗi một thương. Một màn này nhưng quá rung động. Nhiếp Tư Minh thật rất mạnh đánh chết một cái tiên tiên võ giả, cũng không so đánh chết một con chó khó khăn bao nhiêu. Lý Duệ đã từng xa xa xem qua Viên Định Định ra tay, mà lại lại lĩnh ngộ Viên Định Định binh thánh chân ý, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được Nhất Tư Minh cường đại. Nhất Tư Minh không hổ là Viên Định Định chi tử, lại có một điểm cùng Viên Định Định tương tự. Viên Định Định thế nhưng là thiên hạ thứ 9. Vẹn vẹn một phần, cũng đủ để cho Nhất Tư Minh tại Tiên Tiên chi cảnh gần như vô địch. Đem ba người này thi thể treo ở trên tường thành. Nhất Tư Minh chỉ là thản nhiên nhìn một chút trên mặt đất phong xa tam lang ba người thi thể, sau đó đem trường thương ném cho một bên thân vệ liền xoay người rời đi. Tiêu Sái, Bá Khí, Linh Trung Thiên thấy gọi là một cái hố mộ. Phần không thể chính mình là cái kia tiếp thương người. Nam Nhi tốt sinh nên như vậy. Đừng nhìn a, người đều đi rồi, lại nhìn ngươi nhị ca liền nên mất máu quá nhiều thằng trên nhà. Lý Duệ lời nói vang lên. Linh Trung Thiên cái này mới lấy lại tinh thần. Sau đó liền thấy Lý Duệ đi đến hoàng chủ Y bên cạnh, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào hoàng chủ Y trong miệng, đồng thời lấy tiên huyền khí cho hoàng chủ Y chữa thương. Hoàng chủ Y eo vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Nguyên bản hoàng chủ Y bị mã liệt ám khí gây thương tích, lại thêm thời gian giải toàn lực chạy dẫn đến mất máu quá nhiều, để thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản ít nhất cũng phải tu dưỡng một tháng, nhưng bởi vì có Lý Duệ độ khí, nhìn qua nhiều nhất bất quá 3 năm ngày, liền có thể khỏi hẳn. Nhìn thấy Nhị ca không việc gì, Linh Trung Tiên lúc này mới có hào hứng hỏi thăm, "Đại ca, ngươi không phải cùng kia họ Nhiếp không hợp nhau nha, hắn làm sao lại ra tay giúp ta?" Lý Duệ khẽ mỉm cười. Hôm nay khi hắn nghe được yêu chiều lúc, đã cảm thấy không thích hợp. Tình huống còn không xác định, hắn liền quả quyết cho nên chia binh hai đường, mình tìm đến Linh Trung Tiên, để đảm hổ đi tìm Nhiếp Tư Minh cầu viện. Hắn căn bản không lo lắng Nhiếp Tư Minh lại bởi vì Tư Đoán liền khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì nếu là hắn chết đánh chính là viên hầu gia mặt. Nếu là đơn giản đem Nhiếp Tư Minh cho rằng là cái hung tàn mã phu, đó chính là quá coi thường đầu này Tây Bắc quân mã hổ, cũng quá đánh giá thấp viên hầu gia nhìn người ánh mắt. Nhiếp Tư Minh cùng Lý Duệ không hợp nhau, kia là tư toán, nhưng Kha Khởi muốn giết chết Lý Duệ cái này bệnh quan triều đình, liền là công sự. Công và tư rõ ràng. Cho nên Nhiếp Tư Minh nhất định sẽ tới. Có lẽ, đây chính là có ý tứ nhân chi ở giữa an ý đương nhiên, coi như Nhiếp Tư Minh không đến, Lý Duệ cũng có lực lượng tại tiên tiên võ giả trong tay toàn thân trở ra để hắn đối mặt Minh Trung Thiên cùng hoàng chủ y thấy chết không cứu. Tự hỏi còn làm không được Chí ý tại biết rõ có năm chắc tình huống dưới, liền càng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trừ phi là tình thế chắc chắn phải chết, Lý Duệ mới có thể lựa chọn đi đầu rút lui, sau đó nhặt xác báo thủ. Hiện tại vẫn chưa tới cái kia phần bên trên. Tứ Lệ Nha, khí trời trò chuyện không sai, nhưng chính là ngươi nói đại ca lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa, có chút phiến diện. Linh Trung Thiên sững sờ, giờ mới hiểu được, hóa ra Lý Duệ đã sớm vào lúc đó liền đã đối tới, chỉ là đợi đến Nhiếp Tư Minh chạy đến mới lộ diện. Ta cái này nửa ngày chẳng phải là bạch tâm kinh run sợ. Núi rừng dần dần khôi phục lại bình tĩnh giống như hàng dài đồng dạng bó đuốc từ đỉnh núi di động đến trên quan đạo. Mà ở phía xa trên đồi núi nhỏ, một người mặc hắc bào nam nhân chính không nhúc nhích đứng đấy. Quỷ dị chính là, trong mắt của hắn hiện ra hoàn toàn màu cho tàn, không nhìn thấy một điểm con người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Phong nháy nháy mắt, con người khôi phục bình thường. Lý Duệ, Nhiếp Tư Minh, quả nhiên là giỏi tính toán. Ngoại nhân đều coi là hai người không hợp, thật không nghĩ đến tối nay vậy mà liên thủ làm cục. Vừa rồi tại núi rừng bên trong một màn, đều bị hắn thông qua yêu thú thị giác đều xem ở trong mắt. Mỹ Man Hunter là ngữ yêu sư không cần thiết tự mình hạ trạng, chỉ cần ở ngoại vi khống chế yêu thú, lúc này mới miễn ở một nạn, nếu không thi thể trên đất liền muốn thêm ra một bộ. Kỳ Phong trong mắt lóe lên hứng phấn. Gai lên 3 người chết thì đã chết, hắn căn bản không quan tâm, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một kiện khó lường sự tình. Là chân long chi thể. Hắn tựa hồ đoán được, xích diễm hỏa hồ vì sao một đi không trở lại. Lúc sáng sớm, Lý Duệ một đoàn người liền trở về Thanh Hà thành. "Nhị đệ, đoạn này thời gian ngươi liền rất tính dưỡng, đi thương một chuyện, ta sẽ để Cát Minh chủ đến tạm thời phụ trách." Hoàng chủ Y có chút thái nãy nhẹ gật đầu. Sau đó liền là thật sâu bất lực. Lý Duệ quá mạnh liên đối lấy tiên điệu minh bị cất cao một màn lớn, hắn cái này trước đại minh chủ thực lực đã càng ngày càng không đủ dùng. Trước kia còn có tranh tâm tư, hiện tại là tranh đều không tâm lực đi tranh đặc biệt là hôm nay một chuyện, để hắn rõ ràng cảm nhận được chiến lệnh. Nhiếp Tư Minh là loại nào tồn tại? Hắn gặp một lần cũng khó khăn, mà Lý Duệ lại có thể để tới ra tay. Trong đó chiến lệnh không cần nói cũng biết. Hoàng chủ Y Miễn cưỡng gạt ra cười, "Đại ca, ta liền đi về trước." Ninh Trung Tiên than nhẹ một tiếng đều làm vài chục năm huynh đệ, hắn đương nhiên minh bạch hoàng chủ Y tâm tình. Nào chỉ là hoảng trụy, liền ngay cả hắn đều cảm thấy có chút bất lực, đại ca tiến bộ đến thực sự quá nhanh, các huynh đệ thực sự theo không kịp nha. Hắn tự hỏi cũng là không lớn không nhỏ thiên tài, thế nhưng là cùng Lý Duệ so sánh, kém quá xa. Lý Duệ nhìn qua Ninh Trung Tiên khẽ mỉm cười. "Tứ đệ, ta đặc biệt sai người tìm một viên Huyền Nguyên Đan, ngươi đợi lát nữa tới lấy." Huyền Nguyên Đan? Ninh Trung Tiên rất là kinh ngạc. Vật này thế nhưng là long môn cảnh tu sĩ vô thượng bảo đan. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ vậy mà trong bóng tối một mực nhờ quan hệ vì chính mình tìm kiếm, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. "Lý Duệ, đúng rồi, đêm nay ngươi đến một chuyến nhà ta." Mọi người ăn nồi lẩu. Đi. Nghe xong án lẩu, Linh Trung Thiên lập tức vui vẻ. Thật tình không biết, ý duyệt đây là quyết định cho hắn độ tiên huyền khí. Theo thân phận càng ngày càng cao, hắn cần rất đạt được nhiều lực giúp đỡ, từ bên ngoài tìm phong hiểm quá lớn, còn không bằng mình ngồi dưỡng. Linh Trung Thiên liền là hắn trọng điểm bồi dưỡng người. Trước đó không cho, là bởi vì Linh Trung Thiên cùng hắn thực lực không kém nhiều, cho tác dụng cũng không lớn. Hiện tại Linh Trung Thiên đã là Long môn trung cảnh, đã có xung kích quan hải khả năng. Ý duyệt ở thời điểm này giúp đỡ một chút sức lực mới có hiệu quả nhất. Nói chung cùng giúp gấp không giúp nghèo là một cái đạo lý. Luyện võ trung quy là mình tự tỉnh, nhìn cũng là cá nhân tạo hóa, ngoại vật thủy trung là ngoại vật, khả năng giúp đỡ nhất thời, lại không thể giúp một thế. Giúp quá nhiều, ngược lại sẽ làm trễ nải võ đạo tiến độ. Viên Định rất nói tới võ giả thủ trọng ý chí chính chính là đạo lý này. Giống như hắn ba cái đồ đệ, kỳ thật ngoại trừ độ tiên huyền khí bên ngoài, rất ít cho cái khác trợ giúp, chính là muốn bọn hắn học được tự cường, nếu không dục tốc bất đạt là cao, nhưng cũng liền là cái công từ bột, không có gì chuyện vĩ lớn, sẽ còn rước lấy tai họa. Linh trung tiên nếu là cũng có thể đột phá đến quan hải, với hắn là cực lớn trợ lực. Cự Thạch Thành, mật thất đại giao chiếm cứ trong đó, Khí tức so trước đó càng suy yếu mấy phần. Gia chủ, đây là tìm thấy giao máu. Cự Thạch Thành thành chủ kỳ cùng không lời nói. Tiểu Bạch giao tại An Nam Hầu phủ, căn cứ thám tử điều báo, trong vòng mấy tháng căn bản không đi ra Hầu phủ nửa bước, bọn hắn đã không sai biệt lắm tuyệt tâm tư. Từ An Nam bên trong Hầu phủ bên cạnh giado, thiên hạ có bản lãnh này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có tiểu Bạch giao trong cơ thể ứng long chi huyết, kỳ cùng đánh phải khắp nơi tìm vô quốc, tìm tới điệu tiên chi cảnh giao máu tạm thay đại giao một cái ý niệm trong đầu. Trong tay kỳ cùng chứa giao náo bình ngọc nhỏ liền tự mình tung bay bắt đầu. Cũng không có hướng, mà là vậy vào trên vết thương. Theo giao máu nhập thể, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không ít. Nhưng đây đều là mặt ngoài. Uống rượu độc giải khát thôi. Viên Định Định binh thánh chân ý một khắc chưa trừ diện, thương thế của nó liền vĩnh viễn không cách nào hóa giải, giao máu cấp bậc quá thấp, căn bản không đủ dùng. Nó muốn là long huyết, long huyết. Vừa nghĩ tới tiểu Bạch giao bị người đưa đi An Nam hở phủ, nó liền giận không chỗ phát tiết. Đúng rồi, cái kia họ Lý nhân loại đầu lâu có thể mang đến. Kỳ Phong chậm rãi mở miệng. Long chủ, kia Lý Duệ cùng Viên Định Định kiêm nghĩa tử nhiếp tư minh liên thủ, tìm đi ba người bị bọn hắn phản sát. Cự Thạch Thành Thành chủ nghe được tin tức này, chân mày hơi nhíu lại. Long chủ càng là giận tím mặt. Liên tiếp tại Viên Định Định thủ hạ kinh ngạc, cái này khiến hắn nghe được Viên Định Định ba chữ chính là nổi giận. Viên Định Định. Nhiếp Tư Minh. Long chủ trong mắt sát ý lại không cách nào che giấu, hắn không thể trước một ngụm đem Nhiếp Tư Minh cho nuốt sống. Lý Duệ người này trước tạm thời không cần đi quản, đi trước tìm Long huyết. Đợi có Long huyết, thương thế khôi phục. Vô luận là Nhiếp Tư Minh hay là Lý Duệ, vọt thẳng vào trong thành một bản tay liền chụp chết sự tình. Chữa thương quan trọng. Nó đem kỳ phong gọi tới, cũng là bởi vì ngự yêu sư lại càng dễ tìm tới cho nó chữa thương độ vận. Đúng. Kỳ cũng không người gật đầu, đang muốn quay người lì khai mà thất. Liền nghe được bên cạnh Kỳ Phong mà miệng, "Giao chủ, ta đi thính hạ, ngẫu nhiên phát hiện thành bên trong có Long Tiên Hương vết tích." Đại giao nghe được Long Tiên Hương ba chữ, lập tức cực kỳ vui mừng. Long Tiên Hương chính là thượng cổ chân long chết rồi lưu lại thân vật, mặc dù chữa thương hiệu quả so với Long khí kém không ít, nhưng khẳng định cũng có thể đối đại giao bây giờ thương thế có chỗ trợ giúp. Cực kỳ tốt. Để kim hổ hiệp trợ ngươi, Long Tiên Hương nhất định phải đem tới tay. Đại giao trong miệng kim hổ chính là ở tại Bát Đại yêu chủ một trong cự thạch thành tích kim thần hổ. Kỳ Phong khẽ miệng có chút giơ lên. "Đúng, Long chủ" Được đại giao khẩu lệnh, hắn lúc này mới hài lòng đi ra mà thất. Long Tiên Hương, đương nhiên là có, bất quá cũng không tại Thanh Hà, mà là bị hắn giấu ở trong nhà. Về phần vì sao nói như thế đương nhiên là vì mật lực. Mật lực giết lý duyệt, chân long khí, đối yêu thú đại bổ, đối với hắn cái này, nữ yêu sư cũng giống như vậy. Người không vì mình trời chu đất diệt. Nếu chỉ là tiểu bạch giao, hắn đương nhiên sẽ trộn tới cho đại giao, nhưng nếu là chân long khí, cho đại giao dùng để chữa thương, còn không bằng cho mình đột phá. Nói cho cùng, mình mạnh mới là căn bản. Chuyện của người khác đều là tiếp theo. Six diễm hỏa hồ chết rồi, kêu ba huynh đệ cũng đã chết, cơ hồ có thể xác định đều muốn tính tại lý duyệt trên đầu. Vì để tránh cho trong khe cống ngầm là xe, hắn lúc này mới lấy Long Tiên Hương làm mồi nhử, để đại giao phái Sích Kim thần hộ tấn trợ. Chờ giết lý duyệt, được chân Long khí, cuối cùng lại đem Long Tiên Hương đưa cho đại giao. Dung đại giao người, xử lý mình sự tình. Một hòn đá ném hai chim, chương 311. Thiên binh tả linh. Chương 311, Thiên binh tả linh. Ba người này liền là phong sa tam lang. Nhìn qua thật hung, sợ cái rắm, lại hung còn không phải bị chúng ta nhiếp tướng quân nhẹ nhõm chém mất. Cửa thành tụ đầy người. Hôm nay, an ninh vệ mấy cái tướng sĩ đem ba bộ thi thể treo ở trên tường thành, nói đây chính là tại treo thượng báo cáo trên treo gần vài chục năm, số danh treo lấy phong sa tam lang. Nghe được tin tức người đều chạy tới xem náo nhiệt. Trong chốc lát tiếng người huyên náo. Nếu là đặt ở trước kia, khẳng định là muôn người đều đổ xô ra đường, hiện tại mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng không tới điên cuồng trình độ. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là hiện tại Thanh Hà đã không phải là năm đó Thanh Hà. Trước kia Thanh Hà mạnh nhất bất quá rất phẩm, mà bây giờ, thậm chí cũng có thể nhìn thấy điệu tiên loại kia tồn tại trong truyền thuyết. Gặp việc đời Tự nhiên cũng liền phong dong không ít ở cửa thành cái khách một gian tiểu trà lâu lầu hai nhà dàn. Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước cửa thành một màn thu hết vào mắt. Người có thân phận đều là ở chỗ này đã có thể tuyển đầu an dưỡng, cũng có thể phòng ngừa nghe ngửi mùi mồ hôi bẩn cùng chất vị. Căn này trà lâu trà không được, rượu không được, ngay cả đồ ăn cũng không được. Nhưng chính là dựa vào cái này tuyệt hảo vị trí, mỗi lần thành bên trong có đại sự phát sinh, trà lâu sinh ý liền sẽ nóng nảy, trưởng quý ý kiếm được gọi là một cái vui vẻ. Lý Duệ hiểu được. Mặc dù trà lâu chiêu bài không thay đổi, nhưng phía sau đông gia lại đổi mấy vòng. Nhưng thật vừa đúng lúc. Những này đông gia thân phận đều là một cái, chi huyện Emberon. Có bộ dáng như vậy, lý duyệt tới đều chỉ có thể nửa giá, còn tổng thể không ký sổ. Bất quá hắn tới này trà lâu, lại không phải đơn thuần vì tiêu 10 lượng bạc khoảng cách gần xem náo nhiệt. Phong xa Tam Lang liền chết ở trước mặt hắn, không cần nhìn. Hắn là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra mua hung người manh mối, không tìm ra người giật dây, quả nhiên là gọi người ăn ngủ không yên. Ngồi tại đối diện linh trung thiên hớp một miệng trà, thoải mái hít mắt, cảm thụ trong cơ thể kia một tia thanh lương, đại ca, ngươi cái đồ chơi này thật đúng là dễ dụng. Đêm qua Lý Dụy đem hắn gọi đi dàn phòng ngăn lầu ăn nổi lầu, liền nói phải vào phòng cấm đốt soi dạ đàm. Hắn còn tìm nghĩ lấy đại ca lúc nào trở nên quan tâm như vậy người, sau đó đem hắn kéo vào mật thất, cũng nói muốn cho hắn một trận tạo hóa. Một loại đặc biệt chân khí đại ca nói đúng luyện công có ích lợi cực lớn. Linh Trung Thiên một ngày cảm thụ xuống tới, sắp thức liền liền rượu, không chỉ có ngũ tức tăng lên rất nhiều, mà lại ngay cả đầu não đều thanh minh rất nhiều, nghe Lý Dụy nói đúng căn cốt đều có tăng lên đầy quả thực là nghịch thiên thần vận. Không giống với Lý Dụy ba cái đồ đệ, Linh trung thiên kiến thức cần phải cao hơn quá nhiều, cho nên hắn rõ ràng hơn loại này có thể tăng lên căn cốt tổn tại là loại nào kinh thế hai tụ. Cho nên hắn cực kỳ thông minh, căn bản liền không có hỏi là cái gì. Bởi vì hiểu được thế gian có thể để người thổ chân luôn biện pháp quá nhiều, cho nên tốt nhất ứng đối chi pháp liền là từ vừa mới bắt đầu cũng không biết. Như thế đã có thể làm cho mình sống được lâu, cũng không trở thành liên lụy lý duệ đây mới thật sự là thông minh. Biết quá nhiều là thật sẽ hại chính mình. Lý Duệ, ngươi còn cần nhiều hơn thử ứng, cố này khí sẽ kéo dài cải tiến thể chất của ngươi, cách mỗi 3 tháng qua tìm ta một lần. Tốt, đại ca. Linh Trung Thiên gật đầu, sau đó mới nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhếch miệng, nếu không phải đại ca Ngô Mưu đồ hơn người, Nhiếp Tư Minh lợi hại hơn nữa, cũng giết không được ba người này. Lý Duệ cười khẽ. "Tứ đệ, lời này của ngươi nhưng chớ có lại nói. Ngoại trừ an ninh vệ số ít mấy người bên ngoài, những người khác căn bản không biết chuyện toàn cảnh." Người ở bên ngoài nhìn tới, liền là Nhiếp Tư Minh thiết kế chém giết phong xa tam làng, thế thiên hạ trừ bỏ lớn một tai họa, trong quá trình này một bên, Lý Duệ danh tự căn bản không có xuất hiện. Cái này đương nhiên cũng là Lý Duệ cố ý hành động. Làm náo động loại chuyện này đủ thế là được, hiện tại Lý Duệ không thiếu điểm ấy danh vọng. Phong sa tam lang, điều triều, Lý Duệ híp mắt nhìn về phía trên đầu thành ba bộ thi thể, lại hồi tưởng đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Không hề nghi ngờ, là có người muốn cố ý đối phó hắn, chuẩn xác mà nói là lấy mạng của hắn, không có nghe đêm đó kha lên lời nói, bọn hắn nếu là có thể giết Lý Duệ, liền có thể đi vô quốc làm quan. Lý Duệ có chút nhíu mày, cái này cũng không phải cái gì tốt manh mối. Khẽ than thở một tiếng. Quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta vốn chỉ muốn trưởng sinh, chỉ có tự cường a. Mới thoảng cái, một tháng quá khứ, Thanh Hà lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thậm chí liên thành bên ngoài những cái kia thương đội cũng rất ít nhận công kích, lại thêm tuệ nhãn màu đỏ thâm sương ngủ. Cái này khiến Lý Duệ càng thêm xác định, trước đó tất cả yêu triều còn có tác kích, đều là vì tới mình. Địch nhân càng muốn cái gì thì càng không thể làm. Cho nên Lý Duệ dứt khoát không ra khỏi cửa. Không chỉ có là hắn không ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả người thân cận cũng không ra khỏi cửa. Chủ đánh một cái đối hao tổn, thân là an ninh vệ tham quân, vốn cũng không dùng ra thành, công pháp đan dược mọi thứ không thiếu, hao tổn rồi. Tham quân phủ, trong phòng. Lý Duệ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, tiên binh chạm giao liền đặt ở hai đầu gối của hắn phía trên. Lúc này, Trảm Giao không còn lúc trước như kia mập mờ, đã có dao hình, trên thân dao càng là có thần ánh lưu chuyển, huyền diệu phi phàm. Lý Duệ chi tiên huyền khí đem Trảm Giao hoàn toàn bao khỏa, giống như một đoàn mờ mịt sương trắng đột nhiên. Trảm Giao dao thân chúng ương một vòng tử kim quang chạch chớp động. Mặc dù vẹn vẹn một cái chớp mắt, nhưng lại bị Lý Duệ nhạy cảm bắt giữ, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Là khí linh. Ngay tại vừa rồi một mấy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được khí linh tồn tại. Thiết quân khí thần không đủ để đúc ra tiên binh, cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác chỉ là đúc ra khí linh hình thức ban đầu, sau đó Lý Duệ lấy tiên huyền khí nuôi dưỡng. Mấy tháng ngày đêm ôn dưỡng, cuối cùng gặp hiệu quả. Một khi khí linh thành hình, tiên binh sát lực liền có thể tăng vọt một mạng lớn đối với cái này. Lý Duệ sớm đã có trải nghiệm, hôm đó mượn đao giết trang nhân Hỏa Thời Điểm, liền cảm giác được cái gì gọi như có thần trợ. Nghe nói, nếu là lấy điệu tiên chân ý điều khiển tiên binh, khí linh càng là có thể tự hành nan định, lấy một địch hai. Khí linh liền là tiên binh cùng phổ thông linh binh bạn chất nhất khắc nhau. Ngay tại Lý Duệ muốn xâm nhập thần kinh cảm thụ linh thời điểm, thấy lạnh cả người dâng lên. Gần như trong mắt, Lý Duệ thở ra khí thể biến thành khói trắng. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị che kín trên một tầng sương trắng. Con người lại biến thành xích hống. Ta linh, hừ hục, hừ hục, Lý Duệ hô hấp trở nên gấp rút. Rít, rít, rít. Gào thét âm thanh tại trong đầu của hắn nổ vang, Phạng Phật thấy được đầy trời ác dao, đáng sợ cảm giác áp bách cơ hồ khiến hắn nhịp tim đình trệ, chính muốn đem cái này thiên xé nát, giống như triều dâng đồng dạng sắt ý đem hắn cuối cùng một tia lý trí đều bạt phủ. Trong thoáng chốc, nhìn thấy một cái bóng lưng, một thân màu đỏ chót giống bị máu tươi nhuộm chấu trường bạo bẽ múa. Lý Duệ không hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kia đại hồng trưởng bào người chậm rãi quay đầu đúng là mặt của hắn. Bất thường, tàn bạo, âm tàn. Cơ hồ tất cả tâm tình tiêu cực đều tại đây khuôn mặt trên thể hiện. Người kia chậm rãi mở miệng. "Kỳ thật ngươi đã sớm muốn giết ngươi, đúng không? Tà chính là ngươi. Tới đi, cùng ta dung hợp, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng vô tận, để chúng ta nghiền nát cái này bẩn thỉu thế giới." Ngay tại toàn bộ thế giới cơ hồ đều muốn biến thành huyết sắc thời điểm, huống lý duyệt lan tràn mà đến máu triều bỗng nhiên lui tán, hết thảy hồi phục thanh minh. Trong phòng lý duyệt từ từ mở mắt, phản phất tình cảnh lúc trước chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thi Thao nói nhỏ: Đây chính là Tà Linh. Vừa rồi khí linh mới vừa vận nạp sinh, thế mà liền bị Tà Linh xâm nhập. Trảm giao chính là lấy huyết tế pháp luân chế, mà lại dùng liền là máu tươi của hắn, chỉ cần là người liền sẽ có thất tình dục dục, lý doệ đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên khí linh nghiêm túc chần liền sẽ đoạt Tà. Khí linh trở thành Tà Linh về sau chuyện làm thứ nhất liền là để máu chủ cũng đoạt Tà. Lý Duệ vừa rồi liền là bị Tà Linh ăn mòn đang nhìn hướng Trảm giao. Chỉ thấy trên thân dao có một đoàn yếu ớt kim mang đồng bền, chính là khí linh hiện hiện dấu hiệu. Khóe miệng có chút dương lên. Vừa rồi khổ quá xem như không có nguồn phí ăn. Xem xét tỉ mỉ, liên có thể phát hiện kim sắt trùng sáng bị một vòng mảnh như sợi tóc hắc khí cuốn quan quanh, đó chính là tà khí. Giống như nhân chi thất tình dụng, không thể xóa đi. Chuyên môn thế gian có hay không tính pháp, chuyên môn chặt đứt thất tình dụng, có lẽ chỉ có những người đó có thể không sinh ngoại tà. Lý Duệ đương nhiên làm không được. Nhưng này tà khí cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu. Mặc dù sẽ ăn mòn chủ người tâm trí, khiến cho đoạ tà, nhưng tới đồng thời, tiên binh uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn, đặc biệt là sát lực. Phượng Họa Tương Ý lý giải Lý Duệ vốn không phải là người hoàn mỹ, bất quá là am hiểu theo thế mà đi đi. Nếu là có thể đem cái này tà khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất định là cực lớn trở lực. Vệ phân bị Tà Linh kéo vào vực sâu, tâm hắn kiên như sắt, đã sớm không sợ ngoại tà. Một ngày nọ, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng tại Tiên viện luyện công độc nhiên. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, hắn vừa có chút nhíu mày, liền nghe được ngoài cửa đám hộ thanh âm. "Nhất tướng quân, ngươi thế nào trở về a, ta cái này cho ngươi đi thông báo." Giọng rất lớn. Lý Duệ phía trước viện nghe cái rõ ràng, Buôn Hổ doanh hiện tại cũng là Lý Duệ thân vệ, phụ trách thủ vệ tham quân phủ. Nhất Tư Minh sẽ an ninh vệ Mà lại đã đi tới tham quân phủ cùng đảm hộ đây là rõ ràng là gặp ngăn không được Nhiếp Tư Minh, cho nên cố ý hô lớn tiếng như vậy, lấy để trong viện Lý Duệ xách trước có chỗ chuẩn bị. Cơ hội tại tiếng nói vừa ra đồng thời, liền thấy cả người khoác giáp nhẹ Nhiếp Tư Minh nhanh chân đi tiến đến. Lý Duệ trên mặt hợp thời lộ ra nụ cười. Nhiếp tướng quân, hắn cũng sẽ không ngây thơ đến coi là ban thượng Nhiếp Tư Minh giúp mình, quan hệ của hai người liền có chỗ hòa hoãn. Nhiếp Tư Minh nhàn nhạt nhìn Lý Duệ một chút. Ta có lời muốn nói với ngươi. Sau đó liền không có đoản dưới. Lý Duệ lập tức hiểu ý Nhiếp Tư Minh làm một mình vào đây, ngay cả thân vệ đều không mang. Cho nên rõ ràng là muốn cùng hắn nói riêng, mà lại lời nói còn không thể bị người bên ngoài nghe qua đây là để hắn tìm an toàn có thể nói chuyện địa phương. Lý Duệ, Nhiếp tướng quân, xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Nhiếp Tư Minh đi vào mình phòng chính bên trong. Sau đó lại cho rót một chén còn vẫn trà nóng, lúc này mới vào chỗ. Nhiếp Tư Minh nâng chung trà lên chén, ngửa đầu uống một hơi cả sạch, rất có binh nghiệp tác phong, cũng không giống như những cái kia quan lão gia đồng dạng có ý tứ. Hắn nói lời kia người, ba người kia muốn giết ngươi, nhưng chân chính muốn giết ngươi cũng không phải là kia phong xa tám làng, mà là vua của ngươi, lại hoặc là đầu kia thập vạn sơn đại giao. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Tư Minh đưa tay liền trực tiếp phóng đại điều, trực tiếp giải đáp trong lòng hắn nghi hoặc. Tâm niệm cấp truyền đang muốn mở miệng. Nhiếp Tư Minh liền tự mình nói tiếp, không cần đoán, ta còn không có bản sự này hiểu được những chuyện này, đều là nghĩa phụ nói cho ta biết. Lý Duệ lông mày chau lên. Hắn không nghĩ tới việc này còn có viên định đỉnh tụ bút. Nhiếp Tư Minh, lời nói thật muốn nói với ngươi đi, nghĩa phụ phái ta đến Thanh Hà, trấn áp vu quốc loạn tập chỉ là một, thứ hai liền là tìm kia đại giao. Người đưa đi kia tiểu bạch giao, nghĩa phụ đã nhìn qua, ẩn chứa một tia ửng hồng chi huyết. Kia đại giao thủ thương Cái này ứng Long chi huyết đối nó chữa thương rất có ích lợi, chắc hẳn chính là nguyên nhân này, ngươi mới bị để mắt tới." Lý Duệ lập tức giật mình. "Chẳng trách mình sẽ bị không hiểu để mắt tới." Nhiếp Tư Minh chỉ như vậy vui mừng ra tay, cũng hẳn là được Viên Định đỉnh tụ ý, hầu gia thủ đoạn quả thật là không tầm thường. Lý Duệ từ đấy lòng tán thưởng. Liền ngay cả hắn đều trong bất tri bất giác thành người ta quân cờ, không có cách, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, có thể trở thành quân cờ đều đã là may mắn. Không nên tin cái gì nhất định phải từ quân cờ biến thành kỳ thủ chuyện ma quỷ. Con kia đối thực lực đủ mạnh người có tác dụng. Hắn cùng Viên Định Định thực lực chênh lệch quá mức cách xa, cách làm chính xác nhất liền là làm một viên nghe lời con cờ, cái này mới không còn sẽ bị xem như con rơi tùy ý vứt bỏ. Nhiếp Tư Minh nhếch môi. Nghĩa phụ trước khi tới đặc biệt dặn dò ta, nói Lý Giáo Đầu làm việc thỏa đáng, bảo ta cùng Lý Giáo Đầu cùng một chỗ đem kia ác giao chém giết. Lý Duệ vừa buông vào nước trà kém chút không phun ra ngoài. Ta, Trảm ác giao, chương 312. Viên Định Định tự tiếp. Chương 312, Viên Định Định tự tiếp. Lý Giáo Đầu, ác giao xảo trá, đem nó chém giết cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cứ yên tâm đi, ngươi còn rất dài thời gian có thể chuẩn bị. Nếu là hai người chúng ta có thể đem Tiên ác giao chém giết, nhất định là một cái công lớn. Đến lúc đó ta mời nghĩa phụ thu ngươi làm nghĩa tử, về sau chúng ta liền là huynh đệ. Lý Duệ sắc mặt cổ quái nhìn qua Nhiếp Tư Minh, cũng không phải là một sớm một chiều, liên xếp như cho hắn 10 năm, hắn cũng không có thể đột phá Tiên Thiên. Không vào Tiên Thiên, cho dù ác giao thủ thường, chỉ sợ cũng liền là một bản tay sự tình. Vệ phân nghĩa tử đều là hắn cho người khác hỏa bài nướng, vẫn là đầu một cái khác người cho hắn họa. Hắn ngay tại suy nghĩ môn thế nào cự tuyệt, liền thấy Nhiếp Tư Minh từ trong ngực một phen tìm đòi, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, Lý Dao Đẩu Đây là hầu gia để cho ta mang cho ngươi đồ vật." Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. "Hầu gia đồ vật?" Nhất Tư Minh gật đầu, "Đứng, chính là hầu gia viết tự tiếp, tại luyện công rất có ích lợi." Nói xong đem hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn, hắn liền đứng người lên. Lý giáo đầu, tìm kiếm ác giao sự tình, liền làm phiền hao tổn nhiều tâm trí, cũng không cho Lý Duệ cơ hội nói chuyện, liền nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến, biến mất tại ngoài cửa viện. Sau đó liền là một trận tiếng vó ngựa dồn dập, hiển nhiên là đã rời đi. Lý Duệ lúc này mới đưa tay sờ về phía kia hộp gỗ nhỏ, cười lắc đầu, "Thật kiêu kiện." Hắn nói chung đã đoán được Cái này trong hộp gỗ tự thiếp là Viên Định Định muốn cho hắn, nhưng Nhiếp Tư Minh đối với cái này vật có quyết định rất lớn quyền. Viên Định Định có lẽ nói qua muốn hắn cùng Nhiếp Tư Minh cùng nhau đi làm ác giao sự tình, nhưng tự thiếp này lại không nhất định nhất định phải đưa, trên thực tế, Nhiếp Tư Minh cũng là làm như vậy. Nếu là Nhiếp Tư Minh có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không cần đem tự thiếp lấy ra, đại khái có thể chiếm thành của mình. Coi như Viên Định Định biết, cũng sẽ không nói cái gì đối với Viên Hầu gia loại kia nhân vật, xưa nay chỉ coi trọng kết quả, càng không dùng Nhiếp Tư Minh là nghĩa tử của hắn, mà lý doệ bất quá là giáo đầu mà thôi. Nếu không vì sao đều đã tới Thanh Hà mấy tháng lâu? cho tới bây giờ mới đem tự thiếp cho hắn. Về phần vì sao hôm nay quyết định đem tự thiếp cho hắn, hẳn là Nhiếp Tư Minh thực sự không có cách nào khác. Mặt ngoài hắn mang binh đi biên cảnh là vì trấn áp loạn lạc, kỳ thật vẫn luôn ở trong tối bên trong tìm kiếm kia giao long châu ân thân, nhưng Nhiếp Tư Minh bản vẫn đang tới Bắc, đối Vân Châu ảnh hưởng có hạn, lại càng không cần phải nói là vô quốc đối tìm kiếm đại giao một chuyện hữu tâm vô lực, chỉ có một thân vũ lực không chỗ thi triển đương nhiên, như vẹn vẹn điểm này. Nhiếp Tư Minh kỳ thật còn có thể đi tìm những người khác, càng quan trọng hơn vẫn là lý doệ triển lộ ra tài năng, cũng không phải là vũ lực, mà là đối vô quốc thẩm đấu. Thiên Diệu Minh tại Vu Quốc sinh ý càng làm càng lớn, làm ăn quá trình bên trong không thể tránh khỏi cần cùng Vu Quốc người tiếp xúc, trong bất tri bất giác liền đã thành lập nên cường hãn mạng lưới tình báo. Nếu bàn về đối Vu Quốc quen thuộc trình độ, Thanh Hà chính là toàn bộ Vân Châu cũng không có người có thể siêu việt lý duệ. Nhiếp Tư Minh tại Thanh Hà nán lại đoạn này thời gian, khẳng định hiểu được đến những sự tình này. Cho nên mới lấy tự thiếp hối lộ, lý duệ, bởi vậy cũng có thể gặp tự thiếp này chân quý, nếu là không quý giá, như thế nào lại để Nhiếp Tư Minh bậc này nhân vật đều kiều kiệt như vậy. Lý duệ trong lòng dâng lên chờ mong. Hắn từ từ mở ra hồ gỗ, Hộp gỗ vốn cũng không lớn, nhưng bên trong đồ vật càng đỏ hơn, dài ba tấc hộp gỗ lại đều lộ ra trống rỗng. Nói là tự thiếp còn không bằng nói là tờ giấy càng thêm chuẩn xác. Một chương dài một tập tờ giấy nhỏ đang lẳng lặng nằm tại hộp gỗ ngăm ngần. Rút ra hai ngón đem tờ giấy nhỏ nhặt lên đập vào mắt chỉ có một chữ: "Bình". Lăng lệ sát khí đập vào mặt, Lý Duệ chỉ cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào xa trường đã nhiếp Tư Minh nói là tự thiếp đó là đương nhiên không có khả năng chỉ có một chữ, nhìn cái này tờ giấy nhỏ, trên dưới có rõ ràng trang giấy sợi, hiển nhiên là từ cái nào đó hoàn chỉnh tự thiếp bên trong kéo xuống tới. Chúng nói, Lâm Bình đấu giả Giai trận liệt tiến hành. Phạm chín chữ, thường làm dày đặc trúc chi, không chỗ không tích. Nếu là đoán không sai, Viên Định Định vẽ hẳn là Lâm Minh đấu dạ giai trận liệt tiến hành. Cái này chín chữ, riêng có chín chữ bí thuyết pháp. Truyền thuyết trong đó cất giấu đạo gia thứ nhất bí thuật, đặc biệt binh tự bí sát lực lớn nhất. Binh thánh vi binh, sát lực càng là không thể đo lường. Cái này một chữ, đủ để vượt trên đại tông chấn tông bí pháp, cũng khó trách nhất tư minh như thế không nỡ. Là hắn, hắn cũng không nỡ. Bảo buổi tốt, Lý Duệ cực kỳ vui mừng. Hắn vốn là đã được Viên Định Định bách chiến sắc ý, lại được binh thánh trấn ý Hiện tại lại được chữ binh tự thiếp, hiệu quả nhất định gấp bội, quả thực chính là vì hạn chế tạo riêng đồng dạng. Vẫn là Viên Hầu gia nghĩ chủ đạo. Lúc này, hắn liền bắt đầu lĩnh hội chữ binh tiếp bên trong áo nghĩa bốn. Thanh Hà thành bên ngoài, trong rừng rậm, một cái người áo đen bị bảy, tám cái hình thái khác nhau to lớn yêu thú vây quanh. Trong đó một đầu cự vũ vĩ chim vượn nói: "Đều đã tại đây địa phương ở một tháng, đến cùng còn có thể hay không làm?" Cái khác vài đầu đại yêu mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng rõ ràng đều mang không kiên nhẫn. Kỳ Phong lạnh lùng mở miệng: "Đây là yêu chủ nhiệm vụ, chẳng lẽ các ngươi muốn ngông nghịch?" Nghe được yêu chủ hai chữ đại yêu đều trung thực không ít. Thấy cảnh này, Kỳ Phong khẽ thở dài một hơi. Mặc dù tạm thời dựa vào yêu chủ tên tuổi đem cái này mấy cái đại yêu trấn trụ, nhưng sự tình lại không có nửa điểm tiến triển. Hôm đó, hắn từ đại giao nơi đó muốn tới người, tọa trấn tự thạch thành yêu chủ xích kim thần hồn một hơi cho hắn ba đầu so sánh tiên tiên võ giả bậc 4 đại yêu, còn có bốn cái bậc 5 yêu thú đội hình cực kỳ cường đại. Vốn chỉ muốn trợ lý duyệt ra khỏi thành, nửa đường đem nó trực tiếp dùng tuyệt đối vũ lực trấn sát, có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là Lý Duệ vậy mà như thế nhát gan, từ lúc lần trước chuyện kia về sau tựa như là bị sợ vỡ mật đồng dạng. Đừng nói là thành Hà Thành, liền ngay cả an ninh vệ đều lại chưa bước ra nửa bước. Trải qua lần trước lăng la phu nhân công thành về sau, hiện tại thành Hà Thành phòng viễn siêu lúc trước, thành bên trong cao thủ số lượng cũng là khi đó mấy lần. Cứ ép công thành khẳng định là không được. Thậm chí ngay cả trộm chui vào thành đều cực kỳ khó khăn. Quá yếu giết không chết Lý Duệ, sẽ còn đánh cỏ động rắn, quá mạnh dễ dàng dẫn tới thành bên trong cái khác cung cấp cường giả chú ý, đến lúc đó luân lạc tới bị vây đánh hạ trạng, thảm hại hơn. Cho nên chỉ có thể chờ đợi, lại bị nghĩ đến nhất định chính là một tháng, mà lại tựa hồ nhìn Lý Duệ thời gian rất lâu cũng sẽ không ra khỏi thành. Nhưng nếu là để hắn tự bỏ gần ngay trước mắt Trần Long Ký, kia tất nhiên là không thể nào. Trần Long Ký nói không chừng có thể để cho hắn đột phá đến tứ phẩm, tiên thiên cảnh giới ngự yêu sư địa vị thế, nhưng là phi thăng, tại kỳ thị đều có thể có không nhỏ quyền lên tiếng. Kỳ Phong đương nhiên sẽ không như thế liền qua loa kết thúc. Vọt thẳng vào thành cấp người khẳng định là không được, hắn cắn răng một cái. Hắn hiểu được, hiện tại là thợ săn cùng con ngồi ở giữa trò chơi, so liền là cái kiến nhẫn, ai càng có kiến nhẫn, ai liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Một nút chờ, ta cũng không tin ngươi không ra khỏi thành. Đại ca Ngoài cửa viện vang lên Ninh Trung Thiên thanh âm hưng phấn. Ngay tại tiền viện luyện công Lý Duệ vừa nghiêm đầu, liền thấy Ninh Trung Thiên chạy tới. Hào hứng nói với Lý Duệ: "Đại ca, ta đột phá á." Lý Duệ nhìn qua Ninh Trung Thiên, khí tức sắc thực hùng hậu rất nhiều. Quan Hải Hà nha. "Đại ca, ngươi nói như vậy nhưng là không còn ý tứ." Ninh Trung Thiên nguyên bản còn tâm nóng như lửa, kết quả cho Lý Duệ một câu như dội nước lạnh đồng dạng liền cho làm dập tắt. Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn qua Ninh Trung Thiên. "Mở ra khí hải." Ninh Trung Thiên nhẹ gật đầu. Sáng nay, hắn trong đan điền khí nguyên nộ tung, rốt cục bước qua Long Môn cảnh một bước khó khăn nhất, mở khí hải. Một khi mở ra khí hải, cũng liền đại biểu cho Lạp Vãn đã đóng thuyền quan hải cảnh. Cái này làm Ninh Trung Thiên cũng hỉ, trước tiên liền tìm tới Lý Duệ chia sẻ vui sướng. Ninh Trung Thiên mặc dù tự phụ thiên tư cực kỳ tốt, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mình có thể tại ra mặt 40 tuổi mở khí hải, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. So với Khương Lâm tiên loại kia tuyệt thế yêu nghiệt đương nhiên không đủ, nhưng tại Vân Châu đã là siêu quần bạt tụy tồn tại. Lý Duệ nhẹ gật đầu, không sai, tiếp tục cố gắng. Ninh Trung Thiên đột phá hắn nửa chút cũng không ngoài ý liệu. Bản thân nội tình cũng không tệ, thiếu chỉ là lâm môn một cước. Coi như không có ngoại lực, Ninh Trung Thiên cũng giống vậy có thể mở mang xuất khí hải. Tiên huyền khí cùng linh đan bất quá là gia tốc quá trình này, không thể hoàn toàn ỷ vào ngoại lực, nhưng nếu là một điểm ngoại lực đều không cần, vậy liền lại rơi xuống tầm thường. Võ đạo leo lên, vốn là dần trước, cũng không phải tiên nhân, tuổi thọ cuối cùng có hạn, một bước chậm, cả đời hạn mức cao nhất cũng liền bị đệ thấp. Phải không vì sao những cái kia đại tông đại tộc dễ dàng gia cường giả tuyệt thế, cũng không liền là ngoại lực cho đủ, cho nên mới có thể lại càng dễ đạt tới hạn mức cao nhất. Nếu là đám dân quê, coi như tiềm lực càng lớn, nhưng không cách nào thực hiện tiềm lực càng không có kỳ thật không quá mức khác biệt. Lý Duệ muốn làm quan, muốn thanh danh chính là như thế. Thế gian tất cả mọi người cũng đều là như thế. Lý Duệ mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng lòng dạ nhưng cũng là rất vui vẻ. Ninh Trung Thiên cùng hắn quan hệ vốn là vô cùng tốt. Mở ra khí hải, liền là quan hải đang nhìn, một cái ngũ phẩm võ phu, đặt ở chỗ nào đều là cực kỳ không tầm thường chiến lực. Trúc Lao can cơ, chớ có náo đội. Lý Duệ vô vô Ninh Trung Thiên bà bay. Ninh Trung Thiên lập tức lại tới cái tỉnh, hắn nhếch môi, đại ca, ta cũng không tin, lần này còn không thể đuổi kịp ngươi. Nói lên cái này, Ninh Trung Thiên thì càng là phiền muộn. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Duệ thời điểm, hắn là minh chủ, Lý Duệ liền là cái đường chủ ở dỡ kém lấy mấy cái tăng cấp, nhưng lúc này mới qua 10 năm, hắn vẫn là long môn cảnh, nhưng Lý Duệ lại khoa trương từ bắt phẩm một đường lên nhanh đến ngũ phẩm. Ninh Trung Thiên cũng không kém, hắn tiến giai tốc độ là bình thường. Không bình thường là Lý Duệ. Ai từng thấy 10 năm khai trương cái đại cảnh giới quá thai? Liền xem như Khương Lâm Tiên cũng không khủng bố như vậy. Một con đều là Lý Duệ đang truy đuổi, sau đó siêu việt, hiện tại rốt cục đến đến hắn. Ninh Trung Thiên cũng không tin, Lý Duệ đột phá đến tiên tiên còn có thể so với hắn đột phá đến quan hải nhanh hơn. Làm người cũng không thể như này không có thiên lý không phải. Lý Duệ, tứ đệ Có cái này tâm lại chuyện tốt, tương lai là ngươi." Ninh Trung Thiên nháy nháy mắt. Hắn thế nào cảm giác câu nói này như thế quân hay? Cái này, Vương Triều vừa vặn từ chuồng ngựa đi đến tiền viện, nhìn thấy Ninh Trung Thiên nhiệt tình chào hỏi. "Tư Túc, là tiểu Triều nha." Ninh Trung Thiên xem xét là Vương Triều, tâm tình tốt hơn nhiều. Lý Duệ trong sân nhỏ này, hắn thích nhất liền là Vương Triều, bởi vì đứa nhỏ này trung thực, nghe lời. Cùng quá nhiều người thông minh tiếp xúc, trong bất tri bất giác thì càng thích Vương Triều dạng này tính tình. Ninh Trung Thiên hé mắt, "Đại ca, tiểu Triều đứa nhỏ này gần cốt không sai nha." Đoán chừng không dùng đến mấy năm liền có thể thành thất phẩm, khó lượng. Lý Duệ, tiểu triêu tập võ thời gian ngắn ngủi, không vội vàng được. Ninh Trung Thiên bên tai vang lên rèn sắt thanh âm. Hắn không khỏi cảm khái. Thang Quân phủ bây giờ có thể nói là nhân tài đông đúc. Lương Hà còn có Lưu Thiết Trụ đều là hàng thật giá thật liêu gần cảnh võ phu, tại Thanh Hà đã có thể một mình đảm đương một phía, mà lại thắng ở tuổi trẻ. So với Hoa Thanh Tông những thiên tài kia đệ tử cũng là không kém. Ninh Trung Thiên quay đầu nhìn về Lý Duệ. Không gọi may mắn mình cùng Lý Duệ làm huynh đệ, nếu là trở thành cự địch, đụng tới dạng này một cái đối thủ đáng sợ quả thật gọi người ngồi nằm khó có thể bình an. Tham quân phủ, phòng chính. Mật thất. Trong tay Lý Duệ nâng viên định đỉnh viết chữ binh thiếp. Dù vẻn vẹn một cái chữ binh, nhưng trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận chân lý võ đạo, đây cũng là thiên hạ trước 10 cường hãn, có thể lấy chữ năm nói đây thật ra là phù đạo đại gia thủ đoạn. Bình thường phù sư có thể làm được lấy chữ năm khí liền đã là ngộ tính cực giai, về phần lấy chữ năm nói, vậy thì càng là đại phù sư mới có thể làm đến. Vân Châu vắng vẻ. Phần lớn tông môn đều là lấy võ đạo nguy hiểm. Bởi vậy vậy phu sư, trận sư cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói tại Trung Nguyên, kia mới gọi một cái trăm hoa luôn ở đều đem chân khí cho chơi ra tiêu tới. Lý Dụy trong cơ thể binh thánh chân ý cùng chư binh tiếp lẫn nhau cấu kết, ngay tại lĩnh hội chư binh tiếp bên trong binh thánh ý chí. Trước đó tại Thanh Hà bãi săn thời điểm, Viên Định Định vẻn vẹn tản mắt ra một tia binh thánh chân ý, mục tiêu là ngè võ hơn trăm người. Trước mắt chư binh tự thiếp thì là binh thánh chân ý cụ tượng, mà lại chỉ đối Lý Dụy một người, hiệu quả tự nhiên không thể so sánh nổi. Lý Dụy chỉ cảm thấy phảng phất nhìn thấy một cây xé rách thiên địa thần thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cái này trường thương vậy mà xuất hiện tại thể nội trong đan điền đem khí hải nhấc lên ngập trời gọn sóng. Sau đó xông thẳng lên trời, đẩy ra bên trên khí hải tầng tầng mây đen, mây đen về sau chỉ thấy một vầng trăng sáng chấm dãi trên lộ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Duệ con người bỗng nhiên co rú lại. Thang Minh Nguyệt, chương 313, Thang trăng sáng, chương 313, Thang trăng sáng. Trong đan điền, bên trên khí hải, tiên huyền khí huyễn hóa mây đen tản ra. Một vòng hạo nguyệt chấm dãi từ mặt biển bên trên thăng, ánh trăng lạnh lẽo vậy vào bên trên khí hải. Thần thánh, trang nghiêm, tốc độ Ngay tại Hạo Nguyệt xuất hiện trong mấy mắt, khí hải trực tiếp sôi trào, nhấc lên thao thiên cử lãng hình như có vạn trượng chi cao. Nguyệt tượng thiên dẫn, vô luận là tiếp trước tri thức, vẫn là thế giới này khâm thiên dám quan chắc thiên tượng cho ra kết luận, đều rõ ràng vạch một điểm, đó chính là triều tịch cùng trời nguyệt cùng một nhật tử. Quan hải cảnh chi trang sáng, chính là võ giả ý chí chỗ, đại biểu cho võ giả có thể hoàn toàn điều khiển khí hải, trở thành khí chủ nhân. Trong trang sáng về sau, liền có thể khí hải chi lực chân chính bắt đầu cọ rửa bản thân, đã tới vô cấu chi thể, quay về tiên tiên. Tiên tiên đang nhìn. Lý Duệ cực kỳ vui mừng quan hải cảnh cường giả hơn phân nửa liền là kẹt tại cái này thăng chăng sáng một quan. Cho nên thăng chăng sáng lại có trang sáng quan thuyết pháp đối với rất nhiều thiên tài đều là khó mà đột phá bình cảnh, cái này một thẻ liền là mấy chục năm, thậm chí là trung thân lại khó tiến nửa bước, Lý Duệ một mực tôi luyện gần cốt chính là vì cái này chăng sáng quan. Không có nghĩ rằng có chữ binh tiếp tướng trợ, vậy mà thừa thế xông lên trực tiếp phá quan. Thành hữu thăng chăng sáng chi cảnh, chỉ cần có thể lấy chân khí ngưng tụ khí nguyệt, vậy liền có thể cọ giữa bản thân, chỉ cần đầy đủ thời gian, liền có thể trừ bỏ trong cơ thể dơ bẩn, làm thân thể đạt tới tiên tiên võ giả tiêu chuẩn thấp nhất thời điểm liền tự nhiên mà vậy thành tiên tiên võ giả, quá trình này xem võ giả thể chất mà định ra, ngắn thì 10 năm, lâu là mấy chục năm. Nếu là có thể lấy linh đan phụ trợ, nhưng rút ngắn thật nhiều. Cho nên tuổi trẻ tiên tiên yêu nghiệt thường thường chỉ tồn tại ở đại tông. Hạ nguyệt từ từ đi lên, lý duyệt cũng không biết trôi qua bao lâu, một vòng cuối cùng chăng sáng treo tại Cựu Thiên chi thượng, chỉ có thể nhìn từ xa, cùng bên trên khí hải tiên cung tương ánh thành huy, cùng trong truyền thuyết tiên đỉnh không khác chút nào. Trong chốc lớn này, chỉ cảm thấy chân khí cùng bản thân hoàn mỹ hòa làm một thể, một hít một thở ở giữa đều có thể cảm nhận được chân khí tồn đại, lại không nửa phần vướng víu. Lý Duệ tỉ mỉ cảm thụ chân khí trong cơ thể biến hóa, thăng chăng sáng ở bên trong không ở bên ngoài, khí lực cũng không có đạt được quá nói thêm thăng, nhưng đối chân khí khống chế lại là bay vọt về chất. Thí dụ như, căn hoàn mỹ hơn ngự đao ý niệm khẽ nhúc nhích, bên hung tiên đao ngay cả đao mang vỏ bay lên, tại không trung điền của múa. Một chiêu một thức tinh diệu tuyệt luân đúng là long tượng chân nguyên kình chiêu thức. Nếu là đặt ở trước đó, Lý Duệ vô luận như thế nào đều không thể nào làm được, nữ đao một thuật cực kỳ đơn giản, liền là lấy chân khí thay mặt tay điều khiển binh khí, lấy thực hiện cách không lấy địch trên cổ đầu người con mắt. Thôi một đánh giá Lý Dụy Ngự Đao có thể khống chế xa nhất khoảng cách là 300 trượng, lại xa liền không cách nào khống chế. Như năm đó gương Lâm Tiên như kia một kiếm 10 dặm càng là xa xa không kịp đương nhiên. Lấy Lý Dụy chi tư, chỉ cần đợi một thời gian, cũng là nhất định có thể làm được. Chiến lược phóng đại. Lý Dụy chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thấy lại hướng trong tay chữ binh tiếp, trên giấy bút mực đã chẳng biết lúc nào biến mất, bỏ không một trương giấy trắng. Binh thánh chân ý bị đều hấp thu, chữ binh tự nhiên là biến mất. Quả nhiên là cơ duyên. Nếu không phải ngẫu nhiên ngộ được binh thánh chân ý, Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bước vào Thăng Trăng Sáng Trí Cảnh, cái này một độ nhưng trọn vẹn rạm mất hắn 78 năm khổ tu điểm này, nhìn xem cùng là An Linh vệ chủ quan Tào Uy liền có thể biết. Bước vào quan hải gần 10 năm, cũng bất quá là khó khăn lắm có làn, khoảng cách Thăng Trăng Sáng Trí ít còn có 10 năm. Trợ lý Duệ già khỏi phòng. Lúc này mới phát hiện đã là trời sáng choang. Bất quá tựa hồ đột phá một đêm đã trở thành trạng thái bình thường, hắn cũng đã sớm quen thuộc. Làm ra khỏi phòng. Khó được nhìn thấy Thiết Cuồng, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đã đứng yên thật lâu. Lý Duệ nghi hoặc ở giữa đang muốn trò hỏi, liên tiếp cuồng trầm dãi mở miệng, lại có đột phá Lý Duệ kinh ngạc, tiền đối như thế nào biết được. Thiết Cuồng nghe xong Lý Duệ lời nói, liền càng thêm chắc chắn, ngươi chân ý phong mang quá lộ, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng ta cách quá gần, cho nên vẫn là cảm nhận được. Lý Duệ nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm. Sắp thực có chỗ tiến triển. Thiết Cuồng lông mày có chút bốc lên. Không giống với những người khác, hắn nhưng là hiểu được, Lý Duệ căn bản cũng không phải là cái gì hoàng gia ám vệ, luyện võ bất quá mười mấy năm liền có được hôm nay khí tượng, quả nhiên là dọa người cực kỳ. Chí ít tại hắn thấy qua những yêu nghiệt kia bên trong, Lý Duệ cũng là yêu nghiệt nhất một cái. Tiểu tử ngươi, tán thưởng lời nói hắn cũng sớm đã nói dính. Từ lúc gặp Lý Duệ, tiểu tử này cho kinh hỉ liền cho tới bây giờ không ngừng qua. Về sau nếu là Thần Binh Sơn trang tiểu tử nếu là trò ngươi, nghệ tình ta, ra tay nhẹ một ít." Thiết Cuồng nói xong, cũng không quay đầu lại liền xoay người trở về hậu viện. Hắn gặp quá nhiều thiên kiêu, có chút thiên kiêu mới vừa vặn muốn nhất phi trùng thiên, liền nửa đường vẫn lạc, nhưng có chút thiên kiêu có đại cơ duyên, vô luận bị người nào nhằm vào, cuối cùng đều có thể biến nguy thành an đồng thời phán sát, dạng này người đồng dạng được sưng thiên mệnh sở quy. Vân Châu có một cái, liền là Khương Lâm Thiên. Thiết Cuồng cảm thấy Lý Duệ sẽ là cái thứ hai. Gặp cỡ dạng này người, Sản xuất nhất làm phép liền là tới giao hảo, lại không tốt cũng không phải trở thành địch nhân. Hắn biết, Thần Minh Sơn trang trước đó cùng Lý Duệ có chút không thoải mái. Lấy hắn giải, Lý Duệ thế nhưng là có thủ tất báo tính tình. Lý Duệ thâm nhẹ. Thiết Tiền bối lại hiểu lầm, kỳ thật ta là một cái thiện tâm lợi, Lý Đầu Nhi, đây là chúng ta An Ninh Vệ hạt bên trong mới nhất danh sách. Lư Tuấn cung kính đem một bản cực dày danh sách hai tay dâng đưa cho Lý Duệ. Lý Duệ tiếp nhận, khẽ mỉm cười. Lư đại nhân vất vả. Lư Tuấn lui ra phía sau một bước, không người nói, đây là tiêu trước thuộc bổn phận sự tình. Lý Duệ làm An Ninh Vệ tham quân kế thừa Khương Lâm tiên thể lực, Lư Tuấn cùng mình trung thiên tự nhiên đều là hạ người. Không giống với Ninh Trung Thiên, Lư Tuấn liền muốn lộ ra quy củ rất nhiều, cho tới bây giờ đều là tất cung tất kính, không có chút nào bởi vì lý duyệt trước đó đã từng là thuộc hạ của hắn mà có nửa phần nạ mạn. Không có cách, ai theo lý duyệt tình thế thực sự quá mạnh, hắn căn bản không thể chơi vào. Mà lại Lư Tuấn chỗ rửa cũng không tại bên trong an ninh vệ, nước xa không cứu được lửa gần, đương nhiên muốn đối lý duyệt khách khí khách khí nữa. Lý duyệt đối với cái này cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thừa quan càng muốn cùng hạ quan trỗ trở thành huynh đệ, kia là đơn thuần đầu gốc có bệnh. Hắn chỉ cần phục tùng mà phụ Tùng Phương tức tốt nhất không phải nhặt của giới ân huệ, mà là uy nghiêm, đối đãi trước kia lão cấp trên càng là muốn như thế. Lý Duệ khoát tay áo, "Lư đại nhân, đi xuống trước đi, chờ Lư Tuấn rời đi." Lý Duệ lúc này mới lật giá sổ. "An ninh vệ quản lý, tam phẩm điệu tiên một người, tiên tiên 13 người, quan hải 31 người sưng." Lý Duệ lông mày nhíu lại. Trong bất tri bất giác, Thanh Hà đã là tốt một phái võ đạo thịnh vượng đại khí tượng. Thực lực thế này, so với Vân Châu 13 phủ cũng mạnh hơn mấy chủ. Cho nên Lý Duệ tuy là một phương chủ quan, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy. Ngưu Quốc nhân khẩu ước vọng Võ giả nhập cá giết sáng sông, ngàn dặm mới tìm được một cũng còn có trăm va người. Trước đó Vân Châu kiệt sức, võ đạo tàn lùi. Nếu không phải Viên Hầu gia liên phong, tại Thiên Hạ các châu bên trong vốn là đếm ngược tồn tại. Bây giờ Vân Châu có khí tượng. Tiên tiên thậm chí là điệu tiên số lượng tăng lên mấy lần không thôi. Sa không nói, Thanh Hà thành bên trong hạ quán chủ liền là nghiêm chỉnh điệu tiên cường giả, tiên tiên cũng có hai tay số lượng. Không ý tưởng thực lực vẫn thật là chấn không được. Chí ít lý duệ cùng Tà Uy đối mặt những cái kia đại tông đã có một ít lực bất tòng tâm, Viên Hầu gia cũng chính là cân nhắc đến điểm này, mới gọi Nhiếp Tư Minh mấy cái nghĩa tử đến đây trấn thủ. Thanh hạ địa vị ngày càng trọng yếu. Những cái kia đại tông đã không còn thỏa mãn với phân bộ, không ít trực tiếp thiết lập hạ tông. Thanh hạ mấy cái này chủ quan căn bản ép không được, Nhiếp Tư Minh nói là tuân xác, đó là vì ổn định thanh hạ các lớn hạ tông uy trang, tới chính là vì trấn áp một thành mà đến. Lý Duệ đã sớm được tin tức, Nhiếp Tư Minh tuần phụ vị trí rất nhanh liền sẽ sửa đổi đến lúc đó liền là danh chính ngôn thuận thanh hạ chủ quan. Trở thành thuộc hạ kỳ thật cũng không có gì không tốt, chí ít không cần quan tâm quá nhiều chuyện. Lý Duệ mừng rỡ có người đè vào phía trước, thể có giả, nhưng không nhịn được dày vò. Hắn thân là tham quân, đối đại đa số an linh vệ bên trong sự tình cũng không để tâm, nhưng duy trì có đối tên này sách yêu cầu cực nghiêm này chính là thời điểm then chốt có thể đổ vật bại mệnh. Triều đình trưởng khống giang hồ tông môn, tên này sách thế nhưng là quan trọng nhất. Lý Duệ từ cổ tịch bên trong gặp qua mở qua ghi chép. Thái tổ hoàng đế năm đó ngựa đạp giang hồ, chuyện làm thứ nhất liền là đem các đại tông môn đăng ký thành sách. Chỉ bất quá theo Triều đình đối giang hồ trưởng khống lâu ngày, danh sách tầm quan trọng mới dần dần bị quy lãng. Lý Duệ liền là không bên những người kia. Phần này danh sách bên trong nhưng có không ít tin tức hữu dụng. Mỗi một trang hắn đều sẽ nghiêm túc là xem lấy hắn mộ tính cường hãn, cơ hồ chỉ cần coi trọng 2 lần là có thể đem danh sách bên trên mỗi một cái tên đều ghi lại, đây cũng là ngộ tính tốt bổ sung năng lực. Hắn ngay tại đọc qua danh sách thời điểm, Lương Hà đi đến. "Sư phụ." Lý Duệ xem xét là Lương Hà, cười ha hả nói, "Làm sao vậy, tiểu hạ, lại còn có thời gian đến xem sư phụ?" Lương Hà mặt đỏ lên. Hắn hiện tại thế nhưng là thiên địa minh trên thực chất minh chủ, có quá nhiều chuyện nghi cần xử lý đương nhiên, đại đa số kỳ thật đều là sinh ý hiện tại thiên địa minh cùng nói nói là ba phái, còn không bằng nói là thương hội, hắn liền là cái này thương hội trưởng quỹ. Mà lý doệ liền là cái này thương hội đông ra. Lương Hàng nghĩ lại, cũng phát hiện đại đa số thời điểm đều là lý doệ đi thiên địa mình, tuy nói tham quân phủ bên trong cũng có hắn một gian phòng lót, nhưng trở về số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn làm ho hai tiếng. Sư phụ, là Lưu Thông, hắn gửi thư trở về. Ồ, Lý Duệ tới hào hứng. Lưu Thông đi Vân Châu đã có mấy tháng, hắn nhưng là nghe nói, tại Vân Châu thế nhưng là sông già không nhỏ thành tựu. Càng là được cái Vân Châu Cửu công tử tiếng tuổi. Hắn từ Lương Hà trong tay tiếp nhận phong thư. Một mở ra, liền là lưu loát mấy ngàn chữ. Nói chung nói đúng là lưu thông tại Vân Châu tiến triển, giải thích người nào, cái gì tông môn, đả thông, cái gì thương lộ. Minh chủ, ta đã kết bạn Tiên Nguyên Thương hội Quý nữ, nàng đối Thanh Hà Sinh ý cảm thấy rất hứng thú, một khi đàng thành, chúng ta liền có thể làm toàn ngu cốt Sinh ý. Lý Duệ chọn vẹn dùng một khắc đồng hồ mới toàn bộ xem hết đầy giấy đều là lưu thông tràn ra văn tự xuân phong đắc ý trong thư tuyệt đối trọng điểm liền là Tiên Nguyên Thương hội. Tiên Nguyên Thương hội Quý nữ. Lý Duệ cười khẽ lắc đầu, lưu thông tại nữ nhân duyên cái này, một chuyện trên xưa nay đều là siêu quần bật tụy. Tiên Nguyên Thương hội chính là Tam đại thương hội một trong ngũ quốc. Sinh ý trải rộng tiến hạ. Bản bộ đương nhiên là tại Thủ Thiện chi địa, Kinh Đô. Trước đó Thiên Nguyên Thương hội cũng không có tiến vào Vân Châu, bởi vì Vân Châu còn không đáng đến bọn hắn bô cục, hiện tại hai nước hô thị thành thuộc, Thiên Nguyên Thương hội lúc này mới ra trận đây cũng là lực lượng. Chỉ có người nhỏ yếu mới có thể tại chưa xác định trước đó hùa lên, chân chính đại lão đều là cuối cùng mới ra tay. Lương Hạ đã nhìn qua tin. Sư phụ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Cần phải người ủng hộ Lưu Thông sao? Lý Duệ đem tin để ở một bên, tiếp tục cầm lên danh sách thản nhiên nói. Việc này còn không đợi, ngươi thay ta mang cho Lưu Thông câu nói đi, liền nói thời cơ chưa thành thủ, để hắn tiếp tục nhu đồ. Lương Hạ nghe xong, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy thời thời điểm, trong lòng cũng là một trận lửa nóng. Rốt cuộc đây chính là Thiên Nguyên Hương hội. Nếu là có thể trèo lên cây to này, thiên địa minh tương lai không thể đo lường. Dù hắn trầm ổn, cũng cảm thấy cần mau chóng bắt lấy cơ hội này. Nhưng từ hiện tại Lý Duệ thái độ nhìn, Lưu Thông ý nghĩ đoán chừng muốn bị gạt lại. Bất quá hắn xưa nay đối Lý Duệ quyết định đều là vô điều kiện ủng hộ, đã Lý Duệ nói tặng hắn, vậy liền tặng hắn. Sư phụ làm việc nhất định có đạo lý riêng. Ngõ cảnh Vân Đài phía trên, Lý Duệ cầm trong tay tiên đao Trạm Giao Yên tĩnh đứng thẳng. Khí tức trong người không ngừng kẽo lên, rốt cục tại một khắc đạt đến đỉnh phong. Từ từ mở mắt ý niệm khế động, một thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Phong thần tu lãng, phiêu nhiên như tiên, chính là Khương Lâm Tiên. Chương 314, liền ngươi gọi Khương Lâm Tiên. Chương 314, liền ngươi gọi Khương Lâm Tiên. Lý Duệ dáng ngựa như sơn nhạc thẳng tắp, cùng Khương Lâm Tiên xa xa giằng co. Khương Lâm Tiên vẫn là như thường ngày đồng dạng, mà không thay đổi tại ngực dựng thẳng lên kiếm chỉ, sau đó nhẹ nhàng nhất niệm, Tham Lang, tật. Vừa mới nói xong, tiểu kiếm Tham Lang liền hóa thành lưu quang hướng phía Lý Duệ mi tầm bắt tới. Một màn này Lý Duệ sớm đã gặp qua trăm ngàn lần, hắn đã sớm rất quen tại tâm, tiên đao chạm dao ra khỏi vỏ. Chẻ dọc tinh chuẩn đối tiểu kiếm tham lang liền chém xuống đang. Một tiếng thanh thúy kim loại chanh minh. Lần này, mọi việc đều thuận lợi tiểu kiếm tham lang đánh lấy xoé bay ngược. Lý Duệ cũng không còn như trước đó như kia một vị phong thủ, bắt đầu lựa chọn tiến công, thân hình giống như quỷ mị đồng dạng hướng phía Khương Lâm Tiên lao đi, khoảng cách giữa hai người bị nhanh chóng rút ngắn. Khương Lâm Tiên biểu lộ lần thứ nhất có biến hóa, kiếm chỉ biến hóa. Cửa lớn, phá quân, võ khúc, phá quân. Đi. Khương Lâm Tiên một hơi vận dụng năm trôi phi kiếm. Nam chuôi phi kiếm tại không trung bện ra một đạo kiếm võng, muốn đem Lý Duệ bắt phủ. Lý Duệ không sợ chút nào. Thân hình không có nửa điểm muốn chậm lại xu thế, thậm chí còn có thừa nhanh thêm mấy phần, tiên đao chạm giao hóa thành bình trướng, đem nam chuôi phi kiếm đánh cho bay ngược. Cũng tại đồng thời, hắn xuất hiện tại Khương Lâm Tiên trước người. Mở. Trảm giao lôi cuốn lấy chân long chi lực, thế lại lực trầm hướng phía Khương Lâm Tiên đột tới, long nâm lóe sáng. Khương Lâm Tiên né người sang một bên, lui lại nửa bước. Giang đông kiếm tiên lui. Lý Duệ thần sắc chấn động, đây chính là hắn lần thứ nhất bức lui Khương Lâm Tiên. Phóng tầm mắt vân châu Có thể khiến người ta lui Khương Lâm Tiên cũng không nhiều. Ngộng Cảnh Vân Đài bên trong mô phỏng Khương Lâm Tiên chính là triển lộ ngũ phẩm tu vi trạng thái, Lý Duệ bây giờ đã là thằng chăng sáng, chính là ngũ phẩm chi đỉnh, tự nhiên có thể cùng Khương Lâm Tiên phân cao thấp. Khương Lâm Tiên thiện phi kiếm, Lý Duệ có vẻ không bằng, nhưng nếu là so cận thân vật lộn, kia Khương Lâm Tiên liền không còn là Lý Duệ đối thủ. Tại ngũ phẩm, chiến lực của hắn cũng là tối rút kiếm kia một nắm. Cuồn bạo đao thế trong nháy mắt đem Khương Lâm Tiên ba khóa. Khương Lâm Tiên biến sắc lại biến, trực tiếp liền là bảy trôi tiểu kiếm cùng xuất hiện, vẹn vẹn trước mắt, liền cùng chạm giao va chạm trăm lần. Cao thủ so chiêu đều là như thế, nhanh đến mức gọi người hoa mắt. Lý Duệ trong mắt chiến ý càng ngày càng tăng vọt, đôi mắt dần dần trở nên xích hồng, cả người ở vào cực độ phấn khởi, cùng bình tĩnh của ngày xưa tưởng như hai người. Tà linh chi lực, thường nói tà binh sát lực lớn, cũng là bởi vì chủ nhân có thể thu hoạch được tà linh chiến ý, từ đó tiến vào bạch chiến chi cảnh. Lúc này, không chỉ có là đao, lý Duệ trên người mỗi một cái bộ vị đều thành lợi khí giết người độc gối, khuỷu tay, thậm chí là đầu đều thành vũ khí. Phản phất giống như hình người bạo long, Long tượng chân nguyên kình chi long tượng lực bá đạo chi thế thi triển hết, lại đem Khương Lâm Tiên thế hệ này kiếm tiên đô ép tới liên tiếp lui về phía sau. Rốt cục, theo Lý Duệ một tiếng trấn, Hoàng sợ tiên cung tử Cựu Thiên rơi xuống, đem Khương Lâm Tiên triệt để đè nén bại. Lý Duệ rất nhanh liền từ phấn khởi trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Trải qua những ngày qua quen thuộc, hắn đã sớm nắm giữ tà binh sử dụng phương thức, mượn lực mà không bị tà linh hoàn toàn ăn mọn. Ta đánh bại Khương Lâm Tiên. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Luyện công 10 mấy năm, trước kia đều là nhìn Khương Lâm Tiên một kiếm giết người, phi thường phi thường, bây giờ cũng rốt cục có thể đem Khương Lâm Tiên chém giết cho dù đại mộng du tiên không cách nào hoàn chỉnh mô phỏng ra Khương Lâm Tiên mười thành sát lực, nhưng bảy thành luôn luôn có, có thể đánh bại bảy thành thực lực Khương Lâm Tiên, phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, quan hải cảnh võ giả chỉ lý duyệt một người. Khương Lâm Tiên không gì hơn cái này. Hào khí tỏa ra. Dù là đến lý duyệt cái tuổi này, cũng không khỏi đến lâng lâng. Luyện công cuối cùng cũng có tạm thành. Hắn hiện tại mới coi là có tại ngu quốc giang hồ đặt chân lực lượng, cho dù ra Vân Châu, cũng không trở thành liền bị người coi như châu chấu cho tùy ý giẫm chết. Ta lão lý đầu cũng coi là có tiền đồ. Thị Mộc Ti, chính hẳn Nhan Trung Hành gọi là một cái mảy ù mặt eh, Lý đại nhân, ngươi đối yêu thú hiểu rõ hơn, cần phải cho lão đề nghĩ một chút biện pháp, cái này yêu cột mỗi ngày đều có yêu thú chạy trốn, lão đề ta là thật gánh không được. Lý Duệ liếc mắt nhìn qua Nhan Trung Hành, tốt một cái ra tay trước nhiệt lầm. Quan doanh đồ vật cũng là một cái vấn đề, đó chính là chất lượng không được đặc biệt là yêu cột loại kỹ thuật này sống. Thị mẫu ti ngược lại là đem yêu cột sinh ý cho lúng loạn, nhưng cái này quản lý trình độ quả nhiên là không thể nào dọn. Thường xuyên có người mất tích không nói, yêu thú cũng có vô cớ mất tích, cũng không phải yêu cột chủ sự làm tham không sự tình, mà là thật không được. Yêu thú chỉ là không có nhân loại tự cho là đúng trí tuệ, nhưng cũng không đại biểu liền móc, trên thực tế, tại loại đại sự này trên thậm chí còn càng thêm nhạy cảm. Yêu cổt muốn khống chế lại hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Thiên địa minh yêu thú đều mất tích mấy đầu. Kinh doanh yêu thú sinh ý các thế lực lớn đều là cho yêu cổ xuất tiền, yêu thú mất đi, thân lại yêu cổt kẻ kinh doanh thị mậu đi lẻ ra bồi thường, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn không đợi Lý Duệ tìm phiền toái, Nhan Trung Hành liền tiến hành khóc lóc kể lể. Không phải liền là nghĩ đến thiếu bồi một chút, mà lại không chỉ có là nghĩ đến thiếu bồi, còn muốn Lý Duệ ra tay giúp đỡ đem yêu thú tìm trở về bản tính này đánh cho thật là gọi một cái khố khéo, phải không nói người ta là tự hộ bộ da, liền là sẽ tính. Lý Duệ ha ha cười cười, Nhan đại nhân, ném yêu thú chính là ta, muốn tê khổ cũng hẳn là là ta đến gọi mới đúng. Nhan Trung Hành bị Lý Duệ đâm thủng tâm tư, cũng không cảm thấy xấu hổ, thuận thế liền căn cậu. Lý Lão ca, lần này yêu cột bên trong chạy một đầu bập sáu đỏ mắt hát hổ, ngươi cũng hiểu được, ta thị mẫu ti quan văn chiếm đa số, không phải là đối thủ, còn muốn làm phiền Lý Lão ca tự mình đi một chuyến. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Hắn sáng nay vừa tiếp vào tin tức Thiên Điệu Minh một đầu bạc sáu đỏ mắt há hổ từ yêu cột bên trong chạy trốn, cũng đã ra khỏi thành. Tiên bị yêu cướp tu, nhưng yêu thú ném đi còn muốn mình tìm trở về. Thiên hạ này nhưng không có tốt như vậy làm ăn đều là là quan đồng liêu, mà lại Thanh Hà nói lớn cũng không lớn, ngẩng đầu không thấy túi lậu gặp, ngược lại cũng không trở thành bởi vì vài đầu yêu thú liền vạch mặt. Lý Duệ than nhẹ một tiếng, "Nhan Lao đệ, ngươi có chỗ không biết, Lao Ca ca ta bị người cho nhầm vào, trước đó Phong Sa Tam Lang sự tình nghe nói qua chứ?" Nhan Trung Hành sử sở. Hắn đương nhiên hiểu được Phong Sa Tam Lang, trước đó ba người thi thể thế nhưng là tại Thanh Hà thành đầu treo trọn vẹn một tháng đều nhanh hồng khô thành sương cốt, huyền náo số sao. Cũng không phải nói chính là bị nhất tư minh cho chém giết, làm sao còn cùng Lý Duệ có quan hệ. Hắn một mặt thân cần hỏi, Lý Lao ca sẽ ra chuyện. Lý Duệ có chút nhếch đầu lại là thở dài, là vậy, kia Phong Sa Tam Lang chính là bị người mua hùng, mục tiêu của bọn hắn chính là lão ca người ca ta. Nghe xong lời này, Nhan Trung Hành có chút há to mồm. Theo hắn biết, kia Phong Sa Tam Lang thế nhưng là một tiên thiên, hai con hải, như thế đội hình, dù là Lý Duệ cũng vô pháp ứng đối, thậm chí có mang chết phong hiểm. Lý Duệ tự mình nói, nghĩ ngươi lão ca ca ta cả một đời cần trọng, làm người lương thiện cũng chưa từng cùng người nào kết xuống tử thủ, sao dột liền gặp gỡ loại này tai họa. Thật không dám giấu giếm, nhan lão đệ, lão ca ca ta hiện tại là thật không dám ra tay hạ. Liên sợ vừa đi ra ngoài, đầu liền bị người cầm đi lĩnh thưởng. Nhan Trung Hành trong chốc lát không nói gì đối mặt. Vô luận thật giả, hắn cũng không thể lại mời đến động Lý Duệ ra tay đều nguy cơ tính tử, mà lại hắn cũng không phải Lý Duệ cấp trên, Lý Duệ đương nhiên không cần thiết ra tay. Trong lòng hắn có chút thán nhẹ. Minh Bạch hôm nay còn muốn Lý Duệ ra tay đã là không thể nào. Lý Duệ cái này mới cho ra thiện ý đề nghị, nhan đại nhân, trong thành này còn có mấy nhà làm đều là yêu thú sinh ý. Ngươi không ngại đi hỏi bọn họ một chút, những trưởng lão kia hẳn là nguyện ý mà rút. Nhan trung hành cười khổ. Cũng chỉ có thể như thế. Mời thành bên trong đại tông ra tay, hắn tự nhiên cũng nghĩ qua. Nhưng chính hắn cũng chỉ là cái quan ngũ phẩm, thành bên trong những cái kia đại tông không ít đều có tứ phẩm võ phụ tọa trấn đương nhiên sẽ không cho hắn mặn muối. Muốn ra tay, nhất định phải xuất tiền đến lúc đó thì Mộ Ty khẳng định phải đại xuất huyết mới được, cho nên không đến cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thiên hạ hỗn loạn rảng đều là lợi hướng. Có thể không tốn tiền liền đem sự tình làm, liền khẳng định không ai nguyện ý dùng tiền. Nhan Trung Hành lại có chút chưa từ bỏ ý định, Lý La Ca là thật không thể ra khỏi thành. Lý Duệ thành khẩn gật đầu. Nhan lão đệ, lửa ngươi làm gì, nếu không phải vì sao hôm nay cùng ngươi gặp nhau, ta đều đã 1 tháng chưa từng đi ra An Ninh Vệ. Nhan Trung Hành cũng không nói thêm lời. Sự thật thắng hùng biện, bởi vì hắn hiểu được, Lý Duệ là thật đã 1 tháng chưa từng lì khai An Ninh Vệ. Nhìn đến phong xa Tam Lang sự tình khả năng lớn là thật, hắn cũng không nhịn được sợ hãi. Quan độ không dễ, may mắn ta không phải con rọ, loại này bị người đuổi giết ngồi vị cũng không ý thụ. Nhan Trung Hành suy đoán là Lý Duệ chém chém, chém giết giết trọc người nào. Nhưng người nào dám như thế gan to bằng trời, mọi người ám sát mệnh quan triều đình. Như thế xem xét, vẫn là quan văn dễ trị. Trên giang hồ dân liệu mạng cũng không nên quá nhiều. Nhan Trung Hành cũng minh bạch lý duyệt là không thể nào ra tay rồi, hắn chắp tay, "Lý La Ca, cần phải nhiều hơn cẩn thận, bảo trọng thân thể." Đối với Lý Duyệt tao ngộ, hắn kháp sâu biểu thị đồng tình, đau thương cùng bất lực. Lý Duyệt cười cười, đứng người lên, "Nhan đại nhân, vậy ta trước hết về, yêu cổ sự tình mong rằng hao tổn nhiều tâm trí, ngươi cũng biết, thiên địa minh là vốn nhỏ mua bán, không chịu nổi dày vỏ." Nhan Trung Hành đương nhiên minh bạch Lý Duyệt nói bóng gió. Nói đúng là Nếu là tìm không thấy mất tích yếu thú, ta nhưng là muốn đổ trách. Lý Duệ cũng không cho Nhan Trung Hành cơ hội nói chuyện, nhanh chân liền hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Chỉ để lại Nhan Trung Hành một người phiền muộn đêm dài. "An minh vệ, tham quân phủ." Lý Duệ ăn cơm tối, chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt đi ra phủ đảm hộ xem xét Lý Duệ ra, liền đổi hỏi: "Đại ca, muốn đi ra ngoài." Hắn hiện tại thế nhưng là Lý Duệ số 1 đàn em, hoặc là có thể gọi là thân vệ. "Lam thân vệ, ngoại trừ thủ vệ bên ngoài." Lý Duệ xuất hành bình thường đều muốn hộ tống. "Không cần, liền là ra ngoài giải sầu một chút." Lý Duệ khoát tay áo đảm hộ thấy thế, cũng liền không nói thêm gì nữa, Miết Môi liền tiếp tục cùng Đường Hải mấy người đẩy lên Bạch Cửu. Hắn liền là cái thất phẩm liễu gần. Cùng Lý Duệ ra ngoài, là vì Phô Trương, cũng không phải là nhất định phải hắn đánh nhau, huống chi Lý Duệ đều đánh không lại người, hắn đi 10 phần 10 cũng là không tốt. Lý Duệ không cần hắn đi theo, thật tốt nghe lời chính là, cũng không phải yêu đuối quân văn, không tồn tại cái gì đại nhân đi trước, ta đến lót đằng sau thuyết pháp, muốn thực sự có người lót đằng sau, tựa hồ cũng là chính Lý Duệ càng thêm phù hợp. Lý Duệ vừa đi ra tham quân phủ, Tuần tra tướng sĩ nhìn thấy, từng cái nhao nhao hành lễ. Lý đại nhân. Lý Duệ tùy ý nhẹ gật đầu. Chủ quan nha, lại là tham quân, không cần tự mình lãnh binh huấn luyện, chỉ cần so sánh mình thấp một cái tầng cấp người nghiêm khắc liền có thể, về phần thấp hơn, không đáng. Chủ đánh liền là một cái bình dị gần uý, như gió xuân ấm áp. Cho nên hắn cái này tham quân tại an ninh vệ danh tiếng coi như không tệ, đặc biệt là tại Nhất Tư Minh cùng Tả Huy đều trị quân cực kỳ khắc nghiệt tình huống, càng thêm nổi bật hắn dày rộng. Nhìn thấy Lý Duệ đối với mình gật đầu, từng cái an ninh vệ tướng sĩ đều là một mặt thụ sủng nhược kinh. Tham quân đại nhân đánh với ta chào hỏi. Lý Duệ một đường trên mặt nụ cười ra an ninh vệ. Trạm vạng tối trên đường phố đã cơ hồ không nhìn thấy người đi đường đi vào khoảng khu vẽ hẻm nhỏ, vũng bùn đường cũng không có để Lý Duệ bước chân có nửa điểm ngừng. Rất nhanh, hắn liền đi tới hẻm nhỏ chỗ sâu nhất đứng an tĩnh, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Sau một lát, chân trời bay tới một con thất thải Túc Nhi, rơi thẳng vào Lý Duệ trước mặt trên nhang cây. Nhìn thấy thất thải Túc Nhi xuất hiện, Lý Duệ trên mặt thêm ra một vòng ý cười đúng thế. Hắn chờ cũng không phải là người, mà là trước mắt cái này tiểu Túc Nhi, lại hoặc là phải nói là yêu thú. Lý Duệ nhàn nhạt mở miệng. "Nói đi, hắn ở đâu?" Chương 315. Lấy đạo của người thi tiên thân. Chương 315. Lấy đạo của người thi kia thân đêm khuya ánh trăng lạnh lẽo vậy trên lá cây, hiện lên cái này ánh sáng lấp lánh, rừng cây bên trong một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nghe được bảy chim bay ra rừng cây kích thích xoa tâm thanh. Người rốt cuộc muốn tránh bao lâu? Kỳ Phong đi một mình ở trong núi, ánh mắt ấm lãnh, thân là ngự yêu sư, giám sát một người không nên quá đơn giản, Thanh Hà thành hiện tại thế nhưng là toàn ngu quốc yêu thú nhiều nhất thành trì, những này yêu thú đều có thể trở thành ánh mắt của hắn, lý duyệt nhất cử nhất động tự nhiên đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Không thể không thừa nhận, lý duyệt tính nhẫn mại thật cực kỳ tốt. Trọn vẹn nửa năm, sừng suốt một bước đều không có đi ra khỏi Thanh Hà. Thậm chí ngay cả an ninh vệ đều rất ít ra ngoài. Thành hạt thành bên trong cao thủ rất nhiều, lại càng không cần phải nói còn có sát thần nhất Tư Minh tòa trấn. Cường công là khẳng định không được. Cho nên kỵ phong duy nhất có thể làm liền là vân vân. Long chủ kiên nhẫn có hạn, nếu là lại tìm không ra Long tiên hương, liền tự mình trở về thịnh tội đi. Ta nhìn ngươi cả ngày ở lại, cũng không có tác dụng gì, hai người bọn họ ta trước hết mang về. Đây là mấy ngày trước đây Cự Thạch thành sứ giả nói với hắn, chính như hắn sở liệu. Dần dần, kia đại giao tất nhiên sẽ mất đi kiên nhẫn. Tiên tiên đại yêu thế nhưng là cực kỳ trọng yếu chiến tranh tư nguyên, không có khả năng một mực đặt ở Thanh Hà không có việc gì, kia là một sự vô cùng vi phạm. Có thể nán lại nửa năm, đã là cực hạn. Một cái tiên tiên đại yêu, một cái quan hải yêu thú đã ly khai Thanh Hà, có thể dự đoán đến, nếu là hắn còn không tiến triển chút nào, không bao lâu người yêu chủ kia phái tới đại yêu đều sẽ rời đi, thậm chí ngay cả hắn đều không thể không trở về cự thành thành. Vừa nghĩ tới lý do ở trong thành ăn ngon uống sướng, mà hắn chỉ có thể ở trên núi màn trời chiếu đất. Trong lòng Kỳ Phong càng hận hơn nước gì đem lý duyệt từ Thanh Hà thành bên trong bắt tới rút ra độc ngân, đem một thân long khí hoàn toàn ăn xong lau sạch, để giải hắn mối hận trong lòng. Hít sâu một hơi, không thể gấp nóng này. Kỳ Phong minh bạch, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Ngự yêu sư có một cửa kỹ nghệ tên là Trừ yêu, chính là ngự yêu sư cần lấy chân khí bản thân cùng yêu thú đối kháng, quá trình này thường thường cần tiếp tục mấy tháng, đối ngự yêu sư ý chí chính là cực lớn khiêu chiến. Thường thường càng là đến tiếp cận thành công, càng dễ dàng từ bỏ. Kỳ Phong thân là ngự yêu đại sư, đương nhiên là có đầy đủ kinh nghiệm. Chủ yếu là chân long khí lực hấp dẫn thực sự quá đủ. Kỳ Phong đối lý doệ trên người chân long khí thế, nhưng là tình thế bắt buộc, Ngự yêu sư phá kính rất khó, hắn cái này một thân ngũ phẩm tu vi tại Ngự yêu sư bên trong đã cực kỳ không tầm thường, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, chân long khí thế nhưng là hắn đột phá đến tiên tiên lớn nhất trong tại bảo. Ta cũng không tin ngươi có thể tại Thanh Hà nán lại cả một đời. Ngay tại Kỳ Phong quyết tâm thời điểm, bỗng nhiên một bên truyền đến vận động. Ùm. Kỳ Phong dõng nhiên vừa quay đầu lại, dư quang vừa hay nhìn thấy một đoàn bóng đen hướng phía hắn mà tới. Thân thể uốn lẹo, bóng đen cùng hắn sượt qua người. Cũng ở thời điểm này, Hắn thấy do bóng đen kia đến tụt cùng là cái gì đồ vật, một đầu trừng hai người cao gấu đen, thị linh bọc gấu. Kỳ Phong con ngươi thu nhỏ lại, bởi vì cái này thị linh độc gấu chính là hắn ngưỡng yêu một trong. Vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa bị người chém giết đây chính là bậc năm yêu thú nha. Lập tức lông tơ nổi lên. Là ai? Kỳ Phong điên cuồng liếc nhìn một phía, ý đồ tìm ra động thủ người, cùng lúc đó, trong bóng tối liên hệ kia hai đầu liền tại phụ cận đại yêu. Cái này, sau lưng lông tơ đứng đấy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn bản năng hướng một bên né tránh. Roeng, bốn đất vẩy ra, một thanh mang võ trường đao hung hăng đệ xuống. Một đao kia nếu là chứng thực, coi như không chết, cũng là nửa tàn. Kỳ Phong hít sâu một hơi, chỉ thấy một cái che mặt người con mắt thần băng lẫm nhìn chằm chằm hắn, đáng sợ sát ý để hắn phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng. Lý Duệ, cho dù che mặt, nhưng Kỳ Phong vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra Lý Duệ thân phận. Chỉ vì Lý Duệ trên thân căn bản không che giấu được chân long khí, ta còn chưa có đi giết hắn, hắn vậy mà chính mình tới. Kỳ Phong cho là mình là thợ săn, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, giờ khắc này, vậy mà liền biến thành con mồi. Khăn che mặt phía dưới, Lý Duệ trên mặt đều là kiên quyết. Nay đến, chính là vì giết người. Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt bồi rối giảm bớt mấy phần. Một cái lý duyệt, vẫn không giết được hắn. Thân là kỳ thị ký thác kỳ vọng ngựa yêu sư, hắn ngoại trừ ngựa yêu bản lĩnh bên ngoài, cảnh giới võ đạo cũng là cực kỳ không tầm thường, mà lại ngựa yêu sư đối nguy cơ cảm giác viễn siêu ra võ giả tầm thường. Ngũ thức hệ cảm, cái này khiến hắn bảo mệnh năng lực cơ hồ là cùng cấp vô địch. Chỉ cần chống nổi 2-10 hơi thời gian, phu cận đại yêu liền sẽ chạy đến, đến lúc đó con ngổi vẫn như cũng là con ngổi, không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí hắn gần ẩn có chút hưng phấn. Quả nhiên, ta mới là càng có kiên nhẫn người kia. Lý Duệ cuối cùng vẫn không nhịn được ra khỏi thành. Mặc dù ra khỏi thành phương thức cùng hắn sở liệu nghĩ có điều khác biệt, nhưng không trọng yếu, kết quả đều như thế. Chỉ cần có thể giết Lý Duệ, chân long khí liền là hắn đột phá tiên thiên ở trong tầm tay. Kỳ Phong khẽ miệng nhếch lên một vòng đường cong, thân hình nhanh lùi lại, không có chút nào hoàn thủ ý tứ, hắn không cần liều mạng, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Cùng lúc đó, thủ hộ tại trung quanh hắn những yếu tố khác xông ra rừng cây, hướng phía Lý Duệ đánh giết mà đến. Lợi yêu sư ưu thế bắt đầu nổi bật ra, mặc dù đơn độc đối địch ở vào yếu thế, nhưng nếu là tăng thêm mênh mông nhiều yếu tố, cũng đủ để đem võ giả xinh xinh vây chết. Nhìn xem Lý Duệ mệt mỏi hứng đối yêu thú, hết thảy đều tại trường không bên trong, Kỳ Phong nụ cười trên mặt càng nhiều. Hắn phản phất đã người được tiên tiên phi tức, nhìn xem Lý Duệ một đao một cái đem hắn khống chế yêu thú chém giết, âm thầm kinh hãi. Thật là bá đạo chiến lực. "Giết đi, yêu thú ta có rất nhiều, ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể giết bao lâu." Nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn nụ cười liền ngừng lại, "Còn ngươi trong nháy mắt có vào." "Thiên đao." Lý Duệ trường đao trong tay rốt cục ra khỏi vỏ. Vừa ra khỏi vỏ, chính là kinh thiên động địa, cuồng bạo khí linh tà khí nhấc lên của phong. Kỳ Phong xuất thân kỳ dị, kiến thức bất phàm, đương nhiên gặp qua tiên minh. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra, lý Duệ trường đao trong tay rõ ràng liền là một thanh tiên binh, hơn nữa còn là tà binh. Giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cam, hắn tại sao có thể có tiên đao, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn nhưng quá rõ ràng một thanh tiên 20 cấp bậc tà đao khủng bố đến mức nào, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Kỳ Phong đại náo cấp tốc vào chuyện, suy tư đối sách. Ngay tại lúc đó, mệnh lệnh chung Penguin thú vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại lý Duệ đối mặt yêu thú không muốn sống giống như vây công. Lý Duệ con ngươi trong nháy mắt biến thành sắc hồng, khóe miệng nhếch lên một vòng khát máu đủ cười. Giết Một vòng yêu dị huyết hồng chiếm cứ kỳ phong tất cả ánh mắt. Một đao kia thực sự quá mức kinh diễm. Hắn cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trứng to mắt đầu lâu liền lăn rơi trên mặt đất, quả nhiên là chết không nhắm mắt, xung quanh yêu thú cũng bị kinh khủng một đao đều chẩm huyết, Lý Duệ một người cầm đao đứng tại trong đống thi thể ương, chậm rãi thu đao vào vỏ. Giết người mà tôi, làm gì suy nghĩ nhiều. Lý Duệ quét mắt một chút đen kịt núi rừng, lập tức ngồi xổm người xuống, ở trước mắt cái này áo bào đen trên thân nam nhân trọng điểm bộ vị nhanh chóng tìm đòi, sau đó nắm lên một viên lệnh bài liền biến mất tại trong đêm tối. Vẹn vẹn qua 10 hơi, Vài đầu đại yêu liền xuất hiện ở trong rừng. Bọn chúng nhìn qua thi thể Tách rời Kỳ Phong, vô cùng phẫn nộ. Lại có người đuổi tại bọn hắn phía mắt dưới mặt đất dưới người. Gan to bằng trời. Một con trùng cao một trượng, tiên tiên cảnh giới phong sát lang chu nhìn chằm chằm Kỳ Phong thi thể bất mãn nói, thật là một cái phế vật, thậm chí ngay cả 20 hơi thở đều chống đỡ không nổi. 20 hơi thở không đến, cái này cùng bị một chiêu nháy mắt giết cơ hội là một cái ý tứ. Còn lại mấy cái yêu thú cũng là gật đầu. Tuổi mù, thật sự là tuổi mù. Bọn hắn tiếp vào Kỳ Phong tín hiệu liền lập tức chạy đến, trước sau nhiều nhất 20 hơi thở. Ta không nghĩ đến Kỷ Phong như thế phế, bị người cho nháy mắt giết. Yêu thú xưa nay đều là cường giả vị tôn, nếu không phải yêu chủ mệnh lệnh, bọn chúng như thế nào lại nguyện ý nghe theo Kỷ Phong chỉ huy? Hiện tại càng là cảm thấy nửa năm này bị Kỷ Phong đến têu đi hết quả thực liền là sỉ nhục. Thu này nhất định phải báo, chúng ta gánh không nổi người này." Phong Sắt Lang Chu nói tiếp. Một đầu khắc tiên tiên đại yêu tím xanh châu chấu lại không có ý định truy sát, cái này Kỷ Phong cũng không phải là thật phế vật, động thủ chí ít cũng là tiên tiên cảnh giới, nơi này là Thanh Hà, một khi đánh nhau động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ dẫn tới thành bên trong nhân loại cường giả vây công chúng ta, vì một cái kỳ phong đem tính mạng mình góp đi vào không đáng. Phong Sắt Lang Chu lít nha lít nhít mắt to màu đen chớp chớp. Đúng là đạo lý này. Bọn chúng liền là đến giúp đỡ, liệu cái gì mệnh. Thân là tiên tiên đại yêu, linh trí của bọn nó vốn là cực cao, đã sớm đối kỳ phong cực kỳ bất mãn, chỉ bất quá trở ngại yêu chủ mệnh lệnh không dám tùy ý phát tác. Hiện tại kỳ phong chết rồi, vừa vặn có thể tìm được cớ về vô quốc, vừa hợp tâm ý của bọn nó. Phong Sắt Lang Chu gật đầu, đúng, chúng ta lúc này đi. Nghe được hai đầu tiên tiên đại yêu đều không có ý định quan. Còn lại vài đầu bộc năm yêu thú tự nhiên nhu thuận đi theo hai đầu đại yêu đi xa. Rất nhanh, núi rừng bên trong cũng chỉ lưu lại thi thể đầy đất. Sau một cái giờ, Lý Duệ đi mà quay lại, lại lần nữa xuất hiện tại kỳ phong bên cạnh thi thể. Thật lớn chiến trận. Vừa rồi, kỳ thật hắn vẫn luôn núp trong bóng tối quan sát. Mặc dù kia vài đầu đại yêu đã đi, nhưng ra ngoài cẩn thận, vẫn một mực đợi một canh giờ, xác định sẽ không bị vết hồi mã thương về sau lúc này mới ra. Vì giết hắn, vậy mà không chỉ tới một cái ngựa yêu sư, thậm chí còn tới hai đầu tiên thiên đại yêu cùng năm đầu quan hải đại yêu. Quả nhiên là coi trọng ta. Lý Duệ bực Hắn liền là đem Tiểu Bạch Giao đưa đi An Nam phủ, Hồng Tiêu đại giao chữa thương đại sự, lại liền phái ra loại này đội hình đến săn giết hắn. Thuộc trưng mắt không thành, tính tình như thể lớn. Vừa rồi kia hai đầu tiên tiên yêu thú hắn cũng nghe được, quả nhiên liền là tới giết hắn. Mà bị hắn giết chết hắc bảo nhân này, lại là tại Vu quốc đại danh đỉnh đỉnh vạn yêu ma chủ, Kỳ Phong. Lý Duệ từ trên thân Kỳ Phong tìm ra kỳ thị lệnh bài đã khóa chặt là kỳ thị người. Hơn nữa còn là ngự yêu sư, thân phận kia đương nhiên liền vô cùng sống động, ngũ phẩm ngự yêu sư cũng không nhiều, rất dễ dàng liền có thể đoạt được. Từ lúc lần kia cùng Diệp Tư Minh liên thủ giết Phong Sa Tam Lang về sau, Vệ nhãn Dương Mộ không chỉ có không có khôi phục màu trắng, ngược lại càng ngày càng đỏ. Lý Duệ liền minh bạch sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Không phải hắn vì sao muốn trốn ở Thanh Hà thành bên trong không ra khỏi cửa. Đương nhiên, nếu là một vị tránh, vậy nhưng quá coi thường hắn vị này An Ninh Vệ tham quân. Kỳ Phong tại lấy ngữ yêu sư thủ đoạn điều khiển yêu thú giám thị hắn thời điểm, hắn lại không làm sao. Thật cho là hắn làm không biết mệt đi thị Mộ Ti tìm nhàn chung hành là vì yêu cột những cái kia lợi nhuận. Lạ, nhưng cũng không hoàn toàn là. Lý Duệ mỗi lần đi thị Mộ Ti đều sẽ đi yêu cột. Sau đó qua không được bao lâu, liền sẽ có yêu thú vô cớ biến mất. Những này biến mất yêu thú có một phần là mình chạy trốn, nhưng còn có một số, lại là lý do phân phó thiên địa minh chưởng lão cố ý thả đi. Bởi vì hắn cùng những này yêu thú đạt thành hợp tác. Chỉ cần những này yêu thú có thể trợ giúp hắn tìm ra tiềm ẩn tại bên ngoài Thanh Hà thành địch nhân, hắn liền có thể củng những này yêu thú tự do. Con kia thất thải đế anh liền là một cái trong số đó. Hắn đã sớm đã thăm dò Kỷ Phong, còn có Kỷ Phong mang tới đại yêu, cũng không có gấp ra tay, mà làm một mực kéo tròn vẹn nửa năm, thẳng đến đoạn trước thời gian 2 đầu tiên tiên đại yêu rời đi, sau đó Kỷ Phong cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, lúc này mới lựa chọn lôi đỉnh xuất kích. Mỗi một bước đều là hắn đã tính toán kỹ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Kỳ Phong chết được cũng không an. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới lý Duệ không chỉ có thể nhìn rõ hết thảy, hơn nữa còn có lá gan trực tiếp động thủ giết người. Theo Kỳ Phong, mình cùng Lý Duệ đồng dạng đều là ngũ phẩm côn hại. Tuyệt không về phần bị miểu sát mới đúng. Nhưng kết cục viễn siêu hồ dự liệu của hắn, Lý Duệ chiến lực liền không thể tính toán theo lẽ thường. Lý Duệ nhìn qua trên mặt đất thi thể, tay áo quét qua, mạng lớn chân khí huy sais, giống như lưới dao đồng dạng đem trên mặt đất Kỳ Phong còn có yếu thú thi thể cắt chém, vẹn vẹn trong mấy mắt, trên mặt đất liền lại nhìn không đến thi thể tung tích. Nhìn qua sạch sẽ mặt đất, Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Quả nhiên là thần kỹ. Hôm đó hắn gặp qua Khương Lâm Tiên dùng cái này hủy thi diện tích, vẫn bụng trộm khổ luyện. Thẳng đến thăng chăng sáng thời điểm. Lần này triệt để nắm giữ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thực chiến cơ hội. Lý Duệ xử lý xong hết thảy, lúc này mới hài lòng phủi tay. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu trung cấp kịch bản đánh đòn phù đầu. Chương 316. Trảm ác giao lấy nuôi đao. Chương 316. Trảm ác giao lấy nuôi đao hành tẩu giang hồ, cùng người kết thủ là khó tránh khỏi sự tình. Kết thủ không sao, quan trọng là như thế nào đem tù hận hóa giải, càng càng khẩn yếu hơn chính là như thế nào hóa giải về sau còn sẽ không bị người bên ngoài phát giác, chúc mừng ngươi nắm giữ đẳng cấp cao trôn xác ký xảo. Hoàn thành nhiệm vụ hóa giải tù hận, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh: Lý Duệ, tuổi tác 15 trên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, đề nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng cấm pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long Tượng Chân Nguyên Kình Vật Phẩm, Thăng Linh Thư thành tựu 30100. Lý Duệ lông mày có chút nhếch lên. Hắn không nghĩ tới mình khổ luyện nhiều ngày tuyệt chiêu lại còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn, cực kỳ tốt. Lần này, Kỳ Phong liền chết được rất đáng, rất nhanh. Thân ảnh của hắn liền biến mất tại trong đêm tối, Lý đại nhân, giải sầu trở về nha. Thủ vệ thống lĩnh nhìn thấy Lý Duệ từ bên ngoài đường đi đi trở về an ninh vệ doanh địa, vội vàng định luật nên đón lên tiếng chào hỏi. Lý Duệ ha ha cười, "Đúng nha, thanh hà phong cảnh là thế nào đều nhìn không án. Con phải là Lý đại nhân, cảnh giới liền là cao." Thủ vệ thống lĩnh lời này thế nhưng là bảy phần tự tình, 3 phần tội phồng. Hắn nhưng là hiểu được. Lý Duệ tại Thanh Hà Thế nhưng là chờ đợi 7, 8 chục năm, nếu là hắn đã sớm nhìn phát chán, nhưng Lý Duệ vẫn là thấy say xương ngon lành, không ít người đều tại Thanh Hà bên cạnh trên gặp qua Lý Duệ thân ảnh đây chính là cảnh giới. Phải không nói người ta có thể làm tham quân, mà hắn chỉ có thể thủ vệ. Tâm phục khẩu phục. Lý Duệ, chư vị huynh đệ vất vả, đi nhà bếp để bọn hắn đốt hai cái đồ ăn, ta cùng các huynh đệ ăn chút gì. Nghe xong tham quân đại nhân muốn cho mình thêm đồ ăn, từng cái thủ vệ tướng sĩ lập tức mặt đỏ lên. Nhiều binh sĩ gần gũi tham quân đại nhân nha. Được Lý Duệ mệnh lệnh, một người trẻ tuổi lúc này chạy chậm đến đi nhà bếp, sau một lát Liên thí điên thi điên bừng 3 4 đĩa đồ ăn chạy tới. Có đồ ăn có thịt, rất là phong phú, đây chính là đi theo tham quân đại nhân ăn uống miễn phí chỗ tốt. Nếu là chính bọn hắn vấp đi, lấy nhà bếp tôn đầu bếp tính tình, đã sớm bỏ gánh không làm, coi như nó ứng, đó cũng là một canh giờ cất bước, chỗ nào nhanh như vậy. Lý Duệ cũng không mừng, ở trên mặt đất ngay tại tòa doanh địa bên cạnh dưới tường thành, rất là có ý nghĩa bắt đầu ăn. Cho dù ai đều nhìn không ra, vừa rồi hắn là giết người đi, lại làm một tháng đi qua. Lý Duệ phảng phất người không việc gì đồng dạng, vẫn là cả ngày ở tại an ninh vệ quân doanh bên trong, mà lại càng thêm làm chậm chọm thêm Hiện tại thậm chí ngay cả cửa đều không ra. Ngoại trừ số ít mấy cái thân vệ bên ngoài, cơ hồ không ai gặp được Lý Duệ. Gian phòng bên trong, Trảm Giao đã ra khỏi vỏ, nam thẳng tại Lý Duệ trên gối. Lúc này Trảm Giao đao trên khuôn mặt xuất hiện một vòng chướng mắt huyết hồng. Một đạo huyết hồng sắc đường vân từ trôi đao thẳng tới mũi đao, có hồng mang lúc sáng lúc tảm, phản phật là nhân thể huyết mạch đồng dạng. Cái này một dị biến là từ ngày đó Lý Duệ chém giết kỳ phong về sau xuất hiện, không hổ là tà binh. Lý Duệ nhìn qua Trảm Giao, cảm thán nói: "Uống ngõ về sau tiên đao Trảm Giao cùng lúc trước phát sinh cực lớn biến hóa, đặc biệt là khí linh, tiến độ phóng đại." Giết người liền là tốt nhất nuôi quân pháp. Nếu là có thể giết tới trăm cái ngũ phẩm võ phu, nói không chừng tiên đạo liền thành. Bất quá lý duyệt lại cũng không tính làm như thế. Một phương diện, hắn còn không phải là vì bản thân tư lợi liền lạm sát kẻ vô tội tà ma, mà lại giết quá nhiều người tất nhiên sẽ dẫn tới triều đình chú ý, rước lấy phiền toái càng lớn. Một phương diện khác thì là sát khí quá nặng khả năng dẫn đến tà khí quá độ, đạo khách thành chủ. Hắn là cầu võ trái tim kiên định đó cũng là có hạn mức cao nhất. Vạn nhất thật bị tà khí ăn mòn, kia việc vui nhưng lớn lắm. Hán cái này bởi vì Tạ Binh Nhập mang mà, mà giết người an linh vệ phòng dự nhất định sẽ bị nhớ đến công báo phía trên, sau đó bị người viết tiểu thuyết nhìn thấy, cuối cùng lưu truyền thiên hạ. Thậm chí trăm năm về sau còn sẽ có người nhắc lên, lấy đó mà làm ương, biến tướng tên lưu sử sách. Nếu là còn có thể sống được, dương danh lập vạn cái này, một thành liền tiến độ khẳng định sẽ bị kéo căng. Lúc này, trong tay Lý Duệ có dây tóc dẫn dắt chạm dao, chính là lấy tiên huyền khí ngưng tụ mà thành. Mơ hồ trong đó giống như có thể nghe thấy có người gầm thét. Lắng nghe liền có thể phát hiện, lại là kỳ phong thanh âm. Khốn sinh hồn. Không sai, kỳ phong bị chạm dao giết chết. Sau đó Bảy Phách một trong trừ hế bị trạm giao thu lấy cuốn tại trong thân đạo, bây giờ không sai biệt lắm đã bị luyện hóa, trở thành khí linh một bộ phận đạo gia nói, người có tam hồn thất phách. Ba hồn chính là Thái Quang, Sảng Linh, Ú Tinh, cũng xưng thiên địa nhân ba hồn. Bảy phách chính là thi cậu, phục thị, túc âm, thôn đặng, phi động, trừ hế, sú phế, phân biệt đối ứng vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, dục. Trạm giao hấp thu ác phách, lấy chứng thiên địa chí tà. Nếu là có thể hấp thu đủ nhiều sinh phách, đều không cần dựng dục ra khí linh, đồng dạng có sánh vai tiên binh sát lực. Nhân hoàn cỡ. Lý Duệ sắc mặt cổ quái nháy nháy mắt Hiện tại Trạm giao triển lộ ra tà ác năng lực, cũng không liền cùng trong truyền thuyết vạn hồn phiên giống nhau như lúc. Cực kỳ tà ác, rất thích. Giết người còn có thể thu mạch được ba tầng bát hương, kỳ phong cũng coi là không có phí công chết. Hấp thu kỳ phong xinh xách, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trạm giao linh tính càng đẩy, đương nhiên tà tính cũng biến thành càng đẩy. Lý Duệ thế nhưng là bỏ ra chọn vẹn 1 tháng, lúc này mới triệt để đem kỳ phong quán nghiệm tiêu trừ. Hiện tại lại có thể vui sướng chém người. Hai lòng thu đao vào vỏ đẩy cửa đi ra ngoài. Khí trời tốt. Lý Duệ chắp tay sau lưng tản bộ đến hậu viện, liền thấy cùng Lưu Thiết Trụ cùng một chỗ ngồi xổm ở trên thềm đá phơi nắng chính cuốc cuốc giúp thuốc lá rời Thiết Cuồng. Nhìn thấy Lý Dụy đến, Thiết Cuồng tuần thủ từ phía sau lấy ra một cái thuốc phiến cán. "Lý Dụy, tiền bối, thật rối." Thiết Cuồng liếc mắt, "Cút đi, để cho ngươi tắt liền rút." Lý Dụy cười hì hì rồi lại cười, vẫn là nhận lấy điếu thuốc cán, bắt một túm bên cạnh trong túi tiền làn khói nhét vào đồng thau cái nồi bên trong, tìm cái lửa, cuốc cuốc cũng quất. Trong chốc lát hậu viện khói mù lợ lợ. Lý Dụy cai thuốc là bởi vì khói bên trong ẩn chứa thiên địa cản bẫ, bất lợi cho tiên tiên chi thể. Hắn xưa nay đều đối mình lớp thuốc khắc nghiệt. 50 năm cày nghiện thuốc nói đoạn liền cho đoản mất, cũng chính là thỉnh thoảng cùng Thiết Cuồng ngồi một cây. Thiết Cuồng liếc mắt Lý Duệ bên hông trường đao, "Thế nào, xử lý sạch sẽ?" "Ừm." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Diệt Kỷ phong về sau, hắn tìm qua Thiết Cuồng, mặc dù không nói giết người là ai, nhưng cũng trực tiếp nói rõ, hắn giết người, mà lại là quan hải võ phu, còn có vài đầu quan hạ yêu thú. Lúc ấy Thiết Cuồng căn bản liền không quan tâm Lý Duệ dễ hay. Hắn đã sớm nhìn quen đến Lý Duệ cái này tầng cấp võ giả, nào có không giết người. Hắn quan tâm hơn chính là nuôi tiên đao. Lấy ra toán nghiệm chi pháp, đúng là hắn giao cho Lý Duệ. Không sai, tiến độ so ta tưởng tượng càng nhanh một chút, tà đao hữu lợi, nhưng cũng cần có độ, 3 phần chính là tốt nhất. Thiết Cồn dù không phải lão của bạn, nhưng cũng cảm thấy đi chính đạo mới là huy hoàng đại lộ. Gia binh là hắn tạo ra, nhưng hắn tạo tà đạo là vì mượn tà đạo chi thế đã thành tiên đạo, trên bản chất hay là vì đi chính đạo, chỉ bất quá vì kết quả cuối cùng đi một đoạn gặp gành đường nhỏ thôi, cho nên hắn mới khiến cho Lý Duệ lấy đặc thủ pháp môn xóa đi hoán niệm, mà không phải thật như một ít võ giả đồng dạng rung túng tà khí sinh sôi, cuối cùng đến không cách nào tu thập hoàn cảnh. Lý Duệ đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn đương nhiên minh bạch thiết quân ý đồ. Trên thực tế, mình cũng nghĩ như vậy, thật vất vả bò lên trên con trước, nhưng không phải là vì đi đường đường chính chính đại lộ. Người khác là không có cách nào đi, lúc này mới đi đường tà đạo, hắn đi trước đều đã là quan ngũ phẩm đã lên đường, đương nhiên không cần thiết đem mình thật luyện thành cái tà ma, chỉ cần mượn 3 phần lực liền đầy đủ. Thiết Cuồng cười khẽ, "Là tiểu tử ngươi lợi hại, pháp môn này tại Thần Binh Sơn Trang là có tiếng khó luyện, ngươi có thể nhanh như vậy liền học được, quả thực để lão phu dần mình, tiền bối dạy tốt." "Tiểu tử ngươi, lão phu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng." Nói thì nói như thế, nhưng Thiết Cuồng nụ cười trên mặt lại càng nhiều. Ai sẽ không thích nghe tán dương đâu? Thiết Cuồng trở lại một chuyến Thần Binh Sơn Trang, đem tiền đao lưu tại nơi đó. Lý Dụy đều coi là sẽ không lại trở về, không, có nghi rằng, Thiết Lao đầu lại như nước trong veo xuất hiện tại hậu viện rèn sắt trong phòng. Dựa theo Thiết Cuồng Tuyết Pháp, liền làn lên làm điều làm. Về sau cũng nên qua một ít nhàn nhã thời gian, cũng chính là sách trước mở ra giường lao sinh hoạt. Võ đạo leo lên xưa nay đều là như thế, hoặc là thế như trẻ trẻ, hoặc là trung thân dừng bước, không có dựa vào thời gian mài ra cái đại tông sư Tuyết Pháp. Nếu không chẳng phải là điệu tiên khắp nơi trên đất đi. Thiết Cuồng đã tại tiên tiên ngừng chân 80 năm, rất rõ ràng mình tình huống đã là không thể nào. Cùng những cái kia đại tông bên trong mục nát đến bốc mùi lão gia hỏa đồng dạng, hoặc là tại tông môn bên trong thật tốt làm người hộ đạo, hoặc là trở thành nhàn vân giã học. Thiết Cùng trước làm cái trước lúc ra tiên binh tự giác đã đem nên còn ân tình tất cả đều có xong, sau đó lại làm cái sau. Tại thần binh sơn trang ở lại hơn nửa đời người, ngược lại cảm thấy lý duyệt cái này phòng nhỏ ở đến càng thoải mái hơn. Thiết Cùng một thanh rút ra lý duyệt bên hung tiên đao, trầm tác lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử ngươi là chân long chuyển thế không thành, tại sao lại bị ngươi dưỡng thành một thanh long đao? Ta nghe nói qua nhất pháp, ngươi nếu có thể chém một đầu nhị phẩm hóa rồng đại giao, nói không chừng có thể đem đao này lập ý lại nổ lên một cái, trở thành chân chính đồ long chi nhận. Lý Duệ cười khẽ, "Nhị phẩm hóa rồng đại giao, tiền bối đây cũng quá để mắt ta." "Thế quổng, ta nói cách khác nói, thật có bạn lĩnh đó, ngươi xem chừng cũng xem thường lão phu đâu." Lý Duệ chỉ coi là nghe cái cố sự. "Nhị phẩm hóa rồng đại giao." Hắn ngược lại là nhận ra một đầu. Nhiếp Tư Minh đến thanh hạ, nhưng không phải là vì chém giết đại giao mà đến, nhưng hắn đối với chuyện này vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Càng không khả năng tự mình tham dự. Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa béo, hóa rồng đại giao thủ đoạn cũng không phải hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm có thể lường được, cho nên tốt nhất liền là ngay cả đại giao mặt đều không cần gặp, như thế mới ổn thỏa nhất về phần trăm dao, kia càng là nghi cũng không dám nghi. Thật sự coi chính mình là vị kia có giao long chỗ chạm giao long thuộc trung kiếm hoàng hay sao? Đao trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Cái này lựa chọn không khó, cho nên Lý Duệ không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn cái sau. Trạm giao loại này vẫn là để viên định đỉnh còn có nhiếp tư minh mấy cái này manh nhân đi, hắn một cái lắc đầu, thật tốt ở tại An Minh vệ ở lại chính là. Thiếp quân một cái nồi thuốc lá rời rất nhanh thấy đáy đồng tao cái nồi tại đế dày gõ gõ, chậm rãi đứng người lên, nhìn qua Lý Duệ, lão phu coi như chờ người ngồi già tiên bình, cũng đừng nửa đường đột nhiên chết. Ta làm việc thiện tích đức, phúc duyên dày, một lát hẳn là không chết được. Vậy liền tốt nhất. Thiết Cuồng mép môi cười ha ha, sau đó liền kêu gọi Lưu Thiết Trụ vào nhà giàn sắt. Hắn dưỡng lão phương thức cùng cái khác người có chút khác biệt, mỗi ngày đều muốn giàn sắt. Bất quá đối với Thiết Cuồng tới nói, cái này cùng ngoài thành 60 tuổi nhưng cái kia Lưu Điểu đại gia là không sai biệt lắm cảm thụ. Chương 317 Ám độ trận thương. Chương 317 Ám độ trận thương. Lý đại nhân nói là đã tìm được kia đại giao hành tung. Nhất Tư Minh nhìn qua đột nhiên tới cửa Lý Duệ, thần sắc chấn động. Khổ tim mấy tháng, rốt cục đạt được kia đại giao hành tung, hắn làm sao có thể không kích động? Đúng Ngay tại cự thạch thành bên trong, Lý Duệ gật đầu. Nhiếp Tư Minh thì thào lặp lại một lần, "Cự thạch thành." "Ngươi là như thế nào biết được?" "Lý Duệ, trước đó vài ngày, có người muốn giết ta, là Kỷ Thị Ngự yêu sư, Kỷ Phong." Nghe được Kỷ Phong danh hảo, Nhiếp Tư Minh có chút nhíu mày. "Sau đó thì sao?" "Sau đó hắn chết." Nhiếp Tư Minh hơi kinh ngạc, theo hắn biết, Kỷ Phong người này thực lực cũng không yếu. Nhưng kinh ngạc cũng không có tiếp tục quá lâu. Một cái có thể bị hắn nghĩa phụ coi trọng người, nếu là ngay cả Kỷ Phong đều giết không chết, nói ra mới là mất mặt. Hắn không chút nào quan tâm Kỷ Phong giết Lý Duệ, vẫn là Lý Duệ giết Kỷ Phong chỉ muốn biết đại giao là có hay không tại Cự Thạch Thành. Ta tại Vu Quốc có chút bằng hữu, từ bọn hắn nơi đó tham dò được, Kỳ Phong 3 năm trước đây vẫn ở tại Cự Thạch Thành, hắn có thể là phụng đại giao chi mệnh tới giết ta. Cho nên đại giao tại Cự Thạch Thành khả năng rất lớn. Bị Lý Duệ như thế vừa phân tích, Nhiếp Tư Minh càng hăng hái. Cự Thạch Thành, tốt, ta cái này phái người đi tìm hiểu. Vu Quốc Cương Thổ ngạn và dặm, vô cùng mê ngông. Muốn tìm được đại giao cho ẩn thân cũng không dễ dàng, cho nên hắn cần chính là một tọa độ. Hắn cùng Lý Duệ liên thủ, dĩ nhiên không phải coi trọng chiến lực. Nếu bàn về sức người, hắn một cái có thể đánh 100 cái Lý Duệ. Hắn cần chính là lý duyệt tình báo. Chỉ cần có thể xác định đại giao vị trí, chuyện sau đó liền dễ làm rất nhiều. Lý giáo đầu, nếu là kia đại giao thật tại Cự Thạch Thành, ngươi nhất định là một cái công lớn." Nhiếp Tư Minh cực kỳ vui mừng. Nguyên bản trong lòng của hắn còn nói thầm, có phải hay không tự thiếp đưa sớm. Rốt cuộc Lý Duyệt cầm tự thiếp về sau là một bước đều không đi ra Thanh Hà Thành, cái này cũng có thể tìm tới đại giao manh mối, thật coi mình là thái tổ hoàng đế thứ nhất như sĩ, vị kia chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ trắng nghĩ nói hay sao. Nhưng Lý Duyệt thật đúng là liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Nhiếp Tư Minh làm việc lôi lệ phong hành. Nghe được tin tức, lúc này liền nhanh chân đi ra cửa, kêu gọi Tào Uy liền muốn tập kết binh sĩ ra khỏi thành Tuần Sắt đối với cái này, Tào Uy đã sớm tập mải thành thói quen. Nhanh chóng gọi tới hơn 300 người, không đến một khắc đồng hồ liền ra khỏi thành. Nhìn qua đi xa đám người, Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Hắn thủy thật cũng sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng sở dĩ qua lâu như vậy mới nói cho nhiếp tư mình, bất quá là ra ngoài cẩn thận, muốn mình trước biết rõ ràng tình huống. Quan trọng hơn là muốn biết rõ Kỷ Phong tại sao muốn cố chấp như thế với hắn. Bởi vậy vẫn luôn mệnh thiên địa minh đệ tử tại Vu Quốc Giơ Sét. Nhưng Vu Quốc còn không có truyền đến tin tức, hắn liền tự mình sách trước hiểu rồi nguyên nhân. Thiên đao chạm giao nhiếp thủ kỳ phong một phách, trong đó đã bao hàm bộ phận ký ức. Lý Duệ tại xóa đi đoán niệm thời điểm vừa vận đọc đến bộ phận này ký ức, cho nên hắn mới hiểu được, Kỳ Phong giết mình lại là bởi vì trên người hắn chân long khí. Cương chuẩn xác mà nói hẳn là tiên huyền khí ngưng tụ hình dạng. Thế nhân không biết tiên khí tồn tại. Kỳ Phong lại là ngự yêu sư, cho nên lúc này mới cùng Tiểu Bạch giao đồng dạng đem tiên huyền khí tưởng lầm là chân long khí. Không cẩn thận, vậy mà loạn ngôn ngôn luận. Quả nhiên là thiên hạ chí lớn không thiếu cái lạ, khó lòng phòng bị. Lý Duệ cười khẽ một tiếng bất quá tin tức tốt liền là Kỷ Phong muốn độc chiếm phần cơ duyên này, bởi vậy Tiêu đại giao cũng không hiểu biết việc này. Nhưng Lý Duệ giết đại giao trái tim thì càng kiên định. Thiết quân từng nói đùa để hắn đổi lại giao, thật tình không biết, Lý Duệ là thật muốn giết. Tiểu Bạch giao không phải đại bổ, hắn mới là, nếu là bị Tiêu đại giao cũng nhìn thấu hắn chân long khí, kia đến lúc đó đối mặt phiền phức chính là hiện tại vô số lần. Liền xem như Thanh Hà thành cũng bảo hộ không được. Trư Phi thật như Tiểu Bạch giao đồng dạng, cũng trốn vào An Nam hộ phủ. Lấy Lý Duệ cá tính đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cùng nó chờ địch nhân tới cửa, sau đó bất đắc dĩ chạy trốn. Hàn Càn có khuynh hướng tiên hạ thủ vị cường, mà lại Viên Định Định cùng Nhiếp Tư Minh vốn sẽ phải đối đại giao động thủ, vừa vặn mượn hai người này chi nào chạm giao long. Chấm dứt hậu họa, vị ngủ được an ổn, chỉ có thể xin chết đi. Lý Duệ đã hạ quyết tâm, lúc nào tìm hiểu ra có thể hoàn toàn tận nấp long khí biện pháp, lúc nào mới đi ra ngoài. Bằng không hắn đối với những cái kia đại yêu tới nói, quả thực liền là hình người thuốc đại bộ, cùng kia đường quốc hỏa thượng quả thực liền là không có sai biệt. Có lẽ đây cũng là tiên tại dễ dàng chết yểu nguyên nhân. Thân mang trọng bảo, liền không thể nào làm được thần không biết quỷ không hay. Cho nên kết quả cuối cùng chỉ có hai loại hoặc là mình chết, hoặc là người khác chết. Vẫn luôn là người khác chết thế tài, cuối cùng liền sẽ trở thành đại nhân vật, thiên hạ võ bình trước 10 đại nhân vật đều là như thế đi tới. Cái nào không phải trên giang hồ nhấc lên hồn khác sóng gió lớn, lý duệ cũng vô pháp ngoại lệ. Nhiều nhất liền là để gọn sóng biến thành mạch nước ngầm thôi bốn. Cự Thạch Thành. Mật Thất. Long chủ, Kỳ Phong nhất định là lừa gạt Long chủ, ta đã phái người đi tìm hiểu, Thanh Hà căn bản không có Long Tiên Hương manh mối. Cự Thạch Thành thành chủ Kỳ cùng nhàn nhạt nói đại giao ánh mắt băng lãnh. Một tháng trước, Kỳ Phong đột nhiên chết. Chết cũng không quan trọng, đại giao căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là lòng Tiên Hương. Thương thế từng ngày tăng thêm, sự tiên nhận của nó sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Kỳ Cùng nói tiếp, Kỳ Phong đi thanh hà, thậm chí ngay cả thanh hà thành cũng không vào đi qua, càng đừng nói cái gì lòng Tiên Hương, căn bản không để ta qua, ta nhìn rõ ràng liền là lấy công nhu tư. Dù sao Kỳ Phong đã chết, lại vắt một cái oan ức cũng không quan trọng. Nếu là Kỳ Phong công lưng, đại giao lửa giận liền muốn hắn tới tiếp nhận, cái lựa chọn này thực sự không có gì độ khó. Thân là cự thạch thành thành chủ, đương nhiên là hạ bút thành văn đại giao hử lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu được Kỳ Cùng tâm tư, nhưng bây giờ là hộ lạc đồng bằng. Chữa thương linh dược nó không có khả năng mình đi tìm, lại không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho những người kia biết được. Nếu không nó đã sớm một bàn tay cho trước mắt cái này nhân loại trụ chết. Nó không có ý định tiếp tục tại Long Tiên Hương một chuyện trên quá nhiều liên lụy. Bởi vì kỳ cùng lời nói không phải không có lý, kỳ phong tâm tư không thuần, nó từ lâu có chỗ phát giác, nếu không cũng sẽ không rút về nhân thủ. Về phần là Ai Z kỳ phong, không có chữa thương trọng yếu đại giao chậm rãi mở miệng. Đi trước Nam Vũ đem Long Tiên Hương mang tới, việc này không thể lại có nửa điểm sai lầm. Đúng. Kỳ cùng nhẹ gật đầu. Mặc dù Kỳ Phong không thể từ Thanh Hà mang đến Long Tiên Hương, nhưng hắn vẫn là từ Nam Vu mua đến một khối Long Tiên Hương, hiện tại ngay tại vận chuyển về Cự Thạch Thành trên đường đến lúc đó liền là một phần đại công lao. Kỳ công thế nhưng là tính toán rõ ràng đến lúc đó đại giao khôi phục thực lực, địa vị của hắn cũng nhất định có thể nước lên thì thề lên. Kỳ Phong cái chết đã báo lên, muốn tra cũng không tới phiên hắn tới tra, tự nhiên sẽ có Kỳ Phong nhất mạch kia người đi. Kỳ thị tại Vu Quốc cấm dế ngàn năm, khai chi tảng án diệp đã sớm chưa không biết bao nhiêu mạch, trong đó tối thịnh vượng thuộc về lao tổ nhất mạch kia, hắn cùng Kỳ Phong đều là chi mạch đã không phải cùng mạch, cũng không phải chủ mạch, đương nhiên sẽ không đi quan tâm. Tham quân phủ. Lý Duệ Nguyên bản ngay tại tiền viện Luyện Cung, sau đó liền thấy Đạm Hồ mang theo một người đi đến. Một chút liền nhận ra, người này là Nhiếp Tư Minh tân vệ một trong, trước đó đi theo Nhiếp Tư Minh tuần sát biên cảnh đi. Lý Duệ lập tức tới hào hứng. Nhiếp Tư Minh đi biên cảnh đều đã tròn vẹn 3 tháng, vẫn luôn không có động tác gì, hiện tại phái người đến, hẳn là có chỗ phát hiện. Kia thân vệ từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Duệ. Lý đại nhân Đây là nhiếp tướng quân muốn ta mang cho ngươi." Lý Duệ tiếp nhận tin, mở ra vừa mở, liền vô cùng đơn giản mấy chữ, đại giao đã hiện, làm Trảm Giao Long lông mày có chút bốc lên. Triều đình hiệu suất làm việc quả nhiên là cao. Viên hầu gia là loại nào thân phận, hắn muốn giết một người, đương nhiên có thể điều động toàn bộ triều đình lực lượng. Hắn cùng nhiếp tư minh đều chỉ là một góc của băng sơn. Có trời mới biết ngu quốc triều đình tại Vu quốc đến cùng bày ra nhiều ít tám tử đẩy trời tung lưới, đương nhiên chậm. Nhưng nếu là có thể khóa chặt một cái pha bi, hiệu suất kia liền sẽ nhanh đến mức lạ thường. Thời gian 3 tháng đã đầy đủ. Nhìn đến Nhiếp Tư Minh là muốn động thủ, Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, nhưng hắn luôn cảm thấy Nhiếp Tư Minh có chút khinh thường, vẫn là câu nói kia, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Nhiếp Tư Minh lợi hại hơn nữa cũng là tứ phẩm, đại giao thủ thương nghiêm trọng đến đâu, đó cũng là nhị phẩm ở giữa trên lệch thực sự quá lớn. Trừ phi viên định đỉnh lưu lại cho Nhiếp Tư Minh thủ là gì? Lý Duệ thu hồi tin, ngẩng đầu một cái, hơi kinh ngạc nhìn qua cái kia thân vệ, thế nào, còn có việc. Chỉ thấy kia thân vệ cũng không hề rời đi ý tứ, mà là tiếp tục đứng tại chỗ. Kia thân vệ lúc này mới lên tiếng. Nhiếp tướng quân tại khi ta tới, bàn giao hai chuyện. Một là đem thư này giao cho Lý đại nhân, hai là muốn ti chức từ Lý đại nhân nơi này lấy một vật. Lý Duệ, lấy đồ vật. Trong chốc lát, hắn đều đoán không ra Nhiếp Tư Minh trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Thứ gì? Tiệp thân vệ đem Nhiếp Tư Minh lặp lại một lần, Hầu gia đã từng đã cho Lý đại nhân một món lễ vật, phân lượng tương đối nhiều, Lý đại nhân dùng không hết, thêm ra bộ phận Hầu gia còn hữu dụng. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch, Nhiếp Tư Minh muốn chính là viên định đỉnh bạch chiến sát ý trong lòng giận mình. Giỏi tính toán. Mặt ngoài, bạch chiến sát ý là viên Hầu gia đưa cho hắn lễ bái sư. Trên thực tế, Lã Man Tiên quá hải đại sát khí. Hắn tại cầm tới Bách Chiến Sát Ý thời điểm liền từng có qua nghi hoặc đó chính là Bách Chiến Sát Ý cho thực sự quá nhiều, căn bản liền không khả năng sử dụng hết. Hiện tại mới xem như tìm được đáp án. Viên Định Đình thủ đoạn quả nhiên là không để lại dấu vết, vậy mà sớm vào lúc đó liền đã lưu lại ám thủ đương nhiên. Lý Duệ cũng không cảm thấy Viên Định Đình thực vào lúc đó liền đã nghĩ kỹ hiện tại muốn lấy Bách Chiến Sát Ý đến giết đại giao, cũng không phải thần tiên, làm sao có thể dự báo tương lai? Khả năng lớn là theo trói quen biện pháp dự phòng mà tôi đại đa số người thường xuyên có thể tuyệt địa phản kích, không phải là bởi vì vận phí tốt, nhưng thật ra là quen thuộc tốt. Viên Định Định có thể trở thành minh thánh, khẳng định giết qua rất nhiều người, trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử, cho nên quen thuộc nhất định sẽ cực kỳ tốt. Ngô Quốc tại Đông Vu có nhãn tuyến Đông Vu tại Ngô Quốc cũng khẳng định có, mà lại bởi vì hai nước hối thị, giao lưu tăng nhiều, cái nằm vùng sẽ lại càng dễ. Nhất Tư Minh từ Vân Châu mang đến, mục tiêu quá rõ ràng Đông Vu khẳng định sớm có đề phòng. Nhưng nếu là từ Thanh Hà mà đường, vậy liền sẽ không có người hoài nghi. Trí ích sẽ không cảm thấy một cái an ninh vệ tham quân trên thân cất dấu có thể giết chết nhị phẩm giao long đồ vật, tốt một cái ám độ trấn thương. Viên Định Định liền lên ra một bản ngu quốc bản 36 kế. Lý Duệ không có nửa phần chần chờ, trở. trở về phòng, sau đó liền cầm lấy chứa bạch chiến sắt ý hộp gỗ nhỏ đi ra. Vốn chính là Viên Định Định cho đồ vật, hiện tại trả lại cũng là nên. Mà lại hắn cũng sớm đã thông qua bạch chiến sắt ý đem gần cốt rèn luyện đến tròn vẹn, còn lại bạch chiến sắt ý với hắn cũng là vô dụng. Kia thân vệ tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, sau đó liền cáo từ, vô cùng lo lắng ra an ninh vệ. Một ngày này, Vân Châu A Nam hậu phụ viên định đỉnh nguyên bản chính trong phòng bế quan ngồi xuống đột nhiên, trong lòng có cảm ứng, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, chậm rãi phun ra một chữ, "Trảm". Chương 318, Binh Thánh ra tay, Thiên hạ đều biết. Chương 318, Binh Thánh ra tay, Thiên hạ đều biết. Thiên Hạc võ quán bên trong, Bạch Hạc thần quyền Hạc tiên nhân một mặt hâm mộ nhìn qua ngoài cửa sổ, nơi đó vừa vặn hướng phía nam. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, người ta có thể làm võ bình thứ 9, ta là nửa chút đều không hâm mộ. Chỉ là khí tượng này, hắn chỉ sợ luyện thêm 1000 năm cũng là không đủ, phải không người ta thiên hạ thứ 9. Hắn võ bình thứ nhất đâu? Không sai, La Viên Định Định ra tay rồi. Bất quá thân là điệu tiên, hắn có thể cảm ứng được so thành bên trong võ phu đều muốn nhiều. Chuẩn xác mà nói, là ngồi tại Vân Châu Viên Định Định đem ngoài vạn rằm đại giao chém mất. Vạn rằm chầm giao. Chợt chợt, ngẫm lại liền bá khí. Hạ Thiên Nhiên đột nhiên cảm thấy mình là giả thật rồi, cái này giang hồ đã không thích hợp hắn đang ở trong sân hóng mát lý duệ bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía nam. Cơ hội tại đồng thời, thanh hạ tất cả tiên thiên phía trên võ giả đều có cảm ứng, cùng nhau hướng về phía nam nhìn qua. Thiết Cuồn cũng khó được từ hậu viện đi vào tiền viện, cùng Lý Duệ đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía phía nam bầu trời. Nhìn kỹ, hình như có một đạo kim sắc của sáng xuyên thẳng trời cao. Thiết Cuồn một mặt cảm thán, không hổ là ngu quốc binh thánh, thủ đoạn này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Lý Duệ nhẹ gật đầu, cũng không phải, ra tay đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, cái này cùng trong truyền thuyết tiên nhân khác nhau ở chỗ nào? Không thẹn lục địa thần tiên chi danh. Lý Duệ có lẽ là thanh hà thành bên trong một cái duy nhất có cảm ứng quan hải võ giả, chỉ vì hắn cảm ngộ viên định đỉnh đỉnh binh thánh trấn ý, lúc này mới có thể cảm nhận được ngoài vạn dặm ầm ầm sóng dậy một kích. Vẫn là câu nói kia, Viên Định Định muốn giết người, thiếu khuyết chỉ là một vài độ, chỉ cần tìm được, sau đó liền có thể chết rồi. Cự Thạch Thành, phụ thành chủ. Trước đó Hoa Lệ phụ thành chủ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mảng lớn đồ nát thế lương. Viên Định Định một kích, kinh khủng như thế đặc biệt là trước đó mật thất vị trí, bị sinh sinh đập xuống một cái chừng 10 trượng sâu hố to đại dao đã sớm chết không thể lại chết. Xui xẻo Cự Thạch Thành thành chủ kỳ cùng cũng đúng lúc ở trong mật thất, bị ngay tiếp theo cùng nhau ép thành cho tàn. Một ngày này, phụ thành chủ bên trong không biết chết nhiều ít người. Ngao gào âm thanh bên thai không ngớt. Ngay tại con sống kỳ thị tộc nhân ngay tại La Liên cứu viện lúc, một cái gần như mục nát lão giả xuất hiện tại phía tích trước đó. Kỳ thị tộc nhân nhìn thấy lão giả kia, con người trưởng lớn, có chút không dám tin. "Lão? Lão tổ?" Không sai, lão giả này chính là kỳ thị trụ cột, kỳ gia lão tổ. Kỳ thị lão tổ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ ba động, thâm trầm giống như biển. Hồi lâu sau, hắn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, "Tốt ngươi cái viên định định." Viên định định hôm đó tại Thập Vạn Sơn không thể giết đại giao, cũng không phải là đại giao thật liền có thể đỡ nổi binh thánh sát lực, mà là hắn cái này kỳ thị lão tổ âm thầm ra tay có chỗ kiếm kỵ, thậm chí ngay cả đại giao trốn vào cự thành, thành đều là hắn sắp xếp xong xuôi. Vốn chỉ muốn dùng cái này gõ đại giao để hắn trung thử một ít. Không nghĩ tới, Viên Định Định vậy mà xuất kỳ bất ý, trực tiếp ngoài vạn dặm chẩm dao, để hắn đều trở tay không kịp. Cái này giao chính là tiên tôn tuyển định tứ đại chấn sơn thần thú một trong, hiện tại chết quả nhân là phi phước. Kỳ thị lão tổ có chút nhíu mày, sau đó liền không nhìn nữa. Thân hình hư không tiêu tắt không thấy, chỉ để lại một thành người đưa mắt nhìn nhau. Kinh thành, ngu quốc thủ thiện chi địa. Trung ương Một mảnh bị xung hộ thành vần quanh Hoàng Kim Cung điện tại mặt trời phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, uy vũ trang nghiêm cấm vệ quân bảo vệ cửa thành. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào hoàng thành. Cấm vệ quân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thậm chí đều không có kiểm tra liền cho đi, bởi vì đây là Khâm Thiên giám xe ngựa. Xe ngựa này chính là Khâm Thiên giám phương sĩ đặc chế, toa xe nặng vạn cân nhiều, nhưng toa xe phía trên có giàn phụ lục, đi trên đường ngay cả cái vết bánh xe đều không có, cực kỳ dễ phân biệt. Rất nhanh, xe ngựa ngay tại một tòa hùng vĩ trước đại điện dừng lại. Trên đại điện treo một khối tấm biển, thượng thư ba chữ to, Khâm Thiên giám Cố Trường Sinh cùng Khương Lâm Tiên từ trên xe ngựa đi xuống. Vừa vừa xuống xe ngựa, hai người không hẹn mà cùng hướng phía phía nam nhìn lại. Cố Trường Sinh khẽ mỉm cười, Viên Hầu gia quả nhiên là cái tính tình nóng nảy, nhanh như vậy liền động thủ. Dù cách xa nhau mấy vành rằm, hắn vẫn có thể cảm ứng được Viên Định Định ra tay ba động. Cố Trường Sinh chỉ là thản nhiên nhìn một chút, liền không nhìn nữa, hắn cùng Khương Lâm Tiên vượt qua tiền điện, rất nhanh liền đi vào bên trong điện. Khâm Thiên dám chia làm tiền trung hậu ba điện, tiền điện là dùng tới tiếp đãi, bên trong điện mới là quan trách thiên tượng chi điệu đi vào bên trong điện. Liên thấy một phương trường cao 10 trượng to lớn Hỗn Thiên Nghi nghi đứng sừng sững trong đó, Hỗn Thiên Nghi phía trên có một chút ánh sáng, giống như đầy sao lấp lánh, như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cùng tinh tựng hoàn toàn ăn khớp. Quả thực liền là đem tinh tựng đem đến một phòng bên trong. Những này điểm sáng đều là tinh thạch, có thể cảm ứng tinh thần chi lực, một viên chính là giá trị lên thành, như cung điện bên trong như này đến cũng hết. Gề gớm đại thủ bút. Hỗn Thiên Nghi phía dưới, từng cái người mặc trường bào người trẻ tuổi thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhìn thấy Cố Trường Sinh còn có Khương Lâm Tiên xuất hiện, từng cái cúi đầu thở dài. Cố Trường Sinh mỉm cười gật đầu trực tiếp đi vào Khâm Thiên giám bên trong điện trong một gian phòng. Vừa mới ngồi xuống, Liên Cơ hi hi nhìn qua Khương Lâm Tiên, kia đại giao cũng giết, hiện tại nên hài lòng đi. Khương Lâm Tiên lại lắc đầu. Đây chỉ là bắt đầu. Thế nhân đều tưởng rằng Viên Định Định muốn giết kia đại giao, thật tình không biết, Viên Định Định là muốn lấy đại giao chi vậy ngược cho Hấu Tử Chúc Cơ, nhưng đại giao tin tức lại là Cố Trường Sinh nói cho Viên Định Định. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là Cố Trường Sinh đang mượn đao chém dao, mà Cố Trường Sinh sợ dĩ làm như vậy, thì là bởi vì Khương Lâm Tiên. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ, người nhà, thật là một cái đống đốc, bất quá ta thích. Trong mắt Khương Lâm Tiên lại hiếm thấy hiện lên một vòng ngạc lệ. Nhìn thấy Khương Lâm Tiên một mặt bướng bình tĩnh, Cố Trường Sinh liền là thở dài, ngươi nói ngươi, thật tốt một cái kiếm tiên, hết lần này tới lần khác vẫn là tình chủng, chậm chệ thành tiên cũng phải. Hoa Thanh Tông có một thì bí ẩn, biết được người cực ít. Khương Lâm Tiên phu nhân cũng không phải là khó sinh mà chết, mà là bị người rủ giết. Khương Lâm Tiên thê tử năm đó thế, nhưng là cùng Khương Lâm Tiên tại Hoa Thanh Tông thịnhưng, đều là khó được tiên kiều, lúc ấy càng là đã bước qua long môn, làm sao có thể bởi vì một cái khó sinh liền chết. Bất quá là Hoa Thanh Tông đối ngoại che giấu lấy cơ thôi. Có thể để cho Hoa Thanh Tông điều kiện kỵ như vậy, đương nhiên là bởi vì người ra tay, ngay cả Hoa Thanh Tông đều không thể chơi vào. Trong đó có đại ẩn bí. Từ đó về sau, Không uống rượu Khương Lâm Tiên liền thành tử quỷ. Cái đại giao chính là năm đó dẫn động dị tượng, khiến Khương Lâm Tiên thê tử bỏ mình hung thủ một trong. Biết việc này người cực ít. Cố Trường Sinh là một cái trong số đó. Hắn nhịn không được gằn nhủ, "Ngươi muốn giết ai, nói cho ta, ta thay ngươi giết chính là, cũng đừng làm ra chuyện ngu xuẩn, ít nhất cũng phải chờ đưa thân thiên hạ trước 10 lại đi làm." Ở trong miệng Cố Trường Sinh, Phạm Vật đã chắc chắn Khương Lâm Tiên có thể thiên hạ trước 10 đồng dạng. Khương Lâm Tiên, Cố huynh yên tâm, ta không có ngu như vậy. Nghe vậy, Cố Trường Sinh lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, "Đúng rồi, nghe nói ngươi kia lão ca tại Trạm Dao một chuyện trên suất lực không nhỏ, không nghĩ tới cái này Vân Châu khí hậu như này nuôi người, ngoại trừ ngươi, lại còn có một cái lý do." "Ta ngược lại thật ra có chút không kiềm chờ đợi muốn gặp hắn." Khương Lâm Tiên nghe được lý do danh tự, khẽ mỉm cười, "Cũng nhanh." "Binh Thánh Hiền Uy, một thương phá một thành." Cự Thạch thành tin tức theo vô cốt thương đội truyền vào Thanh Hà, từng chuyện mà nói đến mơ hồ. "Cái gì viên định đỉnh đỉnh cùng kỳ thị lão tổ đại chiến?" Từ tay một tường rơi vào cự thành thành, cái gì ngu cốc cùng vô cốc kết minh, viên định đỉnh ra tay lập vì các loại. Nhưng cơ hồ tất cả phiên bản bên trong đều không nhắc tới đến đại giao hai chữ. Hiển nhiên, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, không người hiểu được ngày đó nội tình. Lý Duệ trùng hợp chính là một cái trong số đó. Từ lúc hôm đó về sau, không bao lâu, Nhiếp Tư Minh liền trở về An Ninh Vệ, lại về sau, liền một lần cũng không từng đi bên cạnh tuần sát qua. Một lòng đối nội. Có Nhiếp Tư Minh tôn này sát thần, An Ninh Vệ khu quản hạt bên trong những tông môn này coi như trung thực rất nhiều, rốt cuộc chỉ cần hạ thiên niên không ra tay. Nhất Tư Minh liền là gần như vô địch tổ đại. Tham quân phủ tiền viện. Lý Duệ cùng Ninh Trung Thiên Hải lòng nằm tại lạnh trên đế. Ninh Trung Thiên, đại ca, ngươi đây là thật không có ý định quản sự nha. Mấy tháng qua, Lý Duệ cả ngày liền ở tại Tham quân phủ bên trong, cơ hồ không thể nào lộ diện. An ninh vệ bên trong sự tình trừ phi là đại sự, nếu không cũng là hết thảy không hỏi đến. Ngoại nhân đều suy đoán Lý Duệ là bị Nhất Tư Minh chèn ép. Ninh Trung Thiên đương nhiên hiểu được. Nhất Tư Minh cùng Lý Duệ quan hệ cũng không tệ lắm, thậm chí có một ngày còn mang theo rượu tìm đến Lý Duệ uống. Là chính Lý Duệ cố ý hành động. Lý Duệ ha ha cười cười. Cái này không rất tốt, mỗi ngày luyện một chút công, tản tản bộ, nhiều hài lòng. Linh Trung Tiên liếc mắt, nếu là những cái kia nhàn tản quan văn cũng liền a hắn cái này đại ca thế, nhưng là nghiêm chỉnh thực quyền quan võ, nào có mình cho mình giá không? Lý Duệ cũng không nhiều giải thích. Mặc dù đại giao bị viên định định chậm giết, nhưng hắn như trước vẫn là như trước đó như kia rất ít đi ra ngoài, làm nhiều sai nhiều. Hắn hiện tại chưa tìm tới hoàn toàn ẩn nấp chân long khí pháp môn, trước đó vẫn là không muốn thường xuyên xuất đầu lộ diện cho thỏa đáng. Thanh Hà Thành bên trong có nhiếp tư minh để lấy, gia không là cái gì đường dễ, mà lại hắn hiểu được. Nhất Tư Minh tuần phủ thân phận chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, biến thành đô đốc, chính tứ phẩm, phụ trách an ninh phủ một mảnh quân vụ, quản hạt hai cái vệ sở. Rất nhanh liền là lý do cho chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Trước kia hắn là nơi này chủ quan, còn dễ nói. Hiện tại Nhất Tư Minh liền ở tại an ninh vệ. Hắn một cái nho nhỏ tham quan, chẳng lẽ lại còn nghĩ dám sát Nhất Tư Minh hay sao? Cùng nó nghĩ đến tìm đường chết ngu quyền, thật tốt sinh hòa sọ cái gì đời mạnh. Một núi không thể chứa hai hổ. Hùng chi Nhất Tư Minh đầu này hổ mãnh rõ người, hắn là cùng Nhất Tư Minh quan hệ không tệ, nhưng đây là xây dựng ở song phương không có xung đột lợi ích tình huống. Nếu là hắn dám nhúng chàm nhấp tư minh quyền lực, liền sẽ hiểu được thanh diện nhân đồ tên hiệu là như thế nào tới. Quyền lực thay đổi thời khắc, sáng suốt nhất làm phép liền là trang lưu thuận. Dạng này chí ít song phương còn có thể chữa chút thể diện. Linh Trung Thiên gặp nhà mình đại ca, không muốn phát triển, cũng liền không nói thêm gì nữa. Không làm việc cũng tốt, cũng có thể có càng nhiều thời gian luyện công. Hắn từ lúc mở ra khí hải về sau, luyện công kích tình trước nay chưa từng có tăng vọt, lại thêm có thiên địa mình tài lực trợ chống, cũng mất trước đó Liễu Mạc muốn lập công dục vọng. Có thể yên tĩnh luyện công mạch lên, ai lại nguyện ý đi vất vả buôn ba thậm chí là Liễu Mạc Linh Trung Thiên đang muốn tiếp tục nói chuyện. Dư Quang liền thấy cửa sân thân ảnh, lập tức khẽ giật mình. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Vừa mới nâng lên nhếch từ mình, chính chủ liền đến. Lý Duệ cũng đã đứng người lên, xa xa ung quyển, nhếch tướng quân, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Nhếch Tư Minh trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Rốt cuộc nếu là không có Lý Duệ tương trợ, hắn cũng không có khả năng tìm ra đại giao, cùng đem nó chém giết. Hắn đi đến Lý Duệ trước mặt, chậm rãi mở miệng. Lý giáo đầu, ngươi lập công lớn, còn ra đồ vật, phần nhân tình này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nói Nhất Tư Minh liền từ trong lực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa tới Lý Duệ trước mặt. Đây là kia đại giao một trong kia tán phách. Đây là ngươi nên được. Chương 319. Đại giao tán phách, Tiên Minh Thành. Chương 319, đại giao tán phách, Tiên Minh Thành đại giao tán phách. Lý Duệ hít sâu một hơi, cảm thụ được bình ngọc nhỏ kia tán phát nồng đậm giao long chi khí, khó nén trong lòng kích động. Nhị phẩm đại giao tán phách, đây chính là tuyệt thế hiếm có đồ tốt. Thông thường mà nói, liền xem như có người chẳng giao, đạt được giao vậy cùng giao máu rất nhiều, có thể được giao phách kia là ít càng thêm ít. Trí Ít Lý Duệ là chưa từng nghe qua đại khái là bởi vì chỉ là câu hồn hoặc phách cửa này liền lắm khó quá nhiều người. Mặc dù không biết Nhiếp Tư Minh là như thế nào lấy được, nhưng cái này đã không trọng yếu, Viên Hầu gia cho đồ vật, một mực cẩm chính là đa tạ Hầu gia ban ân. Lý Duệ cung kính thi lễ một cái, cũng không phải là cho Nhiếp Tư Minh làm được, mà là cho ở xa Vân Châu Viên Hầu gia. Nhiếp Tư Minh khẽ miệng có chút giơ lên. "Tốt, ta sẽ chuyển đạt cho nghĩa phụ." Hắn người này, liền vui thế hệ tài năng. Lý Duệ ở trong mắt hắn chính là có tài năng người, cho nên tính tình liền trở nên vô cùng tốt. Nói xong Nhất Tư Minh cũng không có mỏi mòn chờ đợi dự định, quay người liền rời đi, quả thật liền là chỉ vì tặng đồ mà đến. Ninh Trung Thiên trừng to mắt, hiếm có nhìn qua Lý Duệ trong tay bình ngọc nhỏ. Vừa rồi Nhất Tư Minh hắn đều nghe thấy, ai da, đây chính là giao phách. Sống lâu như thế, vẫn là lần đầu gặp. Hồn phách chi thuộc, nhưng không phải bình thường võ giả có thể gặp, lại càng không cần phải nói là nhị phẩm đại giao chi phách. Bất quá hắn cũng không phải liền bởi vậy sinh ra tham luyến. Lý Duệ đợi hắn đã là rất không tệ, tạo hóa càng là không y cẩm, Ninh Trung Thiên còn làm không ra thấy lợi quên nghĩa sự tình. Lý Duệ, tứ đệ Lão ca ngươi ca ta nhiều hơn ngươi sống 40 năm, không giống chưa thấy qua." Nói, liền mở ra bình ngọc phía trên ngọc thạch cái nắp. Sau đó, một cố kỳ dị mùi thơm ngát đập vào mặt, tập trung nhìn vào, ngay tại trong bình ngọc nhìn thấy một đầu dài bằng ngón cái ngắn tiểu mảnh rắn ở trong đó bay múa. Đây cũng là giao phách. Ninh Trung Thiên thấy ly kỳ. Lý Dụy gật đầu, trong tay hắn giao phách đương nhiên không thể nào là hoàn chỉnh, mà là giao phách một tia. Bất quá chỉ là cái này một tia, liền đầy đủ thắng qua Thiên Hạ Đại Đà số dị bảo. Cái này tại hắn cùng Ninh Trung Thiên thấy nghiêm túc lúc. Sau lưng vang lên tiếng cuồng thanh âm, đây là giao phách Lý Duệ vừa nghiêng đầu, liền thấy thiết quổng, tiền gói chính là giao phách, chính là nhị phẩm đại giao lưu lại. Nghe được nhị phẩm đại giao, dù La Thiết Quổng đều có chút không cách nào bình tĩnh, hắn vội vàng đi mau hai bước đi vào Lý Duệ trước người, đoạt lấy bình ngọc nhỏ, nghiêm túc đánh giá trọn vẹn một khắc đồng hồ. Sau đó mừng như điên thần sắc lan tràn đến trên mặt của hắn. "Hảo tiểu tử, ngươi là phúc tinh chuyển thế hay sao?" Nói xong, hắn liền lôi kéo Lý Duệ hướng về sau viện đi đến. Linh Trung Thiên thấy thế, cũng không theo sau, thân sơ lưu biệt, Lý Duệ bí mật hắn có thể tùy tiện nhìn, nhưng việc quan hệ thiết quổng, hắn liền tự giác lưu lại tại chỗ. Rất nhanh, Thiết Cổn cùng, cùng Lý Duệ liền đến đến hậu viện. "Nhanh, đem ngươi dao lấy ra." Gặp Thiết Cổn một mặt vội vàng thúc dục, Lý Duệ không chút do dự rút ra bên hông tiên đao. Ngay tại rút ra một sát na, bị vỏ đao phóng luân tiên đao sắt ý bắn ra, gọi cách xa nhau mấy trượng lưu thiết trụ đều cảm nhận được ý lạnh êm bu Lý Duệ vậy mà lại một loại hảo giác. Trảm giao đem bình ngọc nhỏ kia coi là địch nhân. Quả là thế. Thiết Cổn vỗ tay cười to, "Lý tiểu tử, ngươi thật là trong số mệnh liền chú định nên có một thanh tiên đao." Lý Duệ thần sắc chấn động. Tiên đối cớ gì nói ra lời ấy? Thiết Cổn tiếng cười trấn thiên. "Ta trước đó không phải đã nói với ngươi Nếu có thể chạm một đầu đại dao, lập tức tiên binh liền có thể thành, hiện tại đại dao đang ở trước mắt, lúc này không chạm, chờ đến khi nào? Chạm dao? Lý Duệ kinh ngạc nhìn qua bình ngọc nhỏ. Thiết quần cũng bất quá dại thích thêm, miệng bình một nghiêng, kia đại dao tản phách liền bay ra. Ngay mắt, cũng đã tung bay ra một thước, không chấm 33m, xem bộ dáng là chính muốn xông vào trời cao. Thiết quần thanh âm hợp thời vang lên, chém nó. Trong mắt Lý Duệ trở nên sắc bén. Trong tay tiên đao chạm dao xoay tròn, ở giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đại dao tản phách thân thể bị chạm dao vẽ qua. Vô hình thân thể trong nháy mắt ngưng thực, bị một phân thành hai, trong chớp mắt liền rất xuống đất, ẩn ẩn gặp còn có thể nghe được giao long kêu rên ớn thanh. Thân khí như thế một màn, thấy Lưu Thiết Chủ gọi là một cái tràn đầy phấn khởi. Thiết cuồng lại lần nữa mở miệng, lấy chủ ý khí pháp lệnh mình, nhanh. Lý Duệ lúc này vận chuyển chủ ý khí pháp. Tiên đao cùng gió cũng giống như tại quanh thân hình thành một đạo bình trướng. Mới đầu là màu đen bình trướng bên trong xen lẫn chút này kim mang, theo thời gian xoáy mòn, kim mang càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí vượt qua màu đen, bình trướng biến thành triệt để kỳ hoàng. Lý Duệ một thân long tượng chi lực tại lúc này thi triển hết. Hảo tiểu tử Nhìn thấy Lý Duệ bá đạo như vậy ngoại công, dù là Thiết Cổn cũng thầm giận mình. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ nội công độc bộ quan hải cũng liền thôi, xem ra cái này ngoại công đó cũng là không kém trời sinh kim cương. Trong ngoài đều không địch. Tước trừng qua một canh giờ, Lý Duệ đau thế mới có dần dần chậm dấu hiệu. Thiết Cổn cùng Lưu Thiết Trụ nhìn đều là giật mình không thôi, toàn lực thi triển một canh giờ chú ý khí pháp, cái này còn là người sao? Bọn hắn đều luyện qua chú ý khí pháp, cho nên quá rõ ràng cái này một canh giờ hàm kim lượng. Như Lưu Thiết Trụ Nhiều nhất một nén nhang liền sẽ triệt để thoát lực, cho dù là Thiết Cuồng, cũng tự nhận tại lý duyệt cảnh giới này, thời điểm chí ít chỉ có thể kiên trì hai khắc đồng hồ. Mà lý duyệt, chọn vẹn một cái giờ. Trong tay lý duyệt đao thế rốt cũng ngừng, lại nhìn trằm dao, đã là toàn thân kim hoàng, toàn thân chơi chạy, từ chui đao đến thân đao liền thành một khối, không, có một tia ghép lại vết tích. Bất quá làm Thiết Cuồng hưng phấn cũng không phải là thân đao, mà là kia một điểm kim mang. Nhìn kỹ, lại là hình người, chính là khí linh. Thiết Cuồng tự nhận cũng là kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít tiên binh khí linh, động lòng người hình khí linh vẫn là lần đầu gặp. Nhưng những này đều dâu ria. Trong điếu nhất chính là, tại thời khắc này, Lý Duệ trong tay tiên binh rốt cục có thể đường đường chính chính xứng một câu tiên binh. Đời này đáng giá. Thiết quần cười to không ngừng, gọi là một cái thoải mái. Nguyên bản hắn coi là Lý Duệ ôn dưỡng ra tiên binh cần thật lâu, nói không chừng sinh thời đều không thể nhìn thấy, không có nghĩ rằng nhanh như vậy liền thấy mình tạo thành tiên binh xuất thế. Chính là nhân sinh chuyện đáng mừng nhất. Lý Duệ cũng là cực kỳ vui mừng. Yêu thích không buông tay vướt về tiên đao chạm dao đầy chính là tiên đao nha, cho dù là tiên võ giả đều không nhất định có thể có được. Hắn mối quân hải, vậy mà liền được một thanh tiên đao cái này để hắn làm sao có thể không kích động. Lý Duệ tỉ mỉ cảm thụ được trên thân đao truyền đến bản chướng sát lực, so trước đó cái kia thanh tiên đao càng mạnh. Hắn hai thanh tiên đao đều dùng qua, cho nên mới có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khác biệt. Mà lại, hắn vẫn luôn cảm giác được, chẳng giao thậm chí còn có lên cao không gian. Hưng phấn quá đi, Thiết Cung lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn qua trên thân đao khí linh sở lên cái cảm. Lưu Thiết Trụ thì là trực tiếp mở miệng. Thiết lão đầu, cái này khí linh thế nào nhìn thấy giống như vậy người? Hắn hiện tại kiến thức không tầm thường, đặc biệt là tại độc binh lĩnh vực. Nghe nói qua hồ linh, báo linh, long linh, nhưng chính là trưa nghe nói qua người linh. Lý Duệ cũng là nhìn qua kia giống như tiểu nhân đồng dạng tại trên thân dao nhảy nhót tương bừng khí linh, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Thiết Cung trầm ngâm một tiếng nói, nếu là đoán không sai, đây cũng là trong truyền thuyết nhân khí hợp nhất, dùng dao người mình chính là khí linh. Lý Duệ giật mình, ta thành khí linh. Thiết Cung nụ cười trên mặt càng nhiều, ta từng tại một bản cổ tịch trên gặp qua loại tình huống này, lúc ấy chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng không nghĩ tới ta lấy huyết tế pháp luyện mình, ngươi nuôi quân, trời xui đất khiến ở giữa, thế mà thật xong rồi. Nhân khí hợp nhất chỗ tốt rất nhiều. Lộ phù hợp sẽ viễn siêu đồng dạng tiên minh, mà lại binh khí có thể theo chủ nhân tu vi lớn mạnh mà tự hành tiến hóa, chính là thế gian ít có. Quả nhiên là tạo hóa. Những này trình tự phàm là thiếu một bước, đều không thể nào làm được nhân khí hợp nhất. Hắn chắc chắn, Lý Duệ ngày sau khẳng định sẽ dương danh thiên hạ đến lúc đó binh khí cũng giống vậy sẽ như những ngày kia hạ võ bình phía trên cường giả đồng dạng, bị người trong thiên hạ chô biết rõ đến lúc đó, toàn bộ ngu quốc đều sẽ hiểu được. Vân Châu có cái gọi thiết cường độc binh sư, đánh ra một thành, có thể là thế gian phần độc nhất hai nhân khí hợp nhất tiên đạo. Lưu danh sử xanh. Lý Duệ nghe được thiết cường giải thích, cũng làm mừng rỡ không thôi. Khó trách hắn vừa rồi cảm giác chạm giao cùng mặt các một thành tiên binh như thế khác biệt, nguyên lai là nhân khí hợp nhất. Thiết Cường vui mừng nhìn qua Lý Duệ, nếu là không có Lý Duệ, hắn cũng không có khả năng đánh ra độc đặc như thế một thành tiên đạo. Lý tiểu tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết, ít nhất cũng phải chờ Dương Danh Thiên Hạ về sau lại chết, nhưng chớ đem đao này cho mai một. Lý Duệ im lặng. Lời này làm sao càng nghe càng cảm thấy hương vị không đúng. Sau 1 tháng, Nhất Tư Minh bổ nhiệm đã định, chính tứ phẩm đô đốc, phái trận đương nhiên không bình thường. Chính là từ kinh thành phái một tên khâm sai cùng một tên tuyên độc thái giám đến Vân Châu. Mấy ngày trước đây, Nhất Tư Minh liền đi Vân Châu. Chậc chậc, hầu gia nghĩa tử, liền là không giống. Tà Uy cùng Lý Duệ ngồi tại Tú Tiên lâu một trong gian phòng trang nhã uống trà. Nhất Tư Minh ở thời điểm hai người muốn phân rõ giới hạn, nhưng nếu là không tại bên trong an ninh vệ, vậy liền vẫn là lấy lão ca lão đệ xưng hô. Tà Uy đối việc này đã sớm nghĩ thoáng. Lý Duệ, Triều Đình làm như thế, hẳn là bị hạ vì biểu hiện ra đối hầu gia tín nhiệm. Khâm sai là một, mấu chốt vẫn là cái kia Thái giám. Người viết Tiêu Tuyết MiỆNG bên trong, Thái giám tựa hồ cũng là gian chác dạo hòa hàng người, người người kêu đánh, nhưng trên thực tế Trong cùng cũng không phải tùy tiện một cái hoạn quan đều có thể gọi thái giám. Ngô Quốc thiết lập 12 giám. Ngoại trừ quyền thế lớn nhất ti lễ giám bên ngoài, cái khác 11 giám đều là chỉ có một người có thể thành thái giám. Nó địa vị có thể thấy được chút ít. Có thể bị vị thánh chủ kia phái tới tuyên đọc thánh chỉ, càng là cực tụ hoàng vân đại thái giám đủ thấy kia Long đỉnh chi chủ đối An Nam hầu coi trọng. Nghe nói không chỉ có là nhiếp từ mình, viên định đỉnh tám cái nghĩa tử, có một nửa đều bị ủy thác chức vị quan trọng. La thật không sợ An Nam hầu hùng binh tự trọng nha." Lý Duệ cảm thán. Bất quá những này trong kinh đại nhân vật sự tình, Cùng hắn cái này Sa Xôi Chi Địa thực sự không có quan hệ gì, làm vui lên là được. Tà Uy cười hì hì rồi lại cười. Về sau chúng ta cái này Thanh Hà là càng ngày càng náo nhiệt. Hắn hiện tại đã sớm tuyệt hồi kinh nghiệm niệm đã đem mình làm nửa cái Thanh Hà người. Trừ phi hắn có thể bước vào tứ phẩm tiên thiên, nếu không liền muốn làm tốt cả một đời ở tại Thanh Hà dự định. Nán lại liền nán lại đi. Tà Uy cảm thấy cũng thật thoải mái. Lý Duệ cũng không phải, lại như này xuống dưới, đều nhanh có tư cách làm một châu chi phủ. Tà Uy cảm khái. Hắn vừa tới Thanh Hà thời điểm, nào dám nghĩ có thể có như thế khí tượng. Có lẽ bằng vào phần này công tích, chờ thêm cái mấy chục năm có thể đi lại bộ đòi hỏi cái kinh thành nhàn tản chức quan, cũng làm như vinh quy quy cũ. Lý Duệ thì không có cái phiền não này. Vốn là sinh trưởng ở địa phương thanh hà người, một mực ở lại liền rất tốt. Lý Duệ quan sát dần dần khô nóng ngày, nhớ tới, "Tiểu mãn, tiểu mãn." Mạch hạt dần dần đẩy. Nghe nói phía bắc lúc này lũ mỳ bắt đầu làm động, cho nên gọi là tiểu mãn. "Ta đại nhân là người phương bắc, thuyết pháp này thế nhưng là thật." Ta uy cười nhạt một tiếng, "Ta xuất thân sĩ tộc, không sự tình dân nô tàm." Lý Duệ chậc chậc hai tiếng, "Kia thật là đáng tiếc." Chương 320 Không có phế vật kỹ năng. Chương 320, không có phế vật kỹ năng. Một ngày này, Lý Duệ ngay tại trong phòng luyện công đột nhiên, cửa phòng bị người đông đông đông gõ vang. Lý Duệ mở to mắt, xuống giường liền đẩy cửa ra. Nơi này là tham quốc phủ, lại không lúc trước tòa nhà, cổng càng là có đảm hộ mang theo bọn hộ kỵ thủ vệ, nếu là chỉ có thân cận người mới có thể gõ vang trong phòng cửa. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Lưu Thông chính đứng ở ngoài cửa. Minh chủ. Nhìn thấy Lý Duệ, Lưu Thông thần sắc có chút kích động kêu một tiếng. Nguyên lai like là tiểu Lưu nha, làm sao từ Vân Châu trở về? Lưu Thông hít sâu một hơi, Tôi lặng lại tâm tình, lúc này mới gạt ra một tiếng cười, "Minh chủ, đây không phải chuyên đến thăm ngươi nha." Ngược lại là Hưu Tâm, "Vào đi." Lý Duệ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lưu Thông, sau đó liền kêu gọi đi vào trong phòng uống trà. Lưu Thông ngồi xuống, không yên lòng uống một ngụm lý Duệ cho ngược lại trà, gặp lý Duệ một mặt cười ha hả, "Không có chút nào muốn đề cập chuyện này ý tứ, lúc này mới nhịn không được hỏi, "Minh chủ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, Thiên Nguyên Thương hội đã có ý cùng lớn một tông kết minh, chúng ta lại kéo xuống đến nhưng là không còn cơ hội." Lý Duệ sắc mặt không có chút nào biến hóa. Vậy vậy hắn đã sớm đoán được Lưu Thông đội va từ Vân Châu tự mình gấp trở về, chính là vì Tiên Nguyên Thương hội một chuyện. Hắn hớp miếng trà, lúc này mới lên tiếng. "Tiểu Lưu Nha, ngươi cảm thấy Tiên Nguyên Thương hội như thế nào?" Lưu Thông trầm ngâm một tiếng, thành thật trả lời, "Tai lực hùng hậu, sinh ý trải rộng ngũ quốc, nhưng khả năng sẽ không nhìn chúng, chúng ta Tiên Điệu Minh tới làm ăn, phong hiểm không nhỏ, nhưng đáng giá thử một lần." Hắn ngược lại là cũng không có vì tác hợp Tiên Nguyên Thương hội cùng Tiên Điệu Minh sinh ý một vị nâng lên đối phương. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên, lại tiếp tục nói, "Lưu Thông, Tiên Nguyên Thương hội lần này tới Vân Châu chính là vì vô quốc sinh ý." Chúng ta Minh cùng vô quốc quan hệ không tệ, đại khái có thể đây là tiền vốn cùng Thiên Nguyên Thương hội hợp tác. Lần này, hắn một câu không sách Thiên Nguyên Thương hội vị kia quý nữ sự tình. Lý Duệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Có tiến bộ, không sai. Được Lý Duệ khích lệ, Lưu Thông ngược lại có chút xấu hổ, Minh chủ, là tâm tà gốc. Lý Duệ, làm ăn, làm ra tay thời điểm liền hẳn là ra tay, nhưng cần hiểu rõ chuyện toàn cảnh về sau mới được, nếu không tình nguyện bỏ lỡ, cũng không thể cho mình trèo chọc nhân quả. Lưu Thông thần sắc chấn động. Nghiêm Tung nghe, Lý Duệ đây là muốn cho hắn hồi tưởng. Tiểu Lưu, ngươi như là đã hiểu qua Thiên Nguyên Thương hội Kiêm ngươi cũng đã biết, cái này Thiên Nguyên Thương hội phía sau đông gia là ai. Lưu Thông sững sờ, sau đó nhu thuận lắc đầu. Không biết. Lý Duệ khẽ mỉm cười, là Định Viễn Hầu. Nghe được Định Viễn Hầu ba chữ, Lưu Thông con ngươi có chút co vào. Tiểu Lưu Nha, Thiên hạ này thương hội, có thể đem sinh ý làm lớn, phía sau không khỏi là trong triều có người, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Thiên địa minh ngươi sau lưng là ta, Thiên Nguyên Thương hội phía sau là Định Viễn Hầu, ngươi cảm thấy cái này sinh ý còn có thể làm. Lưu Thông trong chốc lát tiến lặng. Hắn là cùng Thiên Nguyên Thương hội quý nữ có chút giao tình. Nhưng chính như Lý Duệ đã từng nói câu nói kia, kỹ thuật trên thắng lợi vĩnh viễn không cách nào đến bổ chiến lược trên không đủ. Vân Châu người nào không biết Lý Duệ là Khương Lâm Tiên Hào hữu, ván đã đóng thuyền dừng đảng. Ma Định Viễn hầu ra thế, nhưng là Huyền Đảng lãnh tụ đảng tranh một chuyện, cho tới bây giờ đều là tàn khốc nhất. Nếu là Thiên Diệu Minh cùng Tiên Nguyên Thương hội hợp tác, lấy Thiên Nguyên Thương hội thực lực đến lúc đó cũng không phải liền bị ăn lạm xóa tận. Căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng, hoàn toàn liền là dê vào miệng cọp. Hắn trong chốc lát có chút nghĩ mà sợ. Trong đầu góc hiện lên Tiên Nguyên Thương hội quý nữ Trương kia xem xét liền lảng ngốc trắng ngọt mặt độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lưu Thông lập tức minh bạch, đối phương không phải thèm thân thể của hắn, mà là thèm tiền của hắn, thường đi tại bờ sông chỗ nào lại không ứt dậy, hiển nhiên hắn bị nữ nhân của bẫn, mà hắn đối những chuyện này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Thần sâu tâm cơ, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Trong đầu gốc hiện lên ở Vân Châu kinh lịch, lúc này mới muộn màng nhận ra, mình bên trong người ta cái bẫy còn không tự biết. Lý Duệ chỉ là yên tĩnh uống trà, cũng không cắt đứt Lưu Thông suy nghĩ. Ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại là Lưu Thông trưởng thành thời điểm then chốt, thân là trưởng bối, đương nhiên muốn giúp một thanh. Kỳ thật Lưu Thông đã làm được rất không tệ. Nhưng chỗ đứng không đầy đủ cao, cho nên thế tất sẽ bị che đậy. Không có cách nào khác sự tình. Tin tức kém là không thể vượt qua Hùng Câu, Thiên Hạ biết việc này người cũng là cực ít. Hắn sợ dĩ hiểu được, vậy chính là trong hầu phủ bên cạnh quan hệ. Nhiều nhất liền là so Lưu Thông càng có thể chịu tôi. Nhưng cái này cũng không hề là Lưu Thông làm ra sai lầm lựa chọn lý do, thương trường như chiến trường, hơi không chú ý liền sẽ cả bàn đều thua, Lý Duệ muốn nhìn chính là kết quả, mà không phải thất bại lấy cớ. Hắn chính là muốn dùng cái này nói cho Lưu Thông. Long Ngươi xa so với hắn tưởng tượng càng thêm hiếp ác. Lưu Thông than nhẹ một tiếng, Đa Tạ Minh chủ chỉ điểm. Hắn cực kỳ thông minh, trước đó chỉ bất quá bị ngập trời lợi ích làm choáng váng đâu óc, hiện tại đã nghĩ thông suốt, lý Duệ đây là cố ý tại đề điểm hắn, là thật coi hắn xem như hậu bối. Nếu không lấy lý Duệ tính nết, căn bản liền sẽ không nhiều lợi một chữ. Lưu Thông không khỏi trong lòng ấm áp. Có một một trưởng bối chỉ đường, đây chính là lớn như trời phúc khí, cầu đều cầu không đến, lại càng không có vì vậy mà khó chịu ý niệm. Lý Duệ, người trẻ tuổi nha, ăn nhiều một chút thua thiệt cũng rất tốt, nếu là đến ta số tuổi này còn mỗi ngày ăn thiệt thòi, đó mới là chuyện phi toái. Lưu Thông hiểu ý cười một tiếng. Trong lực tích tụ quest sạch sành sanh, minh chủ, ta hiểu rồi. Về sau sẽ không đi cùng Thiên Nguyên Thương hội có bất kỳ liên quan. Lý Duệ liếc mắt, vẫn là không lộ ra, nói nhiều như vậy xem như nói vô ích. Lưu Thông lần này là triệt để không nghĩ ra, Minh chủ, lần này ta là thật không hiểu. Lý Duệ đành phải nói thêm nữa hai câu. Ngươi thua cho kia Thiên Nguyên Thương hội tiểu cô nương là bởi vì tin tức không ngang nhau, hiện tại các ngươi tin tức ngang nhau, ngươi đều có thể cùng nàng làm nhiều làm bằng hữu. Vân Châu những chuyện khác đều không trọng yếu, điểm đến là dừng. Lưu Thông hai mắt to sáng, Minh chủ Cao Minh Hắn xưa nay đều bội phục nhất Lý Duệ bắt trọng điểm năng lực, mỗi lần đều có thể phát hiện vấn đề hạch tâm định viễn hầu là định viễn hầu. Nhưng nếu là hắn có thể cùng kia tiểu cô nương kết thành vợ chồng, đến lúc đó liền là người một nhà, đó mới là thật thật mọi việc đều thuận lợi. Làm đích nhi khó, có thể làm bằng hữu còn không đơn giản. Hắn Lưu Thông am hiểu nhất liền là kết giao bằng hữu, đặc biệt là bạn gái. Lưu Thông trong chốc lát ý chí chiến đấu sụp rồi, thề phải về Vân Châu cùng kia tiểu cô nương lại đại chiến ba trăm hiệp, mà lại lần này hắn hiểu rồi nội tình, ta ám đích minh, chưa chắc liền sẽ thua. Nhìn qua hứng thú bừng bừng chạy ra tham quân phủ Lưu Thông, Lý Duệ khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ liền là tốt. Hắn xưa nay khi cùng, nhưng chính là một chuyện tự ngạo, vậy chính là có một đôi am hiểu phát hiện người khắc năng khiếu con mắt. Lương Hà như thế, Lưu Thiết Trụ như thế, Vương Chiếu như thế, Lưu Thông cũng là như thế. Thật tốt trời sinh cơ mỗ của thánh thể, đương nhiên muốn phát huy tác dụng lớn nhất. Thiên hạ không có phế vật kỹ năng, chỉ có phế vật người. Lúc trạm vào tối. Lý Duệ tại đỉnh viện bên trong dạy Dương Dũng luyện quyền. "Lão Lý, ngươi đừng gắt ta, cái này thật có thể kéo dài tuổi thọ." Dương Dũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Duệ quyền giá, thật sự là quá chậm, so với cái kia khoa chân múa tay cũng còn không bằng không có chút nào thực chiến giá trị có thể nói. Hắn là trong viện này võ công kém nhất, nhưng tốt xấu đã từng cũng đã làm chu gia hộ viện, cũng là hơi biết người có võ công. Trước đó mặc dù đã gặp Lý Duệ như thế loại quyền, nhưng muốn nói quyền này có thể trưởng tỏ, hắn là không tin. Vướt chen theo bên trong hái phát toán, trên dưới đi tới đi lui giống như bánh xe. Cuốn ngực quang pháp bên cạnh công, Bạch Hạc lượng sí phi thiên không. Gặp Dương Dũng dừng lại, Lý Duệ cũng thu quyền thế, ha ha, lão Dương, ngươi còn có thể gạt ngươi sao? Quyền pháp này chính là coi là lao thần tiên sáng tạo, dựa vào quyền này đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, sống trọn vẹn tâm giác. Bảy giáp Dương Dũng hôm nay bỗng nhiên tìm tới hắn, nói để hắn dạy quyền, nói muốn sống lâu mấy năm, ít nhất cũng phải nhìn thấy Vương Chiếu tiểu tử kia cưới vợ mới có thể chết. Lý Duệ nghe xong, lập tức tỏ ra hứng. Trước kia Dương Dũng đều là một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng, đối sống bao lâu căn bản liền không thèm để ý, hiện tại đột nhiên muốn sống, Lý Duệ đương nhiên không cần để Dương Dũng tùy tiện chết, mà lại muốn sống đến Vương Chiếu cưới vợ, hẳn là còn cần thật lâu. Dương Dũng hùng nghi, thật, ta thế nào không nghe nói như thế cái lao thần tiên. Hắn cũng tự xưng là nghe không ít giang hồ chuyện địa, nhưng làm sao chưa hề đang kể chuyện nhân khẩu nghe được từng tới kiểu lần này. Lý Duệ vô ngữ nói: "Ngươi nhìn ta, ví dụ sống sờ sờ, thế nào còn có thể không tin?" Dương Dũng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi theo trước luyện một đoạn hồi nhỏ ở giữa nhìn xem. Lý Duệ gặp Dương Dũng lại tiếp tục mờ luyện, khóe miệng có chút dương lên. Hắn quyền pháp này chính là lấy từ kiếp trước một vị nào đó họ Trương lão đạo nhân sáng tạo thái cực quyền, tiến hành trường xuân công hỗn hợp sáng tạo. Người bình thường cũng có thể luyện, không có gì đặc biệt, liền là cường thân kiện thể thôi. Phàm nhân phỏng mệnh tiên định, ai cũng không cách nào đột phá, nhưng lại có thể vô hạn tới gần, hai giáp chính là phàm nhân thọ chi cực, cũng đã cực kỳ đủ Dương Dũng sống. Quân này chỉ cần thường thường luyện tập, tại tăng thêm an bộ, số 100 tuổi vẫn là không thành vấn đề. Ngay tại Dương Dung từng kêu một đi theo Lý Duệ học quyền lúc đàm hổ thanh âm vang lên, "Nhếp tướng quân, làm sao ngươi tới ả nhà?" Lý Duệ lập tức hiểu ý vừa thu hồi quân giá, liền thấy Nhếp Tư Minh sải bước đi đến. "Nhếp tướng quân." Lý Duệ thái độ cung kính, hiện tại Nhếp Tư Minh thành đô đốc, trưởng quản hai vệ binh mã, là hắn thực sự cấp trên đô đốc chính là võ trước, tiếng Đô tướng quân cũng là có thể. Nhếp Tư Minh làm việc lỗi lệ phong hành, vừa nhìn thấy Lý Duệ liền mở miệng nói ra, "Đi thôi, cùng ta ra một chuyến doanh doanh." Lý Duệ lông mày nhíu lại, bất quá đã nhiếp Tư Minh để hắn đi, đi chính là, cũng không hỏi nhiều, cầm lên một bên đao liền theo nhiếp Tư Minh ra doanh. Gặp nhiếp Tư Minh không có cỡi ngựa, Lý Duệ liền chắc chắn mục đích ngay tại thành nội. Quả nhiên, nhiếp Tư Minh cuối cùng tại Thanh Hà thành bên trong một gian khí phế tòa nhà lớn trước dừng lại, nói cho đúng là một gian võ quán. Lý Duệ hơi kinh ngạc, nhiếp Tư Minh vậy mà đem hồn khuyếc mang theo một mình hắn đến tiên học võ quán. Nhiếp Tư Minh không mang thân vệ, hắn liền tự giác làm thân vệ nhiệm vụ, đi lên trước đối thủ vệ võ quán đệ tử nói, vị tiểu huynh đệ này, ta là an ninh vệ tham quân Lý Duệ, vị kia là nhiếp Độc Đốc, chúng ta chuyên tới để bài phòng hạ quán chủ. Thủ vệ võ quán đệ tử nghe xong, lập tức kinh hãi. Hắn vốn cho là hai người này cũng không ngồi xe ngựa, cũng không treo ngọc bội, hẳn là thân phận đổng dạng, không nghĩ tới địa vị như thế lớn, cũng không dám thất lễ, vội vàng cáo một tiếng liền chạy chậm đến đi vào quán bên trong. Lý Duệ cũng không đổi, liền gọi tụm tìm đứng chờ ở cửa. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền thấy Hạ Tiên Miên đại đệ tử Tiêu Vũ tự mình đi ra ngoài đón lấy. Tiêu Vũ nhìn Lý Duệ một chút, trên mặt ý cười tràn đầy, mặc dù trước đó song phương từng có không phải mái, nhưng đều là người thông minh, không đến mức liền bội vậy thành tử thủ. Nhiếp đại nhân, Lý đại nhân, hai vị hôm nay đến đây Không có từ sa tiếp đón, hắn vừa định khách khí vài câu, liền bị Nhiếp Tư Minh đánh gãy. "Dẫn đường đi, ta cùng hạ quán chủ có chuyện quan trọng thương lượng." lượng. Chương 321: Thiên linh tử tụy. Chương 321: Thiên linh tử tụy. Võ quán hậu viện. Một gian thanh tĩnh tiểu viện bên trong, một chiếc thanh đang ánh lửa lập loé. Hà Tiên Nhân nhìn qua bị Tiêu Vũ Linh tới Nhiếp Tư Minh cùng Lý Duệ, nheo mắt lại. Nhiếp Thế Chất, làm sao có rảnh đến xem tà cái lão nhân này? Hắn cùng Viên Định Định mặc dù thực lực trên lệch quá lớn, cần phải luận đi giang hồ tứ lịch, càng tại Viên Định Định phía trên, gọi Nhiếp Tư Minh một câu thế chất chính là cùng viên định đỉnh đỉnh cùng thế hệ, coi như còn là hắn ăn thịt đòi. Cái này Nhất Tư Minh thân là viên định đỉnh đỉnh nghĩa tử, thiên phú cực cao, về sau khả năng lớn sẽ trở thành điệu tiên cường giả, nguyện ý tới bái phòng hắn cái này võ bình thứ nhất đến ngược, nhưng thật ra là nể tình. Nhất Tư Minh cười ha hả o quyền, Hạc Tiên Mối. Lúc này Nhất Tư Minh rất là dạng quý cũ, không có chút nào ngày xưa theo nạo, đây là hắn đối cường giả tôn kính. Ngồi đi. Hạc Tiên Nhiên đối Nhất Tư Minh vẫy vây tay, không có phản ứng lý duyệt. Lý duyệt rất có ánh mắt độc đáo, tự giác tìm cái một bên chỗ ngồi xuống đến, không có mạnh cắm đi vào dự định. Hạc Tiên Nhiên, nói đi. Viên hầu gia tìm ta có chuyện gì?" Nhất Tư Minh cười ha ha một tiếng, "Hạc quan chủ, chẳng lẽ liền không thể là vãn bối đặc biệt tới bái phò ngài?" Hạc Tiên Nghiên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi người nhưng không phải như vậy Nhất Tư Minh, chúng ta cũng không quen, không đáng, nói đi." Nhất Tư Minh gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, "Hạc quan chủ, Ngưu Vu hai nước ngay cả thân sự tình, ngươi hẳn nghe nói qua." Lý Duệ nghe xong, trong lòng khẽ nhúc nhích, "Ngay cả thân?" Nguyên lai Nhất Tư Minh hôm nay tìm đến Hạc Tiên Nghiên đúng là vì việc này. Ngưu Vu hai nước năm đó ngoại trừ mở ra hố thịt, kỳ thật còn có một chuyện khác, liền là ngay cả thân. Nói là ngay cả thần, kỳ thật đặt ở Vu quốc cơ hồ đều là hòa thân ý tứ, liên là Vu quốc công chúa gả cho Ngô quốc hoàng tử. Mặc dù sự tình là định xuống tới, nhưng hai nước vẫn luôn không có cái gì tính thức chất tiến triển, đều coi là kia Long đỉnh chi chủ cùng Vu quốc quốc chủ muốn đem việc này làm nhạt, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ chuyện xưa nhắc lại. Hạc Tiên Nhiên không nói, chỉ là nhìn qua Nhiếp Tứ Minh. Nhiếp Tứ Minh nói tiếp, trong cung truyền đến tin tức, nói là Vu quốc quốc chủ đã đáp ứng đem Vu quốc Tam công chúa gả cho Tứ hoàng tử, bệ hạ cũng đồng ý. Nói xong, hắn cười hắc hắc. Nghe nói là Tứ hoàng tử cố ý tìm cầu. Hạc Tiên Nhiên đối trong cung sự tình không có hứng thú. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, "Vậy ngươi tìm lão phu là vì chuyện gì?" Nhất Tư Minh, Hạc Quán chủ cũng hiểu được, Đông Vũ bây giờ liên hợp bát đại yêu chủ, thế lực không nhỏ, nhất định không muốn nhìn thấy hai nước ngay cả thần, đến lúc đó nói không chừng lại phái cao thủ chặn giết, chúng ta cần cam đoan từ bên quan đến gia An Linh phủ ít nhất là an toàn. Có chút lận nút trong bóng tối bẩm thịu, khả năng cần Hạc Quán chủ hỗ trợ ra tay xử lý. Hạc Tiên Nhiên mở mắt ra. Hắn cũng không trả lời ứng hoặc là không nên, mà là nói với hắn, "Tốt ngươi cái viên định định, lúc ấy nói Thanh Hà thích hợp tu dưỡng, lão phu tin, nguyên lai là muốn lão phu đến cấp ngươi làm tay chân." Hắn tới Thanh Hà cũng không phải là tự chọn, mà là viên định định để cư. Nếu là viên định định mật mũi, đương nhiên muốn cho. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là viên định định thuận miệng lời nói, hiện tại xem ra, rõ ràng là sớm có nhu đồ. Ngay cả thân việc này lớn, Triều Định khẳng định đã sớm đang nhu đồ, viên định định khẳng định sớm liền nghe được phong thanh, lúc này mới đem hắn cái này điệu tiên sách trước gán bại tại Thanh Hà. Bất quá nhưng cũng không thể nói là tính toán. Dù sao lấy viên định định thân phận cùng thế lực, căn bản cũng không cần như thế quanh co lòng vòng. Hẳn là lúc ấy ngay cả việc hôn nhân tình chưa định, chôn xuống ám thủ mà thôi. Lão phu hiểu rồi. Học tiên nhân vật độ. Xem như đã ứng. Hắn lăn lộn trăm năm giang hồ, kinh nghiệm sao mà đủ, đương nhiên hiểu được, mình không có khả năng tự tuyển, đến mời hắn chính là nhiếp tư mình, trên thực tế là đại biểu viên định đến tới. Một bên Lý Duệ như có điều suy nghĩ. Ngay cả thân một chuyện, hắn sớm đã có nghe thấy, Vu Quốc sở dĩ đáp ứng ngay cả thân, nhưng thật ra là vì để cho ngu quốc xuất binh bình thường tới nói, loại tình huống này đều là tùy tiện phái một cái con thứ công chúa liền xem như xong việc, thậm chí tại chỗ thu một cái nghĩa nữ coi như công chúa đều là có nhiều khả năng. Nhưng Vu Quốc vậy mà để một cái thật công chúa xuất giá ngay cả thân, thật sự là có chút ra ngoài ý định. Hắn đối Vu Quốc hiểu rõ không biết. Cho nên nhận ra vị kia tam công chúa nhưng là chân chính con vợ cả, lần này Vu Quốc thật là là đại thủ bút. Về phần vị kia tứ hoàng tử, theo hắn biết, tại một đám trong hoàng tử thực sự không có danh khí gì, nghe nói cả ngày cùng tăng nhân luận đạo, cùng đạo nhân đàm luận, hoàn toàn liền là một bộ không hỏi thế sự bộ dáng, không nghĩ tới vô thanh vô tức liền làm ra đại sự như thế. Quả thực gọi người lau mắt mà nhìn. Chính là bởi vì vị kia tam công chúa thân phận phi phàm, mới có thể mời được đến Hạc Thiên Niên cái này điệu tiên cường giả ra tay. Nhất Tư Minh nhìn Hạc Thiên Niên đáp ứng, nụ cười trên mặt càng nhiều. Đã như vậy, liền không lại quấy rầy tiền bối. Nói xong, Hắn liền đứng người lên, mang theo Lý Duệ ly khai, chờ đi ra Thiên Hạc võ quán, Nhiếp Tư Minh lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, "Lý đại nhân, cái này hai nước hòa thần một chuyện, về sau liền do ngươi đến kết nối." Lý Duệ đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lên tiếng, "Đúng, Nhiếp tướng quân." Nhiếp Tư Minh hôm nay ngay cả thân vệ đều không mang theo, liền mang theo một mình hắn, chỉ cần có nhãn lực gặp cũng có thể nghĩ ra được, chính là vì để hắn phụ trách ngay cả thân sự tình, đến Thiên Hạc sơn trang liền là cố ý dẫn hắn trước nhặt cửa, thuận tiện về sau làm việc. Lý đại nhân tại Vu quốc rất có nhân mạch, làm việc cũng ổn thỏa, an ninh vệ chỉ có ngươi có thể đem việc này làm tốt. Lần này ngay cả thân việc này lớn, Đông Vũ nhất định từ bên trong ngăn cản, có nhiều kiếp nạn, cần phải tốn nhiều một ít tâm tư. Nhiếp Tư Minh dặn dò, Lý Duệ biến sắc, ti chức tất dốc hết toàn lực. Hai nước ngay cả thân, việc quan hệ đế quốc mật mũi, tự nhiên không thể qua loa. Triều đình đã phái ra sứ đoàn ít ngày nữa liền sẽ đến Thanh Hà. Trong quân phủ bên trong, Lý Duệ không có chút nào bởi vì trên vai khiêng gánh nặng liền trở nên nóng nóng, hay là nên luyện công luyện công, nên ngủ một chút, thậm chí ăn cơm đều nhiều ăn nửa bát. Đại ca, còn phải là ngươi. Linh Trung Tiên nhìn qua Lý Duệ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Dụệ đã đem ngay cả việc hôn nhân tình nói cho hắn, cho nên hắn mới càng âm mộ Lý Dụệ kháng ép năng lực. Ngay cả thân thể nhưng là đại sự, nếu là gây ra rủi ro, nhẹ thì mất chức vết chức, nặng thì nhưng là muốn rơi đầu. Lại nhìn Tả Uy, vẹn vẹn chỉ là nghe được phong thanh, đoạn này thời gian đều là đi sớm về trễ, chính là vì ngay cả thân sự tình, trái lại Lý Dụệ gọi là một cái là nhàn. Lý Dụệ khẽ mỉm cười. Tứ đệ, cái này ngay cả thân cũng không phải một mình ta sự tình, không cần quá nóng nội. Cùng Ninh Trung Thiên tương phản, hắn thấy, càng là đại sự, càng phải tiểu xử lý. Nếu là ở thời điểm này biểu hiện được quá vội vàng, Mọi chuyện đều dành trước, sẽ để cho người khác cảm thấy chỉ vì cái trước mắt, sau đó chính là vô hình nằm vào, nếu là thật xảy ra chuyện, đến lúc đó cho nên sai lầm đều khẳng định sẽ không chút do dự vứt cho hắn một người. Làm nhiều sai nhiều đạo lý chính là như thế. Cho nên hiện tại tốt nhất làm phép liền là trước nhìn đường, lại hành động. Hỗ trợ liên thân loại đại sự này, không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng hoàn thành. Chỉ là hai nước sứ đoàn bản bạc liền cần rất nhiều thời gian. Thực sự không cần thiết vì thế làm cái cương nước không vào. Mà lại, hắn cũng không phải không có việc gì, trên thực tế, đã phái thiên địa minh đệ tử đi vô quốc chính là mượn làm ăn cứ đi tìm đau mạch nghe ngóng tình huống đều đã là đồ quân, lại là thiên địa minh minh chủ, nếu là mọi chuyện đều kinh nghiệm bản thân tấn lạ, không chỉ có thể có thể sẽ mà chết, hơn nữa còn mất mặt. Ngay tại hắn nói chuyện với Ninh Trung Thiên lúc, Lương Hà đi đến. "Nha, Tiểu Hà, ngươi thế nào tới?" Ninh Trung Thiên xem xét là Lương Hà, lập tức cảm thấy hiếu có, hiện tại người nào không biết Lương Hà cái này, tiểu minh chủ là cái người bận rộn. Lương Hà có chút xấu hổ hách nhìn qua Ninh Trung Thiên. "Thứ minh chủ, hồi lâu không thấy." Lý Duệ hợp thời mở miệng, "Tiểu Hà, tới." Lương Hà nhìn về phía Lý Duệ Sư phụ, Lưu Thông tử Vân Châu truyền về tin tức, nói tiến triển không sai, nhất định công phu sư phụ trở lại, mặc khác, hắn thăm dò được Thiên Nguyên Thương khả năng có Tiên Linh Tử tụy. Nghe được Tiên Linh Tử tụy bốn chữ, Lý Duệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đem thăng linh thư bên trong ghi lại mấy loại thiên địa linh bảo nói cho Lương Hà, lưu thông mấy cái thiên địa minh tụ lĩnh, để bọn hắn lưu ý thêm. Cái này Tiên Linh Tử tụy nhưng đã trên giang hồ tuyệt tích mấy trăm năm, nguyên bản đều coi là không cách nào tìm tới, không nghĩ tới Lưu Thông chuyến này vậy mà mang đến Tiên Linh Tử tụy tin tức. Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy, cũng không ngờ lúc trước hắn gọi Lưu Thông đánh vào địch nhân nội bộ dạy bảo, Nhanh như vậy đã có hồi báo. Lý Duệ, gọi Lưu Thông trước không nên khinh cử vận động, hết thảy hành sự cẩn thận. Đúng. Lương Hà nhẹ gật đầu. Thiên linh tử tụy chính là thượng cổ thân vật, hiện tại linh khí biến mất, kém xa thời đại thượng cổ như kia chân quý, nhưng bởi vì có thủ cầu thật chi sĩ truy phụng, cho nên có giá trị không nhỏ, mà lại cực kỳ hi hữu. Chí ít tại Vân Châu chưa từng nghe qua thiên linh tử tụy tin tức, cũng chỉ có Thiên Nguyên Thương hội dạng này thế lực bá chủ mới có thể có thiên linh tử tụy loại này vật hiếm có. Bất quá hắn lo lắng Lưu Thông lại đưa tại trên tay nữ nhân, này mới khiến Lương Hà tiện thể nhắn, nhắc nhở Lưu Thông nhiều hơn đề phòng về phần cái khác liền do lưu thông tự do làm việc. Thanh Châu, thập phần trạch. Quỷ Minh giáo tổng đàn. Khúc Thành Phong hai tay phụ sau yên tĩnh đứng đấy, khóe miệng có chút giơ lên. Thực lực cảm giác coi như không tệ. Có Quỷ Minh giáo cùng Nam Cương Kỳ thị cộng đồng ra tay giúp đỡ sưu tập Thiên Hạ Linh Bảo, cốt thân thể này linh căn cuối cùng là tăng lên tới thượng phẩm linh căn, trước đó một chút không cách nào thi triển thủ đoạn cũng coi như là có thể sử dụng. Trúng lại nhất phẩm hẳn là đầy đủ. Khúc Thành Phong đương nhiên sẽ không dừng bước tại thượng phẩm linh căn đã đều đã thành thượng phẩm linh căn, đương nhiên còn muốn tiếp tục tăng lên tới cực phẩm linh căn đến lúc đó. Thiên Hạ trước 10 cũng liền như thế. Cổ tại kia họ cao tên điên trước mặt bảo mệnh lực lượng, Khúc Thành Phong cũng liền lạnh nhạt rất nhiều. Sau lưng truyền đến huyết ảnh lão tổ thanh âm: "Tiên tôn, ngu quốc muốn cùng Vu quốc hoàn toàn tổng thông ra, một khi hai nước liên thủ, chúng ta tại Vu quốc căn cơ được đặt nền móng sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát." Khúc Thành Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, phản phất việc này căn bản không nổi lên được hắn tâm cảnh nửa điểm gợn sóng. Huyết ảnh lão tổ thăm dò tính hỏi: "Thiên tôn, chúng ta?" Khúc Thành Phong nhàn nhạt mở miệng: "Vu quốc cùng ta tiên môn còn hữu dụng, việc quan hệ vạn pháp điện tiết lập hạ tông, ngươi tự mình đi, nhất tiết phải đem việc này làm tốt." "Đúng." Huệ ảnh lão tổ gật đầu, nghe được vạn pháp điện ba chữ, thần sắc trở nên có chút kích động. Như thế nào làm tốt? Đương nhiên là đại khai sát giới. Chương 322. Giao long đi sông. Chương 322. Giao long đi sông. Tâm chìm đan điền khí từ ngưng, cửu chuyển luân hồi ấn chân linh. Thân nghiệm nội liễm tránh tiên cơ, hồn phách ôm một thụ nguyên thanh. Ngẫm cảnh vân đài phía trên, Lý Duệ ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm. Pháp này tên là Thiên Cơ tự ẩn, chính là phương Bắc nào đó vừa đã bị Diệt môn đại tông lưu truyền xuống công pháp, cũng không phải là sát lực. Cách dụng duy nhất đoán chừng cũng chính là có thể hoàn toàn che giấu khí tức, lý doệ thế nhưng là bỏ ra cực lớn giá tiền tăng thêm hầu phủ quan hệ lúc này mới đem tới tay. Cái này thiên cơ cựu ẩn cấp bậc cao, vấn đề duy nhất khả năng cũng chính là rất khó khắt luyện, liền xem như tại năm đó cái kia lại tông, cũng không có nhiều có thể luyện thành, đương nhiên, những này đối lý doệ tới nói đều không phải vấn đề gì. Lý doệ ngày ngày lĩnh hội, lại có đại mộng du tiên ngộ tính giá trị, rốt cục có sở thành. Lý doệ khẽ miệng có chút dương lên, thở ra một hơi thật dài. Hiện tại hẳn là nhìn không ra đi. Chân Long khí nhưng vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh, đại giao mặc dù chết rồi, có thể bảo vệ không đủ sẽ bị hắn yêu thú của hắn phát hiện, đến lúc đó nhất định là phiền phức không ngừng, đi ngủ đều không được an ổn. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt, nhân loại còn sẽ kiêng kỵ cái khác thân phận, nhưng yêu thú làm sao quản hắn có phải hay không hở ra giáo đầu, Thương Lâm Thiên hảo hĩ, khẳng định là không muốn mạo nhào lên. Cho nên chân Long khí nhất định phải ẩn tàng. Công pháp một ngày chưa thành, hắn liền một ngày sẽ không ra thành. Bây giờ thần công luyện thành, một cái tâm bệnh rốt cục rơi xuống. Lúc tờ mờ sáng, Lý Duệ liền từ mộng cảnh Vân Đài bên trong thức tỉnh, lúc này sắc trời đã tảng sáng. Học thành tiên cơ cửu ẩn, chỉ cảm thấy lạ tinh thần sảng khoái, tâm tình thư sướng đẩy cửa ra. Lại lạnh như thường ngày đồng dạng, ăn cơm, luyện công. Một ngày này, Nguyên bạn Phong Thanh Nhật Lệ Thanh Hà đột nhiên nhấc lên con sóng. Có hạ du ngư dân càng là nhìn thấy một đầu chân long đi ngược dòng nước, phiêu đang tại Thanh Hà phía trên du thuyền từng cái bị gợn sóng vén đến tạ hữu xóc này, tuy có sóng, nhưng cũng không người bởi vậy rơi vào trong nước. Trên bờ có mắt sắc người chỉ vào Thanh Hà mặt nước kinh hô: "Mau nhìn, là rồng!" Theo cái này tiếng hô vang lên, tu tập mà đến người càng ngày càng nhiều, trong chốc lát bên bờ kín người hết chỗ còn có người bị chênh nhau tanh hả trong nước, quen thuộc thủy tính người còn vẫn tốt, thật có chút vịt lên cạn liền là gặp vận rủi lớn, tại trong nước bay nhẹ, chỉ chốc lát sau liền chìm tới đáy. Thường tại bờ sông nước dân đều hiểu được, rơi xuống nước người không thể ngay từ đầu liền xuống nước đi cứu. Không thông thủy tính người rơi xuống nước về sau sẽ vô ý thức dãy rủa, sẽ điên cuồng bắt lấy tất cả có thể bắt đồ vật, đến lúc đó người cứu người ngược lại bị cùng một chỗ bắt bỏ vào đáy nước. Cho nên muốn chờ kẻ rất nước mất đi khí lực về sau lại cứu, làm trên bờ người chuẩn bị xuống nước cứu người lúc, làm người nạn nhân một màn xuất hiện, Những cái kia không thông thủy tính lại rơi xuống thanh hà bên trong, bị từng cái bọt nước vọt thẳng đến trên bờ, rơi xuống nước người tuy nhiều, lại không có người nào bị vậy bị chết chìm. Mọi người thấy, càng thấy lạ thân tích. Trong chốc lát, quy phục tại thanh hà trước quỷ lệ người càng ngày càng nhiều. Đại ca, chúng ta thanh hà xuất hiện một đầu ác giao, ngay tại thanh hà gây sóng gió. Đàm Hộ nghe được tin tức, vội vàng tìm tới Lý Duệ. An ninh vệ trước trách bên trong, coi như có chấn áp yêu loạn một hạng. Những cái kia yêu thú gặp an ninh vệ người đều là tránh chi chỉ sợ không kịp, hiện tại một đầu ác giao lại dám trắng trợn xâm nhập thanh hà. Đây quả thực không đem an ninh vệ để vào mắt, là đang đánh an ninh vệ mặt đánh an ninh vệ mặt, cũng chính là đang đánh lý rợi mặt. Mấy ngày nay Tả Uy phụng nhiếp Tư Minh chi mệnh đi biên cảnh tuần sát, Lý Duệ phụ trách tọa trấn Thanh Hà. Thanh Hà thành bên trong xẹt ra chuyện, vậy liền đều là lý duệ trách nhiệm. Cho nên Đàm Hộ vừa nghe đến tin tức, liền vội vàng tìm đến Lý Duệ. "A Dao." Lý Duệ lông mày có chút bốc lên. Cái này đúng thật là chuyện hiếm lạ, Thanh Hà thế mà xuất hiện giao long, tại Thanh Hà ở lại mấy chục năm, vẫn là lần đầu nghe nói. Thanh Hà khí tượng quả nhiên xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Bởi vì cái gọi là huyền tâm môi giao long Giao Long nguyện ý đến Thanh Hà, ngược lại làm nổi bật lên Thanh Hà bất phàm, nếu không làm sao có thể hấp dẫn Giao Long. Lại mang ta đi nhìn xem. Lý Duệ tới hào hứng, lúc này liền định đi theo Đàm Hộ đi Thanh Hà nhìn xem kia ác giao đến cùng là tình huống như thế nào. Vương Chiếu cùng Dương Dũng nghe xong, cũng là một mặt hiếu kỳ. Hai người hét lớn hậu viện Lưu Thiết Trụ, lại liền người cả phòng đều hào hứng hướng phía Thanh Hà chạy đi. Bọn hắn không lo lắng chút nào kia ác giao có thể nhấc lên sóng gió gì. Nơi này chính là Thanh Hà. Toàn bộ Vân Châu ngoại trừ Vân Châu thành bên ngoài, Thanh Hà nội tỉnh tại Vân Châu chí ít cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Có điều tiên hạc thiên niên phá trấn, lại có nhiếp tư minh trấn thủ, ra không là cái gì đường rẻ đã không lớn hiểm, đương nhiên muốn đi nhìn một cái kia ác giao đến cùng là tình huống như thế nào. Ngu có người, đối giao Long Chi thuộc luôn luôn có chút đặc thù tình cảm. Hai khắc đồng hồ về sau, Lý Duệ mang theo Dương Dũng mấy người thuận dòng người đi vào thành Hà bờ. Lập tức có chút mắt tròn tròn. Cái này nơi nào có nửa điểm, giao Long gây sóng gió bộ dáng, một phái trời yên biển lặng cảnh tượng, từng mảng lớn thanh hà người quý gối thành Hà bờ, từng cái thái độ thành kính, thậm chí so tế tự nhà mình tổ tông còn muốn tâm thành. Cái này, Đàm Hổ cũng là mắt tròn tròn. Hắn là nghe thủ hạ người báo cáo nói Thanh Hà có giao long, nhưng xem tình huống trước mắt, tựa hồ nói là tế thần sông càng thêm chuẩn xác. Trong mắt Lý Duệ cũng là lộ ra kinh ngạc. Ngay tại hắn mới vừa đi tới bờ sông thời điểm, bình tĩnh Thanh Hà nhấc lên sóng lớn ngập trời, rất tới trên bờ những cái kia thành kính tiến độ liên tục kinh hô. "Da, là Hà Long Vương hiển linh." Có người chỉ vào trong sông ở giữa vòng xoáy hồ to. Thanh Hà có Hà Long Vương một chuyện, từ xưa đến nay. Chí ít Lý Duệ tới Thanh Hà bao nhiêu năm, liền nghe bao nhiêu năm. Trước kia tại Chu gia làm mã phu thời điểm, có một lần Chu gia Tam lão gia một cái ấu tử đi Thanh Hà bên cạnh trên chơi đùa. Kết quả vô duyên vô cớ liền bị trật chìm, ngay lúc đó chu gia lão thái gia liền kiên trì nhận định là chu gia đắc tội hà lâm vương, an bài tam sinh hiến tế cho hà lâm vương, chàng diện kia, Lý Duệ hiện tại cũng nhớ kỹ, chủ yếu là lần kia chu gia cực kỳ kháng khái, khó được ăn một bữa thịt kho tàu. Nhưng đừng nói, từ khi lần kia về sau, chu gia liền rốt cuộc không chết chìm hơn người. Việc này tại chu gia hạ nhân bên trong là càng ngày càng mơ hồ. Về sau theo Lý Duệ tầm mắt dần dần rộng, cũng liền minh bạch, thế gian này nào có cái gì hà lâm vương, nói chung bất quá là cái náu đó sơn tinh yêu thú làm loạn thôi. Hết thảy đều là trùng hợp. Ngưu cốt sắc thực có thần sông, nhưng những cái kia đều là nhận qua lễ bộ cùng Khâm Thiên giám phong chính đại yêu. Mà Thanh Hà lúc kia cũng không thần sông. Thanh Hà ở giữa vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là chiếm cứ nửa bên mặt sông, giống như kia mỹ tiểu nương muốn vén khăn cổ râu, lúc này có thể nhất bắt người tâm. Trên bờ Thanh Hà người từng cái mong ngợi cùng trông mong, muốn thấy kia Hà Long Vương đến cùng là dạng gì. Dương Dũng mấy người cũng giống như vậy đàm hổ thì là tràn đầy phấn khởi, đã đợi không được muốn cùng giao long qua qua tay. Lý Duệ, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Rốt cuộc, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, đám người khẩu vị đã bị treo đến cực hạn. Mặt sông rầm rầm rung động, liền thấy một đầu toàn thân lân phiến trắng loãng, dáng người thon dài, hai bên sinh ra hai cánh, cùng trong truyền thuyết thần long không khác nhau chút nào tồn tại vọt ra khỏi mặt nước. Nhìn thấy kia giao long xuất hiện, Vương Chiêu cùng Dương Dung sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Cái này Thanh Hà Hà Long Vương làm sao càng xem càng giống Lý Duệ nuôi tiểu bạch giao. Lý Duệ không nói gì, bởi vì kia Hà Long Vương liền là tiểu bạch giao. Tiểu Bạch Giao chẳng biết lúc nào, vậy mà từ Vân Châu về tới Thanh Hà, vấn đề này hắn cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhưng trên bờ những cái kia Thanh Hà người lại là hoàn toàn khác biệt phản ứng. Thật đúng là Hà Long Vương. Lão tiên mại, ta gặp được Trần Long. Trong chốc lát, thanh hà bờ dập đầu âm thanh, cầu nguyện âm thanh liền không dừng lại đã thấy. Kia, Hà Long Vương, du động tôn giải long thân chậm rãi lên bờ, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đi vào Lý Duệ bên cạnh, sau đó cúi đầu xuống. Trần Long cúi đầu. Lý Duệ thanh danh vốn là tại thanh hà cực lớn. Cơ hồ tất cả mọi người nhận ra cái kia có thể để cho giao long thần phục người chính là thanh hà an ninh vệ Lý Tham Quân. Là Lý đại nhân. Lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những người này đều hiểu được Lý Duệ có thể đánh, chính là thanh hà chiến thần động dạng tồn tại, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thanh hà Hà Long Vương gặp Lý Tham Quân. Vậy mà như thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Khó lượng, thanh hạ gia thật thần tiên. Lý Duệ khẽ miệng có quắc một trận. Tốt, không sai biệt lắm liền phải. Nói xong, hắn liền đối trung quanh thanh hạ người cao giọng nói, đây là giao đại nhân, chính là nhận qua triều đình sắc phong thật thân song, phụ trách trấn thủ thanh hạ. Lời này vừa nói ra, mọi người mới giật mình. Một chút cái tin tức linh thông, đã sớm nghe nói triều đình cho thanh hạ tuyển cái thân song, chỉ là vẫn luôn đợi tại An Nam hội phủ, cho nên gặp qua hạ thần kia người cực ít, nhưng từ truyền ngôn đến xem, tựa hồ chính là một đầu giao long. Cũng không liền cùng hiện tại đối ứng bắt đầu. Nhưng đối với những cái kia dân chúng bình thường, nơi đó sẽ hiểu được cái gì phong chính. Bọn hắn liền quyết định một cái lý nhi đó chính là Thanh Hà Lý đại nhân đem Hà Long Vương cho hàng phục. Lúc này, huyện nha điện sứ cũng mang theo khoái ban bộ khoái chạy đến, vừa vận thấy cảnh này, nghe xong là Thanh Hà thần dũng, lập tức thở dài một hơi. Lý đại nhân, còn tốt ngươi tại. Điện sứ nhìn thấy Lý Duệ đã đem sự tình bãi bình, mặt mày hớn hở. Hôm nay nếu là không có Lý Duệ, nói không chừng liền là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, nhất định là một trận ác chiến, đến lúc đó huyện nha ăn phải cái lỗ vốn, còn muốn mình thủ lấy. Lý Duệ khẽ mỉm cười. Triệu lão nhân, gọi những người này tản đi đi. Không bao lâu, bên bờ những cái kia lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi thành kính tín đồ đều hoàn toàn tản đi. Sau một cái giờ, Vư Mới Y Phong 10 phần tiểu Bạch Giao liền xuất hiện tại tham quân phủ bên trong. Nó toát miệng, "Đại ca, hôm nay có phải hay không cảm thấy rất uy phong?" Lý Dụ điên lặng, "Hôm nay một màn, hẳn là tiểu Bạch Giao tận tâm bày kế áo gấm về quê vợ kịch, chính là vì cho hắn tăng thể diện." Tiểu Bạch thật đúng là càng ngày càng thượng đạo. Tiểu Bạch Giao rất là hưng phấn, "Đại ca, kia đại giao chết rồi, hầu gia liền để ta thực hiện thần sông chức vụ, ta đã tuần sông nhiều ngày." Hôm nay đến Thanh Hà thành, liền nghĩ nhất định phải cùng đại ca gặp mặt một lần. Lý Duệ gật đầu. Trước đó Tiểu Bạch Dao ở tại An Nam Hồi phủ là vì tránh né đại giao truy sát, việc này Viên Định Định đã sớm biết được. Hiện tại đại giao bị trạm, Viên Định Định đương nhiên sẽ không đem Tiểu Bạch Dao một cái Thanh Hà thần sông biến thành hồi phủ trong ao cá chép, thả Tiểu Bạch Dao về Thanh Hà cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Tiểu Bạch, vậy sau này liền thật tốt làm, tranh thủ cũng làm xung thần, Hải thần. Tiểu Bạch Dao càng là đã ý, có đại ca tại, ít nhất cũng phải làm cái đỏ sông sông thần nương. Chương 323. Kính Như thần minh chương 323, Kính Như Thần Minh, Đỏ Sông Sung Thần, Lý Duệ khẽ miệng co quắp một trận. Minh cái này giao long tiểu đệ chí hướng quả nhiên là rộng lớn, như nhân loại quan viên đồng dạng. Mặc dù cùng là một thành chi huyện, nhưng chi huyện cùng chi huyện trên lệch cũng không nhỏ, Thanh Hà chi huyện có thể có thể so với chi phủ, kinh đô phủ doanh kia càng là ghê gớm. Cái này sông Giang Hải Thần cũng giống như vậy. Thanh Hà bất quá là đỏ sông một đầu chi nhánh, chân chính đỏ sông chính là ngang qua ngu quốc độ vật một dòng sông lớn, tại ngu quốc Giang Hà bên trong có thể xếp năm vị trí đầu đỏ sông sung thần, kia đều có thể cùng nhị phẩm lục bộ thượng thư song vai chính là ngu quốc đỉnh tiêm tồn tại. Nghe nói hiện tại Đỏ Xông Xông Thần chính là một đầu sống 800 năm lão quy, thực lực sâu không lường được, chí ít cũng là nhị phẩm. Liền xem như Tiểu Bạch Giao kia lão cha cũng không là đối thủ. Như thế xem xét, Tiểu Bạch Giao cũng không liền là chí hướng rộng lớn. Mới ngũ phẩm, cũng đã bắt đầu chuyển vọng nhị phẩm xung thần. Có thể so sánh Lý Duệ có chí khí quá nhiều, dù sao Lý Duệ một cái nho nhỏ tham quân, nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ có thể ngồi lên lục bộ thượng thư. Như thế xem xét, Tiểu Bạch Giao cũng không liền là chí hướng rộng lớn. Tiểu Bạch Giao hơi kinh ngạc nhìn qua Lý Duệ. Đại ca, ngươi thụ thương à nha? Lý Duệ Tiểu Bạch vì sao hỏi như thế? Trên người ngươi chân long khí thế nào không thấy? Lý Duệ lúc này mới chợt hiểu, trong lòng vui mừng. Tiểu Bạch giao thân phụ ứng long chi huyết, hơn nữa còn trải qua một lần thối biến, hắn đối long khí cảm giác càng siêu nhưng yêu thú khác, nếu là ngay cả tiểu Bạch giao đều nhìn không ra, thì hắn yêu thú của hắn liền càng không khả năng nhìn ra ổn. Lý Duệ lúc này mới giải thích nói, ta luyện một môn ẩn nấp chân long khí thủ đoạn. Tiểu Bạch giao giật mình, lập tức nghĩ thông suốt Lý Duệ vì sao muốn làm như vậy. Kinh lịch đại giao một chuyện về sau, tiểu Bạch giao rất tán thành. Chân long khí quá mức chân quý, một khi bị yêu thú phát hiện, khẳng định là điên rồi đồng dạng tranh đoạt. Vạn nhất lại trêu đến đại yêu ngấc nghé, coi như không nhất định có thể có vận khí tốt như vậy. Nó ưỡn long chi huyết đã bị Viên Định đỉnh ra tay chế giấu, lần này tới Thanh Hà chính là dự định nhắc nhở Lý Duệ việc này, không nghĩ tới sớm đã có chuẩn bị. Vẫn là đại ca ồ trọng. Ngay tại Lý Duệ cùng Tiểu Bạch Dao đang khi nói chuyện, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại bảng phía trên chúc mừng Tốc chủ hoàn thành Dương danh lập vạn thành tựu trung cấp kịch bản kính như thần minh. Thế nhân sợ thần, cho nên kính thần, xưa nay đế vương đều sưng tiến tử, chính là muốn thế nhân kính sợ hắn như kính sợ thần minh, chính là Dương danh lập vạn chi cảnh giới tối cao, chúc mừng ngươi nhân tiền hiển thánh. Để Thanh Hạ Bạch tính đưa ngươi coi như thần minh, xin tiếp tục cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ kính như thần minh, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm a thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 15 chiến phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, đề nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng cấm pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long Tượng Chân Nguyên Kình Vật Phẩm, Thăng Linh Thư thành tựu 70100. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản trên trước nhỏ, lông mày chau lên cao. Thật đúng là vô tâm cấm liêu liêu serum. Tiểu Bạch giao cái này cử chỉ vô tâm, lại để hắn hoàn thành dương danh lập vạn nhiệm vụ. Cực kỳ hiển nhiên. Trải qua việc này, Thanh Hà khẳng định có không ít lao thần côn sẽ đem hắn coi như thần tiên, nói không chừng xây miếu lập tướng đều là có khả năng. Việc này nhất định phải ngăn chặn. Lý Duệ trong lòng trầm ngâm một tiếng. Trừ phi hắn chết, nếu không lập miếu loại chuyện này, một khi bị triều đình phát hiện, thế nhưng là trọng tội. Theo hắn biết, ngu có duy nhất cho người ta lập miếu tựa hồ cũng chỉ có vị kia thái tổ hoàng đế, trừ cái đó ra, chính là đã sớm tại phương thế giới này hưởng thụ hương hỏa ngàn vạn năm Phật đà, đạo tổ, thánh sư chờ đã sớm như thần thoại nhân vật. Lại có không còn. Cho dù là đệ nhất thiên hạ cao tiên hạ cũng giống như vậy. Lý Duệ ngay tại suy tư muốn như thế canh trường hiếm tiêu trừ, Tiểu Bạch giao lại mở miệng, Viên Hầu gia gọi ta tuần sống, nói là chẳng mấy chốc sẽ tân phái, tựa như là có cái vu quốc nương môn một tới, đáng ghét cực kỳ. Nghe xong, Lý Duệ liền minh bạch. Tiểu Bạch giao nói là ngay cả thần một chuyện. Trước mấy ngày, hắn cũng nghe được tiếng gió. Ngô Quốc sứ đoàn đã đi Ngô Quốc hoàn cung, hôn sự đã đã định. Sau đó liền làm một hệ liệt rườm rà quá trình. Nói chung liền là tế tự, cầu phúc, lễ nghi các loại. Trọn vẹn xuống tới, còn cần rất nhiều thời gian. Cuối cùng đương nhiên liền là đem vu quốc vị kia tam công chúa đưa đi kinh thành hoàn cung bên trong. Hoàn thành sau cùng đại lễ, Vu quốc Tam công chúa chính là đi đường thủy, từ Thanh Hà xuất phát, nối thẳng tiến đảo, thuận kinh đảo lên phía bắc tiến về kinh đô. Cho nên viên định đỉnh mới có thể gọi tiểu Bạch giao đến đi sông tuần sát. Vì chính là phòng ngự Thanh Hà cất giữ cái gì sơn tinh thủy quái, coi như trên thuyền hộ vệ rất nhiều, xuất hiện khó khăn chắc chở không phải cũng lộ ra ngu quốc cấp bậc lễ nghi không chu toàn. Vu quốc cũng không phải tiểu quốc, Tam công chúa càng là thân phận tôn quý, cấp bậc lễ nghi đương nhiên không thể thiếu. Nếu không mất mặt cũng không phải Vu quốc hoàng tộc, mà là ngu quốc long đỉnh. Hoàng gia coi trọng nhất liền là mặt mũi, người bên ngoài có lẽ cảm thấy là chuyện bẽ rẽ ra to. Nhưng thì thật không phải, một cái hoàng triều có thể kéo dài cả năm, đây đều là ắt không thể thiếu sự tỉnh, liên quan đến chính là uy nghiêm. Nếu làm một cái hoàng thất ngay cả uy nghiêm cũng bị mất, vậy liền cách lễ băng hà thôi, vương triều hủy diệt không xa. Lý Duệ, Tiểu Bạch, vậy ngươi có thể phát hiện có gì dị thường? Hắn vốn là phụ trách thanh hà một đoạn hộ tống công việc, hiện tại có Tiểu Bạch giao cho dò đường, đương nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tiểu Bạch giao hơi suy tư. Dị thường ngược lại là không có. Thanh Hà lúc đầu cũng không có cái gì nhân vật lợi hại, nhiều nhất cũng chính là vừa lúc đụng phải một đám thủy tặc, ta thuận tay cho bọn hắn ngược kia lại đường ra cho giết, lại cũng không có cái gì. Lý Duệ nghe xong khẽ gật đầu. Tiểu Bạch giao lời này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Những ngày qua, hắn đã phái ra an ninh vệ hai cái doanh đi quét dọn Thanh Hà ven bờ khu vực. Ngưu Quốc Thái Bình đã lâu. Thanh Hà có lẽ tại cực lâu trước đó đã từng xuất hiện đại yêu, nhưng theo Ngưu Quốc quản lý bên dưới cũng tất cả đều bị đánh giết. Chí ít Lý Duệ tại bên trong Thanh Hà thành sống mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua đại yêu gây sóng gió loại chuyện này. Về phần đám kia thủy tặc, Hắn sớm đã đem việc này nói cho Huyền Nha. Can tư bính chữ doanh tổng kỳ phản hẳn, hẳn là là một đám tử vô quốc chạy trốn đến Thanh Hà núi trạch bên trong nạn nhân, ngày bình thường phần lớn cũng chính là làm một ít cướp bóc lủi tới thương đội hoạt động, nhưng vẫn luôn cực kỳ khắt chế, chưa từng chọc cái gì không nên dây vào người. An ninh vệ chỉ dùng phụ trách Giang Hồ tông môn còn có yêu loạn. Thủy Tặc vừa lúc không thuộc về an ninh vệ phạm vi quản hạt, lý duyệt lại đối chức trách phân chia một chuyện bất cảm, cho nên cho dù là thuận tay tiêu diệt sự tình, cũng vẫn là trước nói cho Huyền Nha, để Dạ Chi Huyền dẫn người đi thanh trước, nếu là đánh không lại, đến lúc đó lại đến an ninh vệ giúp Tử Bình. Cái này trình tự loạn không được. Nếu là Lý Duệ trực tiếp phái người đem đám kia thủy tộc đánh giết, đến lúc đó Giả Chi Huện không lĩnh tỉnh, nói không chừng sẽ còn sinh ra khúc mắc trong lòng, cảm thấy là An Ninh vệ thế lớn, đem huyện nha sự tình đều cho quản, người bên ngoài gặp nhất định là mất mặt. Nhưng nếu là trước báo cho Giả Chi Huện, Lý Duệ liền giảm bớt một phen tay chân không nói, nếu là Giả Chi Huện đến đây cầu viện, còn có thể tránh kiếm một bút ân tình. Cho nên Lý Duệ cho tới bây giờ đều là lo liệu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao làm quan lý niệm. Nếu không ngay cả khi nào gây thù hằn cũng không biết. Lý Duệ Triệu Bạch, việc này vừa vặn cũng là ta đến quản, ngươi đi sông nếu là có tin tức gì, nhớ kỹ cũng nói cho ta. Nghe xong đi sông đối lý Duệ cũng có trợ giúp, Tiểu Bạch giao nhiệt tình càng đẩy. Tại nó trong suy nghĩ, lý Duệ thế nhưng là đáng giá phó thác tính mệnh hảo đại ca. Không nói trước trợ giúp nó thuế biến một chuyện, chỉ là biết rõ sẽ chọc cho giận một đầu nhị phẩm đại giao còn nguyện ý trợ giúp nó, đây chính là quá mệnh giao tình, nhất định phải thật tốt xử lý. Tiểu Bạch giao, đại ca, yên tâm, việc này bao tại trên người ta. 800 dặm Thanh Hà đường tắc 17 huyện, bởi vì đầu nguồn tại bên ngoài Thanh Hà thành 20 dặm trung lũng bên trong, cho nên mới được Thanh Hà thành tên gọi. Tại Vân Châu cũng coi như là có chút danh tiếng. Tại Thanh Hà ven bờ một chỗ núi nhỏ và bên trong, thưa thớt xây rất nhiều cổ trấn lều. Lều ở giữa khu vực tụ tập không ít người. Những người này vây quanh một cỗ thi thể, sắc mặt bi thường. Nhị đương gia, đại đương gia chết rồi, chúng ta về sau làm sao xử lý? Một người quần áo lam lũ người trẻ tuổi đối một cái khỏe mạnh trung niên nam nhân nói. Nơi này chính là hôm nay tại Thanh Hà trung quanh làm loạn đám tia thủy tộc ở giữa thi thể liền là bọn hắn đại đương gia. Ngay tại hôm qua, tại Thanh Hà bị một đầu đột nhiên xuất hiện đại giao cho một bản tay đập chết rồi. Thủy Tắc trại liền như này không có đại đương gia. Nhị đương gia sắc mặt tâm trầm chậm. Bọn hắn những người này đều là tại vô quốc sống không nổi, trốn đến mu quốc, đại đương gia võ công không tầm thường, dẫn theo đại gia hòa ăn một tí thương đội, miễn cưỡng sống tạm, hiện tại đại đương gia chết rồi, chủ tâm quốc không còn, cái này trại sợ là muốn tán. Nhị đương gia nhìn qua một mặt buồn bã đám người, quyết định chắc chắn. Đại đương gia chết rồi, lão tử vẫn còn, sẽ không để cho các ngươi bị đói, chúng ta ngay cả thập vạn sơn đều xuống qua, còn có thể nơi này sống không nổi. Đám người nghe vậy, Thần sắc đều là chấn động, Nhị đương gia mặc dù ngày thường uy vọng bị đại đương gia che lại, nhưng lúc này lại không hề nghi ngờ là cái này chạy đầu. Nhị đương gia chủ động đứng ra, cái này chạy liền không đến mức tạn. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Nếu là chạy tạn, bọn hắn nên đi nơi nào? Đều là cùng một chỗ tử thập vạn sơn gia, tập hợp một chỗ, chí ít không đến mức tùy tiện liền chết. Nhị đương gia, chúng ta nghe ngươi." Một người trẻ tuổi trước tiên mở miệng. Có ra mặt cái thứ nhất, chuyện sau đó liền thông thuận rất nhiều. Cả đám đều mặt đỏ lên ủng hộ Nhị đương gia trở thành đại đương gia. Nị Dương Gia nhìn thấy tất cả mọi người ủng hộ hắn, trong lực vẻ lo lắng tiêu tán hơn phân nửa, tỏa ra một cỗ hào khí. Chúng ta trước tiên đem Đại Dương Gia cho táng, sau đó liền mang theo mọi người đi tìm ăn. Về phần báo thủ, hắn là một chữ cũng không dám xách. Kia đại giao không tìm đến bọn hắn tính sổ sách cũng đã là vận hạnh, bọn hắn nơi nào còn dám đi sợ kia đại giao rủi ro đang lúc tất cả mọi người cảm xúc phấn khởi tới cực điểm lúc. Thiếng hô ồ im bặt mà dừng, sắc mặt của mọi người biến thành hoảng sợ. Liền thấy một cái xa lạ mụ hưng trung niên nhân đột ngột xuất hiện tại trại bên trong, sau đó một bàn tay đem vừa trở thành Đại Dương Gia Nị Dương Gia cho chụp chết. Diêm Mùi Hưng Trung niên nhân nhìn cũng không nhìn trại những người này, mà là nhìn về phía phía ngoài đoàn người. "Lão tổ, cái này thủy tộc trại phù hợp." Chỉ thấy, một cái một thân huyết bảo lão giả từng bước một đi vào trong đám người. Lúc ấy, vô số huyết sắc quỷ mị từ lão giả trong thân thể tu ra. Một lát bên trong, thủy tộc trại lại không một người sống. Chương 324: Người bố cái cảnh không đơn giản. Chương 324: Người bố cái cảnh không đơn giản. Sứ đoàn Trần Đại nhân truyền đến tin tức, sau 1 tháng, Vu Quốc Tam công chúa sẽ tại Thanh Hà tạm nghỉ, nên đón công việc từ giả đại nhân cùng Nhan đại nhân phụ trách. Lý đại nhân cùng Tào đại nhân phụ trách thành bên trong trị an. Nhất Tư Minh đem Thanh Hà thành bên trong bốn vị chủ quan triệu tập, phân phó công việc. Đúng. Bốn. Lý Duệ mấy người linh mệnh. Ngoại trừ Lý Duệ bên ngoài, còn lại ba người cũng đều riêng phần mình thông qua mình con đường đã sớm nghe nói liên thân một chuyện, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế, sớm tại 2 tháng trước liền đã tại xử lý. Thân là Thanh Hà chủ quan nếu là ngay cả loại này đại sự cũng không biết, cũng liền khoảng cách biếm quan không xa. Không phải năng lực không được mà là phía sau chỗ dựa ngay cả đại sự như thế cũng không biết sẽ, nhất định là bị trở thành con rơi, có thể thăng quan mới là cái sự. Ngay cả thân kỳ thật sớm tại hai nước hô thị thời điểm liền định ra, chỉ là chậm chạp không có tiến triển, sở dĩ bây giờ có thể trở thành thanh hạ hạng nhất đại sự. Cũng không phải là bởi vì ngay cả thân bản thân, mà là vị kia tam công chúa thân phận. Nếu là tiểu quốc công chúa, lại hoặc là một cái thứ nữ, thanh hạ đều sẽ không như vậy coi trọng. Nhưng kia tam công chúa là vương quốc quốc chủ thân muội muội, cái này coi như lớn khác biệt. Thân phận tôn quý, tại vương quốc ít có người có thể sánh vai. Ngô quốc hoàng đế con trai cưới vương quốc quốc chủ muội muội ân bối phận tính được, Ngô quốc hoàng đế cũng không liền thành vương quốc quốc chủ cô phụ, lớn một cái bối phận, Ngô quốc cũng liền tại lễ pháp trên đè ép vương quốc một đầu. Kể từ đó, ngu quốc cũng không liền rất xem trọng. Vũ quốc cường thịnh, trong ngàn năm qua hùng ngồi ngu quốc phía nam, cho tới bây giờ đều là ngang vai ngang vế quan hệ. Bây giờ lại có thể ép một đầu, chính là hiển lộ rõ ràng công đức, danh lưu sử sách sự tình. Nhiếp Tư Minh phân phó xong, "Đi thôi, đúng, Lý đại nhân lưu lại." Nghe đến lời này, Tả Uy ba người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cái này Lý đại nhân là có cái gì ma lực không thành, sao dột như thế lấy cấp chức tích? Đặc biệt là Tả Uy, cảm giác rõ ràng nhất. Lý Duệ quả thật thế, nhưng là được sương tụ mọi việc đều thuận lợi, các đời cấp trên, từ Khương Lâm Tiên Viên Định Định đến nhếch tư minh, cả đám đều đối lý duyệt mắt xanh tăng theo cấp số cộng, nhưng lại cũng không đỏ mắt ghen tị. Người chỉ có làm cảm thấy mình cũng có thể đến lấy thời điểm mới có thể ghen tị, nhưng khi siêu việt quá nhiều, cũng chỉ có hâm mộ. Lý Duyệt liền là cái sau đừng nhìn hiện tại bốn người quan hàm đều như thế, chính ngũ phẩm, nhưng trong đó vô hình chênh lệch nhưng quá lớn, tiềm lực hoàn toàn không giống. Luôn bối cảnh, Lý Duyệt có Khương Lâm Tiên còn có Viên Hầu gia, mà lại quan hệ thân cận. Bọn hắn mặc dù cũng có chỗ dựa, cần phải so với quan hệ có như kém quá nhiều. Tiếp theo là Võ đạo tiền đồ. Lý Duyệt biểu hiện ra thực lực đã viễn siêu tạp uy. Ngày sau vô cùng có khả năng thành tiểu tiên tiên, chính tứ phẩm quan võ, thậm chí là tam phẩm quan văn đều là có nhiều khả năng. Khái niệm gì? Lục bộ Thị Lang, Nghiêm chỉnh lục bộ Đường quan, có trực tiếp tiếp kiến thánh chủ của lực, cũng chính là chính tam phẩm mà thôi. Thường đương đế vẩm. Cho nên đối mặt dạng này tiêm dao, bọn hắn không có nửa điểm ghen ghét tâm lý. Nhìn xem ba người rời đi, Lý Duệ lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Tư Minh, Nhiếp tướng quân còn có chuyện muốn phân phó. Nhiếp Tư Minh khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới Lý giáo đầu giấu sâu như vậy, thế mà ngay cả đại vu đều biết. Lý Duệ sửng sợ. Nhiếp Tư Minh nụ cười trên mặt càng nhiều. Sứ đoàn truyền đến tin tức, nói Tam công chúa tới Thanh Hà về sau, muốn cùng Lý Giáo đầu gặp mặt một lần, đây là đại vu tiếp kiến sứ đoàn lúc tự mình định. Ta." Lý Duệ nháy, nháy mắt. Mình tình huống mình rõ ràng nhất, hắn căn bản liền chưa thấy qua đại vu, tất cả giao tình đều là nguồn gốc từ hạ tiểu đường, sau đó không còn. Hôn nhân gả cưới chính là đại sự, đặc biệt là hoàng thất mắt xích thân, nhất định phải có ý tứ thiên định, mình không cách nào quyết định hôn nhân của mình, ngu quốc là hoàng đế chỉ gửi, vu quốc thì là từ đại vu đến quyết định. Bất quá hắn thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường đến đâu thì hay đến đó. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn là ngu quốc quan viên. Vô Quốc Ngươi có thể di động không được hắn, đại vu loại kia nhân vật cũng không trở thành sẽ đối với hắn một cái nho nhỏ quan ngũ phẩm viên động thủ đang nuốt mồm miệng. Nhiếp Tư Minh liền khoát tay áo, không cần giải thích cái gì, phi thường sự tình làm dùng không phải người thường, lý giáo đầu có thể cùng đại vu có giao tình, đây là bản sự, bản tướng quân quả nhiên là hâm mộ. Hắn là thật hâm mộ đại vu là nhân vật thế nào. kia là 100 năm tiên hạ thứ 3, nó địa vị thế nhưng là cùng ngu quốc quốc sư song bài. Sở so Viên hầu gia hy vọng thậm chí càng cao. Nhiếp Tư Minh là trong quân người, xưa nay chỉ nhận một cái lý, đó chính là ai có thể đem sự tình làm, người đó là lợi hại. Vô luận dùng thủ đoạn gì, hắn còn đã từng cùng Bắc Man chiến thần từng uống rượu đâu, Lý Duệ nhận biết đại vụ, hắn thấy là bản sự, cùng thông đồng với địch phản quốc loại hình hoàn toàn không liên quan. Mà lại lần này, Lý Duệ nếu là cùng đại vụ có giao tình, liên thân một chuyện cũng có thể tốt hơn tiến hành tiếp. Chuyện thật tốt. Nhiếp Tư Minh, chờ kia Tam công chỗ tới, liền do ngươi cùng ta đón lấy đi. Đúng. Lý Duệ đáp ứng, bởi vì hắn hiểu được, mình hiện tại nói cái gì đều không dùng. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Liên thân sự tình cũng không đối Lý Duệ sinh hoạt mang đến biến hóa quá nhiều vẫn là trước sau như một quyển công, lần xách đơn giản liền là lý Duệ khó được ra một chuyến thành. Vốn chỉ là việc nhỏ, lại làm cho an ninh vệ bên trong một ít ma bại bạc thua không ít tiền bạc, lý Duệ cái này không ra khỏi cửa tham quân tên tuổi sớm đã bị lan truyền mờ, cho nên sớm đã có người thiết lập bản cậu, đánh cược liền là lý Duệ lúc nào đi ra ngoài, có rất người càng lại áp hắn 10 năm không ra khỏi cửa. Cũng không liền bồi thường. Một ngày này, lý Duệ mang theo Đàm Hổ ra khỏi thành trở về Đàm Hổ cưỡi ngựa cùng lý Duệ song hành, nếu là đặt ở cái khác tham quân nơi đó, khẳng định không thiếu được một trận liên lụy, nhưng Đàm Hổ là lý Duệ lão nhân bên cạnh, cũng cũng không có cái gì sự tình. Buôn hổ doanh cũng đã sớm tập mải thành thói quen, tại bọn hắn trong mắt, Lý Duệ vẫn là bọn hắn thuần thú. "Đại ca, lần sau ta lúc nào đi ra ngoài?" Đàm Hổ hỏi như thế, Lý Duệ sức sỡ, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đàm Hổ, "Hổ tử, nói đi, ngươi áp nhiều ít." Bị Lý Duệ hỏi lên như vậy, Đàm Hổ lập tức nhíu đầu, "Áp đúng nửa ngày." "Đại ca, ngươi cũng biết cả nha." Lý Duệ ha ha cười, "Hổ tử, thân huynh đệ mình tính sổ sách, ta cũng áp, cũng không thể vì để cho ngươi thắng, để cho ta thua thiệt đi." Đàm Hổ trừng mắt. Hắn coi là Lý Duệ căn bản không biết đặt cược một chuyện, không nghĩ tới Lý Duệ không chỉ có biết Hơn nữa còn mình đặc cược, khó trách Lý Duệ ra khỏi thành thời gian như thế tính riệu. Hắn hai mắt sáng lên. "Không hổ là đại ca. Đại ca, ngươi áp cái gì? Nhanh nói cho huynh đệ, chí ít không thể thâm hụt tiền nha. Hắn đã làm tốt dự định, cái này một thanh toác cát đem mất đi đều kiếm về." "Lý Duệ, hổ tử, có thể nói cho ngươi, nhưng trước đó nói xong, phải cho ta một thành." Đam Hổ vui vẻ đáp ứng. "Tốt." Lý Duệ cảm thấy mình thật là một cái kiếm tiền háu thú. Không lấy tiền tiểu mà không vì, thuận tay sự tình. Mà lại lấy thân phận của hắn, coi như bị phát hiện có lựa gạt chi ngại. Chẳng lẽ lại còn dám tới tìm hắn hay sao? Đến lúc đó Lý Duệ còn có thể lấy giám sát quân kỷ làm lý do, cho hết thu, Tả Hữu không có khả năng thoái biện, cho nên khi hắn biết tin tức này, liền đặc biệt kêu thủ hạ binh lính đi áp chú. Hai người đang khi nói chuyện, liền trở về tham quân phủ, mới vừa vào cửa, liền thấy Vương Triều. "Sư phụ, trở về nha." Vương Triều nói, đối Lý Duệ đi ra ngoài chuyện này, hắn cùng Dương Dũng đều cảm thấy mới mẻ. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Trước kia không ra khỏi thành, đó là bởi vì lo lắng chân long khí bị yêu thú phát hiện, hiện tại đã luyện thành thiên cơ tự ấn, đương nhiên không còn cái này lo lắng. Hắn lần này ra khỏi thành là tuần sắt đường xuống đi. Rốt cuộc Nhiếp Tư Minh thế nhưng là đặc biệt bàn giao hắn, mặc dù có Tả Huy, huyện nha còn có thị mẫu Ti Tam Phương cùng một chỗ xử lý, cũng không thể mọi chuyện không quan tâm, nên đi quá trình vẫn là phải đi, nên trang bộ dáng cũng nhất định phải trang. Nhiếp Tư Minh đều nhìn xem đâu. Lý Duệ nhưng quá rõ ràng người dạng này Nhiếp Tư Minh, đừng nhìn hai người cũng có thể uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng đến chính sự nếu là không làm tốt, nên ăn liên lụy đồng dạng chạy không thoát. Vương Chiếu chỉ vào chính đường. "Sư phụ, Lương sư huynh trở về." Lý Duệ nghe xong là Lương Hà, tới hào hứng rất nhanh liền đi vào chính đường, thấy được Lương Hà. Lương Hà gần nhất đến tham quân phủ số lần quá thực có chút thường xuyên. "Sư phụ." Lương Hà nguyên bản ngay tại chỉnh lý chính đường bên trong Trưng bày đồ vật, nhìn thấy Lý Duệ tiến đến, một mặt kinh hỉ. "Tiểu Hà, thế nào nhớ tới nhìn sư phụ ta?" Lý Duệ cười tủm tỉm nhìn lấy mình cái này đại đồ đệ. Lương Hà cười hắc hắc, nhận ý thác của người. Lý Duệ hào hứng căng đậy. Lương Hà cũng không dám thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Dạ, là Lưu Sư huynh, hắn để cho ta mang cho sư phụ một vật." Nói, hắn liền lấy qua bày trên bàn hoàng hoa lên một hộp. "Đây là Lưu Sư huynh sai người đưa tới." Thiên linh tử tụy đã tới tay, Lý Duệ lông mày nhíu lại. Lưu Thông thế mà nhanh như vậy liền đem thiên linh tử tụy đem tới tay, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên linh tử tụy mặc dù kém xa thượng cổ lúc sau như kia danh khí lớn, nhưng hi hiu là thật hi hiu, Lưu Thông có thể đem thứ này lấy tới, đủ thấy cùng kia Thiên Nguyên Thương hội quý nữ quan hệ có chút không sai, nếu không tuyệt đối không thể. Coi như Lý Duệ đi cũng giống như vậy. Lương Hà nói tiếp, Lưu sư huynh nói đã tạ sư phụ đối với hắn đề điểm, hắn đã ngộ ra đại đạo. Lý Duệ vui mừng nhẹ gật đầu. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Có một bộ tốt túi ra Đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, ăn bám không mất mặt gì, đã từng ngu quốc một vị thủ phụ không phải cũng là từ người ở rẻ bắt đầu, không mất mặt. Cung tiểu Lưu nói một tiếng, kia tiên linh tử tùy tiện coi như tại Thiên Điệu Minh trên sổ sách, còn có phái mấy cái minh bên trong đắc lực người đi Vân Châu đi. Lương Hà hai mắt sáng lên. Lý Duệ tiểu nói này, liền là đồng ý Lưu Thông tại Vân Châu mở phân bộ một chuyện đương nhiên, Lý Duệ sở dĩ đáp ứng, kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì Lưu Thông biểu hiện tốt, cũng bởi vì một chuyện nhỏ. Hắn cũng không có trực tiếp đem đồ vật đưa tới tham quân phủ, mà là trước cho Lương Hà, sau đó lại từ Lương Hà chuyển giao. Nhìn như việc nhỏ, Nhưng trong đó khác biệt lại rất lớn. Thiên linh tử tùy thế nhưng là một cái công lớn, cho Lương Hà, vậy liền đại biểu cho công lao có thể sẽ bị Lương Hà điểm đi. Khác biệt chính là lòng dạ. Lưu Thông mặc dù thông minh, lại quyết thiếu dùng người, người đáng tiên trí tuệ, bây giờ biểu hiện mới xem như để lý duệ yên tâm. Lý Duệ cười ha hả mở ra hộp gỗ nhỏ đang mở ra một cái mắt, dị hương xông vào mũi. Chỉ thấy một khối cỡ ngón cái, bóng ánh sáng long lanh giống như tự thủy tinh một nửa ngọc thạch xuất hiện tại trước mắt hắn, cùng thang linh thư bên trong ghi lại thiên linh tử tùy giống nhau như đúc. Lý Duệ cực kỳ vui mừng. Có bảo bối này, hắn cách thượng phẩm linh căn có càng gần một bước. Chương 325, Thăng linh, thiên mọi người. Chương 325, Thăng linh, thiên mọi người. Thiên linh tự tùy trui một lỗ, trong đó có linh dịch thạch thủy, ăn vào có thể tăng thêm linh căn. Lý Duệ trong đầu góc hiện ra Thăng linh pháp bên trong ghi chép. Lập tức, hắn trực tiếp rút ra bên hung thiên ao, cực kỳ tinh chuẩn tại từ tinh ngọc thạch phía trên mở một cái miệng nhỏ khí, xuyên thấu qua lỗ nhỏ, quả nhiên thấy trong đó hiện ra nhàn nhạt tự quang thạch thủy. Mùi thơm ngát vào mũi, gọi người toàn thân thư thái. Bảo bối tốt. Lý Duệ lúc này nâng lên thiên linh tự thủy, hơi ngửa đầu đem thạch thủy toàn bộ ăn vào trong bụng. Sau đó, Một trận trong trèo từ đan điền dâng lên. Lý Duệ có thể rõ ràng cảm giác được, linh căn quả thật lại có tăng lên, càng làm hắn hơn ngạc như là, tiên huyền khí lại cũng bởi vậy thêm ra một tia linh tính. Cái này một tia linh tính thật không đơn giản. Thượng cổ có luyện khí sĩ, hạ phẩm linh căn người thành khí, trung phẩm linh căn người dùng khí, thượng phẩm linh căn người ngự khí. Linh căn khác biệt, cuối cùng liền thể hiện tại đối với linh khí vận dụng phía trên. Thượng phẩm linh căn không chỉ có hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, mà lại đối với linh khí vận dụng cũng viễn siêu trung phẩm linh căn cùng hạ phẩm linh căn. Phương thế giới này linh khí tiêu tán, hấp thu linh khí đã là không thể nào. Nhưng sau một hạng ưu thế lại vẫn tồn tại như cũ. Lý do trong cơ thể tiên huyền khí cùng thời đại thượng cổ linh khí gần, cho nên linh căn tăng lên mới có thể bổ sung cái này một chỗ tốt. Những võ giả khác thì không có cái này lãi ngộ. Nếu không tiên linh tử tùy giá trị đã sớm lật ra không biết gấp bao nhiêu lần, toàn bộ thiên địa mình cộng lại cũng mua không nổi. Thêm ra cái này một vòng linh tính. Tối rõ rệt biến hóa liền là khí hải cọ dựa nhục thân dơ bẩn hiệu suất tăng lên một thành không thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cách đột phá đến tiên tiên lại tới gần một bước. Niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại ta thật có thể tại 85 tuổi trước đó đột phá tiên tiên? Dù là lý do ấy cũng là giật nảy mình. Tốc độ này, có thể so sánh Khương Lâm Tiên cũng còn phải nhanh. Khương Lâm Tiên đã từng cùng hắn nói qua, mình nhưng thật ra là tại 35 tuổi năm đó đột phá tiên thiên chi cảnh, chỉ bất quá người biết cực ít. Tính được, Khương Lâm Tiên chọn vẹn tập võ 30 năm mới đến tiên thiên, mà hắn chỉ dùng 15 năm, trực tiếp rạng phân nữa. Nếu là lấy luyện võ thời gian dài đến so sánh, thế gian lại kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thấy hắn cũng muốn ảm đạm phai mờ. Lúc này, tuổi tác lớn ưu thế liền thể hiện ra đến, chí ít không như vậy kinh thế hai tục. Một cái 18 tuổi tiên tiên hủ chết người, nhưng một cái 85 tuổi tiên tiên, bất quá là bình thường trình độ, không, cái gì hiếm lạ. Có lẽ trở thành 100 tuổi điệu tiên mới có thể hơi lộ ra trẻ tuổi một chút vốn. Mới thôi cái. Liên đến nên vu quốc công chúa thời gian. Chính như Diệp Tư Minh lời nói như kia, ngoại trừ An Ninh Vệ tướng sĩ bên ngoài, Thanh Hà thành cũng chỉ có Diệp Tư Minh cùng Lý Duệ tiến vệ bên quan. Là cái trời trong gió nhẹ thời gian. Quan đạo bên cạnh Dương Liễu Quý Liên, đẹp không sao tả xiết. Liên là Tơ Liễu có chút phiền lòng. Bất quá An Ninh Vệ tướng sĩ từng cái giống như to như tòa điện, không có chút nào bởi vì Tơ Liễu mà phân tâm sử đến tầng tác, chỉ có Lý Duệ tiện tay vỗ tới bày tới tờ liễu. Ai bảo hắn không còn là binh mà là tướng? Tướng đến hướng đều có đặc quyền, cũng tỉ như không cần lại chết thủ quý củ, linh hoạt rất nhiều. Nhiếp Tư Minh xuất thân Tây Bắc quân, cả người cũng là lũ lủ bất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, một nhóm hoa lệ mà tràn ngập giá tính đội xe xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa lệ là bởi vì xe kéo phía trên treo đầy trân quý ngọc thạch châu ngọc, giá tính là bởi vì lôi kéo chính là tám đầu đại yêu. Như thế tràn ngập dị vực phong tình đánh vào thị giác, Đương nhiên chỉ có thể là Vu quốc hộ tống Tam công chúa đội xe đội xe nhân số không nhiều, bất quá hơn 30 người mà tôi đây là hai nước sứ đoàn sau khi thương nghị kết quả, lại hoặc là nói là ngu quốc hoàng đế cùng Vu quốc quốc chủ đặt thành chung nhận thức. 30 người, không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Dựa theo quy củ, những người này đều là Tam công chúa, đồ cưới, hẳn là đời này cũng sẽ không lại trở lại Vu quốc, mà là buổi tiếp Tam công chúa cùng nhau ở tại trong hoàng cung đồ cưới càng nhiều, đại biểu cho nhà mẹ đẻ thực lực càng lớn. Tại trong hoàng cung địa vị tự nhiên là sẽ cao hơn đương nhiên, vị này Tam công chúa không có những phiền não này, bởi vì nàng bản thân cũng đã đầy đủ tôn quý, coi như đi hoàng cung, nói chung cũng sẽ không phải chịu ủy khuất gì, nói không chừng vị kia tứ hoàng tử đều muốn biến thành thê quản nghiêm. Nghe nói cái này Tam công chúa chính là có thể chỉ thân chém giết đại yêu bay hùng nữ tử, tứ hoàng tử cưới nàng, cũng không biết là phúc hay là họa. Lý Duệ nghĩ đến, vô cốc đội xe liền đến đến Lý Duệ cùng Nhiếp Tư Minh bên cạnh. To lớn xe kéo bên trong truyền thuyết điểm hai, nhưng lại mang theo ánh khí thanh âm. Nhiếp tướng quân, làm phiền. Xe kéo bên trong, dĩ nhiên chính là Tam công chúa Nhìn qua toàn không có xuống xe gặp một lần Nhiếp Tư Minh ý tứ đối với cái này, Nhiếp Tư Minh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Người ta thế nhưng là hoàng tử phi, chưa thành hôn dựa theo ngu quốc lễ pháp, chưa xuất các nữ tử liền không nên gặp nam nhân. Cho dù Vân Châu lễ pháp không nghiêm, nho môn không được, nhưng cũng có tránh hiểm tuyệt pháp. Nhiếp Tư Minh ôn quyền nói, "Đúng, tam công chúa." Sau đó liền đối sau lưng an ninh vệ tướng sĩ vẫy vẫy tay, đại quân hộ tống đội xe, hướng phía Thanh Hà phương hướng mà đi. Lúc chạm vạng tối đội xe liền tiến Thanh Hà thành. Người đi trên đường phố sớm đã bị quét dọn ra sân, ngoại trừ mấy cái sát đường các gia đình có thể nhìn thấy cái này lòng trọng tràn diện bên ngoài, những người khác liền không có cái này may mắn được thấy, cái này gọi yêu xem náo nhiệt thanh hà người có chút táo náo. Cuối cùng, Tam công chúa ở tại huyện nha đặc biệt an bài tốt Thanh Hà biệt viện. Vu Quốc đội xe sẽ tại Thanh Hà dừng lại 3 ngày. Chờ kinh đảo thuyền lớn cập bờ về sau, liền đi thuyền lên phía bắc, chỉ cần ra an ninh phủ địa giới, chuyện sau đó liền sẽ cùng Thanh Hà không quan hệ. Liên là đơn giản như vậy, chuẩn bị cực kỳ đơn giản, nhưng thực tế lại cũng không phức tạp đương nhiên, cũng chính bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị đầy đủ chu đáo mới có thể cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này phía sau là thanh hà hơn ngàn quan viên mấy tháng vất vả. Lý Duệ trở lại tham quân phủ thời điểm, đã là nửa đêm. Mặc dù Nhiếp Tư Minh cố ý để hắn đi cùng theo nên tôn, nhưng tụi hổ cũng không có hắn sự tình gì. Co như Lý Duệ dựa mặt nghị ngôi thời điểm, bốn hổ doanh một sĩ binh đi đến, "Lý đại nhân, ngoài cửa có hai nữ tử nói muốn gặp đại nhân, tự xưng là Vu Quốc người tới, họ hạ." "Ha, thế nhưng là Vu Quốc có tính." Lý Duệ cũng đã có chỗ suy đoán đợi hắn khi đi tới cửa, quả nhiên thấy được cổ linh tinh quái thiếu nữ hạ tiểu đường. "Tiền bối, hồi lâu không thấy." Hạ Tiểu Đường cười hì hì nhìn qua Lý Duệ. "Lý Duệ, tiểu đường cô nương." Đêm khuya bái phòng, ngoại trừ Hạ Tiểu Đường bên ngoài, còn có một người mặc tỉ nữ phục sức nữ tử. Lý Duệ lúc này mang theo hai nữ đi vào chính đường. Hắn một cái 80 lão đầu, lại là tham quân, đêm khuya tiếp kiến hai cái vu quốc nữ tử, an ninh vệ bên trong không ai sẽ truyền tin đồn, đương nhiên, cũng không dám. Hạ Tiểu Đường vừa mới ngồi xuống, liền thấy Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Lý Duệ. "Tiên bối, ngươi luyện cái gì che giấu khí tức cơ pháp?" Nàng phát hiện, càng không có cách nào từ trên thân Lý Duệ cảm nhận được mảy may trước đó như kia làm Mịch Thủy Kim tình thú đều linh hồn run sợ khí tức. Lý Duệ cũng không giấu giếm. Hắn tu luyện Thiên Cơ Cự ẩn chính là vì ẩn tàng chân long khí, Hạ Tiểu Đường cũng sớm đã biết được, liền không có tiếp tục cần thiết giấu giếm. "Đúng." Hắn nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Hạ cô nương, làm sao ngươi tới Thanh Hà?" Hạ? hạ Tiểu Đường cười hì hì nói, "Tam Tỷ Tỷ xuất giá, sư phụ gọi ta tùy hành đi Ngô Quốc kinh thành thấy chút việc đợi." Phàn Phất là đã đoán ra Lý Duệ muốn hỏi cái gì. Hạ Tiểu Đường sách trước trả lời, "Vừa rồi ta nhìn thấy tiền bối, chỉ bất quá bởi vì ở tại Tam Tỷ Tỷ xe kéo bên trong, không tiện gặp nhau." Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên. Chính như hắn phỏng đoán, Hạ Tiểu Đường thân phận không đơn giản chính là đại vương đồ đệ, so với bình thường hoàng thất dòng họ đều không kém, có thể thượng vương quốc tam công chúa xe kéo cũng là chuyện thường. Hạ Tiểu Đường quay đầu chỉ vào bên cạnh ti nữ. Đây là tiểu Thúy, tam tỷ tỷ tiếp thân ti nữ, hôm nay chính là đặc biệt dẫn tam tỷ tỷ lời nói muốn nói cho tiền bối. Lý Duệ thần sắc chấn động. Chính cứ đến. Nghĩ đến đại vương phân phó để hắn tùy hành, đến bây giờ Hạ Tiểu Đường đêm khuya bái phỏng, cũng là vì lời kế tiếp. Thiên Tuyết gọi tiểu Thúy ti nữ nói lời kế người. Tam công chúa hy vọng Lý đại nhân có thể đi theo vào cùng. Dù là Lý Duệ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình huống. Tiểu Thúy khẽ mỉm cười. Lý đại nhân cứ yên tâm đi, chỉ cần làm tam công chúa phụ tá, tam công chúa thành hoàng tự phi, chí ít cũng có thể giúp Lý đại nhân làm tam phẩm thị lang. Lý Duệ lông mày nhíu lại, khẩu khí thật là lớn. Tam phẩm được sưng đại quan, cũng là bởi vì tam phẩm quan viên coi như ở kinh thành vậy cũng là không tầm thường đại nhân vật, là có thể lên hướng tồn tại. Vị kia tam công chúa muốn mời chào hắn, mở miệng liền là tam phẩm lục bộ thị lang, nhưng nơi này là ngu quốc, cũng không phải vu quốc, cho dù là vị kia tứ hoàng tử đều làm không được để ai làm thị lang liền làm thị lang đi. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, cũng không có đáp lại. Tiểu Thúy nói tiếp, Lý đại nhân chính là đại vưu tôn sứ người, đại vưu am hiểu chiêm nghiệm chi thuật, Lý đại nhân chính là thiên mệnh người, có lớn phúc khí, đối tam công chúa có cực lớn trợ giúp. Thiên mệnh người. Lý Duệ còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Hạ tiểu đường hợp thời mở miệng. Tiền bối, thân hồn đại đan sự tình bị sư phụ phát hiện, con ta mở một quẻ, sau đó tính ra tiền bối chính là thiên mệnh người. Cái gọi là thiên mệnh người chính là chỉ có thể gặp dự hóa lành, một đường thẳng tới mây xanh lớn phúc người, ở tại thiên mệnh người bên người, cũng có thể thu hoạch được phúc duyên. Sư phụ lúc này mới đem tiền bối để cử cho Tam tỷ tỷ. Lý Duệ giật mình đại vưu thân là thiên hạ thứ ba. Nam Cương thứ nhất vụ, có chút thủ đoạn thần quỷ khó lường rất bình thường. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Đại Vu hẳn là cùng hắn không có đi ý, nếu không lấy vị kia Đại Vu thần thông, đã sớm trực tiếp động thủ, không cần như thế quanh co lòng vòng. Nếu là Đại Vu cũng ra tay, kia Tam phẩm thị lang vị trí vẫn thật là không phải nói bậy, mà lại theo hắn biết, Tam công chúa tại Vu Quốc chính là rất có thủ đoạn người. Chỉ cần Lý Duệ gật đầu, một bước đúng chỗ, liền trực tiếp thực hiện mục tiêu cuối cùng. Quả nhiên là mê người cực kỳ. Tiểu Thúy nhìn chằm chằm Lý Duệ, nhàn nhạt nói, mong rằng Lý đại nhân trong vòng 3 ngày cho Tam công chúa trả lời chắc chắn. Nói xong, nàng liền chuẩn bị mang theo Hạ Tiểu Đường ly khai. Ngay tại hai nữ muốn quay người lúc, Lý Dụy chậm rãi mở miệng: "Tam cung chúa, ta còn chưa tới mắt mở thời điểm, có mấy lời không ngại nói thẳng." Tỳ nữ Tiểu Thú bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về Lý Dụy. Đại Vu quả nhiên không có nhìn làm người, "Lý đại nhân, ngươi xác thực rất có ý tứ." Chương 326: Thiên tiên đặc thái. Chương 326: Thiên tiên đặc thái. Cải trang vi hành. Lý Dụy trong đầu hốc toát ra ý nghĩ này đứng ở trước mặt hắn, ở đâu là cái gì tỳ nữ tiểu thú, rõ ràng liền là Vu quốc Tam cung chúa. Ngay từ đầu Hắn tỷ thật liền đã có chỗ hoài nghi. Rốt cuộc nếu là Tam công chúa muốn truyền lời, trực tiếp để Hạ Tiểu Đường một người tới liền đầy đủ, làm gì vẽ vời thêm chuyện dư nhân, nếu chỉ là như thế, hắn còn sẽ không hoài nghi để hắn xác định mấu chốt, vẫn là Hạ Tiểu Đường đối cái này tỷ nữ thái độ. Hạ Tiểu Đường không phải lấy mạnh hiếp yếu tính tình, có thể coi là lại không có đẳng cấp quan niệm, cũng chung quy là hoàng thất tộc nhân, có nhiều thứ là trời sinh, căn bản là không có cách xóa đi, nàng đối cái này tên là Tiểu Thúy tỷ nữ thái độ thực sự quá tốt. Cho nên hắn lúc này mới chắc chắn, Tiểu Thúy liền là Tam công chúa. Tam công chúa vậy mà trang phục thành một cái tỷ nữ hơn nửa đêm đến tham quân phủ tìm hắn. Thật sự là chuyện lạ một cục. Tí nữ tiểu Thúy, hoặc là nói hẳn là Tam công chúa khoẻ miệng quỷ mị. Lý đại nhân đã biết được bản cung thân phận, vậy nhưng nguyện cùng bản cung đi kinh thành. Vừa rồi hứa hẹn đều là thật, nếu là Lý đại nhân không tin, có thể viết xuống chứng tử. Hạ Tiểu Đường thì có chút ngượng ngùng nhìn qua Lý Duệ, Tiền bối, thực sự không có ý tứ, là Tam tỷ tỷ muốn ta làm như vậy, ta thật không có nghĩ lựa gạt ngươi. Sau đó cười hì hì nhìn qua Tam công chúa Hạ Vân, Tam tỷ tỷ, ta cứ nói đi, Lý Tiền bối có đại trí tuệ. Tam công chúa Hạ Vân gật đầu. Quả thật không tệ. Nhưng thật ra là nàng cùng Hạ Tiểu Đường quan hệ không tệ. Lúc này mới hiểu được lý do. Lần này đến Ngô quốc, cho dù thân phận nàng tôn quý, sau đó lại mang theo hơn 10 cao thủ, nhưng vẫn là cần một cái quen thuộc tình huống Ngô quốc người địa phương. Lúc này mới nghĩ đến lý doệ Đại Vu sắp thực bước một quẻ, chỉ bất quá cũng không phải là nói như thế như kia là Đại Vu tiện tay vì đó, mà là nàng đặc biệt mời Đại Vu mở Vu bút. Biểu hiện quẻ tượng là được. Lần này đi Bắc quốc, gặp lý thì thuận. Cái này lý, khả năng lớn nói chính là lý doệ. Cho nên nàng đây mới gọi là sứ đoàn mang đến lời nói, để lý doệ tiến đến lĩnh đón. Trên đường, nàng vẫn luôn tại quan sát lý doệ, hạ vận vốn là am hi vọng khí chi thuận. Càng thêm xác định Lý Duệ đúng là có đại khí vận người. Tối nay đột nhiên đến thăm, chính là nàng thiết trí cho Lý Duệ cửa ải cuối cùng. Nếu là Lý Duệ không cách nào nhìn tấu nàng nguy trang, cho dù Lý Duệ đồng ý, cũng sẽ bị nàng cư tuyệt. Rốt cuộc ngay cả nàng thủ đoạn đều không thể nhìn thấu, còn như thế nào đi đối phó trong kinh thành những lão quái vật kia? Lý Duệ khám phá, thế là càng thêm kiên định mời chào trái tim. Nàng la thật cực kỳ thiếu giúp đỡ, đặc biệt là thông minh giúp đỡ. Tam phẩm thị lang đã là giúp Lý Duệ, cũng là giúp mình, đối Lý Duệ hoàn toàn là có lợi mà vô hại đã thấy Lý Duệ lắc đầu. Tam công chúa, ta người này luân kiu, tại Thanh Hà ở lại mấy chục năm cũng không muốn truyền ổn, lòng tốt tấm lĩnh. Hạ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới lý doệ vậy mà cự tuyệt mình mời chào. Hạ Vân cũng là vui mừng, cũng không có bợ̉i vì bị tự tuyệt mà sinh lòng tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Lý đại nhân còn không cần phải gấp tự tuyệt, bản cung nói qua 3 ngày, 3 ngày sau lại cho bản cung trả lời chắc chắn cũng không muộn." Nói xong, nàng liền mang theo Hạ Tiểu Đường quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vị này Vu Quốc Tam công chúa, quả nhiên như theo như đồn đại như kia, rất có hào hiệp tác phong. Lý Duệ chợt chợt hai tiếng, nàng từng nghe nói, Vu Quốc Tân hoàng có thể bình định chiến loạn, Vị này tam công chúa ở trong đó xuất lực rất nhiều, thậm chí đại vương nguyện ý ủng hộ vua Quốc Tân Hoàng, cũng cùng vị này tam công chúa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hôm nay xem xét, sát thực không tầm thường. Hứa hẹn tham phẩm thị Lang Chính thành chính có thể thực hiện. Nói không tâm động, kia là giả. Bất quá Lý Duệ biểu hiện được cực kỳ khắt chế, bởi vì hắn cảm thấy vị này tam công chúa lần này đi kinh đô, tất nhiên sẽ nhắc lên phong ba, đến lúc đó hắn cũng sẽ bởi vậy bị đẩy hướng danh tiếng đỉnh sóng đây cũng không phải là hắn tác phong làm việc. Có lẽ có thể bởi vậy nhất phi trung thiên, nhưng cũng khả năng bởi vậy liền ngã vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Mặc dù hắn đối trong hoàng thành sự tình không rõ ràng lắm, cũng không biết được vị kia tứ hoàng tử đến cùng ra sao tính cách, chỉ khi nào cưới vị này tam công chúa, tứ hoàng tử liền ẽ có tranh đoạt hoàng vị tư bản. Việc quan hệ nền tảng lập quốc, Lý Duệ đương nhiên là cực kỳ thận trọng. Trong long chi công dù lớn, nhưng cũng phải có mệnh lệnh thụ mới được. Lý Duệ không phải dân cờ bạc. Hắn đưa thân quan trường cầu là trường sinh, muốn là như trong biển đá ngầm đọng dạng, dù phong vân biến ảo, ta tự sừng sững không ngã. Cho nên cự tuyệt liền là tất nhiên. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Một chiếc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thanh Hà Mạt sông thuyền lớn chậm rãi lái vào Thanh Hà thành, mực nước đều bợ vậy tăng lên một thước, 0.33m, có thừa. Thanh Hà bờ đứng đầy xem náo nhiệt bát tính. Thuyền lớn như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhà ai thuyền có thể có 3 tầng lầu cao như vậy, có thể ở lại mấy trăm người nha. Trên bến tàu, Vu Cốc Tam công chúa bị thị vệ tỉ nữ vây quanh lên thuyền. Những cái kia xem náo nhiệt bát tính chung quy là không thể nhìn thấy kia tương lai hoàng tử phi dung nhan tuyệt thế. Sau đó, Nhất Tư Minh còn có lý do mang theo trên trăm an ninh vệ tướng sĩ cũng tới nơi lớn. Trừ cái đó ra, Hạc Tiên Nghiên cũng ít gặp rời đi Thiên Hạc Võ Quán, cũng đi theo An Minh vệ đám người cùng nhau lên thuyền. Bọn hắn đem hộ tống Tam công chúa đi đường thủy ra An Minh phủ, về sau tự nhiên có những người khác tiếp nhận, tiếp tục hộ tống cho đến bình an đến kinh thành, hoàn thành đại hôn đứng trên bông thuyền, hơi tanh sương gió đập vào mặt, cuột buồn cũng không dâng lên. Bởi vì thân thuyền quá lớn, đến mức căn bản là không có cách tại thanh hà bên trong đi thuyền, nhưng không chút nào ảnh hưởng thuyền lớn chậm rãi di động, dựa vào thì là trên lục địa mấy trăm chúng tinh thở hồn hển thở hồn hển dùng sức hộ công lấy hết nhục chi khu đem thuyền lớn xinh xinh kéo động. Tình huống như vậy tại kênh đào trên cực kỳ phổ biến. Thậm chí có rất nhiều trên bến tàu khổ công nghe đồn sống bằng nghề này. Lý Duệ nhìn qua dưới thuyền ở trần, khiến to bằng cánh tay dây gai gian nan tiến lên khổ công, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng, liền là chết lặng. Hiện tại Thanh Hà là mấy chục năm ma phu, đã sớm thưởng thấy thế gian khó khăn. Trên thực tế, gặp nhiều cùng khổ cũng sẽ không làm cho lòng người sinh thương hại cứu thế chi tình, chỉ có thể chết lặng đặc biệt là thân ở trong đó người. Lý Duệ tự hỏi không có thay đổi cái này thế đạo bản sự, tại đặt thì kiểm tệ thiên hạ trước đó, hắn chỉ có thể chỉ lo thân mình. Thương hại những này khổ công, chẳng lẽ lại hắn lý đại nhân tự mình đi kéo? Hiển nhiên không có khả năng. Hắn quay đầu quên một chút sau lưng buồng nhỏ trên tàu. Lớn nhất gian kia cửa gian phòng đứng đấy 78 cái giá người khơi ngô vô cốc chẳng hẳn. Nơi đó chính là tam công chúa hạ vận gian phòng. Hôm nay đúng lúc là ngày thứ 3, bất quá xem ra, Hạ Vận tựa hồ cũng không có cho hắn gặp mặt cơ hội cực tuyệt. Hiển nhiên là Hạ Vận cố ý hành động. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hạ Vận là thật muốn mời chào hắn. Nhưng càng là coi trọng hắn, lý do ngược lại muốn rời xa. Cũng không phải hắn có cái gì xu cắt tị hung bạn sự, bất quá chỉ là bởi vì hắn có chỗ ỷ vào, không cần đi bước lên kia phong hiểm, nếu là không, có rất nhiều áp chủ bài. Hắn nói chung đã sớm bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế trèo lên Tam công chúa đầu này đuổi, muốn làm đại quan, nào có không đứng đọi. Tam công chúa nhưng thật ra là cái không sai chỗ dựa. Chỉ bất quá đối với hiện tại Lý Duệ không thích hợp thôi đã hạ vận không thấy hắn, Lý Duệ cũng liền chỉ coi đêm đó sự tình cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ngay tại Lý Duệ trên bong thuyền nhìn đến lúc, Thiên Hạc võ quán một đệ tử tìm tới Lý Duệ, "Lý đại nhân, quán chủ chúng ta muốn tìm ngươi ôn chuyện." Lý Duệ nghe xong là Hạc Tiên niên muốn tìm hắn, nhẹ gật đầu, hướng về tầng tiếp theo bường nhỏ trên tàu đi đến. Chỉ chốc lát sau liền đến đến Hạc Tiên niên trước gian phòng cùng vị Tiêu Tam công chúa gian phòng các biệt, nơi này một người thủ vệ đều không có, không phải Hạc Tiên Nghiên thân phận không đủ tôn quý, mà là không cần. Hạc Tiên Nghiên bản nhân chính là chiếc này tuyển lớn lớn nhất thủ hộ. Lý Duệ đi vào gian phòng, liền thấy đơn giản gian phòng sạch sẽ bên trong, Hạc Tiên Nghiên chính ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhàn nhã uống trà. "Hạc Tiên nối." Lý Duệ ôm quyền hành lễ. Hạc Tiên Nghiên nhìn thấy Lý Duệ tới, thả ra trong tay chén trà, vẫy vẫy tay, tới ngồi. Lý Duệ ngồi xuống. Hạc Tiên Nghiên tự mình cho rót một chén trà, như thế để hắn có chút thụ sủng dược kinh. Trên thuyền này cũng liền tiểu tử ngươi có chút ý tứ, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng cùng lão phu tâm sự đi. Lý Duệ không chút nào cảm thấy cùng Hạc Thiên Nhiên nói chuyện phiếm là không làm việc đáng hoàng. Tương phản, có đi hay không bong tàu căn bản không trọng yếu, chỉ cần hống tốt trước mắt cái này lão thần tiên, liền có thể bảo đảm thuyền lớn yên tâm lái ra An Ninh phủ, đây mới là hôm đó Nhiếp Tư Minh dẫn hắn đi tìm Hạc Thiên Nhiên mục đích thực sự. Trên thuyền ngàn người đều là bài trí, chân chính ép khoang thuyền thạch liền là trước mắt cái này hạ phát đồng nhan lão giả. Hạc Thiên Nhiên có chút nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Lý Duệ, sau đó mở miệng, Khó trách Khương Lâm tiên tiểu tử kia nói cái này Vân Châu Giang Hồ, chỉ hắn cùng Lý Duệ hai người thay, ngươi so với lão phu năm đó chỉ mạnh không yếu, quả thật có chút bản sự. Hắn đương nhiên nhìn không ra Lý Duệ nội tình, nhưng có đôi khi phán đoán một cái lợi hại hay không, chỉ là dựa vào khí thế liền đầy đủ. Lý Duệ liền có một loại đặc biệt thế. Tiên bối, quá khen. Hạ Tiên Nhiên lại hào hứng càng đẩy. Tiểu tử ngươi vậy mà luyện một thân không tầm thường ngoại công. Võ công có trong ngoài phân chia, mà hắn là khác loại nhất một cái, nội công chân khí luyện được rối tinh rối mù, nhưng hết lần này tới lần khác một thân khổ luyện mạnh đến mức giò người, sinh sinh bị hắn luyện được cái lục địa thần tiên. Tuy nói thường thường bị người nói thành võ bình thứ nhất, nhưng hắn xưa nay không cảm thấy là uy khuất gì sự tình. Người gặp qua ai chỉ luyện ngoại công luyện được cái lục địa thần tiên. Hắn kiêu ngạo. Lý Duệ ngoại công theo hầu đến từ Long Tượng chân môn kình, cấp bậc cực cao, mà lại đã đại thành. Hạc Thiên Nhiên chợt cảm thấy thân thiết, đàm tính nổi lên, cùng Lý Duệ hẳn huyên rất nhiều ngoại công tâm đắc. Chúng ta luyện ngoại công mặc dù khổ, cần phải so với sát lực, ta cũng không cảm thấy yếu tại người khác, một quyền liền có thể đánh cấp tiên. Đặc biệt là tại tiên tiên cảnh giới, ta phát hiện ngoại công đại thành người có thể không chỉ luyện thành tiên tiên, càng có thể dùng ngoại công nhập đạo, luyện được cái tiên tiên đạo thai. Chân chính Tiên Tiên. Chương 327. Một vai chọn Nhật Nguyệt. Chương 327. Một vai chọn Nhật Nguyệt. Tiên Tiên đặc tài. Lý Duệ thần sắc chấn động. Tuyệt pháp này hắn từng tại một bản cổ tịch bên trong gặp qua. Võ giả Tiên Tiên chi cảnh, tức là quay về nhục thai, tính mệnh hợp nhất, thật tình không biết, Tiên Tiên lại có một cảnh, tên là Đạo thai chi cảnh. Đạo thai người, thiên nhân cảm ứng, trực chỉ lại đạo. Cái gọi là Đạo thai, chính là tại Tiên Tiên phía trên tiến thêm một bước, không chỉ là quay về nhục thai, mà là trực tiếp quay về lại đạo. Cho nên Tiên Tiên Đạo thai người, lại được xưng là Đại Tiên Tiên chính là vô số võ giả truy cầu cả đời cái giới. Hạc Tiên Nhiên nhìn thấy Lý Duệ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, khóe miệng có chút dương lên. Ta cũng chính là nhìn tiểu tử ngươi có chút tử thiên phú, lúc này mới nguyện ý nói hơn hai câu, chúng ta luyện ngoại công đều là người cơ khổ, lão phu vượt qua tiên thiên mới có rõ ràng cảm ngộ, ngươi bây giờ còn tại quan hải chi cảnh, nếu là ngày khác vào tiên thiên, có thể thử một lần. Đạo thai chi cảnh, vạn người không được một, tùy duyên là được. Hạc Tiên Nhiên nói rất nhiều. Hắn liền là cái tính tình này, nếu là gặp không để vào mắt người, một câu cũng ngại nhiều, nhưng nếu là nhìn thấy để ý người, liền la ngàn câu vạn câu cũng ngại ít. Trớn nhìn hắn cả ngày đều ở tại Thiên Hạc Võ Quán, nhưng đối với Thanh Hà Thành bên trong sự tình, biết đến nhưng không có chút nào thiếu. Trước đó Lý Duệ bái phỏng, mượn chính là Khương Lâm Tiên chỉ dành, nhưng hắn đáp ứng giúp thúc môn hạ đệ tử, nhưng thật ra là bởi vì hắn nhìn chúng Lý Duệ, cũng không phải ngấp nghé cái gì. Liên La Đơn thuần đối với Thiên Hà ngoại công suất chúng người đều có hảo cảm thôi. Người giang hồ, đặc biệt là luyện ngoại công khổ khắc, có thể có cái gì ý đồ xấu. Một thân công phu đều là khổ luyện mà đến, không mượn vật ngoài. Hắn đã sớm hiểu được Thanh Hà Lý Duệ luyện võ rất có thiên phú thậm chí còn được viên hầu ra mắt xanh tăng theo cấp số cộng, danh tự hắn vẫn luôn nhớ kỹ, thẳng đến lần này gặp mặt mới phát hiện Lý Duệ không chỉ có thân phụ hình rộng, ngoại công cũng là ngoại ý liệu tốt, cho nên mới nguyện ý đem đạo thai một chuyện báo cho. Lý Duệ nghiêm mặt, đa tạ tiền bối. Luyện võ trên đường, tiền bối một câu đề điểm, có thể so sánh luyện công 10 năm còn hữu dụng đạo thai chi cảnh, chính là tiên tiên vô thượng cảnh giới. Hắn hiện tại đã là thăng chăng sáng chi cảnh, tiên tiên là chuyện sớm hay muộn, có danh sư chỉ điểm, tương lai đường cũng có thể đi được càng thông thuận một chút. Hạc tiên nhiên tâm tình rất không tệ, hắn một bên nhìn qua dần dần rộng lớn đường sông, vừa nói Tiên Tiên võ giả, phần lớn nhẹ ngoại công, nặng nội công, nhưng lão phu xúc động, vừa vặn là muốn đem ngoại công luyện đến nhà, mới có thể đi đến đạo kia thai cảnh. Lý Duệ hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngay cả Hạc Tiên Bối đều không thành. Hắn nhưng là hiểu được, Hạc Thiên Nhiên ngoại môn công phu tại một đám tam phẩm bên trong đều là bạt tiêm tồn tại. Ngay cả Hạc Thiên Nhiên đều luyện không xuất đạo thai cảnh giới, những người khác sợ là càng không khả năng. Hạc Thiên Nhiên nghe có chút phiền muộn. Lão phu lúc ấy nói nổi, sợ bỏ qua tam phẩm, đột phá đến quá vội vàng, đều qua trăm năm mới muộn màng nhận ra. Trờ đến hiểu được lúc sau đã chậm, hối hận thì đã muộn. Lão phu nhìn ngươi ngoại công luyện được không tệ, lúc này mới nhiều lời hài câu. Lý Duệ nghiêm nghị, lại là thi lễ. Giang hồ có tiền bối bậc này nhân vật, chính là giang hồ may mắn. Hắn một cái đám dân quê xuất thân, biết rõ thiên hạ không có tiền bối nhất định phải giữựu rất hậu bối thuyết pháp, thậm chí tiền bối không chỉ có sẽ không trợ giúp người đến sau, sẽ còn không lưu dư lực chèn ép người đến sau, đem yếu hơn mình người bóc lột đến tận xương tủy, chỉ vì mình có thể trở nên càng mạnh. Lý Duệ cũng không phải Hạc Thiên Niên nô lệ, Hạc Thiên Niên lại nguyện ý tương đạo thai một chuyện báo cho cùng hắn. Nói không chừng liền là một phần đại cơ duyên đương nhiên muốn đạt. Hạc Thiên Niên cười khoát tay áo, Lão già ta nói cách khác nói, nếu là luyện đến cuối cùng phát hiện đi không thông, cũng đừng nói lao phù hô ngươi." Lý Dụy im lặng. "Hạc Tiên Bối nguyện ý nói cho ta một chút, cũng đã là lớn như trời trị phụ." Hạc Tiên Nhiên nhìn qua Lý Dụy, nhẹ nhàng thở dài. "Đáng tiếc, nếu là tiểu tử ngươi trẻ lại cái 50 tuổi, ta nhất định phải thu ngươi làm quan môn đệ tử." Lý Dụy cười hì hì rồi lại cười, "Truyền thừa làm gì tại quan hệ thầy trò, chỉ cần truyền xuống là được." Hạc Tiên Nhiên liếc mắt, "Muốn được không lão phù vơ đạo truyền thừa, không có cửa đâu." Ngoài cửa sổ đường sông càng ngày càng rộng rãi, cuối cùng càng là có thể nhìn thấy rộng lớn mà sông, thuyền lớn chạy ở giữa. Khoảng cách hai bên bờ trăm mét xa. Đây là Tiễn Đỏ Sông. Ngưu Quốc Đại vận Hà, ngoại trừ nhân công mở bộ phận bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là dùng bốn có thiên nhiên được dông, nếu không giải hơn mấy vạn dặm tính đảo, cuối cùng mười đời đều không nhất định có thể đảo tới ra. Thanh Hà thông đỏ sông, Tiễn Đỏ Sông, liền xem như vào kênh đào đỏ sông khí tựa vượt xa Thanh Hà, mặt sông phẳng đạt, đã không cần dân phu lấy thân thể kéo lấy, buồn đã cao cao giơ lên, tốc độ so sánh vừa rồi nhanh mấy lần. Gọi một cái tiến chiến cực nhanh. Tiễn Đỏ Sông, bất quá một ngày liền có thể ra An Minh phủ, đến lúc đó tự nhiên có những người khác tới đón tiếp tục hộ tống tam công chúa một nhóm lên phía bắc. Lý Duệ cũng coi là giao liễu xoa. Trong bất tri bất giác, Lý Duệ cùng Hạc Thiên Nhiên cho tới đêm kia. Hạc Thiên Nhiên hưng thú nói chuyện rất đủ, cuối cùng mới thỏa mãn nhìn qua Lý Duệ rời đi. Lý Duệ trở lại gian phòng của mình. Khoảng cách Hạc Thiên Nhiên cũng không tính xa, xem như trên thuyền lớn đỉnh tốt vị trí, thậm chí còn có thể có nước nóng rửa mặt, quả thật gọi một cái xa xỉ. Nghe nói cái này thuyền lớn thế nhưng là thủy vận ti đặc biệt từ giang nam điều tới, làm thiên hạ nhà giàu nhất chi địa. Giang nam thuyền tự nhiên cũng là cực kỳ xa hoa, lại không chút nào khiến người ta cảm thấy thực sự trên thuyền. Gian phòng bảy biển không thể so với thanh hà thành bên trong những cái kia khách sạn tồi kém. Lý Duệ như thường ngày đồng dạng, đầu khí luyện công, không dám lười biếng. Hắn cũng không có ngủ, mà là lại về tới bong tàu phía trên. Trên thuyền lớn võ công thắng qua hắn cũng chỉ có Hạ Thiên Niên cùng Nhiếp Tư Minh, hắn tự giác liền gánh vác lên gác đêm nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại gọi hai người kia tự mình gác đêm hay sao? Vậy cũng quá không hiểu quy củ. Lý Duệ từ trước đến nay đem vị trí của mình bày cực kỳ chính. Trong đêm gió sông không còn ôn nhu, thậm chí có chút rét sương, nhưng đối với Lý Duệ cảnh giới cỡ này võ giả tới nói tự nhiên là không thể nào thổi cái gió liền như vậy. Khi hắn đi đến cổng tàu lúc, liền thấy Ninh Trung Thiên ngay tại mang theo an ninh vệ binh sĩ tuần tra. Nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, Ninh Trung Thiên lên đón, "Đại ca, ngươi yên tâm, hết thảy bình thường, ngày mai buổi trưa liền có thể ra an ân phủ." Lý Duệ nhẹ gật đầu. Lần này an ninh vệ hết thảy xuất động hơn trăm người đều là Ninh Trung Thiên thủ hạ hai cái doanh người. An bài như thế, đương nhiên không chỉ là bởi vì muốn nhà mình huynh đệ cũng có thể ăn một phần công lao. "Ta, đây cũng là một một nguyên nhân trọng yếu." Ngoại trừ Ninh Trung Thiên bên ngoài, Đàm Hổ, các hồng còn có Ngụy Minh cũng đều trên truyện. Tự nhiên là Lý Duệ cố tình làm bất quá ngoại trừ tư tâm bên ngoài, cũng bởi vì hộ tướng một chuyện cực kỳ trọng yếu, không thể xảy ra sự cố, đương nhiên phải dùng người mà mình tin nhất, lúc này còn muốn có ý tứ cái gì xử lý sự việc công bằng, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Có lần này lý lịch, mặc dù không thể cam đoan những này lão đệ huynh từng cái tham quan, nhưng nhiều vất mấy cái đại công là vấn đề gì? Thậm chí về sau còn có thể dùng cái này trợ giúp mấy người chuyển thành quan văn. Muốn để một người tham quan, không có khả năng đất bằng làm nổ, nhất định phải có tương ứng tư lịch. Như nào là tư lịch? Đương nhiên liền là làm qua sự tình. Lại bộ Thiên Quan không chỉ có riêng là quyền lực lớn, tra người bản sự cũng là nhất lưu. Tất cả các cất nhắc quan viên, chí ít tại hồ sơ trên đều là nói còn nghe được. Lý Duệ muốn đề bạc những này, lão đệ huynh cũng giống như vậy. Hiện tại liền là cả lý lịch thời điểm tốt, một đêm vô sự. Lý Duệ giống như một pho tượng đồng dạng đứng trên bông tuyền, kêu lên quá khứ binh sĩ nhìn đều sinh lòng kính nể. Xuân Phong đi đầu tướng lĩnh luôn luôn có thể được lòng người. Lý Duệ ăn một đêm gió sông đương nhiên là giả vở giả vịt. Chính là cho lui tới tướng sĩ nhìn, cũng là cho nhiếp tư minh còn có tam công chỗ nhìn, chính là vì lưu lại một cái chuyên nghiệp thái độ. Nếu không như thế nào làm loại này không khổ miễn cưỡng ăn sự tình. Chốn ở trong khoang thuyền nhộn nhẹ không tâm sao. Trên trời nổi lên một vòng màu trắng bạc. Trên mặt sông đánh ngư ngư thuyền bắt đầu nhiều hơn so với dưới chân quái vật khổng lồ, những này thuyền đánh cá quả thật có thể được xưng trên một câu một chiếc thuyền con. Lý Duệ nhìn đến Ly Kỳ, hắn đánh nhau ngư nhân sinh hoạt thế nhưng là biết rất ít, phần lớn dừng lại tại mặt giấy. Nhìn xem từng cái ngư dân thiếu niên lang chỉ mặc một bộ quần đùi nhảy vào trong sông, mỗi lần phao đầu ra, xiên cá trên liền có thu hoạch. Nhưng chính là nhìn xem náo nhiệt, kỳ thật đánh cá người sinh sống so với trong đất kiếm ăn nông phu bi thảm hơn rất nhiều không chỉ có phong hiệp lớn mà lại cá tiện. Giang Hà bên trên cá căn bản bán không lên giá tốt, nhưng bởi vì không có kiếp trước đông lạnh kỹ thuật, vận chuyển đến nơi xa chi phí lại quá cao, cho nên ngư dân bình thường đều không lấy được cô vợ trẻ. Lý Duệ chính suy nghĩ miên man, chợt có một tiếng kinh hô. "Đại nhân, có một con thuyền đang đến gần chúng ta." Lý Duệ ánh mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy một chiếc vẹn vẹn dài 5 thước thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía thuyền lớn mà đến, thuyền đầu đứng đấy một người trẻ tuổi, đầu đội mũ rộng vành, dáng người thẳng tắp, duy trì có trên vai khiêng một cái to lớn đòn đánh, ở một sông thuyền đánh cá bên trong có vẻ hơi khác lạ. Lý Duệ nheo mắt lại. Là cao thủ. Mặc dù không cách nào phán đoán người tuổi trẻ kia cụ thể cảnh giới, nhưng có thể xác định một điểm, người đến rất mạnh. Vừa sai người đi mời Nhiếp Tư Minh cùng Hạc Thiên Nhiên, liền thấy người kia đã đi tới dưới thủy lớn. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, thuộc trung chân minh, nghe Vu Quốc Tam công chúa đến ngủ, do đó tặng lễ. Nói xong, chỉ thấy người tuổi trẻ kia cầm bên hông đoản đao, một đầu cắm vào trong nước, hai chân cung ngựa dùng sức. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. To lớn thân thuyền lại bị người tuổi trẻ kia trực tiếp cho chổng lên, quỷ dị bị bẹp cáng cứu thương lên, Ly Khai Mạc Song Lý Duệ con ngươi co rụt lại. Một vai chọn Nhật Nguyệt, Trần Minh. Chương 328. Huyết Linh đại trận. Chương 328, Huyết Linh đại trận. Thuộc chung nhiều hảo hiệp. Nói chính là thuộc chung người giang hồ từng cái vì nghĩa khí ngay cả mệnh đều có thể không cần. Cái này Trần Minh là thuộc chung nội danh hiệp khách, tại khắp nơi trên đất là kiếm tiên tộc chúng, hắn một cây đòn gánh lộ ra cực kỳ dị loại. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế cái dùng đòn gánh đánh người ta băng, lại tại thuộc chung thanh danh vô cùng tốt. Càng la được cái một vai chọn Nhật Nguyệt bá khí biệt hiệu. Thiên Hạ Vô Bình, thứ 471. Lý Duệ trong lòng giận mình. Trần Minh lần này thiên hạ võ bình bên trong, thậm chí so Khương Lâm Tiên còn muốn cao, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, hiện tại khoa trương cảnh tượng cũng đủ để chứng minh. Có thể tại thuộc bên trong kiếm ra danh khí, không chỉ có không muốn sống, càng phải có thể sống. Nếu không thủ đoạn theo không kịp một thân nhiệt khí, đã sớm chết. Trần Minh dưới chân truyền nhỏ không lúc nhích tí nào, đòn đánh chống đỡ rất lớn, sinh sinh bước lên năm thước chi cao. Quả thực liền là trái với thiên địa quy luật, cho hắn một cái điểm tựa, hắn có thể bước lên toàn bộ địa cầu. Lý Duệ nhớ tới kiếp trước một vị nào đó đại năng đã nói, Trần Minh sở dĩ có thể làm được, dựa vào là vô cùng hùng hậu chân khí. Hắn là lấy chân khí đem dưới chân thuyền nhỏ ba khóa, lúc này mới có thể bảo trì thuyền nhỏ không chìm. Như thế tình huống, hắn còn có thể suy nghĩ lung tung đương nhiên là bởi vì trong lòng nắm chắc. Trần Minh dám báo danh hiệu, ngược lại chứng minh hôm nay không ra được sự tình, nếu là thật chạy giết người mà đến, kia liền hẳn là y phục dạ hành sợ lên thuyền trực tiếp độc thủ, mà không phải hiện tại chần chừ diện. Rất nhanh, Hạc Thiên Nhiên còn có Diệp Tư Minh đều xuất hiện tại bong tàu phía trên. Liền nghe Hạc Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng. Rơi, to lớn thân thuyền ầm vang hạ xuống, một lần nữa rơi vào mặt sông, thân thuyền tả hữu lay động lại nhìn mà xong, chỗ nào còn có cái gì một vai chọn nhận nguyệt, kia Trần Minh đã sớm nhẹ lướt đi, chỉ để lại một thuyền người đưa mắt nhìn nhau. Liền cái này, thành thế như thế lớn, kết quả cử đi cái thuyền liền đi, ít nhiều có chút đầu voi đuôi chuột. Cái này, Vu Quốc Tam công chúa mang theo một phương diện xa, bị mấy cái Vu Quốc tỷ nữ còn cuốn đi đến bong tàu phía trên, chưa vị không cần kinh hoàng, kia Trần Minh chính là vì bạn cùng mà đến. Nhấp Tư Minh có chút nhíu mày. Tam công chúa, chỉ giáo cho. Hạ vận chậm rãi nói, cái này Trần Minh có một hảo hữu, từng tại ta Vu Quốc làm đạo khách, ta là cố chủ. Tại một lần chấp hành nhiệm vụ của ta lúc mất mạng, nghe nói Trần Minh buôn tậu vạn giặm đêm kia cừu cựu nhân trăm giết, hôm nay tới đây, có phải là vì cho hảo hiếu chút giận?" Nhiếp Tư Minh trầm mặc. Vấn đề này nếu là đặt ở chỗ hắn, đại khái là đầu gốc có bệnh. Nhưng nếu là đặt ở tục trung, liền trở nên cực kỳ hợp lý, lại chuyện quá bình thường. Rốt cuộc tục trung thế nhưng là đi ra không ít buôn tậu nạn vạn giặm, cuối cùng cả đời chỉ vì hứa một lời ngon nhân. Nếu không tục trung nhiều hào hiệp, cái này cũng không liền thành một câu nói đùa. So sánh dưới, Trần Minh hôm nay gây lên đã cực kỳ khắc chế. Diệp Tư Minh cũng chỉ là từng nghe nói, hắn xuất thân trong quân, cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa thực dụng, đối loại này hiệp nghĩa hành vi, xưa nay đều là khịt mũi coi thường. Hắn không kiên nhẫn đối lý rụy nói: "Nếu là lần sau lại có loại người này đến, trực tiếp bắn tên." Lý Dụy gật đầu: "Đúng. Vừa rồi sở dĩ không lựa chọn trực tiếp động thủ, nhưng thật ra là bởi vì hắn đã sớm nhận ra Trần Minh thân phận, cho nên mới bình tĩnh như thế." Cùng Diệp Tư Minh khác biệt, hắn đối với cái này các loại hành vi khẳng định là sẽ không đi làm, nhưng không trở ngại hắn tương thức. Giang hồ cũng không cũng là bởi vì có những này hiệp khách, mới như thế đặc sắc. Lý Duệ cảm thấy chuyến này ra Thanh Hà xem như đã kiếm được. Tại Thanh Hà, nơi nào có thể nhìn thấy cảnh tượng hào khí như thế? Thuần cho là mợ mang hiểu biết. Một chỗ khác đọ bờ sông, trong rừng cây. Trưởng lão, chúng ta còn muốn động thủ sao? Một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi nhìn qua môi ứng trung niên nam nhân. Hai người này chính là Quỷ Minh giáo huyết ảnh lão tổ thủ hạ. Phùng lão tổ chỉ mệnh đến dò xét tình huống. Lão tổ muốn đảo loạn lần này ngu vu hai nước ngay cả thần, tốt nhất là trực tiếp đem kia Vu Quốc Tam công chúa giết đi. Vì thế, lão tổ càng là tự mình ra tay, đem một trại thủy tặc tất cả đều đã luyện thành huyết khí. Tại đỏ dưới sông bố trí huyết linh đại trận, bọn hắn càng là ngụy trang thành thủy tộc, lừa gạt được những cái kia đến đây quan điều tra binh, vẫn luôn mai phục tại nơi đây. Những phút cuối cùng muốn đột thủ, chạy ra một cái một vai chọn Nhật Nguyệt Trần Minh, để bọn hắn trở tay không kịp. Bọn hắn trong chốc lát không mò ra kia Trần Minh có phải hay không đến giảo cục. Mùi Ưng nam nhân có chút nheo mắt lại, suy tư thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, kế hoạch không thay đổi, tiếp tục chuẩn bị, đêm nay động thủ. Thục trung đều là tiên điên, kia Trần Minh cùng kia Vu Quốc Tam công chúa có cửu án, sẽ không ảnh hưởng đại sự của chúng ta. Nói xong, lại có chút do dự dặn dò một câu, người đi phái người nhìn chằm chằm. Một bên người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, tức thời thổi phồng một câu. "Trưởng lão anh minh." Vừa rồi Trần Minh bọn hắn cách thật xa cũng đều nghe được, động tĩnh lớn như vậy, ở đâu là cái gì tặc lễ, rõ ràng liền là tìm kia Vu Quốc Tam công chúa không phải mái. Song Vương khẳng định có thu hận. Nếu không Trần Minh mặc dù là thuộc trung đám kia tiên điền, cũng không trở thành làm ra loại này đắc tội chuyện của triều đình đương nhiên. Trần Minh vừa rồi làm ra đã đủ điên, chỉ bất quá bởi vì tăng thêm thuộc trung xuất thân, lúc này mới lộ ra bình thường. Người trẻ tuổi quay người rời đi. Mùi Dương Nam Nhân nhìn qua trên sông thuyền lớn, trong mắt lóe lên sát ý, hắn đương nhiên minh bạch huyết ảnh lão tổ vì sao đối hai nước ngay cả thân một chuyện coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc bước lên bị vị kia binh thánh phát hiện phong hiểm đi vào Vân Châu. Bây giờ Quỷ Minh giáo cùng Nam Cương Kỳ thị hợp lưu. Quỷ Minh giáo cao thủ hơn phân nửa xuôi nam, nhưng không phải là vì khôi phục ngày xưa đại viễn vinh quang, ai có thể nghĩ tới, đã quên ngàn năm đại viễn vậy mà thật muốn phục quốc. Cái này khiến Quỷ Minh giáo không ít người đều là trắng đêm khó ngủ. Quỷ Minh giáo Kỳ thị cùng Nam Cương Kỳ thị vốn là đồng tộc, hiện tại lại có giống nhau mục tiêu, Quỷ Minh giáo người nghe xong việc quan hệ phục quốc, từng cái tự nhiên càng thêm ra sức thậm chí nguyện ý vì thế liều mạng. Vẫn là vậy liền lời nói, có thể làm đường đường chính chính hoàn thất, lại có ai nguyện ý làm tà giáo đồ? Ngay cả thân một chuyện nếu là thật thành, vị Tiêu Tân hoàng tử phi ở kinh thành đi lại, nói không chừng thật có thể thúc đẩy ngu quốc thánh chủ đồng ý xuất binh, cùng Vu quốc hoàng đình liên thủ trấn áp. Đã các ngươi không cho chúng ta tốt sống, vậy liền đành phải cho ngươi đi chết." Mùi ứng trong mắt nam nhân sát ý xâm nhiên. Phản Phật đã thấy tam công chúa thi thể ngã vào trong vũng máu tràn cảnh đỏ sông, thủy lớn, bão tố. Hoàng hôn đỏ rực trời chiều đem đỏ sông chiếu lên một mảnh bỏ bừng, bên này là đỏ sông tột đại. Lý Duệ đứng trên bong thuyền Cái này, một cái vu quốc tỷ nữ đi tới, "Lý đại nhân, công chúa mời đại nhân vào nhà một lần." Lý Duệ gật đầu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thuyền lớn như không phải là bởi vì Trần Minh đột nhiên xuất hiện, đoán chừng Tam công chúa đã sớm sẽ tìm hắn. Tối nay thoáng qua một cái, thuyền lớn liền sẽ cập bờ đến lúc đó hắn liền sẽ trở lại Thanh Hà, cùng Tam công chúa sự tình, cũng nên có cái kết quả. Lúc này, hắn đi theo tỷ nữ đi vào một gian hoa lệ đến cực điểm trong phòng, vàng bạc đầy dãy, liên bình gió đều là trở lên tốt gấp vóc chế, đáng giá ngàn vàng. Trong phòng, một cái ngu quan tinh xảo, một thân lấy tơ vàng thêu văn áo đỏ Cái chán rơi lấy Minh Châu Tuyệt Mỹ nữ tử đang bị mấy cái tỉ nữ phục dưỡng, Lý Duệ không mình hành lễ, Tam công chúa điện hạ, gặp lại Hạ Vận, cùng đêm đó tại An Ninh vệ tham quân phủ đã là tưởng như hai người. Quả nhiên là xinh đẹp tuyệt sắc, trầm lu là nhã. Hiển nhiên, Hạ Vận là dùng loại nào đó cùng loại với dịch dung thuật thủ đoạn. Hạ Vận nhàn nhạt cười một tiếng, "Lý đại nhân, đêm đó ta đột nhiên đến tham thật sự là đường đột, bản cung cho bồi cái không phải." Lý Duệ có chút nhíu mày đường đường vô quốc tam công chúa, thế mà cho hắn một cái ngũ phẩm tiểu lão đầu nói xin lỗi. Thật sự là chuyện mới mẻ. Nhưng Hạ Vận càng là nhiệt tình, Hắn ngược lại càng là cái rác. Hạ Vân ánh mắt chân thành nhìn qua Lý Duệ, "Lý đại nhân, ngươi có đại tài, sao không cùng ta cùng nhau vào kinh thành, đại chiến tài hoa?" Lý Duệ không hề bị lay động, cùng ngày xưa nhẹ nhàng xuất thế thái độ hoàn toàn khác biệt, kiên định lắc đầu, đa tạ điện hạ hậu hối. "Lý Mộ Phú bạc." Nghe vậy, Hạ Vân nhẹ nhàng thở dài, mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng khi Lý Duệ cự tuyệt một khắc vẫn là khó tránh khỏi thất lạc, cũng minh bạch nghĩ mời chào Lý Duệ đại khái là không được. Nàng tuy là ngàn vạn sủng ái vào một thân Vu Quốc Tam công chúa, Vu Quốc Tân hoàng thân thị tỉ, tỉ, thân phận, địa vị cực kỳ tối sủng. Nhưng tình cảnh nhưng không có thể nhân tưởng tượng tưởng như kia tốt, nếu không cũng sẽ không tự nguyện đến Ngô Quốc ngay cả thần. Nàng Mục đích đã viết tại ngoài sáng bên trên, chính là muốn thuyết phục Ngô Quốc Hoàng đế xuất binh, thật đúng là bởi vì tất cả mọi người hiểu được nàng Mục đích, việc này mới càng thêm gian nan. Ngô Quốc Hoàng đế không phải người tầm thường, trên triều đình càng là mỗi cái đều là nhân tình, nàng hoàng gia tam công chúa thân phận tại hoàng thành cũng sẽ không lại tốt như vậy dùng, cho nên nàng cần một cái giúp đỡ. Trong triều những đại nhân vật kia không có khả năng tùy tiện đứng đội, bởi vậy tốt nhất làm phép chính là mình bồi dưỡng một cái. Vô Cốc chiến sự đã không phải là mấy năm liền có thể kết thúc, cho nên nàng rất có kiên nhẫn. Hạ Vận cũng không có bởi vì bị cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, ngậm lấy cười. "Không sao, đã Lý đại nhân không muốn, bản cung cũng sẽ không miễn cưỡng. Lý đại nhân, cứ yên tâm đi, việc này không có ngoại nhân biết." Gặp Hạ Vận như thế vui mừng, Lý Duệ cũng không có ý định từ chối, ôn quyền nói, "Vậy lão hủ liền cảm ơn tam công chúa." Ngay tại chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bỗng đầu là truyền đến một tiếng hoảng sợ đến bật méo hô to, "Mau ngăn cản bọn hắn." "Bọn hắn?" "Muốn lên tới?" Nguyên bản phá sông mà đi thuyền lớn tại đỏ trong nước đỉnh trì bất động, lúc này mặt sông giống như nước sôi đồng dạng sôi trào. Càn quỷ dị chính là, thuyền lớn vương viên 10 trượng biến thành triệt để vết hổng. Tại dưới ánh trăng lộ ra vô cùng yêu dị. Từng cái an ninh vệ tướng sĩ vây đứng trên bong thuyền, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy, từng câu đá hư thối đến cơ hồ hiện ra cự nhân xem bộ dáng thi thể từ đỏ đáy sông nảy ra, hướng phía bong tàu bò đến. Bán tên, gấp đêm linh trung tiên không chút do dự hạ tiến công chỉ lệnh. Xiêu xiêu xiêu. Lần này an ninh vệ phân phối đều là cường nọ, trong chốc lát tên nọ giống như như hạt mưa rơi xuống bán chúng những cái kia không người không quỷ quái vật. Quái vật chúng tên bị tự lực kéo vào trong sông, nhưng rất nhanh lại nhảy ra mặt sông, tiếp tục hướng phía thuyền lớn leo lên phía trên. Bất tử chi thân. Thấy cảnh này, An Ninh vệ tướng sĩ lại không cách nào bình tĩnh, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đáng sợ thủ đoạn. Rất nhanh, quái vật nhảy lên bôm tàu, trong chốc lát tràn diện vô cùng hỗn loạn. Nhất Tư Minh nghe được động tĩnh, ra khỏi phòng, nhìn qua trước mắt quái vật, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thứ răng trong khe chậm rãi phun ra bốn chữ: "Huyết linh đại trận". Chương 329 Vậy liền lại đánh chết ngươi một lần. Chương 329, vậy liền lại đánh chết ngươi một lần, cầu 10 phiếu. Huyết Linh đại trận. Đang cùng Tam công chúa trò chuyện xong, chuẩn bị ra khỏi phòng Lý Duệ nhìn qua đột nhiên xông tới quái vật, con người bỗng nhiên có dù lại. Cơ hội trong mấy mắt, hắn liền nhận ra những quái vật này lai lịch. Huyết Ảnh lão tổ ra tay rồi. Trước mắt những này không người không quỷ quái vật, chính là quỷ minh giáo Huyết Ảnh lão tổ sử danh chiêu lấy Huyết Linh đại trận. Tiên chiêu huyền quốc luyện tà thần pháp. Hoàng đế đều bị đã luyện thành quái vật, những cái kia trong cung đại nhân vật càng là đem nuôi yêu chi thuật luyện đến thế nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Trong đó liền bao quát cái này huyết linh đại trận đơn giản tới nói, liền là đem người giết chết, sau đó rót vào yêu thú sinh hồn, luyện thành không người không quỷ, đao thương bất nhập quái vật, mà trong đó thanh danh lớn nhất người chính là đã từng trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu sau đó chuyển ném quỷ minh giáo huyết ảnh lão tổ. Cũng chỉ có huyết ảnh lão tổ nhân vật bậc này mới có thể bày ra đáng sợ như vậy lại trận. Lý Duệ vừa mới chấn đem máu me đầy đầu linh yêu đá bay. Liền nghe được Tam công chúa Hạ vận thanh âm, là đồng thi. Lý Duệ quay đầu, Tam công chúa cũng hiểu được huyết linh trận. Hạ vận nhẹ gật đầu, đã từng kỳ thị người dùng qua thủ đoạn này. Huyết linh trận luyện, huyết linh yêu chưa làm vàng bạc đồng và ba, vừa rồi chính là đồng thi, sát lực cùng cấp thấp phẩm, nếu là kim thi, chiến lực nhưng cùng quan hải võ giả so sánh. Lý Duệ giật mình. Cái này kim thi vậy mà có thể so sánh quan hải cảnh võ giả, quả nhiên là không thể tưởng tượng được đang khi nói chuyện. Liền nghe được gian phòng chung quanh vang lên phanh phanh phanh lục thể va chạm tấm ván gỗ thanh âm. Lý Duệ sắc mặt trở nên khó coi. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đã bị bao vây đây là những cái kia huyết linh yêu ngay tại xung kích gian phòng động tĩnh. Huyết ảnh lão tổ chính là địa tiên cương giả, tuệ nhãn không cách nào sách trước dự cảnh, thế cục hôm nay rất rõ ràng. Huyết Ảnh lão tổ muốn giết liền là Tam công chúa Hạ Vận. Lý Duệ đối với cái này cũng không kinh ngạc. Huyết Ảnh lão tổ chính là Quỷ Minh giáo cao thủ, hắn đã sớm nghe được Quỷ Minh giáo xuôi nam, kỳ thị hợp lưu tin tức. Tam công chúa chủ động ngay cả thân là vì để ngu cố xuất binh. Kỳ thị đương nhiên không muốn nhìn thấy hai nước liên thủ. Ra tay chặn giết cũng chính là chuyện tất nhiên, vì thế an ninh vệ đã sớm làm đủ chuẩn bị, nhưng điều tiên cường giả thủ đoạn thực sự là người khó mà đề phòng. Rốt cuộc, tấm ván gỗ rốt cuộc ngăn cản không nổi Huyết Linh yêu xung kích, trong nháy mắt sụp đổ, Huyết Linh yêu hướng phía trong phòng mấy người đánh giết mà đến. Lý Duệ Nguyên bản còn muốn lên trước bảo vệ Tam công chúa Hạ Vân. Liền thấy Hạ Vân một thanh rút ra bên hông một kiếm, nhẹ nhõm một kiếm đem trước mặt huyết linh yêu đều đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, quan hại võ giả. Chỉ là vừa rồi một kiếm kia, Lý Duệ liền có thể kết luận, Hạ Vân chí ít cũng là quan hại cảnh võ giả, nếu không tuyệt không cũng có khả năng như thế nhẹ nhõm đem một bộ đồng thi chấm giết. Cái này, nhiếp tư minh tử trên trời giáng xuống, giống như bá vương đồng dạng trưởng thương quế ngang, từng mạng lớn huyết linh yêu bị đánh bay. Không lâu binh thánh nghĩa tự chi danh. Bởi vậy nhưng nhìn thấy hắn tại tây bắc trên chiến trường chiến thần chi tư. Tam công chúa bị sợ hãi, còn xin gì giá dày là các Mặt tướng cái này trấn áp những này yêu tà. Nhất Tư Minh nói đến cực kỳ ba khí, phản phật đã kết luận mình khẳng định sẽ thắng đông dạng, gọi người không hiểu cảm thấy an tâm. Hạ vận nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại Nhất Tư Minh hộ tống phía dưới, xuốn phía đáy thuyền đi đến. Chiếc thuyền này chính là Thủy Vận Ti bỏ ra sức lực lớn chế tạo chiến thuyền, có đại trận sư thiết trí trấn pháp, nhưng không dễ dàng như vậy chìm. Trong đó càng là thiết trí dày đặc, các, chính là vì lần này hộ tống Tam công chúa. Tiến vào dày đặc, các, liền xem như điệu tiên cường giả muốn mạnh mẽ xông tới cũng cần hai khắc đồng hộ. Thời gian này đã đầy đủ bóp nát đưa tin ngoại bài, An Nam trấn cường giả liền sẽ đối tới. Nói thêm câu nữa. Nơi này là ngu quốc, Quỷ Minh giáo chỉ có thể nhấc lên tiểu phong sóng, còn không lật được trời. Nhiếp Tư Minh là nhân vật bậc nào? Kia là từ Tây Bắc xay thịt trong tràng đi ra sát tinh. Huyết linh đại trận tính là gì, ngươi gặp qua mấy vạn thánh linh tự hồn đại quân sao? Cho nên hiện tại chàng diện với hắn mà nói, sát thực chỉ là trò đùa trẻ con. Hắn có tất thắng tín niệm. Lý Duệ nhìn qua Tam công chúa hạ vận bị Nhiếp Tư Minh cả đám hộ tống đi buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, cũng không cùng đi lên, mà là hướng phía phương hướng ngược lặng yên rút đi. Hôm nay đại loạn, hết thảy đều là bởi vì hạ vận mà lên điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên muốn an toàn Sáng suốt nhất làm phép liền là cách hạ vận nữ nhân này xa hơn chút nữa. Hạ vận nữ nhân này thực lực mạnh, có tâm cơ, nhưng cũng là bởi vì như thế, mới nguy hiểm hơn. Nàng có lẽ sẽ không chết, nhưng nàng người bên cạnh chỉ sợ đã đổi một lưỡi lại một lưỡi, quả thực liền là thiên sát cô tinh, đây cũng là lý doệ vì sao Tình nguyện tử bỏ Tam phẩm thị lang cũng muốn tự tuyệt hạ vận mời chào nguyên nhân chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lý Duệ liền đi tới bong tàu phía trên. Quả nhiên, những cái kia huyết linh yêu phượng phất là nhận loại nào đó cảm hóa, cùng nhau hướng phía buồng nhỏ trên tàu tình trạng truy sát mà đi. Cùng lúc đó, Mấy cái người áo đen cũng từ đọ sông huyết hồng mặt nước mẹ ra, những cái kia hung tàn huyết linh yêu đối những hắc y nhân kia nhìn như không thấy. Hiền nhân đều là quỷ minh giáo người. Lý Duệ đi vào An Minh vệ trung ương. Lúc này mới lạnh lùng mở miệng, "Kết trận, giết cho ta." Một cái mắt, một đạo lấy hắn là trận nhãn đại trận chậm rãi mở ra. Quân đội chi trận, sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó, dựa vào không chỉ là cái người đông thế mạnh, càng quan trọng hơn vẫn là trận nhãn người. Trận nhãn người càng mạnh, đại trận cũng liền càng mạnh. Lý Duệ rất mạnh, cho nên thời khắc này đại trận cũng dị thường đáng sợ. Cơ hội tại đại trận kết thành thời điểm, trong trận mỗi một sĩ binh đều chiếm được khác biệt trình độ tăng cường, sinh sinh đem hung manh huyết linh yêu chặt lại. Ninh Trung Thiên mấy người thần sắc chấn động. Cái gì gọi là quân thần? Lý Duệ liền là giờ phút này an minh vệ định hại thần châm. 100 người, mỗi người đều chí ít mạnh lên ba thành, đây là đáng sợ đến mức nào khí lực, Lý Duệ khí hải phảng vĩnh viễn sẽ không khô cạn đồng dạng. Giết. Trong chốc lát tiếng giết rung trời. Tình thế rất nhanh thay đổi. Bông tàu bên trên huyết linh yêu bị áp chế, lại không cách nào làm loạn, nhìn qua một mảnh tốt đẹp. Nhưng trong mắt Lý Duệ lại không có lựa điểm vui sướng. Tối nay chi loạn Mấu chốt căn bản không tại An Ninh Vệ 100 tướng sĩ, cũng không tại đây một ít huyết linh yêu. Nói trắng ra là, bọn hắn liền là kiếp trước trong trò chơi không ngừng đổi mới tiểu binh. Lúc nào tiểu binh có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại? Quyết thắng mấu chốt tại Hạ Thiên Nhiên. Lần lần này nhất tư minh chuyên môn mượn đến trấn giữ điệu tiên cường giả, Hạ Thiên Nhiên một người liền vượt trên một thừa người. Nhưng đến nay Hạ Thiên Nhiên đều chưa xuất hiện, hiển nhiên là bị một ít người cho ngăn cản. Tình huống xa so với bọn hắn nhìn thấy càng thêm khó giải quyết. Lý Duệ nhưng không có lời gì bản bên trong nhân vật chính tại thời khắc cuối cùng cứu thế ý nghĩa. Chuyện này quả là liền lặng u sơn là đối tính mạng mình không chịu trách nhiệm. Nếu là ngay cả Hạc Thiên Nhiên vị này, Lục Điệu Thần Tiên đều không thể giải quyết phiền phức, hắn đi nói chung cũng chính là cái bị đại chiêu tác động đến nháy mắt giết người qua đường à thôi. Loại kia dựa vào năng lực đật thủ đánh bại vượt xa quá mình cường giả kịch bản căn bản không có khả năng phát sinh. Hết sức liền đã đủ. Trên thực tế, Lý Duệ đã đang âm thầm quan sát. Một khi tình thế không đúng, hắn sẽ lập tức lôi kéo Ninh Trung Thiên mấy người nhảy vào đỏ sông, rời xa nơi thị phi này. Hiện tại hắn ngăn cản được hết Linh yêu, đã đầy đủ giang nộ, càng nhiều cũng bất lực. Lý Duệ nắm chặt bên hung tiên đao, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Trăn khí trong cơ thể phùng lên. Những này là hắn tại đại loạn bên trong ỉ vào. Buồng nhỏ trên tàu tầng 2. Một gian cổ phác trang nhã trong phòng. Võ bình đệ nhất Hạc Tiên Nghiên hiếm mắt, nhìn qua trước mắt một bộ huyết linh yêu. Ngươi vẫn là như năm đó đồng dạng, luôn yêu thích giấu đầu lộ đuôi. Cỗ này huyết linh yêu cùng trên truyền cái khác huyết linh yêu hoàn toàn khác biệt, bởi vì cỗ này huyết linh yêu có hồn, thậm chí có thể nói, cái này huyết linh yêu liền là huyết ảnh lão tổ phân thân. Có huyết ảnh lão tổ sáu thành thực lực, lợi hại phi phàm. Dù là Hạc Tiên Nghiên cũng cần cẩn thận đối đối. Tuy ảnh lão tổ cũng không có tự mình ra tay, mà là lựa chọn để một bộ phân thân đến ngăn lại Hạ Thiên Nghiên. Tiêu Vết Linh yêu chậm rãi mở miệng, một bộ nữ thi lại phát ra lão giả tang thương thanh âm khàn khàn. "Hạ Thiên Nghiên, có một số việc không phải ngươi cai quản." Hạ Thiên Nghiên hừ lạnh một tiếng, trước kia ta có thể đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, hiện tại cũng giống vậy. 50 năm trước, hắn cùng hết ảnh lão tổ đều là tam phẩm, hai người từng có qua một trận chiến, cuối cùng Hạ Thiên Nghiên thắng. Hắn một thân ngang ngược mà công, tại không nguyện ý liều mạng tình huống dưới, có thể cùng hắn đối chiêu tam phẩm cũng không nhiều. Huế huyết ảnh lão tổ không nguyện ý chết, kết quả chính là bị hắn đuổi theo đánh trăm trăm điểm. Nhưng nếu là đến liều mạng thời điểm, ngoại công thể yếu liền hiện hiện ra. Cuối cùng khả năng lớn liền là hắn tự biệt người toàn tàn. Cho dù đối thủ cũng là võ công toàn phế hạ trạng, nhưng chết người sẽ là hắn, bởi vậy thiên hạ võ bình lúc này mới cho Hạc Thiên Nghiên làm trăm năm thứ nhất đến ngược, nhưng luận ngày thường nguy phong, Hạc Thiên Nghiên kỳ thật không kém. Kia huyết ảnh lão tổ phân thân cũng không nói thêm gì nữa. Thoăn chốc, trận trận máu múa từ cái này huyết linh yêu quanh thân bốc lên, lại có lục địa thần tiên khí thế. Hạc Thiên Nghiên chỉ là không nhanh không chậm vén tay áo lên. Hắn cảm thụ được buồng nhỏ trên tàu dưới đáy truyền đến động tĩnh. Nhìn đến phải nhanh một điểm đánh nổ ngươi. Buồng nhỏ trên tàu mọn mọn, một gian bình thường đến không thể lại bình thường gian phòng. Nếu là không người nhắc nhở, căn bản đoán không gian nơi này chính là này truyền dày đặc, việc này chỉ có Diệp Tư Minh, Hà Thiên Nhiên còn có lý doệ ba người biết. Lúc này, dây đặc các cửa phòng đã đóng lại. Trên cửa phòng lần lần có phất tạm phù văn hiện hiện. Bên này là thủy vận ti mời đại trận sư thiết trí trận pháp, đủ để ngăn chặn điệu tiên cường giả một kích. Tam công chúa hạ vận đã bị Diệp Tư Minh đưa vào dày đặc. Chính Diệp Tư Minh nhưng không có lựa chọn đi vào tay cầm trường thương ở sau lưng, giống như một tôn môn phần đầu dạng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Huệ Linh yêu. Thân sắc của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Huệ Ảnh lão tổ. Không sai, trước mắt Huệ Linh yêu cũng là Huệ Linh lão tổ phân thân, Huệ Ảnh lão tổ vào nhị phẩm, được tiên tôn tạo hóa, có thể luyện hóa ra hai tôn phân thân. Ngoại trừ Huệ Linh yêu bên ngoài, còn có mấy đạo người mặc áo bào đen thân ảnh. Những người này mỗi cái đều là tiên thiên võ giả đội hình không thể bảo là không cường đại, Quỷ Minh giáo vì tối nay, có thể nói là tổn sức tâm tư. Nhiếp Tư Minh chiến ý không ngừng kéo lên. Cho dù biết rõ địch nhân trước mắt rất mạnh, nhưng hắn trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Biết rõ không thể làm mà, vì đó đây mới là quân nhân thái độ. Miệng bên trong huyết linh yêu phát ra huyết ảnh lão tổ thanh âm, "Niếp Tư Minh, giễu người, viên định đỉnh hẳn là sẽ cực kỳ đau lòng đi." Ngay tại huyết linh yêu còn có một đám quỷ minh giáo dạy cường giả chuẩn bị động thủ lúc, huyết ảnh lão tổ đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. Chỉ nghe một đạo âm thanh trong trảo vang lên. "Hạ vận nữ nhân kia mệnh, chỉ có thể ta cầm." Chương 330, Trảm Tiên 330, Tiên. Chương 330, Trảm Tiên Tiên. Trong lòng rung động Lý Duệ con ngươi có chút co vào điệu tiên cường giả đạo thủ, khí tức kinh khủng đè bong tàu bên trên đám người trái tim đều kém chút để loạn nhịp vỗ. Đây cũng là điệu tiên thực lực. Lý Duệ mặc dù đã gặp cường giả ra tay, nhưng khoảng cách gần như vậy điệu tiên cường giả đối chiến vẫn là đầu một lần. Nhất cử nhất động ở giữa, liền có thể nhấc lên vô tận dị tượng, quả thật là đáng sợ. Mà lại tụi hồ không chỉ hai cái điệu tiên ra tay. Ninh Trung Thiên cũng cảm nhận được kia động tĩnh, hồi hộp mà hỏi, "Đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm sao xử lý?" Bong tàu bên trên huyết linh yêu đã bị áp chế đến một cái góc, không tạo thành quá nhiều uy hiếp. Hắn la hỏi: Muốn hay không đi tới tầng buồng nhỏ trên tàu, Lý Duệ trầm ngâm một tiếng đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nguyên bản còn tại điên cuồng đánh giết huyết linh yêu như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, từng cái nán lại nhược một gã, cơ hội tại cùng một trong nháy mắt toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, làm người hít thở không thông hô tối tạng ra, gọi người buồn nôn. Thắng. Linh Trung Thiên hai mắt tỏa sáng. Huyết linh yêu bộ dáng như vậy, hiển nhiên là bọn hắn một phương này thắng, nếu không cục diện liền sẽ là buồng nhỏ trên tàu phía dưới cường giả đi đến bốc tàu, đem bọn hắn đều đồ sát. Ngay tại một đám ăn linh vệ tướng sĩ thở dài một hơi thời điểm, một bóng người từ đen ngòm buồng nhỏ trên tàu lũi đi lao nhanh ra. Tốc độ thực sự quá nhanh, tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy bóng đen hiện lên. Ngay tại bóng người kia sắp nhảy ra bong tàu, nhảy vào đọt xuống lúc, lý Dụy một trở lại trạng thái bình thường, bỗng nhiên nổi lên. Cơ hội cùng người kia trước sau chân nhảy ra bong tàu. Bóng đen kia cũng không ngờ tới lại có người sẽ theo hắn nhảy xuống thuyền, lúc này thuyền lớn phụ cận nước sông đã khôi phục bình thường, hai người phụ phụ một người cùng nhau rơi vào trong nước. Nước sông băng hàn thấu xương, cản có mạch nước ngầm. Nhưng những này đối với lý Dụy loại này võ giả tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Tại trong nước, hai người giống như kia cá bơi đồng dạng mau lẹ tự nhiên. Qua trong giây lát, Người đổi ta đuổi, liền đã chần chọc một giọng. Kia mùi hương trung niên nam nhân bỗng nhiên từ đỏ sông nhảy ra, nhảy đến trên bờ, sau đó liền hướng phía trong núi rừng bên cạnh chui. Lý Duệ theo sát phía sau. Phản phất là không chết không thôi cừu địch đồng dạng. Sau một lát, hai người liền đến đến một chỗ tối tăm núi rừng bên trong. Kia mùi hương nam nhân dừng bước lại, đối mặt với Lý Duệ, lạnh lùng mở miệng, "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Hắn lần này chặn giết Tam công chúa đương nhiên là làm đủ chuẩn bị, cho nên nhận ra Lý Duệ, một cái quan hại vợ phu, cũng xứng đuổi ta. Hắn sợ dí chạy kia là lo lắng bị Lý Dụệ dây dưa kéo lại, sau đó lọt vào Nhiếp Tư Minh vây rết. Nhưng bây giờ đã chạy ra 3 năm giặm địa, Nhiếp Tư Minh không có đợn eo, tự nhiên lại không có gì cố kỵ. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng tiên tiên liền là tiên thiên, cũng không phải một cái quan hải vợ phu có thể chạm đến tồn tại. Nghe nói cái này Lý Dụệ đã từng là lão tổ điểm danh muốn đuổi bắt người. Mùi ương tâm tư của nam nhân bắt đầu hoạt lạc. Nếu có thể đem Lý Dụệ đổi bắt, liền có thể đem lấy công bù tội. Trong chốc lát sát ý phóng đại. Đi cho đi. Mùi ương nam nhân khẽ miệng nhấc lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn đang muốn động thủ. Con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, Chỉ thấy Lý Duệ chậm rãi rút ra bên hông trường đao, cương đại sát ý để hắn toàn thân lông tơ đến ngược. Tiên đao. Hắn hít sâu một hơi, một cái quan hải võ phu, lại có tiên đao. Mịch thiên hay sao? Lý Duệ ánh mắt lạnh lùng, chạm dao lôi cuốn lấy đáng sợ rồng tiên song hình chi lực hung hăng hướng phía Mùi Ưng nam nhân đánh xuống. Trong chớp mắt, Mùi Ưng nam nhân thân hình bị biến, nhục thân bắt đầu bệnh chứng, làn da biến thành cổ quái màu xanh đen, đầu thậm chí đều mọc ra sừng thú. Rõ ràng là tà thân pháp. Mùi Ưng nam nhân thế nhưng là tiên tiên võ giả. Thi triển lên tà thân pháp càng là vô cùng bá đạo, đáng sợ khí tức tại núi rừng bên trong nhấc lên cuồng phong. Nhìn thấy một màn như thế, ý duyệt lại thái độ khát thượng khỏe miệng có chút dương lên. Khắc yêu chiến thắng, phát động. Tiên đao chạm giao sát lực đống bạo tăng, hóa thành một vòng trắng sáng, truyền đến bén nhọn chạm phá không khí tiếng nổ đùng đoảng. Mùi Ưng nam nhân tà thần pháp im bắt mà dừng. Chạm giao cơ hội trong nháy mắt liền khảm vào quái vật to lớn hầu bối, kinh cùng sát lực đem Mùi Ưng nam nhân sinh cơ ma diệt. Lại không bất kỳ trở ngại nào. Chia đôi bổ ra. Trảm Tiên Tiên. Hai người giao thủ, hắn chỉ dùng một đao liền đem Mùi Ưng nam nhân chém giết, không có chút nào dây dưa dài dòng, bên này là hắn khổ luyện kết quả. Lý Duệ nhìn qua trước mắt đã khôi phục bình thường mùi hương nam nhân thi thể, cấp tốc ngồi xổm người xuống một trận tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền từ mùi hương nam nhân trên thi thể lấy ra một cái bình ngọc đem bình ngọc đập tiến trong ngực. Truy kích lấy mùi hương nam nhân chính là vì vật này. Tay áo hất lên, mùi hương nam nhân thi thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại cũng nhìn không ra nửa điểm thi thể vết tích. Làm xong đây hết thảy, Lý Duệ liền cũng không quay đầu lại xoay người hướng phía lúc đầu phương hướng chạy đi. Chờ Lý Duệ trở lại truyền lưới lúc, bóng tàu bên trên huyết linh yêu thi thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trùng thiên hôi thối đã không tại. Linh trung thiên mấy người nhìn thấy Lý Duệ trở về, Đội vàng nên đón tiếp lấy. Đại ca, ngươi rốt cục trở về. Ninh Trung Tiên nhìn thấy Lý Duệ bình yên vô sự trở về, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tối nay Lý Duệ thái độ khác thường truy kích địch nhân. Mặc dù vượt quá dự liệu của hắn, nhưng từ đối với Lý Duệ tín nhiệm, cũng không có một tia chất vấn, mà là tiếp tục chỉ huy quét dọn chiến trường, cũng không có quá mức kinh hoàng. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Tình huống như thế nào? Nói đến cái này, Ninh Trung Tiên lập tức tới hào hứng, là Trần Minh, hắn ra tay hóa giải tối nay nguy cơ. Trần Minh. Lý Duệ lông mày có chút nhướng lên. Ninh Trung Tiên liên tục gật đầu, kia viết ảnh lão tổ bạn sự Ca Minh. Vậy mà luyện hóa ra hai cố địa tiên thực lực huyết linh phân thân, kém chút liền muốn cho hắn đạt được, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Minh vậy mà ra tay rồi, đem kia huyết linh phân thân đánh nổ. Lý Duệ hơi kinh ngạc. Hắn cảm thấy hai cố huyết linh phân thân cũng không nhất định có thể giết chết Tam công chúa, rốt cuộc Nhiếp Tư Minh thân là viên định đỉnh nghĩa tự nhất định là có át chủ bài. Kết quả không thay đổi, chỉ bất quá quá trình có chút ra ngoài ý định. Ai nói thuộc trung hiệp khách đều là không đầu não má cụ, cái này Trần Minh không cũng rất linh hoạt nha. Rõ ràng liền là cùng Tam công chúa hạ vận liên thủ diễn một màn kịch. Mặt ngoài cùng Hạ vận có thủ Trên thực tế là hạ vận mời tới tay chân. Chiêu số cũng không ta mình, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì Trần Minh tại thuộc bên trong thanh danh, ngược lại để Quỷ Minh giáo người chúng chiêu đáng tiếc. Huyết Ảnh lão tổ chỉ xuất động hai cỗ huyết linh phân thân, quả nhiên là đủ cẩn thận. Nếu là tự mình đến đây, nói không chừng liền có thể kinh động Viên Định Định loại kia cấp bậc cường giả ra tay, hắn thậm chí cảm thấy đến, Viên Định Định nói không chừng đã ở trên người Nhiếp Tư Minh ẩn giấu vạn dặm thủ đoạn dưới người, liền đợi đến Huyết Ảnh lão tổ xuất hiện. Huyết Ảnh lão tổ tọa hạ 12 huyết đồ thế, nhưng là rất nhiều đều chết ở trên tay hắn. Tính toán ra, hai người thù hận cũng không nhỏ. Mặc dù hắn rất nhân chi chuyện làm đến ân ấp, nhưng nếu là huyết ảnh lão tổ chết rồi, hắn cũng có thể càng an tâm, đương nhiên cảm thấy đáng tiếc. Ngay tại Lý Duệ suy tư lúc, Nhiếp Tư Minh đi tới. "Nhiếp tướng quân." Lý Duệ liền vội vàng hành lễ. Nhiếp Tư Minh thản nhiên nhìn Lý Duệ một chút, nhẹ gật đầu, "Làm không tệ." Một trận chiến này, Lý Duệ mặc dù không có tham dự vào mấu chốt chiến trường, nhưng công lao cũng là rõ như ban ngày. Nếu không phải Lý Duệ ra tay, huyết linh yêu làm sao có thể bị áp chế tại bong tàu phía trên? Nhiếp Tư Minh hỏi, "Người kia nhưng chết rồi." Chứng minh ra tay đánh nổ vết ảnh lão tổ phân thân, đánh chết đả thương quỷ minh giáo cường giả thời điểm hắn ngay tại trận, đương nhiên nhìn thấy cái kia mụ hưng nam nhân chạy trốn, vừa đuổi theo ra đến, liền nghe được Ninh Trung Thiên nói Lý Duệ đã đuổi theo ra đi. Lý Duệ lần này cũng không có lựa chọn giàu diễm, mà lạnh thành thật trả lời, đã chết. Trong mắt Nhiếp Tư Minh hải lòng thần sắc càng nhiều, cực kỳ tốt, nghĩa phụ quả nhiên xưa nay sẽ không nhìn làm người. Nói xong, hắn liền xoay người hướng phía Tam công chúa hạ vận gian phòng đi đến. Lý Duệ nhìn qua Nhiếp Tư Minh bóng lưng như có điều suy nghĩ. Nhiếp Tư Minh là người thông minh, Đối mặt người thông minh tốt nhất làm phép liền là không muốn tự cho là thông minh. Giết liền là giết. Nếu là hắn hết lần này tới lần khác tự cho là mình có thể man thiên quá hải, tìm cái gì kia mùi hưng nam nhân đã chạy trốn, mình không đội kịp loại hình vụng về hoang ngôn, khẳng định sẽ bị Nhiếp Tư Minh nhìn thấu, sau đó khó xử, thậm chí là bội vậy đắc tội nhất Tư Minh. Tiếp trước có câu nói, chân thành mới là tất sát khí. Chính như hắn sở liệu. Nhiếp Tư Minh nghe được lý duyệt giết một cái tiên tiên võ giả, cũng không có một tia kinh ngạc. Bởi vậy loại chuyện này tại hắn loại thiên tài này trong mắt rất bình thường. Rốt cuộc hắn nhưng là coi lý duyệt là làm cùng loại người. Nếu là yêu nghiệt Đương nhiên muốn cùng phàm nhân có chỗ khác biệt. Lý Duệ cũng không phải giết một cái thời kỳ toàn thịnh tiên tiên võ giả, một cái bị Trần Minh kèm chút cho đánh chết tiên tiên, luận thực lực, có thể còn lại hai thành liền đã rất không tệ. Chẳng có gì ghê gớm đương nhiên, đây là đối với Nhiếp Tư Minh loại này đỉnh cấp yêu nghiệt mà nói. Quan hải rất tiên tiên, đặt ở cái gì chẳng cảnh hạ đều là chuyện kinh thế hai tục. Ninh Trung Tiên nhìn thấy Nhiếp Tư Minh rời đi, lúc này mới chừng to mắt hỏi, "Đại ca, ngươi giết một cái tiên tiên võ giả?" Hắn có lẽ là trên truyền số lượng không nhiều hiểu được kia chạy trốn quỷ minh giáo cao thủ thực lực người. Bởi vì Lý Duệ vừa đi, Nhiếp Tư Minh tìm tới hắn hỏi thăm, nói cho hắn biết Vừa rồi Diệp Tư Minh cùng Lý Duệ đối thoại cũng không có tí uy hi hắn, nghe cái rõ ràng, Lý Duệ gật đầu. "Tứ đệ, việc này chớ có lộ ra." Linh Trung Thiên chất phác nhẹ gật đầu, khiếp sợ trong lòng đã là to đỉnh. Ngoan ngoãn đây chính là tiên tiên võ giả, ta đại ca vậy mà giết cái tiên tiên võ giả, không được, cái này đuổi nhất định phải ôm lấy, thực sự không được, nhận làm nghĩa phụ cũng có thể. Cân nhắc đến hai người tuổi tác, phù hợp. Ngay tại Ninh Trung Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Duệ lúc này mới nhìn về phía bảng. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng thúc hoàn thành danh chấn giang hồ thành tựu trung cấp kịch bản vượt cấp khiêu chiến 2. Chương 331. Đạo chủng. Chương 331. Đạo chủng vượt cấp khiêu chiến, là chuyên thuộc về thiên tài lĩnh vực, làm có được Hoàn Mỹ Giang Hồ thể nghiệm tốc chủ hẳn là muốn tập mãi thành thói quen, chúc mừng tốc chủ hoàn thành Hoàn Mỹ nhân sinh bên trong lần thứ 2 vượt cấp giết người, mời tiếp tục lại thêm khích lệ đi. Hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp khiêu chiến 2, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm a thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Thành tựu điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Ngươi phúc vận cùng ngày, tại một lần bị cuốn vào giang hồ phân tranh bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tạo hóa. Thu hoạch được đạo chủng. Thiếu hiệp Xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng, đạo chủng công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long tượng chân nguyên kình vật phẩm, Thăng linh thư thành tựu 1100 đạo chủng, mảnh vỡ đại đạo một tròng, có được đạo chủng người có thể tốt hơn cảm ứng tiên điệu lại đạo. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản bản thượng, mở to hai mắt nhìn đạo chủng. Đây chính là thời đại thượng cổ những cái kia tiên tông thánh tử thánh nữ mới có thể hùng có đồ vật. Vẫn may lớn. Trái tim phành phành phành chúng này. Hệ thống vậy mà cho hắn một cái chỉ ở cổ tịch trong truyền thuyết thấy qua đồ vật. Hắn vội vàng nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ, lập tức cuồng hỉ. Có được đạo chủng, trời sinh thân cận đại đạo, Lý Duệ ẩn ẩn có một loại cảm giác, đạo chủng có lẽ có thể trợ giúp hắn gia tăng thành tựu đạo thai chi cảnh tỉ lệ. Căn tứ Hạc Tiên Nhân lời nói, cái gọi là đạo thai chi cảnh, liền là tại nhục thể quay về tiên thiên đồng thời, để thần hồn cũng trở về đại đạo. Nhưng thế gian đã mất tiên nhân, gần đại đạo khó như lên trời. Hạc Tiên Nhân suy nghĩ chính là đi lối rẽ, lấy nhục thân ngoại công chi đạo nhìn trộm đại đạo, tìm được một tia đạo thai khả năng. Nhưng bây giờ Lý Duệ lại có đạo loại lại thêm ngoại công phụ tá, thành tựu đạo thai khả năng liền muốn so võ giả tầm thường thêm ra quá nhiều. Lý Duệ rất nhanh bình phục tâm tình. Vừa nghiêm đầu, liền thấy Hạc Tiên Nghiên đã ra khỏi phòng, đi vào bong tàu phía trên. Tiễn bố, Lý Duệ đối Hạc Tiên Nghiên thi lễ một cái. Hạc Tiên Nghiên tùy ý nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút bản sự, không sai, về sau nếu là vô sự, có thể nhiều đến tiên học võ quán ở chung, cái này viên lệnh bài ngươi cầm, về sau liền sẽ không có người cả ngươi. Lý Duệ không biết Hạc Tiên Nghiên như thế xem trọng mình là bởi vì trên bong thuyền trấn áp huyết linh yêu biểu hiện, hay là bởi vì hắn ghét một cái tiên thiên võ giả nhưng đều không trọng yếu. Chủ yếu mình giả bộ như không biết liền sẽ không xấu hổ. Hắn quả quyết tiếp nhận Hạc Thiên Nhiên lệnh bài trong tay, đà tạ tiền bối. Ngày đó cùng Hạc Thiên Nhiên nói chuyện thiếm, thu hoạch rất lớn. Hạc Thiên Nhiên không chỉ có là ngay tại chỗ tiên cường giả, càng là ngoại công mọi người, hắn nghĩ đến chờ ngày khác bước vào tiên tiên xung kích đạo thai chi cảnh, không thiếu được muốn cùng Hạc Thiên Nhiên nhiều hơn tình giao. Lệnh bài này đương nhiên sẽ không làm giả ý từ chối sự tình. Vui mừng đón lấy chính là, Hạc Thiên Nhiên cũng không phải thích khách sáo người. Cái này, Lý Duệ Dư quang liếc về một cái đầu mang mũ rộng vành. Vài kháng đòn gánh người trẻ tuổi từ Tam công chúa Hạ vận trong phòng đi ra, chính là kia một vai gánh Nhật Nguyệt Trần Minh. Trần Minh liền hai tay ôm ngực tựa ở ngoài cửa, không có chút nào xuống tuyền ý tứ. Nghiễm nhiên thành Hạ vận canh cổng hộ vệ để một điệu tiên cường giả cho mình canh cổng, phô trương thật là to lớn. Lý Duệ Long mày nhíu lại. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ vận nữ nhân này xác thực rất lợi hại, một cái vu quốc công chúa thế mà có thể để cho một cái thuộc trung hảo hiệp vì chính mình hộ giá hộ tống đương nhiên. Hạ vận càng là xuất chúng, hắn rời xa trái tim cũng liền càng thêm kiên định. Nguy cơ giải trừ, thuyền lớn tiếp tục rướmượm. Không bao lâu Hạ Tiểu Đường liền từ hạ vận trong phòng đi ra, đi vào Lý Duệ bên cạnh, tiền bối. Tiểu Đường cô nương, vừa rồi không có sao chứ? Hạ Tiểu Đường hì hì cười cười, Tam tỷ tỷ tại chúng ta Vu Quốc nhưng là có tiếng túc trí dam ưu, điểm ấy tiểu chẳng diện không làm khó được nàng. Lý Duệ đối với cái này rất tán thành. Nếu là kinh thành những đại nhân vật kia thật đem Tam công chúa hạ vận coi như sẽ chỉ nữ công tiểu thư khuê các, chỉ sợ nhất định gặp nhiều thua thiệt. Tối nay hắn nhưng là kiến thức đến vị này Vu Quốc Tam công chúa thủ đoạn. Hạ Tiểu Đường hiếu kỳ hỏi, tiền bối vì sao muốn cự tuyệt Tam tỷ tỷ, nàng hứa hẹn nhưng xưa nay sẽ không nữa lời. Lý Duệ cười lắc đầu, Ta người này là thật không có gì chí lớn hướng. Thôi "Ta." Hạ Tiểu Đường ồ một tiếng, lý duyệt cũng không nhiều giải thích. Vấn đề này cũng không cách nào cùng Hạ Tiểu Đường giải thích, hắn có thể cùng thân ở Vu Quốc Tam Công chúa Hạ Vân Kết Minh, nhưng Hạ Vân đi vào Ngô Quốc, vậy liền không được, lại càng không cần phải nói Hạ Vân đi vào Ngô Quốc mục đích. Có một số việc, lập trường rất trọng yếu. Sau nửa canh giờ, liên lái vào Ngực Nam phủ trên bến tàu. Hoài Nam phủ một đám quan viên đã chờ đợi ở đây, trừ cái đó ra, còn có An Nam trấn tổng binh, tiết quý cũng thỉnh lỉnh trong Ngực Nam phủ trên bến tàu. Tam công chúa cũng không có xuống thuyền đỗ ngực Nam phủ bất quá là vì bổ sung trên thuyền vật tư, cũng thay đổi trên thuyền nhân viên. Vẹn vẹn dừng lại nửa canh giờ liền sẽ tiếp tục xuất phát. Về phần An Nam trấn tổng binh Tiết Quý tại sao lại xuất hiện ở đây, đương nhiên là bởi vì thu được đưa tin phụ cấp báo. Chỉ bất quá hắn vừa mới đổi tới, sự tình liền bị bãi bình. Hắn may mà ngay tại ngực Nam phủ chờ lấy. Tiết tổng binh, Lý Duyệ, Nhiếp Tư Minh nhìn thấy Tiết Quý xuất hiện, đều là cùng nhau hành lễ. Tiết Quý nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu, làm không tệ. Sau đó liền mang theo Nhiếp Tư Minh hướng phía Tam công chúa gian phòng đi đến. Lý Duệ thì là mang theo người tiếp tục lưu lại bong tàu phía trên. Dù sao thời gian dư dả, hắn bản giao Ninh Trung Thiên vài câu, liền lẫn trong đám người hạ thuyền, Lục Nam phủ cùng An Ninh phủ không quá mức lui tới, thêm nữa cũng không phải An Ninh phủ phạm vi quản hạt, những cái kia lực nam phủ đại quan đều không ngừng chạy lên thuyền, thẳng đến tam công chúa hạ vận đi. Không gây một người chú ý đến Lý Duệ cái này tiểu lão đầu, chỉ chốc lát sau, hắn liền ra bến tàu đi vào một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Lý Duệ lúc này mới từ trong ngực lấy ra vừa rồi từ nam tử muội ưng trên thân tìm ra bình ngọc. Chính là vì vật này, hắn mới kiên định muốn giết muội ưng nam nhân quyết tâm. Nếu không lấy tính cách của hắn, khẳng định là lo liệu lấy giặc cùng đường chớ đuổi thói quen, thả mùi hương nam nhân rời đi, mà không phải chỉ thân truy sát vài giảm đương nhiên. Lý Duệ sở dĩ làm như vậy là là có chín thành chắc chắn, cộng thêm 10 thành có thể toàn thân trở ra lực lượng. Phàm là kia mùi hương nam nhân thụ thương nhẹ một chút, sẽ không tà thần pháp. Hắn đều sẽ không lựa chọn ra tay. Lý Duệ đưa tay mở ra bình ngọc phía trên tiểu mục nhét. Thoăn chốc, dị hương xông vào mũi, một viên xích kim sắc đan dược viên tính nằm tại đáy bình. Vật này tên là Diệu Linh Đan. Danh tự không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ Viên đan dược này chính là Thăng Linh Pháp chổ ghi lại có thể tăng lên linh căn chín pháp một trong. Bởi vì cần thiết linh dược cực kỳ thưa thớt khó tìm, lại thêm đối luyện đan yêu cầu cực cao. Lý Duệ còn tại tìm kiếm có thể luyện chế đan này luyện đan sư. Không có nghĩ rằng cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại trước mắt hắn, tự nhiên không thể bỏ qua. Dù sao đây đều là làm loạn quỷ minh giáo yêu nhân, hắn tiến đến truy sát những này yêu nhân là lại chuyện quá bình thường, căn bản sẽ không có người hoài nghi, thế là hắn liền ra tay rồi. Lý Duệ không chút do dự đổ ra rượu linh đan, ngửa đầu đem rượu linh đan nuốt vào trong bụng. Một tia thanh lương từ trong đan điền khuếch tán, linh căn lại lần nữa tăng lên. Dựa theo thang linh thư bên trong ghi chép đến 3 pháp có thể nhập trung phẩm. Hắn nguyên bản là trung phẩm linh căn, cho nên hiện tại thu được 3 loại tăng lên linh căn thủ đoạn, mặc dù cũng không thăng cấp đến thượng phẩm linh căn, lại cũng đã nhận được không sai tăng lên. Giờ phút này hắn linh căn tại trung phẩm bên trong coi là tối thượng đẳng. Lý Duệ đã ăn xong rượu linh đan, liền đem bình ngọc một thanh cho Bất Nát, như có điều suy nghĩ. Cái này rượu linh đan thế nhưng là thượng cổ dị mới, không nói trước khó luyện, đối với võ giả xem thưởng cũng không tính lớn. Vì sao Quỷ Minh giáo muốn tốn sức tâm tư luyện chế đan này? Chẳng lẽ lại cũng có người muốn tăng lên linh căn? Quả nhiên là cổ quái. Lý Duệ đích thì thầm một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thế gian ly kỳ sự tình quá nhiều, chỉ dựa vào nghĩa viện vung không có khả năng nghĩ ra đến tuột cùng, uổng phí hết trí nhớ sự tình, không cần thiết suy nghĩ nhiều đã ăn xong rượu linh đan. Lý Duệ lại hòa với đám người trở lại trên thuyền lớn. Khi hắn đi đến bong tàu không lâu sau, Nhiếp Tư Minh liền tìm tới hắn. Lý Duệ sau đó liền theo tiến tam công chúa gian phòng. Nhiếp Tư Minh còn có Hạc Thiên Miên đều ở trong đó. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Một phòng ba cái lục địa thần tiên, quả nhiên là đại khí tượng. Một chén trà về sau, Lý Duệ liền từ Tam công chúa hạ vận trong phòng đi ra. Linh Trung Thiên, đám hổ mấy người vây lại. "Đại ca, đây là phát sinh chuyện gì? Tam công chúa gian phòng có thể vào ngoại trừ ba vị điệu tiên nhân vật bên ngoài, cũng chỉ có Nhiếp Tư Minh cùng Lý Duệ. Bốn bỏ năm lên, ước chừng tương đương đại ca ta cũng là lục điệu thần tiên. Không nhìn, Lục Nam phủ chi phủ đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài, trông mong đưa cổ vọng bên trong vọng đây chính là trên lệnh." Lý Duệ cười nhạt một tiếng. "Không có chuyện gì, huynh đệ mấy cái chuẩn bị một chút, chúng ta muốn vào kinh thành nha." "Vào kinh thành?" Nghe được hai chữ này, Linh Trung Thiên Ngụy Minh mấy người đều là mở to hai mắt nhìn. Kinh thành, đây chính là Thiên Hạ Thủ Thiện chi địa, đã sớm nghe qua Thiên biến vạn biến, nhưng đời này cũng còn không có cơ hội đi xem một chút. Nghe nói nơi nào giáo phường ti mới gọi nhân gian quy định, thậm chí ngay cả trước vương hầu quý nữ đều có thể cho mình đám tình hoan hỷ, ngấm lại liền tuyệt không thể tả. Lý Duệ, tiếp tổng binh ra lệnh, làm phòng Quỷ Minh giáo lại hành hung sự tình, gọi chúng ta một đoàn hộ tống tam công chúa thẳng vào kinh thành, sau đó lại trở về. Sự tình là tại chúng ta An Nam trấn phát sinh, đương nhiên muốn một ống đến cùng, nếu không chẳng phải là cứ để trấn coi thường ta nên để mấy cái vừa vận đi kinh thành tăng một chút kiến thức. Mặc dù hắn cự tuyệt hạ vận, nhưng cũng không đại biểu hắn đối kinh thành không hứng thú. Vừa vận tương phản, cảm thấy rất hứng thú. Trong kinh thành không chỉ có doanh quan nhiều, thiên hạ thương hội tổng bộ hơn phân nửa đều ở kinh thành. Kỳ chân dị bảo nhiều đến nghĩ cũng nghĩ không ra. Hắn muốn tập hợp đủ tăng lên tới thượng phẩm linh căn vật liệu, tại Vân Châu, chính là đến nam cảnh đều là hi vọng xa vời, chỉ có ở kinh thành mới có thể. Chỉ bất quá trở ngại an ninh vệ tham quân thân phận không cách nào vào kinh thành. Thiên Điểu Minh tay chân càng là không thể nào cắm vào trong kinh thành bên cạnh đến. Lần này bởi vì đi công tác, vừa vặn nhìn xem có thể hay không đem tăng lên linh căn vật liệu góp đủ, dù sao lần này chính là hộ tống hai nước ngay cả thân mà đi, bài diện sẽ không thấp, làm việc cần phải so với mình đơn độc vào kinh thành thuận tiện quá nhiều. Linh trung thiên mấy người thì là đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, vào kinh thành, vào kinh thành. Chương 332, thiên hạ thứ 15. Chương 332, thiên hạ thứ 15. Hoàn thành, cửa cung một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra. Xe kéo bên trong, Khương huynh, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi vị kia Lý Lao Ca đã đi tới Bắc Định Sơn, ngày mai liền muốn vào kinh thành, ngươi thật sự không thấy Cố Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn qua Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên mỉm cười lắc đầu. Quá quen, có gặp hay không đều một cái dạng. Sau đó lại nói, "Đúng rồi, Cố huynh, chuyện sau đó liền làm phiền ngươi tốn nhiều một ít tâm tư." Cố Trường Sinh đều làm một tí sự tình, Khương huynh yên tâm chính là. Khương Lâm Tiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật coi như lần này Lý Duệ không đến, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để Lý Duệ đến một chuyến kinh thành đã Lý Duệ bởi vì hộ tống Tam công chúa đi vào kinh đô, cũng liền miễn đi hắn một phen tay chân. Khương Lâm Tiên, "Cố huynh, nghe nói kiêu tam công chúa thế, nhưng là nhân vật lợi hại, ngươi liền không lo lắng." Hắn cực kỳ tự dạ. Mình chỉ là Khâm Thiên giám giám bộ, làm giám bộ, chỉ cần hoàn thành tốt giám chính lời nhắn nhủ sự tình là được, hắn đại sự của hắn hắn một mực không ra mặt. Cho nên đối Tam công chúa vào kinh thành một chuyện, hắn liền là cái xem kịch người thái độ. Cố Trường Sinh khẽ mỉm cười, tứ hoàng tử một mực lễ Phật luân đạo, nhưng kỳ thật tính tình cùng bệ hạ tối giống, lần này đến cùng Tam công chúa ngay cả thân, hẳn là sẽ bắt đầu tiệm lộ phong mang. Chậc, hắn nụ cười càng tăng lên, bất quá, những này cùng ta Khâm Thiên giám có gì liên quan? Khương Lâm Tiên im lặng. Trải qua những năm này ở trùng, Cố Trường Sinh người này không chỉ có bản lĩnh lớn, tâm cũng rất lớn. Phạm Vất Thiên hạ này không có chuyện gì có thể để cho hắn cảm thấy phiền phức. Rất nhanh, xe ngựa là được chạy đến kinh đô cửa thành phía dưới. Cố Trường Sinh từ trên xe ngựa nhảy xuống, khó được lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, "Khương huynh, một đường bảo trụ, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền trở lại viện binh, không mất mặt." Khương Lâm Tiên liếc mắt, "Mượn giám chính cát ngôn." Nói xong, xe ngựa liền chạy chậm rãi, nhấc lên bụi đất lên ngang rồi đi. Cố Trường Sinh khẽ miệng ý cười dần dần biến mất. Hắn tự lẩm bẩm, "Khương huynh, ngươi là không biết thân phận của ngươi lớn bao nhiêu, nhưng ngàn vạn không thể chết nhà." Mặt sông khoảng đạt, trung quanh truyền càng ngày càng nhiều. Trên bờ kiến trúc cũng càng ngày càng dày đặc. Sống mấy chục năm đều sống ở phủ, còn là lần đầu tiên vào kinh thành. Đàm hộ liệt cái này miên động, nào chỉ là đàm hộ. Cái này một thuyền trên trăm người, đi qua kinh thành chỉ sợ góc không đủ năm ngón tay số lượng. Cũng không phải, lần này thế nhưng là bảy đại ca phúc, chúng ta mới có thể đến kinh thành đùa giỡn một chút. Cam, sớm biết muốn vào kinh thành, liền nên mang nhiều một ít tiền mà tới. Không hoàn hốt, Thiên Nguyên Thương hội ngân phiếu ngu quốc đồng hành. Tốt tốt tốt, buổi tối hôm nay, giáo phùng ti, ai cũng đừng cản, người nào cản trở lấy ta cùng ai gấp. Linh trung thiên mấy người trò chuyện lựa nóng thậm chí đã tại dòng chơi trong lực ôm đã từng vương hầu quý nữ thoải mái hình tượng. Một truyền người đều đưa cổ nhìn trên bờ cảnh sắc, thấy gọi là một cái tràn đầy phấn khởi. Tại bồng tàu một chỗ. Hạ Tiên Nghiên hiếm thấy đi đến bồng tàu, Lý Duệ liền đứng ở bên cạnh hắn, ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa rơi ở phía sau nửa cái thân vị. Kinh đô, chói mắt đã có trăm năm chưa từng tới qua. Hạ Tiên Nghiên trong mắt tràn đầy nhớ lại, nếu không phải lần này hộ tống vua quốc Tam công chúa, hắn có lẽ đời này cũng sẽ không lại đến kinh thành. Không cần phải vậy. Người nha, vĩnh viễn không thích cả một đời ở tại một chỗ, ta từ nhỏ liền ở tại cái này bắp định trên bờ sông, càng xem càng hai tướng. Ghét. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn yên lặng ghi lại. Hạc Thiên Nhiên, nguyên quán trực tiếp phụ thuộc, Bắc Địch Sơn. Lý tiểu tử, cái này kinh thành kỳ thật cũng không cái gì ý tứ. Lý Duệ không nói gì. Lão nhân gia ngài là nếm qua chơi qua cả người, đương nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng dưới đáy còn có đám này nghèo hinh đệ nha. Nhìn xem linh trung thiên mười cái, cùng tiếp trước vị kia họ Lưu lão phụ nhân tiến đại quan viên không thập khác biệt. Trong mắt đều nhanh rơi vào kinh đảo bên trong. Liền xem như hắn, cũng là không thể ngoại lệ, muốn nhìn xem kia kinh thành phong thái. Lý Duệ dư quang nhìn tam công chúa Trố gia phòng. Một mục thủ hộ tại trước của phòng Trần Minh đã biến mất không thấy gì nữa, từ lúc tiến trực tiếp phụ thuộc, hắn liền nhảy xuống thuyền, nhẹ lướt đi. Bởi vì nơi này là trực tiếp phụ thuộc, long đỉnh dưới chân, không ra được đường dễ. Liên Sếp như Quỷ Minh Giáo, cũng không dám ở nơi này làm loạn. An toàn cực kỳ. Trần Minh ra tay sự tình, trong kinh thành những đại nhân kia khẳng định đã hiểu được, hiện tại coi như Trần Minh hạ thuyền, những đại nhân vật kia muốn đối Tam Công Chúa động thủ cũng cần nhiều cân nhắc một chút ít nhất cũng phải gọi một cái nhị phẩm điệu tiên ra tay mới được. Không bao lâu, chuyến lớn liền chậm rãi lái vào trong kinh thành, trôi chạy không trở ngại. Kinh thành hộ vệ sớm liền nhận được thông tri trở lớn miễn đi phức tạp vào thành thủ tục. Phồn hoa tiếng huyên náo theo xuyên qua hùng vĩ miện cũng ầm vang bên hai bờ độ tung. Vô số thuyền hoa, vô số thương thuyền, căn bản không nhìn thấy thuyền đánh cá cái bóng. Tức hạn phồn hoa. Ninh Trung Thiên mấy người nơi nào thấy qua loại này chẳng diện, từng tòa rừng sắt ở kênh đào bên cạnh so túy tiên lâu còn phải cao hơn mấy tầng thuyền hoa, từng cái khí tức thâm thúy, xem xét cũng không phải là phàm tục phổ thông người qua đường. Cái gì gọi là ngọa hổ tàng long? Ở kinh thành, nói không chừng đi ra ngoài ăn sớm ăn đều có thể gặp võ đạo tiên thiên. Cái này đặt ở Thanh Hà, chính là toàn bộ Vân Châu đều là nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Trong kinh thành có một đầm tích nước, kỳ thật liền là cái đầy đủ vài giặm phương viên ao nước lớn tự, chính là thủy vận tổng biến tàu. Cuối cùng một chữ đầm, xác nhận An Bình độc tham âm. Kinh thành người địa phương thường thường dùng cái này để phán đoán có phải hay không người bên ngoài đầm tích nước liên thông sông hộ thành. Lâm Lý Duệ cho thuyền lớn lái vào đầm tích nước thời điểm, ao nước lớn tự bên trong đã có không dưới mấy trăm chiếc thương thuyền. Cái gì gọi là thịnh thế cảnh tượng? Đây chính là thịnh thế cảnh tượng. Hoàn toàn là Vân Châu người không dám tưởng tượng quyến lớn chậm rãi cất bờ, bên bờ sớm đã có hồng lự tự quan viên còn có trong cung hoạn quan cung nữ chờ lấy, cầm đầu càng là một người mặc đấu như phục đại thái giám, chỉ xem khí thế liền hiểu được công phu nhất định sẽ không kém, chí ít cũng là tiên tiên trở lên. Chợt chợt, không hổ là thủ tiện chi địa. Một cái thái giám chính là tiên tiên. Lý Duệ lại có loại vất và tu luyện ngàn năm sau đó phi thăng trở thành 10 vạn thiên binh bên trong một viên ký ức ảo giác. Kia đại thái giám cười tủm tìm đi đến tuyển. Cực kỳ có nhãn lực. Thẳng đến tam công chúa gian phòng mà đi, nhìn cũng không nhìn Lý Duệ những này nơi khác quan viên. Ngạo khí. Bất quá xác thực có ngạo khí tứ bạn. Có thể xuyên đấu như phục đều là chân chính thái giám, tứ phần quan, hơn nữa còn là khoảng cách gần phụng dưỡng thánh hoàng, quyền thế càng lớn, có thể coi trọng lý duyệt những này Vân Châu tới đổ nhà quê mới là có sự ước chừng thời gian đốt một nén hương. Một đoàn cung nữ liền vây quanh Tam công chúa hạ vận ra khỏi phòng, hạ thuyền lại lên một chiếc tinh xảo hoa lệ thuyền nhỏ, hướng phía đầm tích nước một góc kia chật hẹp thủy đạo chạy tới. Nơi đó chính là thông hướng sông hộ thành. Chính là muốn từ sông hộ thành tiến hoàng thành. Lý duyệt những người này đương nhiên không tư cách vào hoàng thành, có thể xa xa nhìn chúng một chút, liền đầy đủ trở lại Vân Châu nói khoác thật lâu đưa tiễn Tam công chúa. Nhiếp Tư Minh đi mà quay lại. Tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ, còn mang theo một cái Hồng Lư tự tuổi trẻ quan viên. Trẻ tuổi quan viên rất là khách khí. Chư vị đường xa mà đến, vất vả, ta Hồng Lư tự là các vị đại nhân chuẩn bị chỗ ở, lại tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, Kinh đô có không ít du ngoạn chi địa, không ngại đi một chút. Hồng Lư tự chính là chiến trụ một trong, chủ trưởng ngoại tân, triều hội dụng cụ tiết chi địa, có thể bị Hồng Lư tự phục vụ đó cũng đều là hoàng hoàng thân quốc thích tộc. Một cái An Nam trấn cũng không đủ tư cách để Hồng Lư tự ra mặt. Lý do là dính Tam công chúa hạ vận ánh sáng. Tại chưa thành thân trước đó, hạ vận liền là vua quốc công chúa chính là ngoại sự, đương nhiên phải có Hồng Lư tự tiếp đãi. Ninh Trung Thiên các loại một đám tướng sĩ nghe, trong mắt hưng phấn càng nhiều ăn đủ gió sông, còn kém chút mất mạng. Cuối cùng đã tới hưởng thụ thời điểm. Hồng Lư tự trẻ tuổi quan viên dẫn An Ninh vệ mọi người đi tới đầm tích nước phụ cận một chỗ yên lặng chật viện. Nơi này chính là Hồng Lư tự điện khách thự. Cái gọi là điện khách thự, chính là Hồng Lư tự cung cấp cho sứ nước ngoài thành dừng chân chi địa, không thể nói xa hoa, nhưng thắng ở náo bên trong lấy tính ở kinh hành, nhìn một gian tòa nhà trang trí hoa mỹ đến bình phán người một nhà địa vị, liền rơi xuống tầm thường. Mấu chốt là khu vực. Hoàng thành bên cạnh trên khu nhà nhỏ có thể so sánh bên cạnh thành 8 tiến đại trạch đều luôn như có, cầu đều cầu không được, quan tam phẩm đều muốn xếp hạng, nói không chừng đến già chết đều không có cơ hội ở đến hoàng thành dưới chân. Ai kêu trong kinh thành chính là không bao giờ thiếu vương hầu tướng lĩnh. Cái này cũng không ra thế nào nha. Ninh Trung Thiên hứng thú bừng bừng tiến điện khách tự, lập tức không có hào hứng. Cái này điện khách tự dù cũng coi là thành tựu trang nhã, nhưng so với an ninh vệ nhà mình tự đều còn có vẻ không bằng, đương nhiên không cảm thấy ly kỳ. Lý Duệ cười ha hả bước vào cửa lớn, đối Ninh Trung Thiên phân phó nói. Nhiếp tướng Quân nói, chúng ta tại kinh đô dừng lại 7 ngày, nói cho thủ hạ huynh đệ Túi đầu là người, chớ có dẫn suất đường dễ, nhất định phải năm người kết đôi xuất hành, nếu là có người không tuân quy củ đơn độc đi ra ngoài, quân pháp xử trí. "Tuất, đại ca." Linh Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu. Nơi này chính là kinh đô, không chọc nổi tồn tại cũng không nên quá nhiều. Thôi không chú ý, liền sẽ va chạm đại nhân vật, mình mất mạng cũng liền thôi, đem tai họa đốt tới An Linh vệ trên đầu coi như phiền phức. Nhất Tư Minh tên tuổi ở kinh thành cũng mặc kệ dùng, bởi vì lại nghiêm khắc cướp thúc đều không đủ. Lý Dụệ nhưng cũng không có hoàn toàn đem cái này trăm mấy người cấm thúc, am hiểu sâu lập không bằng khai thông đạo lý. Quản được quá nghiêm ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, náo ra nhiều luật lớn, chỉ cần có chỗ rướt thúc là đủ. An ninh vệ cả đám vừa mới ở lại, không bao lâu điện khách trong sở liền không còn mấy người, liền ngay cả Nhiếp Tư Minh còn có Hạc Thiên Niên cũng đều cùng nhau đi ra cửa. Lý Duệ cũng không có gấp đi ra ngoài, mà làm một mực tại điện khách tự nán lại đến trạm và tối, chẳng đến một người gõ cửa phòng của hắn. Một đẩy cửa phòng ra, liền thấy một cái khí thế xuất chúng, một thân cực kỳ không tục khí tối gia trung niên nam nhân đang đứng tại cửa ra vào. Trung niên nam nhân kia hơi mở miệng cười. "Lý Lao Ca đúng không, ta gọi Cố Trường Sinh." Chương 333 Lý Laoka, ngươi cùng ta vẫn tiên lâu hữu duyên. Chương 333, Lý Laoka, ngươi cùng ta vẫn tiên lâu hữu duyên. Cố Trường Sinh, Thiên hạ thứ 15, Khâm Thiên giám giám chính, vẫn tiên lâu lâu chủ Cố Trường Sinh. Tuy tiện một cái tên tuổi đều đủ để hù chết người. Lý Laoka, Lý Duệ chưa hề cùng Cố Trường Sinh gặp mặt qua, vị này thiên hạ thứ 15 vừa thấy mặt thế mà liền gọi hắn Laoka. Bao lớn mặt nha. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ có thể bị người trong thiên hạ ghen ghét đến phát khổ. Cố lâu chủ, Lý Duệ sắc mặt không có biến hóa chút nào, đáp lễ lại. Cố Trường Sinh Lý Lao Ca có thể hay không đi vào lấy chén trà uống, kỳ thật ta đã sớm nghe Tiểu Tuyết nói qua ngươi, nếu không phải ngươi, vẫn tiên lâu đệ tử đời 3 sẽ phải toàn quân bị diệt, ta cái này lâu chủ sẽ phải thẹn với liệt đại tổ sư. Vừa nói, Lý Duệ một bên đem Cố Trường Sinh đưa vào gian phòng điện khách tự cứ như vậy lớn, đương nhiên không có khả năng một người một gian phòng. Cũng chỉ có nhếch tư minh, hạt tiên niên còn có 3 người hắn có phúc khí này, liền ngay cả Ninh Trung Thiên đều muốn liều phòng ngủ. Lý Duệ pha cho Cố Trường Sinh một bình trà. Lúc này mới ha ha vừa cười vừa nói, "Cố lâu chủ, khách khí, bất quá là duyên phận mà thôi." Hắn cũng không nói gì thêm việc nhỏ không đáng nhắc đến loại hình. Cố Trường Sinh là phương sĩ, đương nhiên muốn đem duyên phận. Lý Lao Ca sát thực cùng ta vẫn tiên lâu rất có duyên phận. Như vậy đi, Lý Lao Ca không bằng làm ta vẫn tiên lâu khách khanh như thế nào? 3. Lý Duệ vạn vạn không nghĩ tới, Cố Trường Sinh thế mà số không tấm lên tay, mở miệng liền trực tiếp để hắn làm vẫn tiên lâu khách khanh. Khách khanh chi lưu mặc dù không phải cái gì chức vị quan trọng, nhưng cũng là người một nhà. Vẫn tiên lâu tổng cộng bao nhiêu người đều không đủ năm ngón tay số lượng. Từ Huyền Lao đạo chuyển công, sau đó liền không biết tung tích. Đại khái là lưu tại nào đó mảnh non xanh nước biếc bên trong, lý do cái này khách khanh cũng không liền thành vấn tiên lâu người thứ năm. Số lượng càng ít, hiệu quả càng tốt. Liền năm người, đương nhiên không tồn tại hạch tâm không hạch tâm vấn đề, tất cả đều là hạch tâm. Lý Duệ căn bản không do dự, lập tức bắt đầu, đã lâu chủ coi trọng ta, ta định không phụ lâu chủ chỗ trông mong. Cái này thái độ cùng lúc trước đối hạ vận hoàn toàn khác biệt. Mẫu chốt trong đó ngay tại ở Cố Trường Sinh Lã Thiên Hạ thứ 15. Không có vấn tiên lâu lâu chủ cùng Khâm Thiên dám danh chính, hắn cũng vẫn là Thiên Hạ thứ 15. Thực lực tuyệt đối mới là chỗ dựa lớn nhất. Mặc cho Triều Đình Phong Vân biến hóa, Cố Trường Sinh cũng có thể sừng sững không ngã, dạng này đổi đương nhiên muốn ôm. Mà lại lấy hắn cùng Khương Lâm Tiên quan hệ, ngu cốc Triều Đình ai không đem hắn coi như Cố Trường Sinh người đã như vậy, cũng không cần phải như Giáo Phường Ti Hoa Khôi chơi kia muốn cự còn nên tri thức, thoải mái thụ lấy chính là. Cố Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Lý La Ca, về sau chúng ta liền là người trong nhà, lệnh bài này ngươi liền thụ, mặc dù cũng không có gì dụng, ngươi cũng hiểu được, chúng ta vẫn tiên lâu liền mấy người như vậy, ngươi cũng đều nhận biết, coi như lưu cái tưởng nhượng đi. Nói Hắn liền từ trong ngực lấy ra một khối bóng ánh sáng lóng lánh màu bạc, trên đó khắc lấy hai chữ: "Hỏi Tiên". Lý Duệ nhận lấy ngọc bài đúng lúc này. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng tốc chủ hoàn thành danh chấn giang hồ thành tựu trung cấp kịch bản nhập lại tông. Bước vào giang hồ, lựa chọn một cái ưu tú thế lực là rất có cần thiết, chúc mừng tốc chủ bái nhập giang hồ đại tông, từ đây giang hồ đường nhất định xuôi gió xuôi nước, thông suốt. Hoàn thành nhiệm vụ nhập đại tông, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm xê thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh: Lý Duệ, tuổi tác 15 thiên phú, võ cốt, nội tính siêu tuyệt, tùy nhãn, đại mộng du tiên, khắc yêu chiến thắng. Đạo chủng công pháp, Trường Xuân tông, Long Du Cựu Tiêu Đồ, Long Tượng Chân Nguyên Kình Vật Phẩm, Thang Linh Thư thành tựu 30100. Lý Duệ sờ lên cái cằm. Vẫn Tiên lâu mặc dù chỉ có năm người, nhưng lâu chủ lại là Thiên Hạ thứ 15 cường giả, làm sao không thể tính đại tông đâu? Một cái tông môn lợi hại hay không? Mẫu chốt nhất cũng không liền là trưởng môn một người. Trưởng môn lợi hại, một người thành tông cũng như thường có thể danh chấn giang hồ. Nhìn từ góc độ này, Vẫn Tiên lâu lợi hại, phi thường lợi hại, ngu cốc những tông môn kia có thể có Thiên Hạ võ bình thứ 15 trưởng môn. Hiển nhiên không có. Kiếm lợi lớn. Sớm biết đã mời Cố Lâu chủ cho ta một trưởng lão vị trí, như thế có phải hay không liền có thể đến một cái a đánh giá. Hiển nhiên, lần này sợ dĩ cho điểm không cao, chính là bởi vì khách khanh chức tại cái nào tông môn bên trong đều thuộc về nửa cái ngoại nhân, nhàn vân giá học chức quan, cũng liền vấn tiên lâu loại này ẩn tông mới có thể xuất hiện khách khanh cũng là hoạch tâm tình huống được cái danh phận. Ngay tại lý Duệ suy nghĩ lung tung ở giữa, Cố Trường sinh vui vẻ uống một ngụm trà, thật sự là không khéo, thương huynh có việc đi ra cửa, Lý Lao Ca đến kinh thành đều có thể đi chung quanh một chút, cái này kinh thành vẫn là có không ít có ý tứ địa phương, cũng tỉ như kia đang định các thần đàn, ba một muôn vũ lục, thiên hương các sơn phấn. Lưu Loát nói một tràng, nếu là không biết, còn cho là bọn họ hai người là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng, cho đến trạng và tối, Cố Trường Sinh cái này mới thỏa mãn đứng người lên, quan sát ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, vỗ trán một cái. Lý Lao Ca, ngươi nhìn ta, một cao hứng đúng là quên canh giờ, quấy rầy lão ca ca đi ngủ coi như không tốt. Lý Duệ, chỉ cần lâu chủ có hảo hứng, chúng ta đều có thể chống đỡ đủ nói chuyện lâu. Cố Trường Sinh quả quyết cự tuyệt Lý Duệ ngủ chung mầy. Tại lúc gần đi, dường như nhớ tới chuyện gì, đều nhanh bước ra điện khách tự cửa lớn, lại đem chân cho rụt trở về. Trong lượt tìm tòi một trận, sau đó móc ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Đi ra ngoài vội vàng, cũng không chuẩn bị thứ gì, cái này viên dịch cần đan lão ca trước hết cầm. Là vấn tiên lâu quy củ, ta thân là lâu chủ lẽ ra cho điểm lễ gặp mặt. Lý lão ca cũng đừng kết bỏ. Lý Duệ hít sâu một hơi, trừng trong mắt nhìn qua Cố Trường Sinh bình ngọc trong tay. Dịch cân đại đan. Cố Trường Sinh không hổ là thiên hạ thứ 15, cái này ra tay là làm thật không bình thường. Tùy tiện vừa lộ lại chính là ngu quốc Phật tông khôi thủ vạn pháp tự luyện chế dày đạn. Cái này Dịch Cân đại đan đối với sáp nhập Tiên Tiên Quan Hải võ giả tới nói, quả thực liền là vô thượng chí bảo. Những cái này đại tông cường giả từng cái chạy tới vạn pháp tự, nhưng chính là ngóng trông có thể cho nhà mình hậu bối đòi hỏi đến một viên Dịch Cân đan. Hiện tại cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại lý Duệ trước mắt. Không chê, không chê. Lý Duệ không hề nghĩ ngợi, liền từ trong tay Cố trưởng sinh tiếp nhận bình ngọc. Hiện tại cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Dịch Cân đan loại này thần vật có tiền cũng mua không được, qua thôn này coi như lại không tiệm này. Làm sao có thể bỏ lỡ? Mà lại không có nghe Cố Trường Sinh nói, đây chính là hắn nhập môn lễ gặp mặt, càng không thể chối từ đều đem bình ngọc ôm vào trong lòng, Lý Duệ lúc này mới lên tiếng. "Lâu chủ, ngươi nói đến là đến, đến mang cái gì lễ, khách khí không phải?" Cố Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn qua ngực có chút nâng lên Lý Duệ nói, "Đã Lý Lao ca thích, vậy là tốt rồi." Nói xong, lần nữa bước ra điện khách tự cửa lớn, lần này là thật muốn đi. Lúc gần đi, hắn vẫn không quên nói, "Đúng rồi, Lý Lao ca, nếu là có thời gian, có thể tới Khâm Thiên giáng ngồi một chút, Tiểu Tuyết có thể thường xuyên niệm lên ngươi." Nói xong, liền phiêu nhiên biến mất ở trong màn đêm. Lý Duệ tâm tình thật tốt, cười quay người trở lại điện khách thự trong sân. Vệ phân Cố Trường Sinh một câu cuối cùng, hắn thuần cho là lời khách khí. Khâm Thiên dám, đây chính là trong hoàng cung bên cạnh đừng nói hắn liền là cái nho nhỏ ngũ phẩm an ninh vệ tham quân, liền là thành tam phẩm thị lang, cái này hoàng cung cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. Không đợi đi vào, chỉ sợ cũng muốn bị cấm vệ quân cho giết. Chờ Lý Duệ đều đã rửa mặt xong, luyện qua công, ngoài cửa sổ điện khách thự vẫn là đen kịt một màu, chỉ có vụn vật lẻ kẻ mấy ngọn đèn lửa. Hiển nhiên, Linh Trung Thiên mấy người đều vẫn chưa về. Quả nhiên là Vân Châu kiếm tiền kinh thành tiêu, một phần đừng nghĩ mang về nhà. Lý Duệ cười lắc đầu. Không cần nghĩ, tối nay cái kia mấy cái tiểu lão đệ khẳng định là vượt qua tiêu tiền như nước sinh hoạt. Liền ngay cả Nhất Tư Minh cùng Hạ Tiên Nhân cũng đều không tại. Thuở lúc ấy thủ nhà A4, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc sáng sớm, Lý Duệ ý thức từ đại ngộng du tiên bên trong thức tỉnh, bên tai truyền đến một chút tiểu thương giao hàng thanh âm. Kinh thành phồn hoa từ mở mắt một khắc liền đã bộc lộ tài năng. Mặc chỉnh tề, lúc này mới đi ra điện khách thự. Lý Duệ đi tại đầm tích nước bên cạnh trên đường phố. Khách quan, ngài nếm thử cái này kinh thành tiêu vòng cùng nước đậu xanh, vài chục năm lão điểm, vô cùng địa đạo. Một cái tiểu thương chủ động tiến lên trước, Lý Duệ tới hào hứng, ngươi là thế nào nhìn ra ta là người bên ngoài? Kia tiểu thương cười hì hì, trong mắt lóe lên khôn khéo, lão gia mặc không tầm thường, nhưng bên hông không treo ngọc bội, cũng không phải là kinh thành lão gia diễn xuất, tiểu nhân lúc này mới làm nảy suy đoán. Mà lại ra vừa rồi từ điện khách tựa ra, ta liền lấy cái xảo. Có chút ý tứ. Lý Duệ ha ha cười. Tùy tiện một cái tiểu thương liền có thể có nhãn lực như thế, kinh thành không hổ là ngọa hổ tàng long chi địa. Tốt, cho ta bao mấy cái tiêu vòng? Nước đậu xanh. Nước đậu xanh coi như xong. Đi liệt. Tiểu thương nhanh chóng gói lên ba cái nướng giòn hương, in mỡ Đông Tiêu Võng, đưa tới Lý Duệ trên tay. Lý Duệ tiếp nhận Tiêu Võng. Vừa ăn, một bên lại hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Hưng đệ, hỏi thăm một việc, ngươi cũng đã biết kia đang đỉnh các muốn làm sao đi?" Nói, còn đưa cho tiểu thương 20 cái tiền đồng. Tiêu Võng hết thệ chỉ cần tám văn. Tiểu thương lúc này minh bạch, cái này dư thừa chính là cho hắn hỏi đường tiền. Cục khí, thu hồi tiền đồng, tiểu thương liền bắt đầu chậm rãi mà nói, "Vị này lão gia, ngài là không biết, cái này đang đỉnh các, Thiên hư phường Phụ lục cư đều tại chợ phía đông, hướng phía thần long đại đạo đi thẳng liền đến, chiêu bài rất lớn, không có tìm. Tiểu Thương rất là hay nói, nói một hơi rất nhiều. Úy Duệ cũng nghe được mới mẻ. Thẳng đến lúc xế trưa, hắn lúc này mới có cùng Tiểu Thương mua một ít ăn uống, mang theo trở lại điện khách thự trong phòng, tiếp tục luyện công. Không có chút nào bợ vì thân ở kinh thành liền có chỗ cải biến. Làm như vậy đương nhiên là bợ vì trong ngực viên kia dịch cân đại đan. Chương 334. Đại đan và bụng, nửa bước tiên thiên. Chương 334. Đại đan và bụng, nửa bước tiên thiên. Giờ thì Ngoài cửa sổ truyền đến truyền nhi chít chít tiếng thê hoặc, ánh trăng lạnh lùng rẩy vào góc cửa sổ bên trên. An ninh vệ tướng sĩ đại đa số đều tại bên ngoài, không muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở điện khách tự chỉ có 2 trưởng vương viên hai người trải lên điện khách tự cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng, Lý Duệ chưa ngủ, khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay bá nguyên, khí tức kéo dài. Quanh thân khí thế tăng lên không ngừng, rốt cục tại một khắc đạt tới đỉnh phong. Lý Duệ mở tròn mắt, không chút do dự từ nhỏ trong bình ngọc lấy ra một viên toàn thân xích kim viên đan dược, nồng đậm đan hương một nháy mắt đem cả phòng đầy tràn. Dịch cân đại đan, quả thật không giống bình thường. Thế gian chỉ có tam phẩm phía trên linh đan mới có tư cách được xưng là đại đan. Hạ tiểu đường cho lúc trước Lý Duệ thần hồn đại đan liền là một cái trong số đó, thậm chí cấp bậc còn vượt qua bây giờ cái này viên Dịch Cân đại đan. Nhưng thần hồn đại đan nặng tại tế thủy Trường Lưu, tăng lên là hạn mức cao nhất, mà Dịch Cân đại đan thì càng nặng ở trước mắt, đối tốc chiến lực tăng lên càng trực tiếp. Cố Trường Sinh ở đâu là cái gì đi ra ngoài không chuẩn bị. Rõ ràng là đặc biệt vì Lý Duệ mang theo. Dịch Cân đại đan chất quý, đương nhiên muốn đem dược lực phát huy đến cực hạn, cho nên hắn cũng không đạt được đại đan liền lập tức ăn vào, mà là cho tới bây giờ dưỡng đủ tinh khí thần mới đưa chuẩn bị nuốt. Lý Duệ hơi ngửa đầu, liền đem cả viên dịch cân đại đan nuốt vào trong bụng, vào bụng trong ngay mắt. Cơn bạo dược lực tại thể nội nổ tung, phảng phất mỗi một cây lỗ chân lông đều mở ra, tức hạn thoải mái làm cho Lý Duệ thoải mái kém chút rên rỉ lên tiếng. Lúc thể tại thời khắc này trở nên linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ tại không có nửa điểm tạp chất, rơ bẩn. Cả người lộ ra thánh khiết, hoàn mỹ. Lý Duệ nguyên bản đã đầy đủ cường kiện thân thể tràn ngập dọa người lực lượng cảm giác, giống như kia hồng hoàng manh thu đồng dạng, chỉ là nhìn một chút liền gọi người kinh hồn táng đảm. Quá trình này kéo dài đến 2 canh giờ. Tại dịch cân đại đan trợ giúp phía dưới, Trước đó lấy khí thai nạn trên biển lấy cọ giữa đến địa phương trở nên thanh minh, Lý Duệ nhục thể cường độ phi tốc tăng vọt. Rốt cuộc, hắn chậm rãi mở mắt, nửa bước tiên thiên, Lý Duệ chậm rãi phun ra bốn chữ này. Một viên dịch cân đại đan, vậy mà để hắn cơ hội liền muốn bước vào tiên thiên chi cảnh. Nhiều nhất mất quá 1 tháng đợi Lý Duệ ổn định căn cơ, liền có thể thành tựu tiểu tiên thiên. Mà khoảng cách Lý Duệ lần trước đột phá đến quái hải, bất quá mới mấy năm quan cảnh. Lý Duệ vẹn vẹn dùng mấy năm liền đuổi theo người khác mấy chục năm khổ tu, nếu như bị những cái kia tiên thiên võ giả hiểu được, nhất định là muốn phun máu ba lần. Liền sợ người so với người Lý Duệ phá cảnh giống như uống nước đồng dạng đơn giản. Quá nhanh, quá nhanh. Cố lâu chủ quả nhiên là chi kỳ. Đáp ứng gia nhập Vân Tiên lâu quả nhiên là lần này tới kinh thành làm được quyết định chính xác nhất. Lần này, Lý Duệ chiến lực trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Nếu là lại đối đầu kia Quỷ Minh giáo mùi hương nam nhân, không sử dụng tiên lao, như thường có thể một quyền đánh nổ. Bất quá Lý Duệ cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình. Võ đạo gian nan, mà lại nơi này chính là kinh thành, cường giả không nên quá nhiều. Tiên tiên võ giả thực sự không tính ly kỳ, thậm chí điệu tiên cường giả cũng không phải hư vô mà mịt. Vẫn là cần chú ý cẩn thận mới là. Lý Duệ hoàn thành đây hết thảy, sau đó liền chui tiến chăn mền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lý Duệ rửa mặt hoàn tất đi ra cửa phòng. Liền thấy Ninh Trung Thiên, Các Hồng, Ngụy Minh mấy người một mặt thỏa mãn hướng về điện khách tự đi tới. Hiển nhiên, bọn hắn đối kinh thành phong tục văn hóa có chút hài lòng. Đại ca, mấy người nhìn thấy Lý Duệ, nụ cười càng nhiều. Ninh Trung Thiên cười hắc hắc, đại ca, ngươi không đi làm thật sự là đáng tiếc, ngươi là không biết, cái này kinh đô giáo phường ti thật sự là tuyệt không thể tả. Hôm qua vốc cho ta đánh đàn, kia là tiền nhiệm thị lang bảo hộ cháu gái, chợ chợ. Lý Duệ nghe tới nghe qua, cuối cùng ra kết luận Không ngủ. Kinh đô giáo phường ti làm ngôi quốc thanh lâu văn hóa cấp cao nhất tổ đại, đương nhiên không còn chấp nhất ở lại làm gia thị thị ý, mà là thăng lên đến một loại khác độ cao. Có ý tứ chính là trên tinh thần thỏa mãn, trừ phi là tự nguyện, nếu không giáo phường ti bên trong những cái kia trước kia quan lại tiểu thư, nhưng thật ra là không cần trong đêm lưu khách. Bất quá đúng là như thế, ngược lại làm cho những cái kia hảo khách càng thêm hăng say, từng cái chạy theo như vịn, cấp dùng tiền. Vị chính là cái cảm giác thành kỷ. Quan to tam phẩm cháu gái cho mình đánh đàn, nhiều ly kỉ. Ngoài trừ kinh thành, nhưng là không còn cơ hội này. Linh trung thiên, đại ca Đây là muốn ra ngoài." Lý Duệ gật đầu, "Đúng, chuẩn bị đi chợ phía Đông đi dạo." Nghe được chợ phía Đông hai chữ, Ninh Trung Thiên mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng đến một chuyến kinh đô, vẫn luôn ở tại giáo phường ti tính cái gì sự tình, muốn nói kinh đô đáng giá nhất đi địa phương, chợ phía Đông thuộc về ba vị trí đầu. Nơi đó là chiều đình vạch ra chuyên môn làm ăn khu buôn bán. Có thiên hạ bạo vật đều ở trong đó tên tuổi đại danh đỉnh đỉnh đang đỉnh các, phụ lục cư chờ một chút lớn một thương hội liền ở nơi đó. "Đi, đi, đi, chúng ta cùng đi." Đang hô lập tức hét lớn. Ninh Trung Thiên mấy người cũng có chỗ dị động, liên nhau, cùng nhau gật đầu, "Đại ca Chúng ta đi theo ngươi đi." Lý Duệ cười gật đầu, vậy liền cùng một chỗ. Hôm qua vóc hắn đã từ nhỏ phiến nơi đó hỏi thăm rõ ràng chợ phía Đông lộ tuyến. Kinh thành bố cục nghiêm cẩn, mấy đầu đại đạo xuyên qua toàn thành, cũng không giống như Thanh Hà làm như vậy đường nhỏ, chà trách nghĩ lạc đường đều khó khăn. Lúc này, huynh đệ mấy cái liền hướng phía chợ phía Đông đi đến. Chợ phía Đông phồn hoa phi phàm, gọi người nhìn hoa cả mắt. Lý Duệ mấy cái cũng coi là người thể diện, lại quả thực là mở rộng tầm mắt. Một nhà bình thường đến không thể tại tầm thường thảo dược cửa hàng, thế mà bày ở cổng mua bán đều là ngũ phẩm đan dược. Cái này đặt ở Thanh Hà đây chính là có thể bị Đan Vương Phượng coi như chấn điểm chi bạo tồn tại, liền không hợp thói thường. Mấy người đi dạo thật lâu, mai cho đến giờ dậu cửa hàng tất cả đều đóng cửa, cái này mới thỏa mãn trở lại điện khách thự. Chuyến này gọi là một cái thu hoạch trọn đầy. Mấy người phần neo chút đồ vật kia xem như triệt để cáo tận, cũng chính là trong kinh thành bên cạnh không người quen. Nếu không Ninh Trung Thiên mấy người đã sớm có vài tiền ý nghĩ chờ trở lại điện khách thự gián phòng. Lý Duệ vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, liền nghe được cửa phòng bị người gõ vang đậy cửa ra. Liền thấy là Nhiếp Tư Minh một cái thân vệ tìm tới cửa. Lý đại nhân Nhất tướng quân xin đi phòng của hắn một lần. Lý Dụy gật đầu, mặc chỉnh tề về sau lúc này mới đi theo kia thân vệ cùng nhau đi vào Nhất Tư Minh nơi ở đi vào cửa. Liền thấy Nhất Tư Minh một thân huyền trường bằng màu xanh, khí thế to lớn ngồi tại đường giữa nhà ghế gỗ phía trên. "Lý đại nhân, ngồi." Nhất Tư Minh nhìn thấy Lý Dụy tiến đến, chào hỏi một tiếng. Còn không đợi Lý Dụy vào chỗ, hắn liền mở miệng, "Trùng hợp, chúng ta vừa vận đội kịp thi đấu chuyên niên, binh bộ thiếu nhân thủ, Vương thị lang vừa vận nghe nói chúng ta ở kinh thành, cho nên bảo ngươi ta đi giáng thị." Cái gọi là thi đấu chuyên niên, chỉ liên là khoa cử. Binh bộ quản lý Đương nhiên liền là vũ cử. Khoa cử chia làm thi viện, thi hương, thi hội còn có thi đỉnh bốn vòng, chỉ có thi hội chi niên mới có thể được xưng thi đấu chi niên. Ngay đến lúc này, Thiên hạ võ đạo tuấn kiệt liền sẽ tề tụ kinh đô tham gia tỷ thí, người chiến thắng liền có thể tiến vào thi đỉnh, từ thánh hoàng tự mình thi khảo, tuyển ra tâm giác. Cũng chính là Trạng Nguyên, bảng nhãn còn có thắng hoa. Vì thiên hạ võ đạo tầm dương sáng, bình thường mà nói, tham gia vũ cử tỷ thí sinh cảnh giới sẽ không vượt qua ngũ phẩm đều đã là tứ phẩm tông sư, cũng không cần thiết thông qua vũ cử đến giành quan đồ. Vô luận văn cử vẫn là vũ cử, nói cho cùng đều là triều đình cho hàn môn đệ tử đường ra, xuất thân cao quý người căn bản không cần đi sông cái này cầu đà mục, sớm liền chăn lót tốt thông thiên đại đạo. Lý Duệ đi lặng. Tại Thanh Hà mới từ chu gia trột thân thời điểm, kỳ thật hắn liền định đi tham gia vũ cử mưu cầu làm quan. Chỉ bất quá về sau trời xui đất khiến đi theo Ninh Trung Thiên tiến an ninh vệ, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Không có nghĩ rằng, vũ cử không thi thành, ngược lại là trực tiếp thành giám thị. Lý Duệ ha ha cười, có thể giám thị vũ cử, là hạ quan phúc khí, nơi nào có không đi đạo lý. Giám thị Vũ cử thế nhưng là cái công việc béo bở đều đi tới thi hội, đương nhiên không thể nào là người tầm thường. Làm giám thị người, thiên nhiên có thể được đến tham gia thi người thân cận, về sau những người này ra ngoài làm quan, liền cũng có thể coi là thành hộ bối. Chính là kết giao những này tương lai ngu quốc quan võ lương đóng cơ hội thật tốt. Phải không lễ bộ cùng binh bộ thậm chí có thể cùng lại bộ một giáo cấp thấp. Trong đó hơn phân nửa cũng là bởi vì trông coi văn cử cùng võ cử. Có thể giám thị người đều là tuyển chọn tỉ mỉ, nhất tư minh có thể đòi hỏi đến cơ hội này, đủ thấy cùng vị kia binh bộ thị lang quan hệ cực kỳ không tầm thường cũng là coi Lý Duệ là thật người một nhà mới nguyện ý cùng nhau kéo vào được. Lý Duệ cũng không phải không biết đại của người. Nhiếp Tư Minh nảy tỉnh, hắn đương nhiên không có khả năng mất hứng. Cực kỳ tốt. Gặp Lý Duệ vui mừng đáp ứng, khóe miệng có chút giơ lên. Thi đấu tiếp tục nửa tháng, người ta chỉ sợ là tạm thời không cách nào trở về, ta đã cùng Hạc Tiền Bối nói qua, hắn trước mang theo An Ninh Vệ tướng sĩ đi đầu đường về, chúng ta chờ làm xong việc lại trở về. Lý Duệ gật đầu, được. Nói xong, Nhiếp Tư Minh lúc này mới có chút hăng hái đánh giá đến Lý Duệ, Lý đại nhân, người đây là lại có tinh tiến. Còn không đợi Lý Duệ trả lời, hắn liền nói tiếp. Ngươi cần phải mau mau đột phá, nếu không cái này Thanh Hà thực sự tìm không thấy người luyện tập, quá tỳ mình. Lý Duệ trong lòng giận mình. Nhiếp Tư Minh không hổ là viên định đỉnh đỉnh nghĩa tử, cái này cảm giác thực sự quá nhạy cảm. Mặc dù hắn nhìn không ra lý doệ thực lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát giác lý doệ khí tức biến hóa. Nhiếp tướng quân cất nhắc ta. Nhiếp Tư Minh khoát tay áo, ngươi người này có bản lĩnh, nhưng chính là không đủ vui mừng, cùng đại ca một cái tính tình. Được rồi, không chuyện khác, chờ mở khoa thời điểm, ta sẽ đi gọi ngươi. Nghiệp Nhiên đã đem Lý Duệ coi là cùng cảnh người thậm chí đều nguyện ý cầm viên định đỉnh nghĩa tử bên trong xếp hạng thứ nhất cái kia điệu tiên cùng Lý Duệ làm sự so sánh. Lý Duệ cười ha hả đi ra cửa. Vũ Cử, vừa vận đi mở rộng tầm mắt. Chương 335: Cho Lý Ca mời rượu. Chương 335: Cho Lý Ca mời rượu. Đại ca, trong kinh thành tới rất nhiều tuổi trẻ hậu sinh, làm thật là náo nhiệt. Đàm hổ tràn đầy phấn khởi nói. Hạc Thiên Nhiên đã mang theo Ninh Trung Thiên chờ An Linh vệ tướng sĩ thừa thuyền lớn quay trở về Vân Châu. Lý Duệ thân là đường đường vừa đầu quân đương nhiên không có khả năng ở lại kinh thành liền đem mình biến thành quang can tứ lệ, nhiếp tư minh đều mang theo 7, 8 cái thân vệ. Hắn cũng đem đảm hộ cùng các hồng cho lưu lại. Nguyên bản Linh Trung Thiên đắc lực nhất, nhưng Linh Trung Thiên chính là an ninh vệ phòng giữ, trong thuyền lớn không có hắn cái này an ninh vệ tham quân tòa trấn, chí ít cũng nên có cái phòng giữ mới được, nếu không liền quá không ra dáng tự đảm hộ, hiện tại liền còn nhớ rõ tại Linh Trung Thiên thời điểm ra đi, đối phương ánh mắt thú hoãn, còn có mình đắc ý miệng rộng. Trở trở về an ninh vệ, lại có thể nói khoác thời gian thật dài. Lý Duyệt gật đầu. Tới gần thi đấu này, trong kinh thành chính là không bao giờ thiếu áo trắng trường bảo thư sinh, còn có màu đen sức đánh áo ngắn cường tráng thiếu niên. Nếu không phải gia nhập an ninh vệ, không cần qua cái này cầu độc mục. Nói không chừng trong kinh thành liền muốn thêm ra cường tráng lão niên. Lý Duệ, dọn dẹp một chút, chúng ta đi một chuyến binh bộ võ đài. Được. Đàm Hổ cùng các hồng gật đầu ưng hòa. Các hồng, sớm mấy năm nhà ta còn lúc còn trẻ, cũng từng nghĩ tới làm cử nhân võ, chỉ tiếc bãi sứ cửa, cũng liền không kia tâm tư. Hắn năm đó ở Thanh Hà, thế nhưng là bị ký thác kỳ vọng cử nhân võ nhân tuyển. Về sau bái nhập võ quán, kế thừa quán chủ vị trí, cũng liền bỏ đi ý nghĩ kia. Rốt cuộc đại đa số cử nhân võ cũng liền có thể trở thành cái bát phẩm giáo đầu. Còn muốn tụ chi huyện quản hạt, kém xa quán chủ tới tự tại. Về phần về sau nhập An Ninh vệ, thì là người đã trung niên, nghĩ đến tây chuyển chết, người chuyển hoạt bãi đàm hổ liếc mắt, lão cát nói tọa thiên ngươi cũng chính là cái cử nhân, tới này trong kinh thành của bên, ai không phải cái cử nhân, muốn nói cũng muốn nói tiến sĩ đi. Các hồng cũng không cùng đàm hổ cái này tên đần tranh luận. Cử nhân liền đã khó lượng. Về phần tiến sĩ, tùy tiện một cái tam giáp tiến sĩ, vậy coi như là cái quan huyện, nếu có thể nhập nhị giáp, càng là có thể ở kinh thành nưu cái sai sự, ngu cốt xưa nay đều là nặng tinh thành, nhẹ bên ngoài châu, tại kinh làm quan nhưng là không tầm thường sự tình. Tiến đỉnh giáp, vậy thì càng là có thể trực tiếp tiến võ bình ti, tiền đồ sáng lạn. Lý duyệt là giảm thị Đương nhiên không có những thí sinh kia áp lực, chắp tay sau lưng hướng phía binh bộ võ đài đi đến. Hôm qua, Diệp Tư Minh tìm tới hắn để hắn hôm nay đi binh bộ. Lần này chủ trì vũ cử chính là binh bộ Vương thị lang, vũ cử sự tình nghiêm túc, dù sao vẫn cần trước sách trước quen thuộc tình huống, không chỉ có là Lý Duệ. Binh bộ những quan viên kia cũng giống như vậy. Không bao lâu, Lý Duệ liền đến đến binh bộ võ đài vị trí. Binh bộ thân là lục bộ một trong, nha môn đương nhiên là thiết lập tại Thừa Thiên môn bên ngoài, người kinh thành miệng bên trong, ngàn bước hành lang, bên trong Nhưng võ đài bởi vì chiếm diện tích quá rộng, cho nên thiết trí ở kinh thành bên ngoài một khối trống trại địa. Tới mấy ngày, Lý Duệ sớm đã đem kinh thành địa hình sơ soạn cái bảy tám phần, xe nhẹ đường quen liền mang theo đăng hộ, hồ, các hồng gia khỏi thành, đi vào binh bộ võ đài. Trong giáo trường ngoại trừ ngày chính thường binh lính tao luyện bên ngoài, còn có một người mặc các loại quan bào quan viên. Nhất Tư Minh cũng đang ở trong đó. Trong những người này, nhất là lấy một người mặc khủng tức bộ phục trung niên nam nhân nhất là đáng chú ý khủng tức bộ phục, đại biểu cho người này là quan to tam phẩm. Không cần nghĩ, khẳng định liền là vị kia binh bộ Vương thị Lang. Lý Duệ bước nhanh hơn, Nhanh chóng nhìn lướt qua cái khác mấy cái quan viên, mỗi một cái đều là ăn mặc thường phục, nhưng trước ngực bộ tự phần lớn đều là gấu ngựa cùng châm nhãn, chính là cùng lý duyệt bình thường đều là ngũ phẩm, cầm đầu mấy cái càng là hội báo cùng mây nhãn bộ phụ, chính là tứ phẩm. Nhiếp Tư Minh nhìn thấy Lý Duyệt xuất hiện, đặc biệt lên tiếng: "Lý đại nhân, tới." Không ít người cũng chú ý tới Lý Duyệt, nhưng Lý Duyệt chính là châu quan, ở kinh thành không lắm thanh danh, tự nhiên không người chào hỏi. Ngược lại là vị kia Vương thị lang, đối Lý Duyệt gật đầu cười. "Lý Duyệt đáp lễ, Vương đại nhân." Sau đó liền nhu thuận đứng tại Nhiếp Tư Minh trước rồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Về phần Đàm Hổ cùng các hổng, đương nhiên chỉ có thể đứng tại võ đài bên ngoài. Không bao lâu, lại có mấy cái võ tướng đi vào trong giáo trường, hết thảy 46 người, 9 cái tứ phẩm, còn lại đều là ngũ phẩm, nhân số không hề ít, nhưng cũng không có nhiều đến khoa trương tình trạng. Hiển nhiên, Nhiếp Tư Minh lời nói binh bộ thiếu nhân thủ, bất quá là tìm cớ mà thôi, cái này giám thị danh ngạch cũng không như Nhiếp Tư Minh lời nói như kia nhẹ nhàng linh hoạt. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Vương thị Lang lúc này mới ho nhẹ một tiếng ở miệng nói: "Chư vị đại nhân, vất vả, vũ cử chính là triều đình đại sự, không thể xảy ra sự cố." Vương Mỗ người liên xích trước cảm ơn các vị. Vương thị Lang nói mấy câu nói mang tính hình thức, sau đó liền đi. Chuyện sau đó nghi đều là từ một cái binh bộ lang trung tới nói giải. Giang thị một chuyện nói đến cũng không phát tạm. Binh bộ đã chủ trì quá nhiều lần, đã sớm có cố định thành viên tổ chức, bọn hắn những người này bất quá là ra mặt chẩn bãi. Tham gia vũ cử đều là võ giả, từng cái huyết tính lớn, nếu là xảy ra nhân mạng lại hoặc là dẫn xuất nhiêu loạn, đó chính là rất không may mắn, binh bộ rơi xuống mặt mũi. Vũ cử năm nay thi hội cùng dĩ vãng có điều khác biệt. Trước đó tỷ thí đều là lực cùng binh hai khoa, cũng chính là cá nhân vũ dũng, còn có binh pháp nhu lực. Năm nay Thánh hoàng đặc biệt ban thượng trận khoa, mỗi một cái tham gia thi người đều cần cùng yêu thú đấu sức. Nghe nói là hai nước liên thần, Thánh hoàng một cao hơn thêm, xem như năm nay lớn một xem chút. Yêu thú hung tính lớn, bởi vậy binh bộ năm nay mới tìm là như thế nhiều giám thị đến phòng ngựa yêu thú làm loạn đợi nói xong, đã là giờ dậu đến ăn cơm canh giờ. Những ngày văn võ quan viên top 5 top 3 ước chừng lấy uống rượu đối với giám thị tới nói, ngăn chặn gian lận cố nhiên trọng yếu, nhưng càng là nắm chắc đồng liêu cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ. Lý Duệ một cái bên ngoài châu quan, có thể tham gia giám thị cũng đã là cực lớn chuyện may mắn. Những này quan ở kinh thành từng cái mắt cao hơn đầu, Châu Quan đối bọn hắn tới nói căn bản không có chút giá trị, đương nhiên không có khả năng chủ động tới giăng chác đối với bị vắng vẻ một chuyện, Lý Duệ nhìn rất hoảng. Trong vậy vào người người đều đến ngưng mình là không thể nào, nhưng đã tới, đương nhiên muốn có thu hoạch. Hắn chậm rãi đi vào một người trung niên nam nhân bên cạnh, nói: "Lâm đại nhân, nghe nói ngươi là Vân Châu nhân sĩ." Khò vũ khí thanh lại Ti Lang trung biện dừng hơi kinh ngạc nhìn qua Lý Duệ, cảm thấy lạ lẫm. Nhưng có thể tới đây đều không phải người phàm tục, vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, vị đại nhân này là? Lý Duệ, An Nam trấn thành quân, Lý Duệ. Nghe được lý do hai chữ, Biển Dừng trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn chỉ biết là trước mắt lão già này chính là cái châu quan, lại không nghĩ tới lại là quê hương mình Sipan. Biển Dừng nhớ tới thư nhà bên trong nói tới sự tình, lập tức lộ ra nụ cười, ôn quy nói, "Nguyên lai like là Lý đại nhân, cũ ngưỡng đại danh, không bằng cùng đi Bạch Hạc lâu tiểu tụ một phen." "Lý Duệ, ta thường nghe người ta nói đến Lâm đại nhân Mã Vân Châu Tuấn Tiện, đã sớm nghĩ đến cùng Lâm đại nhân lĩnh giáo." Nhìn xem hai người nói đến Tân Tiện, cùng Biển Dừng hẹn nhóp uống rượu mấy cái quan viên không khỏi hiếu kỳ cái này châu quan địa vị. Biển Dừng nhưng lại có tiếng khẽ có thể để cho hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, nhất định không phải nhân vật bình thường. Gặp biển rừng mời, những người khác cũng liền không nói gì, chỉ là hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đến đến trong kinh thành một gian cổ phách trang nhã trong tiểu lâu. Nơi này mặt ngoài nhìn qua không đáng chú ý, nhưng bên trong lại là có động thiên khác. Khúc thủy lưu thương, có đình đài lầu các, rất có dáng nam vùng sông nước chi sắc. Lý Duệ chợt chợt nghĩ đến, quan ở kinh thành liền là sẽ chơi. Năm cái quan viên thuận dòng suối nhỏ mà ngồi, tuy là quan nhân, nhưng cũng có mấy phần nho sinh phong nhã. Trên thực tế, mấy cái này quan viên, ngoại trừ Lý Duệ bên ngoài, cũng đều có thể coi là viết văn quan, chỉ bất quá xuất từ binh bộ, hình bộ còn có đại lý tự những này võ đức dư thừa nha môn, cho nên từng cái võ công đều không tầm thường. Trên đường tới biển rừng rất là nhiệt tình đem ba người kia đều giới thiệu một phen. Về phân biển rừng thái độ biến hóa thành sao như thế lớn. Đương nhiên là hắn rõ ràng lý duệ không tầm thường, có thể mang đến cho hắn lợi ích. Lý duệ quá rõ ràng. Kết giao bạn chất liền là trao đổi ích lợi, bản thân mình đủ mạnh là một điểm, người khác biết mình mạnh thì là một điểm nữa. Tại thanh hà thời điểm, hắn liền đã biết rõ Vân Châu quan viên tình huống, cùng Vân Châu người ra ngoài lạm quan tình huống cho nên mới có thể nhận ra Biện Dừng. Có thể từ Vân Châu ra ngoài làm quan, cũng không thể là người tầm thường, cho nên Lý Duệ chắc chắn Biện Dừng khẳng định hiểu được hắn đối với mình tại Vân Châu thân danh, Lý Duệ vẫn còn có chút lực lượng. Không ngoài sở liệu, thành công thông qua Biện Dừng tiến vào quan ở kinh thành phong chọn. Lý Duệ cũng không phải tự cho là thành cao người, đã tham gia cái này Vũ Cử giám thị sự tình, nếu là còn lẻ loi độc hành, vậy còn không như đi thêm trợ phía Đông đi dạo, làm gì ở đây lãng phí thời gian. Nhận biết quan ở kinh thành thế nhưng là có lợi thật lớn. Biện Dừng đương nhiên hiểu được mấy cái kia lão hữu đều đang đợi lấy hắn giới thiệu Lý Duệ. Hàn Duy tụm tìm mở miệng nói: "Ma huynh, Lưu huynh, Trương huynh, vị này là An Nam trấn tham quân lý đại nhân." Nghe được An Nam trấn, ba cái ngũ phẩm quan ở kinh thành sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Ai còn không phải cái quan ngũ phẩm viên, mà lại bọn hắn chính là quan ở kinh thành, ngày xưa 32 trấn tham quân, tham tướng vào kinh đều chưa chắc có thể gặp được bọn hắn một mặt. Biện Dương tiếp tục nói: "Lý Lao ca còn tại Viên hầu gia trong phủ làm giáo đầu." Nghe được Viên hầu gia ba chữ, ba người kia sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Viên hầu gia kia là nhân vật nào? Đây chính là ngu quốc binh thánh, coi như làm An Nam hầu. Đó cũng là ngu quốc quân đội đệ nhất nhân. Hầu gia trong phủ giáo đầu, đại biểu cho có thể tùy thời nhìn thấy vị kia binh thánh. Cái này nhưng khó lượng. Đang ngồi đều là nhân tinh, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ đến cùng hoa quốc đồng dạng. Lý Lao ca, lão đệ kính ngươi một chén. Chương 336. Vũ cử. Chương 336. Vũ cử. Lý Lao ca, nghe nói Viên Hầu gia tướng Mạo Tuấn Mỹ, cách cũ thường xông trận giết địch thời điểm đều lấy ngân diện mặt quỷ gặp người, thế nhưng là thật. Đại lý tự chúa thừa Mã Tiên Hiếu kỳ hỏi. Lý Duệ, Viên Hầu gia dáng dấp, ngược lại là đoan chính. Về phần mang mặt quỷ mặt nạ, nghe nói là để cho tiện giết người không chút mắt. Mã Tuyên lúc này hô to có đạo lý. Quả nhiên là những cái kia vô lương người tin đồn. Về sau lại đi ra tìm người uống rượu, coi như có khoác lớp cớ, cho chuyện tiếp đến kia Viên hầu gia. Chính mình là người giỏi trong nghề. Trong kinh thành bên cạnh tùy tiện một người, đều có thể đối trong triều đỉnh tướng tướng đại sự nói thật lâu, chính là người kinh thành đặc hữu kiêu ngạo, quát ở kinh thành tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ngoại trừ cố sư, thủ phụ những này ngay tại trong kinh đế quốc cột trụ bên ngoài. Viên hầu gia cũng là thường xuyên tại trà dư tiểu hậu bị đề cập nhân vật. Thậm chí bởi vì lâu dài bên ngoài chinh chiến, nhiều hơn mấy phần thần bí, bị nói lên số lần thậm chí còn càng nhiều. Lý Dụ tự nhiên không tiếc lấy những này thủ đoạn nhỏ rút ngắn cùng mấy người quan hệ. Qua 3 lần rượu, bầu không khí lập tức thân thiện bắt đầu, từng cái nâng ly cả chén, giống như kia nhiều năm lão hữu đồng dạng đây đương nhiên là bởi vì Lý Dụ muốn kết bạn, đối phương cũng giống như nhau tâm tư. Nếu không đều là nhân tình, ăn mấy cân rượu cũng sẽ không tự nhận lão đệ. Lâm Hải tâm tình thật tốt. Hôm nay không chỉ có làm quen Vân Châu danh khuy cực lớn Lý Dụ, cũng bởi vì Lý Dụ tại Đồng Liêu trước mặt ta mắt. Về sau gặp lại cũng có thể nhiều mấy phần khí thế. Lý Lão ca, lần này tam công chúa vào kinh thành, Bội hạ thiết kế trấn khoa, nói không chừng đến lúc đó bội hạ sẽ còn tự mình xem lễ. Mã Tuyên nói tiếp, cũng không phải, tháng trước Vu Quốc tới sứ đoàn mang đến mấy đầu hung ác yêu thú, bội hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng lúc này mới thiết lập trấn khoa, nghe nói nếu có thể đến đỉnh giáp, có thể được bội hạ ngự tứ bảo kiếm, vinh quang phi phàm. Lâm Hải ha, ha ha cười. Tiếp qua 7 ngày chỉ thấy rốt cuộc cũng không biết là nhà kia nhà Thanh Bạch có thể được bội hạ ngự tứ. Kia bảo kiếm quả thật cũng không tầm thường, chính là tứ phẩm linh binh. Bất quá linh binh cố nhiên trân quý, càng quý giá hơn thì là đem ngự tứ hai chữ. Việc này thế nhưng là sẽ ghi tạc lại bộ vợ bên trên đợi đến kinh xem xét thi khảo chi niên liền là thăng quan tiền vốn. Lý Duệ đại đa số thời điểm đều là cười tủm tìm e. Năm người một mực uống rượu đến đêm khuya. Lúc này mới say khướt tán cuộc. Lý Duệ ra Bạch Hà Lâu, đã chờ ở bên ngoài Đàm Hổ cùng các hồng tiễn lên đón, mấy người còn lại đã sớm đáp lấy xe ngựa rời đi. Lý Duệ thì không có cái này đãi ngộ Đàm Hổ hiếu kỳ hỏi, "Đại ca, trong này ăn cơm đắt hay không? Tư vị kiểu gì?" "Bình thường, bảy cái làm, liền một cái thịt." Nghe đến lời này Đàm Hổ lập tức liền không có hào hứng. Các hồng cười ha hả nói, "Hổ tử, ngươi hiểu cái gì?" Người ta ăn chính là một cái phong cách, giá trị nhiều tiền." Đàm Hộ liếc mắt, những này làm đại quan liền là đầu gốc nước vào. Nếu là nhà ta, đều bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhất định phải ăn khối giao long thịt mới coi là đáng giá về kia tiền cơm." Lý Duệ rất tán thành. "Hồ tử, ngươi lời nói này không có tâm bệnh. 7 ngày nhoáng một cái mà qua. Thi đấu này, Văn cử tại trường thi cử hành, Vũ cử thì là ở ngoại thành binh bộ võ đài." Lý Duệ sớm liền mặc quan tốt phục, mang theo Đàm Hộ cùng các hồng suất sứ khất tự. Nguyên bản hắn từ Vân Châu đi ra ngoài cũng không mang quan bảo. Quân này bảo là Lâm Hải đặc biệt sai người tìm ngự Lâm quân một vị thống lĩnh ngựa, kia thống lĩnh cùng Lý Duệ đồng dạng đều là ngũ phẩm quan võ, mặc vào cũng là lạ thường vừa người. Không bao lâu, Lý Duệ liền đến đến ngoài thành võ đài. Lúc này võ đài sớm đã là kín người hết chỗ, từng cái nóng vội tham gia thi người sớm ngày tại võ đài bên ngoài chờ. Vũ cử cũng không quy định về tác cùng giới tính, cho nên là có nam có nữ, trẻ có già có. Lý Duệ thậm chí ở trong đó nhìn thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua sợ là tuổi tác so với mình còn lớn. Liên la không biết có phải hay không cũng cùng mình đồng dạng, đều là có tài nhưng thành đạt muộn. Nhìn thấy Lý Duệ một thân gấu ngựa bộ tử màu xanh quân bào, cùng nhau lộ ra kính sợ thần sắc, nhu thuận nhường ra một con đường. Lý Duệ thông thuận không trở ngại đi tới võ đài. Bên trong sớm liền có binh bộ quan viên chuẩn bị, còn gặp được không ít quen thuộc gương mặt. Lâm Hải, Mã Tuyên mấy người nhìn thấy Lý Duệ, quen thuộc lên trước chào hỏi. "Lý đại nhân, chờ chúng ta làm xong, đi ta trong phủ tụ họp một chút, ta phải một thanh Thất Tinh Bảo Kiếm, mời lão ca ca cho trưởng trưởng nhãn." Mã Tuyên nói. "Thất Tinh Bảo Kiếm? Vậy ta cần phải thật tốt nhìn một cái." Lý Duệ đối Thất Tinh Bảo Kiếm không có hứng thú. Bất quá là mượn cơ hội làm sâu sắc quan hệ mà thôi. Một phen nói chưa tiếng, Lý Duệ lúc này mới tìm một cơ hội đi vào Nhiếp Tư Minh bên cạnh. Nhiếp Tư Minh giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Duệ, vừa rồi Lý Duệ cùng mấy cái kia trong kinh quan viên vừa nói vừa cười tràng diện hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Không sai. Mặc dù là Vương thị lang đặc biệt hắn tới giám thị, nhưng Lý Duệ lại là hắn cố ý đưa ra muốn dẫn. Hiện tại xem ra, hắn chiêu này tương đương thành công. Nhiếp Tư Minh cũng không phải loại kia sẽ đấu kỵ thuộc hạ ngu ngốc thừa oán. Lý Duệ là thủ hạ của hắn, Lý Duệ quan hệ liền là quan hệ của hắn. Trong kinh người quen biết càng nhiều. Có một số việc liền sẽ trở nên dễ làm rất nhiều đây mới là hắn để Lý Duệ lưu tại trong kinh mục đích đối Niệp Tư Minh nói bóng gió, Lý Duệ lòng dạ biết rõ, hắn ôn quyền cười khẽ, đa tạ Niệp tướng quân dịu dàng. Niệp Tư Minh lơ đễnh, "Là chính ngươi bản lãnh lớn, nhân tình này liền chờ ngươi sau khi đột phá trả lại đi." Lý Duệ hiểu được, Niệp Tư Minh nói trả nhân tình liền là đánh với hắn một trận đang lúc nói chuyện. Vỡ đại một góc đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm rung trời. Niệp Tư Minh nhìn qua chỗ kia, tốt một đầu da giao. Chỉ thấy chỗ kia có một cái bị vải trắng bao trùm to lớn chiếc lồng, chính là giam giữ lần này vũ cử thí luyện yêu thú, chính là một đầu cửu âm giao. Một thân cựu âm sát khí cực kỳ bá đạo, quan hải cảnh có thể hàng phục người chỉ sợ không nhiều. Lần này chỉ sợ không người có thể hàng phục. Chí ít lần trước kia võ trạng nguyên không được. Lý Duệ rất tán thành. Hắn đối Vu Quốc hiểu rõ rất nhiều, tự nhiên cũng bao quát yếu thú tri thức. Cái này cựu âm giao hung danh huyền hách, lấy sát lực lấy sừng, có thể sừng cùng cấp vô địch. Ngay cả Nhiếp Tư Minh đều nói có thể hàng phục người không nhiều, đó chính là cực ít, chỉ sợ lần này vũ cử đêm không một người có thể hàng phục này ắt dao. Trên giáo trường các loại quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Như Lý Duệ dạng này quan giám khảo chỉ là một cái trong số đó, còn có chỉ huy điều hành quan. Tuần sứ quan, phán quan vô cùng cung cấp quan trợ chút, số lượng không dưới mấy trăm người, thanh thế không thể bảo là không to lớn, uy cách không thể bảo là không long trọng. Lớn như thế chẳng diện chính là muốn vì thiên hạ hiển lộ rõ ràng thánh hoàng lòng yêu tài. Cùng văn thí khác biệt, võ thí sẽ trực tiếp định ra tam giáp cùng nhị giáp, sau đó nhị giáp lại tiến phụng thiên điện, từ thánh hoàng tự mình thi khảo. Nếu là có người có thể bại cái này dao, chỉ sợ chính là đỉnh giáp nhân tuyển, khả năng lớn chính là Trạng Nguyên. Về phần vì sao nói khả năng lớn, bởi vì Trạng Nguyên nhân tuyển chính là thánh hoàng thân định, thành tích chỉ là một bộ phận, mấu chốt còn phải xem thánh hoàng ấn tượng. Giống như lần trước kia Văn Bảng nhãn đồng dạng, Văn Chương viết vô cũng tốt, nhưng chính là võ công tầm thường, lại thêm hình dạng cực xấu, cuối cùng bị định bằng nhãn, cùng Quan Trạng Nguyên bỏ lỡ cơ hội. Rất nhanh, theo một trận hỗn loạn, hô hậu đông đông đông tiếng trống vang lên. Võ thi bắt đầu. So sánh những cái kia từng cái thân sắc hận chương thí sinh, Lý Duệ liền muốn nhàn nhã quá nhiều, liền là cái người ngoài cuộc đầu hai ngày đầu tiên là Lữ Thi, sau đó là Trấn Thi. Hai khoa sau khi hoàn thành, lại đi Hàn Lâm viện tham gia bình khoa. Cùng Văn Cử đồng dạng, hết thảy tiếp tục 3 ngày. Chỉ bất quá Vũ Cử so Văn Cử tốt hơn nhiều không cần bị giam tại chỗ thì ăn uống ngủ nghỉ đều tại một cái ổ nhỏ bên trong tư vị cũng không tốt. Thụ. Theo thí sinh toàn bộ vào sân đầu tiên liền là binh bộ Vương thị Lang nói một ít hoàng vân hạo đã loại hình lời nói, lấy cổ vũ làm người, hiển lộ rõ ràng thánh hoàng nhân tự. Sau đó các loại quan viên bắt đầu phụ trách dẫn đạo thí sinh tham dự tỉ thí. Võ giả, kỹ lạ giết người. Lực khoa bị liệu liền là tuyệt đối vũ lực, phương thức chính là rút thăm đánh lôi đài. Chỉ bất quá cùng bình thường giang hồ đánh lôi đài khác biệt, giới hạn thời gian một khắc đồng hồ, nếu là thắng bại chưa phân thì từ thi khảo quan phán định, quan giám khảo khảo duyệt lại. Lý Duệ sớm liền hiểu mình bị điểm tại tỉ chữ lôi đài. Cùng hắn cộng tác thi khảo quan chính là một binh bộ viên ngoại lang. Quá trình công việc đều là kia viên ngoại lang mang theo văn lại đi làm, hắn chỉ cần nhàn nhã quan chiến là đủ. Trên lôi đài quả thật gọi cái đặc sắc xuất hiện. Bởi vì có thời gian hạn chế, hướng đến đốt hết nếu là còn không có phân ra thắng bại, liền do thi khảo quan phán định, tham gia thi người đương nhiên muốn toàn lực ứng phó, sát chiêu nhiều lần ra. Thấy gọi là một cái cảnh đẹp ý vui. Bình thường mà nói, nghị giáp hết thể cũng liền hơn 40 người, cơ hồ đều là quan hải võ giả mới có thể vào đây. Thí sinh tại tỉ thí trước cần bái kiến quan giám khảo viên, liền xem như có một điểm dịu dắt tình nghĩa về sau làm quan cũng sẽ nhiều chút thân cận. Lý Duệ tới đây là lĩnh một phần hương hỏa tình, cho nên chỉ cần không phải quá phận, thái độ đều là vô cùng tốt. Cùng mấy cái không sai thí sinh kết xuống tình nghĩa đối với Vân Châu xuất thân thí sinh càng là phá lệ chiếu cố đây cũng không phải là làm việc tiên tư, chính là nhân chi thường tình. Nha Minh Đồng Hương đều không rút, thực sự không thể nào nói nổi. Không chỉ có hắn làm như thế, cái khắc giám thị kỳ thật cũng là làm như vậy, như thế hiện tượng tại ngu quốc quá phổ biến. Nếu là tất cả đều theo lẽ công bằng làm việc, ai còn sẽ nguyện ý làm giám thị loại này vất vả mà trả được gì bốn? Lúc chạm vào tối, Lý Duệ Lâm Hải mấy cái quan viên tề tụ Mã phủ, năng lực cả chén. Cảnh tượng như vậy tại không ít kinh thành trên tòa phủ đã diễn. Lần này ra không ít hạt giống tốt, kia Hải Châu Hứa luôn cũng rất không tệ, chính là lần này Vũ Cử Trạng Nguyên đại Nhật nhân tuyển. Ta nhìn chúng ta kinh thành Bạch Gia tiểu tử kia cũng lợi hại. Quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Liên La không biết, ai có thể tại lần này phân lượng nặng nhất trấn khoa trên đến cái giáp thượng, kia Cửu Âm Dao có thể thực khó đối phó. Chương 337. Hàng Giao Long. Chương 337. Hàng Giao Long. Ngày thứ 2, trên giáo trường đã đầy ắp người. Trấn khoa đây là năm nay mới tiết khoa mục cũng là lần này vũ cử màn kịch quan trọng. Nghe nói thánh hoàng cũng sẽ tự mình quan chiến, không biết có phải hay không thật. Thánh hoàng. Từng cái thí sinh nghị luận ầm ĩ, nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra thánh hoàng bóng dáng. Mặc dù nói thánh hoàng sẽ không cải biến lần khảo hạch này kết quả, nhưng nếu là tại chấn khoa biểu hiện tốt đẹp, cho thánh hoàng lưu lại cái ấn tượng tốt, đến thi đỉnh một quan liền sẽ có ưu thế cực lớn, đặc biệt là những cái kia tự phụ có thể đi vào nhị giáp người đây chính là xung kích đỉnh giáp cơ hội thật tốt. Lập tức đều như là điên cuồng đầu dạng, khí khí tăng vọt. Vương thị Lang nhìn dưới đáy những cái kia ý chí chiến đấu sục sôi thí sinh, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai. Như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ta đại ngu võ đức nhà. Binh bộ quản lý không chỉ có riêng là quân đội những chuyện kia, trên thực tế, binh bộ đối các phương quân đội cơ hồ không có cái gì cưỡng chế quyền khống chế, ai kêu ngu quốc có cái binh thánh viên định đỉnh đại đa số thời điểm, binh bộ chủ yếu phụ trách đều là chuyện giang hồ. Ngu quốc võ đức càng rồi rào, binh bộ công tích cũng liền càng lớn. Vương thị Lang đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy tuổi trẻ tài tuấn càng ngày càng nhiều. Theo tiếng trống lại lần nữa vang lên, trấn khoa chính thức bắt đầu. Trên giáo trường rất nhanh liền vang lên yêu thú giống giận rung trời âm thanh. Yêu khí trùng thiên. Cái này nhưng đều là quan hải cảnh giới lại yêu. Những cái này quan hải phía dưới cử nhân võ, cả đám đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Không ít người càng là trực tiếp đưa ra từ bỏ đối với cái này, Vương thị Lang cũng đều tất cả đều đáp ứng. Lần này trấn khoa vốn là vì tuyển chọn người kế xuất, thực lực quá kém người cũng xác thực không có lên trận tất yếu, cho nên hắn cũng không bắt buộc. Từ bỏ người hết thảy đều là bình đẳng. Cầm bình đẳng, cũng liền mang ý nghĩa cùng nhị giáp vô duyên. Vương thị Lang còn có nhiếp tư minh mấy cái tứ phẩm quan viên ngồi tại võ đài trên đài cao. Khiếp mắt nhìn về phía kia hung hãn đại yêu. Tốt yêu thú lợi hại, lần trước nhị giáp chỉ sợ đều không nhất định là yêu thú này đối thủ. Xác thực một cái tứ phẩm võ tướng nhẹ gật đầu. Những này yêu thú đều là Vu Quốc Sư đoàn đưa tới, Thánh Hoàng một cao hứng, liền tất cả đều lấy tới tham gia vũ cử, từng cái thực lực đều mạnh đến mức giò người. Yêu thú nhục thể cường đại, cung cấp võ giả vốn là khó mà ứng đối. Càng không dùng cái này vài đầu yêu quái vẫn là bậc năm bên trong người nổi bật. Vương Thị Lang thật sự là không coi trọng. Nói không chừng không một người có thể đánh bại đầu kia cự âm giao đều là có nhiều khả năng sự tình. Diệp Tư Minh một mặt bình thản. Hắn bị Vương Thị Lang gọi đến, cũng là bởi vì chiến lực của hắn tại Tiên Tiên đều là nổi trội nhất một nhóm. Trong kinh thành Tiên Thiên mạnh hơn hắn đều hầu như không tồn tại, có hắn tại liền ặn có thể cam đoan lần này Vũ cử sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đây cũng là vì sao hắn có thể mang cái người một nhà tới môn nhân. Lý Duệ còn có cái khác ngũ phẩm võ tướng thủ hộ từ phương. Phong ngừa những cái kia thoát khốn yêu thú làm sảng làm bậy. Chỉ chốc lát sau, trên giáo trường liền chỉ còn lại hơn 50 người. Những người này mỗi cái đều là quan hải cảnh hảo thủ, có xung kích nhị giáp tư cách. Trấn khoa bị thử nội dung rất đơn giản. Vũ Quốc hết thảy đưa tới năm đầu yêu thú, đánh bại yêu thú càng nhiều, thứ tự cũng liền càng tốt. Cửa thứ nhất chính là một đầu bậc năm 2 đầu hổ sư thú quá vô cùng. Một nửa thí sinh đều bị mấy đối thủ hổ sư thú đánh bại, cô đơn kết thúc. Ngỗ Nhiên có mấy cái đánh bại hai đầu hổ sư thú, cũng tại con thứ 2 xích viêm tích thủ hạ thua trận. Tốt, kết thúc. Lý Duyệ thân hình lóe lên, sẽ bị hai đầu hổ sư thú miệng to như chậu máu phía dưới thiếu niên cứu. Người tuổi trẻ kia mặc dù không cam lòng, nhưng cũng hiểu được lại kiên trì, mình sợ sẽ mất mạng tại kia ác thú miệng. Khẽ than thở một tiếng, nhu thuận ôm quyền hành lễ, "Cảm ơn giám thị đại nhân. Đây cũng là Vương thị lang tìm đến nhiều như vậy quan giám khảo tác dụng đều là quan hải cảnh ảo thủ." Diện phần mình điểm thủ tứ phương, Một khi trên trận xảy ra bất trắc, liền có thể tốc độ nhanh nhất ra tay cứu người. Cũng không phải bọn hắn nhất định liền so trong sân những cái kia cự nhân võ càng mạnh, mà là bọn hắn dị giật đại lao. Trên trận chi người cũng đã kiệt lực thời điểm mới có thể ra tay, sau đó những người khác phụ trách liên thủ ngăn lại yêu thú. Như hiện tại cảnh tượng như vậy đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Hai đầu hổ sư thú vừa vặn đem người tuổi trẻ kia bước đến lý duyệt trước người, cũng liền đành phải ra tay. Rốt cuộc, trên giáo trường xuất hiện một chút báo động. Hứa Ngôn, hắn muốn lên sàn. Hứa Ngôn hẳn là có thể xông đến cửa hải cuối cùng đi. Nếu là ngay cả Hứa Ngôn đều không được Còn có ai có thể là những này yêu thú đối thủ? Lý Duệ vang lên bên tai những thí sinh kia xì xào bàn tán. Những này thí sinh thanh âm nói chuyện không lớn, cách xa nhau càng là có hơn trăm trượng, bất quá là Lý Duệ tính giác thực sự quá mạnh, cho nên mới có thể nghe được. Quả nhiên, một cái túi da cực tốt anh tuấn người trẻ tuổi đi đến võ đài. Hướng ngôn người này Lý Duệ cũng có nghe thấy. Tương truyền chính là Hải Châu một cái gia đạo bên trong Lạc tông tộc trưởng tử, căn cốt vô cùng tốt, đã từng càng là cùng qua Hải Châu đại tông tông chủ tu hành, tại bên trong quan hải xem như tương đương không tầm thường một nắm. Trạng nguyên tiếng hô là thuộc hắn tối cao. Hướng ngôn gia sơn chỉ dùng hơn 10 chiêu liền đem cặp kia thủ hổ sư thú nhẹ nhõm đánh bại đang cùng kia Sích Viêm Tích đại chiến. Lý Duệ nhìn đến hào hứng có phần đủ. Quả nhiên là thịnh danh chí hạ vô hư sĩ, kia Hứa Ngôn sát thực lợi hại, nguyên bản ở trưởng trên trận mọi việc đều thuận lợi Sích Viêm Tích bị Hứa Ngôn một thanh ba thước thanh phong ép tới không ngóc đầu lên được, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên. Hứa Ngôn liên chạm bốn thú, Cửu Âm Dao rốt cục thứ nhất ra sân. Nhìn thấy thân hình chừng 3 trượng cao Cửu Âm Dao bị thả ra lồng giam, tất cả mọi người là thần sắc chấn động. Quả nhiên là bất phàm. Giao thuộc chính là Long Tôn, tại yêu thú bên trong thuộc về biết đánh nhau nhất kia một nhóm. Cửu Âm Dao càng là trong đó cực bất phàm một loại. Vừa ra trận chính là yêu khí trung thiên, cho dù cách xa nhau trăm trượng đều bị khí thế của nó trấn nhiếp. Hướng luôn ánh mắt trước này chưa từng có ngưng trọng, quanh thân chiến ý bốc lên. Chỉ cần hắn có thể đánh bại trước mắt Cửu Âm Dao, chẳng nguyên chính là chuyện chắc như đinh đóng cột đến lúc đó dương danh thiên hạ, chẳng nguyên gia thân. Sao gọi một cái xuân phong đáp ý về sau nói không chừng cũng có thể trở thành ngu quốc võ đạo khôi thủ một trong. Tiền đồ sáng lạn. Rút kiếm trước cướp, Hàn mang chớp động, cơ hồ tại trong nháy mắt, trường kiếm liền cùng dao vậy va chạm, cọ sát ra từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ. Trên giáo trường trong chốc lát bụi đất tung bay. Một người một yêu chiến đến điên cuồng. Trên đài cao, binh bộ Vương thị Lang cười tủm tỉm nói, "Nhấp lão đệ, cái này họ hứa tiểu tử ngược lại là có chút bản sự, chỉ bất quá muốn thăng cái này ác giao vẫn còn có chút khó khăn, ngươi cảm thấy có mấy thành phần thắng." Mặc dù hắn là tam phẩm thị Lang, cấp bậc trên vượt chiến nhất tứ minh, nhưng cảnh giới cùng Nhấp Tư Minh đồng dạng, đều là tiên tiên võ giả. Trên thế gian tam phẩm cứ như vậy nhiều, đương nhiên không có khả năng tất cả tam phẩm đều là lục địa thần tiên. Nhấp Tư Minh mặt không thay đổi thản nhiên nói, "Không có phần thắng chút nào." Nghe đến lời này, Vương thị Lang lập tức im lặng. Nhấp lão đệ giống như này chắc chắn Diệp Tư Minh gật đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên giáo trường thế cục bị biến, nguyên bản còn thế lực ngang nhau một người một yêu, theo Cửu Âm Dao một cái kết thúc đem hướng luôn quét bay lên trên trời, hướng luôn liền lâm vào tuyệt đối bại thế. Cửu Âm Dao trong mắt lóe lên một vòng dao hoạt. Nó vừa rồi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Vì chính là muốn trực tiếp diện sát trước mắt cái này, nhân loại đã nhân tộc muốn để làm đá mài đao, vậy nó liền trực tiếp đem cây đao này vỡ nát. Một tiếng trấn thiên vang minh. Hướng luôn bị Cửu Âm Dao một cái thủ tức chấn động đến khóe miệng chảy máu. Mặc dù thụ thương, nhưng vẫn là một mặt của tường. Hôm nay, cái này giao ta tất bại chi. Hứa Nôn trong lòng vượt quá, rút kiếm lại muốn lên trước, một mặt không biết sợ. Hắn tới kinh thành, vì chính là Trạng Nguyên, trừ Trạng Nguyên bên ngoài, hắn tứ tự của hắn với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Kia là gia tộc trấn hưng hy vọng, chỉ có Trạng Nguyên chi danh mới có thể bảo trụ gia tộc không bị cái khác mờ rớp thế lực thôn tính. Đến, Hứa Nôn một chân quá lớn, nhảy lên giữa không trung. Một đạo sáng như bạc tấm lộ vẻ quá đàng, nổ rung trời. Nhưng kết quả lại gọi người giảm lớn con mắt, Hứa Nôn một kiếm này không chỉ có không có tay, tương phản, còn bị giao long vẹn, mắt thấy là phải tán thân dao miệp. Không tốt, kia giao long trẻ dấu thực lực. Một tiếng kinh hô. Cứ như vậy sao? Hướng ngôn trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Luyện kiếm hơn 10 năm, cuối cùng vậy mà rơi vào kết cục như thế. Quả nhiên là thật đáng buồn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nhắm mắt lại trước một khắc. Một đạo có chút thân ảnh dàn mua giống như quỷ mị che ở trước người hắn. Một đôi bàn tay lớn giống như giống như núi cao hướng phía cửu âm giao đầu thuận luồn rơi xuống. Nguyên bản thế như trẻ che thế công trong nháy mắt đình trệ. Cửu âm giao nhân nhấc đầu con ngươi hiếm thấy lộ ra chấn kinh. Người này? Thế mà một cái tay liền ngăn trở toàn lực của nó một tí. Làm sao có thể Lý Duệ đại thủ hạ ép, một trượng, hai trượng, 10 trượng. Oành. Cửu Âm Dao bị Lý Duệ một cái tay trực tiếp ép tiến võ đài trong lòng đất, đập ra một đường rãnh thật sâu khe. Cái này, trên giáo trường đám người thấy cảnh này đều chấn kinh đến sân xem lũi lưi. Võ đài bên ngoài đăng Vân lâu đỉnh, Thánh Hoàng hù dọa, cực kỳ vui mừng, một trưởng hàng dao long, quả nhiên là Dũ Sĩ, mau nói đi người này tính danh. Một bên Lão Thái dám nheo mắt lại. Người này ngoại Vân Châu Lý Duệ. Chương 338, chính là thật Dũ Sĩ. Chương 338, chính là thật Dũ Sĩ. T. Trên giáo trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm đây chính là quan giám khảo thực lực. Những cái này bên ngoài châu tới cử nhân võ từng cái kinh ngạc đến không được, còn tưởng rằng trong kinh quan viên đều là tài nghệ này, thật gọi người mở rộng tầm mắt, muốn thật đều như là trước mắt cái này quan giám khảo đồng dạng cường đại, kinh thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tiêu Cửu Âm giao thực lực rõ như ban ngày, coi như hướng ngôn đều kém chút bỏ mình, đây chính là bị ký thác kỳ vọng có thể xung kích võ trạng nguyên rồi, lại bị một cái nhìn qua kia không chút nào thu hút lão đầu nhẹ nhõm chân áp, mà lại từ lão đầu kia thi triển thủ đoạn đến xem, như trước vẫn là quân hải. Thế gian lại có cường đại như thế quân hải. Trước sau so sánh phía dưới đánh vào thị giác liền càng thêm rõ người. Những cái kia vốn là kinh thành nhân sĩ cử nhân võ thị minh bạch, lý duệ mới là cái kia dị loại. Nếu là trong kinh quan võ đều là tiêu chuẩn này, võ trạng nguyên hàm kim lượng sẽ lại cất cao một cái cấp bậc. Không giống với quan văn nhất định phải báo tại đế vương ra, võ giả lựa chọn càng nhiều, cũng tùy như gia nhập quân đội, hoặc là bái nhập tông môn, không cần thiết nhất định phải đi khoa cử một con đường. Cho nên võ trạng nguyên tuy là ngũ phẩm bên trong cương giả, nhưng cũng không phải nổi trội nhất mấy cái kia. Mà lão giả trước mắt không hề nghi ngờ liền là bạn tiệm những người kia bên trong một viên. Quá mạnh. Lý Duệ một trưởng đem Cửu Âm Dao trấn áp. Ngay tại Cửu Âm Dao bị đánh vào mặt đất trong ném mắt, trên giáo trường một đám quan giám khảo cùng nhau chạy đến. Mỗi người trong tay đều xuất hiện một cây kim hoàng dây thường. Bất quá ba hơi, Cửu Âm Dao liền bị kim hoàng dây thường trói buộc, bị một lần nữa giam giữ đến lồng giam bên trong. Phong ba lắng lại, Cửu Âm Dao bị một lần nữa trấn áp, hướng khuôn cũng vẹn vẹn chỉ là thụ thương. Tất cả đều vui vẻ. Cái này, trên giáo trường vang lên Vương Thị Lang thanh âm, tỉ thí tiếp tục. Chỉ thấy trên đài cao Vương Thị Lang hướng phía Lý Duệ ném đi ánh mắt tán thưởng, cùng một bên Nhiếp Tư mình nói. Nhiếp lão đệ, Ngươi thủ hạ này chính là thật dũ sĩ." Nhiếp Tư Minh tùy ý nhẹ gật đầu, không chút phần lòng. Cùng cấp vô địch, rất khó. Vương thị Lang tâm tình vô cùng thoải mái, triều đình mở khoa thủ sĩ, cố nhiên là vì tuyển chọn nhân tài ưu tú, nhưng cũng có phát dương ngu quốc võ đức đích mục đích. Những người này đều là các nơi võ đạo cao thủ, chờ vũ cử kết thúc về sau, chuyện hôm nay cũng sẽ theo những này cử nhân võ hội hương về sau bị lan truyền ra. Lý duyệt chiêu này có thể nói là để binh bộ thật to chướng mặt, binh bộ hy vọng nhất định có thể tăng nhiều đều là chỉ trích, hắn làm sao có thể không cao hứng? Lý Duệ làm xuống như thế hành động vĩ đại, lại như là người không việc gì đồng dạng đứng về vị trí cũ, không có nửa điểm đắc ý, phản phất làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nếu không phải Hứa luôn cùng kia Cửu Âm Dao chạy đến trước mặt hắn, thật đúng là không nhất định sẽ ra tay. Cửu Âm Dao sát thực cường đại, ngay cả hắn đều không thể không sử dụng ra tám thành lực. Ai bảo hắn là thiên hạ yêu thú khát tình. Lâm Hải, Mã Tuyên mấy người thừa cơ tiến lên trước đều là một mặt hư vấn. Lý Lao Ca, nguyên lai ngươi lợi hại như thế. Vân Châu lại có Lý Lao Ca bậc này nhân vật, quả nhiên là ta cô lậu quả văn. Liền ngay cả Hiểu rõ nhất Vân Châu Lâm Hải đều bị Lý Duệ vừa rồi cái kia một tay giật mình tê lên. Vân Châu làm sao ra nhân vật lợi hại như thế? Hắn tự hỏi đã đối Lý Duệ cao nhìn thoáng qua, nhưng hiện tại xem ra, lại còn là xa xa đánh giá thấp Lý Duệ bản sự. Lâm Hải khẽ miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình lần này tới Vũ Cử Giáng Thị thu hoạch lớn nhất lại là kết bạn Lý Duệ, hơn nữa còn là đối phương đưa tới cửa. Phúc từ trên trời hạ xuống. Chẳng lẽ lại thật sự là mấy ngày trước đây đi Nam Sơn tự bái phúc đức tiên quân Hiền Linh. Đồng hướng tốt, tốt đồng hướng. Hắn hai mắt bắn ra tinh quang. Theo hắn biết, Lý Duệ cũng không phải đến Vân Châu làm quan bên ngoài châu người, chính là điển hình thanh hạ người. Có phần này cùng Châu Tình Nghĩa, liên chú định cùng Lý Duệ quan hệ sẽ càng thân thuận. Lý Duệ một mặt gió nhẹ mây bay bộ dáng, đều làm một tí thủ đoạn thôi. Lâm Hải cùng Mã Tuyên bốn người cùng nhau khẽ miệng có quát một trận. Một trưởng vỗ bay một đầu kém chút để tương lai võ trạng nguyên bỏ mình giao long, cái này còn có thể được xưng thủ đốn nhỏ. Cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng? Nếu không phải Lý Duệ hôm nay hoành không xuất thế một trượng, bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra đêm qua còn cùng một chỗ nâng ly cạn chén tiểu lão đầu trong thân thể ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng được cứu hưa luôn đi vào Lý Duệ trước người. Đa tạ giám thị đại nhân ân cứu mạng. Hắn hiểu được. Vừa rồi nếu không phải Lý Duệ ra tay, nói không chừng hắn liền chết. Càng không dùng suy nghĩ gì chả nguyên vị trí đây là đại ân. Lý Duệ tùy ý khoát tay áo, thuộc buồn phận sự tình, hứa tiểu huynh đệ không cần nhớ mong, về sau là binh khoa, không cần đọ võ, thật tốt chuẩn bị đi thôi. Hứa luôn nhẹ gật đầu, lui trở về thí sinh bên trong. Có vừa rồi Lý Duệ biểu hiện, lại đem mấy cái này cử nhân võ Tương lai vợ tiến sĩ ép tới hầm đạm phai mở. Về sau mặc dù cũng có chói sáng biểu hiện, nhưng vậy mà không có người nào có thể lại đi đến kia cựu âm giao trước mặt. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, vũ cử trấn khoa mới hoàn toàn kết thúc. Về sau liền là bình khoa, sân bãi đem chuyển đổi đến Hàn Lâm viện, tử thi chính là binh pháp xét luận, cũng liền lại không cần Lý Duệ những này quan võ đi giám thị. Giám thị sự tình, liền xem như có một kết thúc. Lý Duệ vừa mới chuẩn bị ly khai võ đài, Lâm Hải bốn người liền sớm xuống tới. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều lần này giám thị quan viên đều lên trước muốn kết bạn Lý Duệ, thậm chí còn có một cái tứ phẩm võ quán. Bài diện kéo căng, cùng Lý Duệ ngày đầu tiên đi vào võ đài lúc tràn cảnh cách biệt một trời. Lý Lao ca, cái gì cũng đừng nói, tối nay ta đã tại Đông Bảo Cơ thi điển, mặt mũi này cần phải cho lão đệ đệ ta nha. Lâm Hải lôi kéo Lý Duệ tay nói đối với tối nay kêu lên Lý Duệ một chuyện, thậm chí so tranh đoạt giá phường Ti Hoa khôi còn muốn ra sức. Nhiều như vậy đồng liêu nhìn xem, nếu là Lý Duệ cái thứ nhất Phó Hàn Niên, không thể nghi ngờ hy vọng của hắn liền sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hy vọng một chuyện cũng không phải hư vô mà mịt, chính là thăng quan tiến yếu độ vận. Phải không vì sao những đại thần kia từng cái tranh phá đầu liền là cái thanh danh tốt, đương nhiên là tại làm quan rất có ích lợi. Lý Duệ cười tủm tỉm đối vây tới một đám quan viên ôn tồn nói, "Chư vị, tha hương gặp bằng hữu cũ, chính là nhân sinh chuyện may mắn, ta cùng Lâm đại nhân chính là cùng châu tình nghĩa, tối nay tha thứ không thể phó ước, ta ngược lại thật ra rất tốt hơn trà, các vị có thể ngày khác đến điện khách thử cùng nhau thưởng trà." Lúc này nhiều người như vậy mời, nếu là xử lý không chu toàn, liền sẽ khiến người khác sinh lòng bất mãn, cho nên cần một cái đủ để làm cho tất cả mọi người đều tin phục lý do, không thể để cho cảm thấy nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Duệ liền qua quyết gửi ra Đồng Hương Tình Nghĩa cái này một sát chiêu. Trong kinh người làm quan, đặc biệt là bên ngoài châu vào kinh thành quan viên, đều cực kỳ coi trọng Đồng Hương Tình Nghĩa. Việc này liên quan đến những nghĩa, có Lâm Hải cái này Đồng Hương, vừa vặn có thể phục chúng, cho dù ai đều tìm không ra ma bệnh. Sau đó lại nói cho đám người chỗ ở của hắn, thuận tiện về sau liên lạc, hơn nữa còn cho cái thưởng trà cớ, tới cũng không lộ vẻ xấu hổ. Xem như đã chủ đạo. Về phần còn có số ít người vẫn như cũ bất mãn, Lý Duệ thì chọn không nhìn. Làm sự tình, bản liền không khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Lựa chọn Lâm Hải không chỉ có giải trước mắt phiền phức, còn có thể trả mấy ngày nay ơn tình. Mặc dù là mình chủ động kết bạn Lâm Hải, nhưng người ta cũng không lẳng lẽ đối đãi, Tương Phản còn chủ động kéo hắn đi dự tiệc, đây chính là ân tình, nhất định phải còn. Một công đôi việc. Lâm Hải nghe xong Lý Duệ lời nói, càng thêm đắc ý, cười ha hả nói: "Chư vị đại nhân, hôm nay cũng đừng cùng ta Lâm Hải đoạ nha." Lại thêm Lâm Hải sinh động bầu không khí, một đám quan giám khảo cười mắng vài câu, cùng Lý Duệ nói ra môn, cũng liền tan đi. Biết được Lý Duệ cũng không xe ngựa, Lâm Hải rất khoát liền mời Lý Duệ ngồi chung một xe. Chỉ chốc lát sau, liền đến đến trong kinh thành một tòa tráng lệ trong một lâu chính là lấy kỳ chân nghe tiếng ngu quốc đông bạo cư. Ngoại trừ Lý Duệ bên ngoài, Lâm Hải còn gọi lên mấy cái là quan đồng Liêu Hảo Hưu Ân. Chính là vòng quan hệ. Cái này cũng mang ý nghĩa Lâm Hải muốn đem Lý Duệ kéo thành chân chính, người trong vòng. Mọi người đều biết, tụ hội càng nhiều người, càng là vô dụng. Như bây giờ như này, ba năm người tụ hội liền là tốt nhất, nếu không không nói trước bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mười mấy số 20 người, chỉ là nói xong một vòng lời nói liền là một canh giờ, chờ lại lúc gặp mặt người ta nói không chừng đều không nhớ rõ danh tự, có thể có rất tác dụng. Lâm Hải những người bạn này tự nhiên mỗi cái đều là trong triều quan viên đều xuất thân lục bộ năm chùa năm quân ngũ thành bình mật ti. Ngũ phẩm tuy nói không lên nhãn hách, nhưng cũng từng cái tại chức vị quan trọng, một câu nói không chừng liền có thể cho lý duệ cung cấp không ít tiện lợi. Vị này là ta Lý Lão Ca. Những này là ta ở kinh thành Hảo Hữu. Ngay từ đầu còn còn có cảnh giác, nhưng khi Lâm Hải nói ra lý duệ chính là An Nam Hồi phụ giáo đầu lúc, sắc mặt liền bắt đầu hòa hoãn. Nên nói nói hôm nay Vũ Cử Dao Long một chuyến lúc, liền đã biến thành cười to đều là khôn khéo người. Chuyện lớn như thế, bọn hắn khẳng định đã sớm nghe qua đường một ít quan viên cầu đều cầu không đến, Lâm Hải liền cho bọn hắn dẫn tới trước mặt, làm sao có thể không vui? Thân phận, thực lực đều cố, tiếp xuống chàng diện nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Lý Lao Ca, ngươi thế mà ở tại ta Hồng Lư tự điện khách thự, cái này không phải liền là người một nhà tôi, đến mai cái, không đợi lát nữa ta liền phân phó, cho Lý Lao Ca đổi ở giữa độc viện tòa nhà, ở thoải mái một ít. Một cái Hồng Lư tự thiếu khinh nói. Lý Duệ cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Nhìn, chỗ tốt cái này không liền đến. Ngay tại Lý Duệ cùng mấy người sinh động như thật nói lên vị kia viên hầu gia còn có bát đại nghĩa từ thời điểm. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Đông Bảo cư trước cửa, người cầm đầu mặt trắng không râu, rất có hơi nghi. Lâm Hải thả ra trong tay đũa, giật mình Nhà, đây không phải Trịnh Công Công nha, mau mau thêm mấy bộ bàn nữa." Hắn kêu gọi Đông Bạo Cơ tiểu nhị. Trịnh Công Công khoác tay áo, lão nô liền là cái lao lực mạnh, cũng không như chư vị đại nhân đồng dạng khoái hoạt, tối nay đến đây, chính là mang theo thánh hoàng khẩu dụ. Nghe được khẩu dụ hai chữ, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm lại. Người nào không biết cái này Trịnh Công Công chính là đi theo thánh hoàng bên trên đại thái giám. Ngay tại mấy người hiếu kỳ Trịnh Công Công mang đến loại nào khẩu dụ lúc, Trịnh Công Công thanh âm vang lên. "Lý Duệ, hôm nay biểu hiện dũng tráng, cho muốn cùng ngươi gặp mặt một lần." Đông Bạo Cơ mấy người tất cả giật mình. Gặp thánh hoàng và cùng, Lý Duệ liền vội vàng đứng lên, liền nghe được Trịnh Công Công một mặt vẻ mặt ôn hòa nói, "Lý đại nhân không cần suất rượu, tiếp tục can rượu chính là, chờ đã ăn xong rượu gặp lại trong chính là." Cái này, đám người càng kinh. Trịnh Công Công tiện người am hiểu ý giải thích một câu. Bên trên câu này cũng là vậy hạ nói. Chương 339, Diện Thánh. Chương 339, Diện Thánh. Thánh hoàng chờ lấy người uống rượu. Thật lớn mật mũi. Cái này đặt ở ngu quốc đúng thật là không nhiều, tam phẩm quan viên chỉ sợ đều không như thế phú khí. Hoàng Lân Hạo Đãng, chân chính Hoàng Lân Hạo Đãng. Lâm Hải mấy người sắc mặt từ chấn kinh biến thành hâm mộ, bọn hắn tại kinh làm quan nhiều năm, đương nhiên minh bạch phần này hàm cấp lượng, gặp Thánh Hoàng đã là cực lớn ân sủng, hiện tại bị hạ còn chuyên môn chờ lấy Lý Duệ đây không phải lớn như trời ân sủng là cái gì. Cho dù là những cái kia lại quan, cũng đều là cầu còn không được. Trịnh Công Công cười tủm tỉm nhìn qua Lý Duệ, ngày mai triều hội hoàn tất, lão nô sẽ đến điện khách thự, mong rằng Lý đại nhân chớ có ra ngoài. Chư vị đại nhân tiếp tục căn uống, lão nô liền đi về trước phục mệnh. Nói xong, Trịnh Công Công liền xoay người ly khai, gọi là một cái nhẹ nhàng, gọi thân người tâm tư sướng. Thời giám cũng không như người viết tiểu thuyết trong miệng như kia gian trá rảo hoạt, Vĩnh Vang đã ý, không đem triều đình quan viên để vào mắt, tương phản, đối đãi người đều là vô cùng tốt, rất là am hiểu kết giao leo lên. Cũng tỉ như trước mắt vị này Trịnh Công Công, danh tiếng liền là vô cùng tốt, chỉ bất quá hoàng quan vốn là hoàng quyền dùng để ngăn được văn võ bá quan công cụ. Quan hệ của song phương liền chú định không có khả năng quá tốt đặc biệt là phía trên nhất mấy cái kia. Nội các thủ phụ chương đại nhân liền từng nói qua, hoàng quan ngứ điệu đều là lời nói vô căn cứ, bị một đám triều thần dẫn là kinh điển. Nhưng trên thực tế, đây là lợi ích chi tranh. Theo nhất tư mình nói, kỳ thật vị kia chương đại nhân cùng chỉnh công công quan hệ coi như không tệ. Tin tưởng, đều là những cái kia tầng dưới chốt quan viên thôi. Lâm Hải hâm mộ nhìn qua Lý Duệ, Lý La Ca, khó lường a. Mấy người khác cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Tuy nói mấy người bọn họ đều là quan ở kinh thành, nhưng trên thực tế, cán bản liền không có cơ hội nhìn thấy vị kia long đỉnh chi chủ, nhiều nhất cũng chính là đại tế thời điểm xa xa nhìn chúng một chút. Tiếp kiến thánh hoàng, càng là không hề nghĩ ngợi qua. Ngưu Quốc hấp thụ tiền triều giáo huấn, đem triều hội phạm vi giảm bớt, chỉ cần tham phẩm trở lên quan viên tham gia là được. Viên trừ tam phẩm phía dưới quan viên ngày ngày buổi đứng nơi khổ, cái này duy nhất chỗ xấu liền là tam phẩm phía dưới quan viên lại không có cơ hội mỗi ngày nhan. Kết quả là, gặp tiên nhan liền trở thành tam phẩm trở xuống quan viên cực lớn truy cầu. Lâm Hải mấy người làm sao có thể không hâm mộ? Một cái mới vào kinh thành quan địa phương, thế mà có thể được đến thánh hoàng tiếp kiến. Phúc duyên trùng thiên, khó trách. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên có loại nào đó ý nghĩ, nghe nói lần này chấn khoa chính là bệ hạ thủ mợ khơi dòng, trong cung một mực nghe đồn bệ hạ muốn đích thân quan chiến, chẳng lẽ lại là thật. Vừa nghĩ tới Lý Duệ hôm nay hành động vĩ đại, lại thêm Trịnh Công Công đột nhiên đến thăm, Hắn càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình. Mấy người còn lại nghe xong thì càng là hâm mộ. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Duệ đây là bị thánh hoàng coi trọng. Lần này tiếng cung liên đợi đến thăng quan đi. Mấy người lập tức càng thêm nhiệt tình, từng cái thay nhau mời rượu, kém chút không đem Lý Duệ thổi phồng thành Vân Châu thứ nhất. Rượu qua không biết bao nhiêu tuần, cuối cùng Đông Bảo cư bên trong không còn một cái thanh tỉnh người. Gió đêm hơi lạnh, Lý Duệ bước chân có chút lão đạo đi ra Đông Bảo cư, dùng sức vuốt vuốt mi tâm, xem xét ánh trăng. Chí ít cũng là canh ba sáng. Hắn nhìn một cái trong viện mấy người, đều đã say rượu ngủ say, bị nhà mình người hầu đỡ lấy lên xe ngựa. So sánh dưới, hắn đã là thể diện rất nhiều, là hắn tiểu lượng lớn. Dĩ nhiên không phải, nếu không phải hôm nay Trịnh Công Công xuất hiện, tối nay say ngã ở trong viện liền nên là hắn. Tiếp kiến thánh hoàng, cái này chính là thăng quan địa báo, chí ít cũng là tổng tư phẩm. Ngưu Quốc quan trưởng xưa nay đều là đẳng cấp nghiêm, cực kỳ có ý tứ quan hàm, một phòng ngũ phẩm nào dám rớt hắn cái này ván đã đóng truyền phòng tứ phẩm rượu. Lâm Hải mấy cái, đều là không hẹn mà cùng đem mình qua chén. Vì đó thực là cái thành ý trong lúc suy tư Đàm Hổ còn có các hồng đi lên trước, đỡ lấy Lý Duệ, đại ca, vừa rồi tình huống gì, ta thế nào nhìn thấy mấy cái thái giám tiến vào. Hai người bọn họ vẫn luôn ở ngoài cửa trông coi. Tự nhiên đều thấy được vừa rồi Trịnh Công Công một nhóm đông bảo cơ cũng không đối ngoại, chính là tư hiến, có ý tứ chính là một viện một tiến, cái kia thái giám một nhóm không hề nghi ngờ là đi tìm Lý Duệ mấy người, Đàm Hổ mới có thể làm vấn đề này. Lý Duệ, là tìm ta. Đàm Hổ cùng các hồng lập tức giật mình. Là trong cung Trịnh Công Công, hôm nay thánh hoàng quan sát vũ cử, muốn để ta tiệc cùng. Tiên cung, thiên cung. Hai người lập tức mở to hai mắt nhìn đây chính là bọn hắn chỉ ở thoại bản bên trong thấy qua kiều đoạn đàm hổ, ai da, không được rồi, chúng ta đại ca phải vào cung tay. Các hồng cũng làm mừng rỡ không thôi. Đại ca, chúng ta có thể cùng một trô đi cùng. Mà lấy các hồng thành phủ cũng không nhịn được dao động. Lý Duệ lắc đầu, khó. Lần này thế nhưng là đi gặp hoàng đế, mang theo hai cái thuộc hạ tính là chuyện gì? Hắn còn không có như thế lớn mặt mũi. Tiến hoàng thành cũng không phải hắn có thể chi phối sự tình, đến lúc đó chọc giận trong cung thủ vệ, hắn đều là chịu trách nhiệm không được. Vẫn là câu nói kia, tới kinh thành mới biết có nhỏ Hắn một cái nho nhỏ an ninh vệ tham quân vẫn thật là không đáng chú ý, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Mặc dù đã sớm nghĩ đến, Đàm Hổ cùng các hồng nhan cũng là trong lòng ngẩm đạm, đây chính là chứng kiến thức cơ hội thật tốt. Lý Duệ khẽ mỉm cười, ta cùng Khâm Thiên dám có chút quan hệ, chờ ngày khác, ta xem một chút có thể hay không mang các ngươi đi cùng. Nghe xong, hai người lập tức vui vẻ. Còn phải là đại ca. Hai khác đồng hồ về sau, Lý Duệ liền trở về điện khách thự, khi bọn hắn vừa sau khi vào cửa, liền được báo cho gian phòng của mình đã thăng cấp. Không chỉ có là hắn Liền ngay cả đám hộ cùng các hồng đều phải cái mang sân nhỏ nơi ở Lý Duệ nhìn qua rộng rãi lại trạch, khẽ cười một tiếng. Nhìn đến vẫn là không có say. Đứng nhìn Lâm Hải mấy người tựa hồ đã say đến bất tỉnh nhân sự, có thể làm sự tình nói chuyện hoàn toàn không có nửa điểm chỗ sơ suất, thậm chí cũng còn nhớ kỹ cho hắn đổi phòng sự tình. Lý Duệ cũng không nhăn nhó, quả quyết ở đi vào, nếu không tối nay rượu cũng không liền uống chùa. Nguyên bản còn an bài phục thị tỉ nữ, nhưng hô trợ dựa mặt cởi áo về sau, liền bị Lý Duệ sai đi. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, như thường lệ luyện công. Theo tiên huyền khí đi khắp, một thân chấn choáng lập tức biến mất, linh đài trở nên thanh minh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ánh nắng sáng sớm xuyên qua trong viện cây ngô đồng lá, biến thành quần sáng vậy vào lý duệ trên cửa sổ đẩy cửa ra. Lý Duệ đã mặc chỉ tề, một thân tinh thần màu xanh qua bảo, để hắn nhìn qua uy vũ bất phàm. Nhanh chân bước ra gian phòng, liền thấy Đàm Hổ còn có các hồng đã ngồi tại sân nhỏ trên băng ghế đá, đặc ý an vội liền ba rặng bên ngoài mua được, nóng hôi hồi bánh bao còn có xảo lạp gan. Gặp Lý Duệ đi ra ngoài, các hồng kêu gọi, "Lại ca, mau tới nếm thử, bánh thẩm bánh bao, hộ tử đặc biệt mua được." Lý Duệ nghe xong, vui vẻ cầm lên một cái con bốc lên nhiệt khí tuyên hô bánh bao lớn bắt đầu ăn ăn. Dương Mỏng Nhân bánh lớn đã ăn xong điểm tầm, Lý Duệ liền nhu thuận trong sân luyện công chờ đợi chính công công xuất hiện. Buổi trưa vừa đến, Lý Duệ như là sớm có đoán trước đồng dạng, đã tại cửa ra vào chờ. Chính công công quả nhân liền xuất hiện tại điện khách tự ngoài cửa lớn, cười tủm tỉm ở miệng, "Lý đại nhân, mời đi." Ngô Quốc Tảo Triều mặc dù đã có chỗ tính giản, nhưng làm sao bây giờ thánh hoàng chính là cái chịu khó tính tình, tảo triều theo thường lệ tổ chức, ngày ngày không ngừng. Bình thường mà nói đều là đến buổi trưa về sau, thánh hoàng mới có thể có thời gian rảnh rỗi tiếp kiến thần tử. Sau đó lại muốn một mực làm việc đến đêm khuya. 365 ngày cả năm không ngừng. Cho nên khi hoàng đế cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù những cái kia tham gia tạo triều đại thần cũng là số khổ, hoàng đế trăm chỉ, bọn hắn cũng liền muốn đi theo gặp nạn, tại mấy lần trì hoãn về sau, mới đổi thành bây giờ giờ dần tại ngọ môn chờ lấy. Giơ Mạo Tử Kim quang cầu tiến vào, có đô sát viện ngự sử giám sát chưa tới nhân viên, đây cũng là điểm danh tồn tại. Một mực phải bận rộn đến giờ tỵ mới kết thúc đây cũng là lý doệ vì sao đến buổi trưa tại cửa ra vào chờ môn nhân. Lý Duệ đi theo chỉnh công công ngồi lên điện khách thự sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Xe ngựa chạy chậm rãi, xuyên qua cực kỳ rộng rãi thần long đại đạo. Cuối cùng đi đến lớp kiến cao ngất kim hoàng rũi cổng thành, tường thành chừng mấy chục trượng chi cao, cảm giác gấp bách gọi người hô hấp đều là trì trệ. Tới gần cửa cung, Lý Duệ lúc này mới đi xuống xe ngựa. Đây cũng là hoàng thành sao? Nhìn qua hùng vĩ liên miên hoàn thành, trong lòng nỉ non. Xe ngựa liền dừng sắt ở sông hộ thành đỉnh kim quang cầu phía trên, cách đó không xa chính là ngọ môn, hai bên cửa thành môn giáp sĩ như sắt tháp giống như đứng sừng sững, từng cái khí tức hùng hậu, lưng hồn vai gấu, vậy mà không ít đều là tiên tiên võ phu. Thật sự là đại khí tượng. Những cái này ngoại quốc triều thần chỉ sợ vẹn vẹn nhìn cái này, cấm vệ quân liền đã sinh lòng khiếp ý. Quốc lực hiện ra như vậy. Trịnh Công Công cười ha hả nói, "Lý đại nhân, chúng ta đi thôi." Trong cung quy củ cứng nghiêm, có chút đi sai bước nhầm liền sẽ rước lấy trách phạt. Lý Duệ tại Vân Châu thời điểm thế nhưng là thường xuyên nghe kể chuyện người nói lên có thái giám thấy ngứa mắt quan viên địa phương, mang hắn vào cung thời điểm đặc biệt lĩnh đi không nên đi địa phương, cuối cùng gặp biếm quan bại chức chi phạt. Chăm chú cùng Trịnh Công Công sóng vai mà đi. "Lần thứ nhất nha, cẩn thận một ít luôn luôn không sai." Trịnh Công Công cười tủm tỉm nói, "Lý đại nhân, chúng ta hiện tại xuyên qua chính là trái giấy cửa, các vị đạt thành tạo triều bắt đầu từ cửa này nhập, kia cửa chính chỉ có bị hạ." Qua cửa định giáp đặng mấy người có thể vào, người bình thường qua cửa chính, chính là đại bất kính chi tội. Trình công công một bên mang theo Lý Duệ xuyên qua từng tòa cung điện lầu các, một bên nói lên trong cung quý cũ. Cái gì ngự hoa viên không thể tùy tiện loạn tiến? Dễ dàng gặp phải chỉ mặc khất bụng, sa y cung nữ. Cung nữ làm hoàng đế tại sản riêng, nhìn đương nhiên lại trọng tội. Lý Duệ gọi là một cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt, sợ nhìn thấy cái nào đó tiêu nghi, tập dư, mỹ nhân, thái tử, cho bên cạnh Trình công công nhớ đi. Về phần tần phi ngược lại không sợ, bởi vì Lý Duệ căn bản không có cơ hội nhìn thấy đến lúc đó mới gọi một cái bát uống. Đại lão Lý Dư này không phạm loại này sai lầm. Xuyên qua giống như mê cung đồng dạng liền hành lang, cuối cùng đi đến một chỗ vườn hoa mỹộng, thơm thơm hương hoa đầy tràn lý duệ miệng núi. Ngự hoa viên. Không sai, chính là vừa rồi Trịnh công công trong miệng coi như mãnh hổ đồng dạng ngự hoa viên. Lý Duệ trong lòng thầm hô một tiếng hậm hực. Hiện tại nhưng chính là ngày xuân, khí hậu trở nên ấm áp, kinh thành trên đường phố liền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc thanh lương nữ tử, cái này trong cung nữ tử càng là như vậy. Cũng không thể dẫm vào một vị nào đó họ Lâm giáo đầu ngộ nhập Bạch hổ đường sai lầm. Cẩn thận. Lại nghe Trịnh công công chỉ vào vườn hoa một chỗ đình nghỉ mát. Lý đại nhân Bội hạ đã đợi chờ ngươi đã lâu, mau đi đi.